Hai chiếc xe bus đem 100 vị tuyển ra bán thánh trở tiến về sân bay. Cái này trong 100 người, có 96 người đều là đại học 54, năm thứ 3 đại học chỉ có 3 người, đại nhị không người chúng tuyển, sau đó chính là một cái lớn hứa thịnh. Gương mặt đều là rất quen thuộc, bất quá cùng lần trước tiến vào thiên tứ bí cảnh bên trong, lúc này ở tất cả trong 100 người, thực lực của hắn lại là yếu nhất. Đối với một màn này hắn sớm có đón trước, cho nên mảy may diệt có kinh ngạc cảm xúc. Trung tuyển đại học 54 học sinh tự nhiên cũng không tính là xuất sắc nhất một nhóm kia, dù sao bây giờ cách tốt nghiệp cũng liền hơn 1 tháng thời gian. Còn không có trở thành chuẩn thánh đều đã xem như phi thường chậm, lần này không biết tinh vực chi hành cũng coi là sau cùng cơ hội. Mỗi người bọn họ cũng được cho biết tính nguy hiểm, đồng thời cũng ôm trong lực không thành công thì thành nhân ý nghĩ, vì thánh đạo đánh đổi mạng sống cũng không có cái gì, quá khứ bọn hắn cũng đã thấy qua không ít đồng học hảo hữu tại lịch luyện quá trình bên trong vẫn lạc. Năm thứ ba đại học ba người cũng không phải xếp hạng cao nhất ba người, chỉ là top 100 bên trong ba người, theo cái này lựa chọn trên cũng có thể thấy được trường học phương diện vẫn là rất cẩn thận, trường học có nhiều như vậy ưu tú bí cảnh có thể nhường học sinh an ổn tăng thực lực lên. Căn bản sẽ không nhường bọn hắn tiến vào nguy hiểm như vậy địa phương. Nếu như không phải cổ thánh suy tính, Hứa Thịnh muốn đi vào cái này không biết tinh vực căn bản là không thể nào, cho dù là toàn trường người đều tiến vào, hắn cũng là cuối cùng đi vào một cái kia. Nhường học sinh nhiều hơn nhiệt luyện, không phải nhường học sinh đi chịu chết. Không biết trong tinh vực tính nguy hiểm căn bản không biết rõ, dạng này địa phương khẳng định không thích hợp điều động Hứa Thịnh dạng này đỉnh tiêm tiên tài đi vào. Cái này nhóm đầu tiên làm sự tình cũng coi là khai hoang loại sự tình, hết thảy đều cần chính học sinh tùy cơ ứng biến. Căn nhận đến sân bay lúc, máy bay hành khách đã sớm tại chờ phía sau. Từ đầu tới đuôi căn bản không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền bước lên tiến về công cộng bí cảnh Lộ Tuyến. Hơn một giờ về sau, máy bay đắp xuống cự ly công cộng bí cảnh gần nhất một cái sân bay, sau đó đám người lại là lên chờ ở đây hai chiếc xe buýt. Hứa Thịnh dọc theo con đường này không có làm chuyện gì, toàn bộ hành trình đều là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn tại vực ngoại chờ đợi nhiều năm như vậy, ngược lại là trên địa cầu đại bộ phận địa phương cũng chưa từng đi. Đến bây giờ hắn cũng chưa từng sinh ra thành văn khu, cái khác bốn hoa khu những cái kia nổi danh cảnh sắc hắn cũng chỉ là ở trong sách cùng vạn thay đổi gặp qua. Lần này có lẽ là nhóm chúng ta bước vào vực ngoại đến nay nguy hiểm nhất một lần à nguy hiểm thì sao chỉ cần có thể để cho ta bước vào cho thánh chỗ nào ta cũng dám đi một lần bên cạnh có đại học 5 muốn học sinh trò chuyện âm thanh chuyển đến ngay từ đầu bọn hắn còn có thể bởi vì hứa Thịnh tồn tại hoặc nhiều hoặc ít có chút không tự nhiên nhưng bây giờ đều đã quen thuộc ấn tượng duy nhất chính là hứa thịnh trên đường đi cũng không chút nói chuyện qua cực kỳ cao lánh nếu như bị hứa thịnh biết rõ bọn hắn vậy mà cho là mình cao đánh đoán chừng muốn lắc đầuư hắn bất quá là bởi vì vội vàng ngắm cảnh sát mà thôi Đương nhiên quả thực là muốn hắn tìm người chủ động nói chuyện cũng rất không có khả năng, bản thân hắn tính cách tuy nói không hướng nội, nhưng cũng tuyệt không hướng ngoại. Không biết rõ đến lúc đó trở về còn có bao nhiêu người. Đoán mò cái gì đây, dù cho không thể toàn bộ trở về, nơi này tuyệt đại bộ phận cũng đều sẽ bình yên vô sự. Đều là bán thánh cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì trong lời nói sự tình, tất cả mọi người biết rõ lần này hành động khẳng định là muốn chết người. Sang năm nhân tộc chết tại tìm tòi trên nhân số cũng không ít, chỉ bất quá người bình thường cũng không biết rõ thôi. Càng là cấp độ cao, càng là có thể được biết càng nhiều chuyện hơn. Bọn hắn tại trở thành bán thánh về sau, đã giải tỏa càng nhiều gợn hạn, tại trên mạng cũng có thể được càng nhiều tin tức, trước kia rất xem thêm không nhiều cơ mật hiện tại cũng là mặc dù tìm đọc. Hứa Thịnh bởi vì trở thành bán thánh thời gian còn thiếu, cho nên đối với phương diện này còn không có quá rõ ràng phát giác, nhưng là gần nhất hắn tại dùng cổ tay vòng liên tiếp mạng lưới lúc cũng hoàn toàn chính xác phát hiện một chút thường ngày không phát hiện được tư liệu, nhất là đối nhân tộc chỉnh thể hoàn cảnh có càng nhiều nhận biết. Cũng làm cho hắn đối hiệu trưởng đã từng nhận qua những lời kia có càng sâu nhận biết. Hứa Thịnh, ngươi thật không nên tới. Rốt cục có người nhận không được nói ra lời trong lòng. Hắn cũng không phải đối hứa thịnh có địch ý, vừa vận tương phản, hắn hơn hy vọng nhìn thấy Hứa Thịnh hướng đi cao hơn vị trí. Tại trong lòng bọn họ, bọn hắn lựa chọn tiến vào bất quá là đánh cược lần cuối, nhưng là Hứa Thịnh rõ ràng có như vậy quang huy tương lai còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là cực kỳ không khôn ngoan hành vi, bọn hắn thật sự là đau lòng như góc. Đúng vậy a, ta nếu là người ta hiện tại liền trở về. Nghe câu viên, trở về đi. Trong xe những người khác cũng nhao nhao phát biểu. Nhìn xem cái này một chương chương chân thành khuôn mặt, Hứa Thịnh trong lòng tự nhiên rất là cảm động, nhưng cùng đắng tiếc Hắn chỉ có thể lắc đầu nói, mọi người hảo ý tâm lĩnh, nhưng cái này không biết tinh bực ta nhất định phải tiến vào. Chương 576, gặp phải người quen. Cảnh tượng giống nhau, tại công cộng trong bí cảnh lại phát sinh một lần. Bất quá lần này nói chuyện không phải học sinh, mà là biến thành tất cả dãy dẫn đội lao sư. Hứa Thịnh tin tức hiện tại mặc dù đã là có ý thức tại ẩn dấu, nhưng là các thánh nhân nghĩ phải biết vẫn là không khó, dù sao nếu như thánh nhân bên này cũng có thể tiết lộ tin tức lời nói, kia toàn bộ nhân tộc cũng không có ẩn tàng tin tức cần thiết. Hỗn náo. Các ngươi cản kinh đại học là chuyện gì xảy ra? Sao có thể nhường Hứa Thịnh tới? Nói lời này tự nhiên không phải những cái kia nhất lưu đại học lao sư, mà là Khôn Hải đại học sư phụ mang đội, một vị cao thánh. Hứa Thịnh đã từng kém một chút liền tiến vào Khôn Hải đại học sự tình hiện tại cũng không tính là gì bí mật, Hứa Thịnh bản thân bọn hắn chắc chắn sẽ không đi quái, chắc chỉ có thể trách con vịt đã đun sôi bị cản kinh đại học đột đi. Không quan tâm chuyện ngọn nguồn là như thế nào, tối thiểu nhất tại Khôn Hải đại học thánh nhân trong mắt, sự tình chính là như thế sự kiện. Cho nên khi nhìn đến Hứa Thịnh cũng xuất hiện ở đây thời điểm, dẫn đội cao thánh lập tức chính là dựng râu mắt. Lập tức đã tìm được cản Kinh Đại học dẫn đội cao thánh, bộ dáng kia là người nếu là không cho ra một cái công đạo, nhất định phải với người luận luận thế đạo. Cái thế giới này nhân tộc, đích thật là lực ngưng tụ vô tiền khoáng hậu, cho dù là xem như những cái kia phổ thông thế giới bên trong tộc quần, cũng không có một cái nào có thể nhục nhân tộc như vậy. Tựa hồ toàn bộ nhân tộc lực lượng đều là tại nhất trí đối bên ngoài, không phải là không có bên trong hao tổn, chỉ là trong lúc này hao tổn nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Liên nếu luận mỗi về hứa thịnh trưởng thành đến nay, trên đường đi gặp phải làm khó dễ không cần phải nói là giống những cái kia truyện ký trong tiểu thuyết cho dù là tự mình ở kiếp trước cũng so cái này nhiều. Ở kiếp trước thế giới bên trong, kiểu gì cũng sẽ chẳng biết tại sao liền đắc tội người, để cho người ta có ý, sau đó liền lẫn nhau làm phản tử. Nhưng là ở chỗ này, ngoại trừ gặp được một cái cùng tử văn, cái khác căn bản không có, liền liền cùng tử văn cũng đều cực kỳ thức thời, tự động theo trước mặt mình biến mất, nhường hắn chỉ dùng một lòng tăng thực lực lên, căn bản không cần đem tinh lực phân đến cái khác dâu ria sự tình bên trên. Càng Kinh Đại học dẫn đội cao thánh không có biện pháp, nếu như là những cái kia nhất lưu đại học dẫn đội thánh nhân đến hỏi, hắn trực tiếp một câu liền có thể nhường bọn hắn trở về. Dù sao có cấp độ chiến lệnh, nhưng là đối mặt tương đồng thực lực người, vẫn là Khôn Hải Đại học người quen biết cũ liền căn bản không có biện pháp. Cổ Thánh suy tính, làm sao lại cứ ứng tại mảnh này không biết trong tinh vực? Được rồi, ta đợi chút nữa sẽ căn dặn trường học của chúng ta học sinh tại không biết trong tinh vực đối với hắn thích hợp chăm sóc. Có người câu nói này vậy ta thì càng yên tâm điểm rồi. Những người khác nơi đó hẳn là cũng sẽ để điểm học sinh, bỏ mặc như thế nào hứa thịnh an toàn phải bảo đảm tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn ở bên trong xảy ra vấn đề. Khôn Hải Đại học Cao Thánh cái gọi là những người khác tự nhiên là 55 trâu nhất lưu đại học dẫn đội sơ thánh. Ta không có cách nào yêu cầu mọi người, chỉ có thể hy vọng bọn hắn xem ở đồng thời nhân tộc phấn thượng, đối hứa thịnh chăm sóc, dù sao hứa thịnh hiện tại mới tiến vào bán thánh cảnh không lâu, thực lực lần này tiến vào trong mọi người xem như thấp nhất một nhóm kia. Ha ha, hoàn toàn chính xác không lâu, nhưng bây giờ đã nắm giữ 7 loại phát tắc, thực lực này tăng lên tốc độ có thể không thể so với trước đó chừng à, hiện tại ta thế nhưng là càng ngày càng đau lòng nhất góc. Ha ha ha, ở đâu cái trường học đều là nhân tộc một phân tử. Phản chính tướng đến đều sẽ trở thành nhân tộc của chủ. Hai vị cao thánh ở chỗ này trò chuyện, trường học khác các thánh nhân cũng tốt 5 tốt 3 tụ cùng một chỗ. Mà lúc này Hứa Thịnh cũng là đang cùng người khác trò chuyện. Một cái ngoài ý liệu của hắn người. Trình Đại Ca, không nghĩ tới lần này Lương Nguyên Đại học lại là từ người dẫn đội. Hứa Thịnh nhìn xem cùng một năm trước không có bất kỳ biến hóa nào Trình Sơ Dương, trong lòng ẩn ẩn hơi xúc động. Đã từng lần thứ nhất gặp mặt lúc, pháp tác của hắn bất quá mới vừa linh nộ, linh nộ độ cũng chỉ có đáng thương không. Không một, nhưng là thoáng chốc mắt hiện tại mình đã tiến vào bán thánh cảnh giới. Trước đây mục tiêu của mình là trong vòng 10 năm cũng có thể giống hắn đồng dạng trở thành một vị thánh nhân. Nhưng bây giờ lại nhìn, khả năng cùng sử dụng không được nhiều như vậy thời gian. Trẻ tuổi nhất bản thánh. Thật là lớn tên tuổi a, đến bây giờ ta cũng còn có chút không dám tin tưởng đây Trình Sơ Dương đi qua một năm vẫn luôn có cùng Hứa Thịnh giữ liên lạc, cho nên nói chuyện giọng nói cũng rất tùy ý. Hắn trước đây mặc dù xem trọng Hứa Thịnh, nhưng là cũng không dám nghĩ hắn có thể đến tới hiện tại độ cao. Ngay từ đầu hắn chỉ là cho rằng Hứa Thịnh sẽ khá ưu tú, sau đó các loại trở thành mắt điểm trạng nguyên về sau, Hắn mới phát giác được hứa thịnh khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú, lại về sau chính là danh ngạch tuyển chọn sau trở thành cản kinh đại học trạng nguyên lớp lớp trưởng, cái này thời điểm hắn đã biết do hứa thịnh tiền độ bất khả hạn lượng. Nhưng là vẫn không có nghĩ tới hắn có thể siêu việt lịch đại thiên tài, từng bước một đi đến bây giờ vị trí. Lớn một cái học kỳ liền tiến vào bán thánh cảnh, chính là bởi vì hắn cũng là thiên tài, mới biết rõ cái thành tích này khủng bố cỡ nào, hắn tự hỏi tự mình vĩnh viễn không có khả năng có dạng này tốc độ tiến bộ. Cùng không cần phải nói lần này gặp mặt đi sau cảm giác hứa thịnh tăng cơ không có bất luận cái gì bất ổn. Lại tại ngắn thời gian ngắn nổi tại bán thánh cảnh giới cũng đứng vững bước chân, thực tế quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải có Hứa Thịnh, Lục Nguyên thật sự có rất lớn hy vọng vấn đỉnh cùng thế hệ. Nhìn thấy Hứa Thịnh, hắn tự nhiên sẽ nhớ tới biểu đệ của mình Lục Nguyên, cái này tiểu tử tại Lương Nguyên đại học gần trong một năm cũng thực cho mọi người bao gồm hắn ở bên trong kinh hỉ, có thể thế, nhưng yêu nghiệt phía trên còn có hơn yêu nghiệt, hắn thậm chí cảm thấy đến Hứa Thịnh, cái này ra hỏa đều không phải là yêu nghiệt, mà là quái thai. Người bình thường làm sao có thể có dạng này tiến độ? Chính đại ca ngươi đây là tại nói móc ta. Hứa Thịnh cố ý nói. Như thế nào là nói móc, ta đây là tại khen mọi người." Trình Sơ Dương đầu tiên là lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, "Hai người ở chỗ này trò chuyện, bên kia tự nhiên bị Lương Nguyên Đại học học sinh nhìn thấy, trong lòng bọn họ tự nhiên kinh ngạc cùng hứa thịnh vậy mà cùng Trình Thánh nhận biết. Nói đến Trình Sơ Dương, mỗi người bọn họ trong lòng đều là kiêu ngạo, cái này thế nhưng là Lương Nguyên Đại học một vị tiêu chí nhân vật, là trường học kiếm được rất nhiều vinh dự. Quả nhiên đều là vật học theo loài, nhân dị quân phân, hứa thịnh dạng này người, quả nhiên kết bạn người đều là cao cấp nhất một nó người. Không nghĩ tới hứa thịnh lại còn cùng Trình Sơ Dương nhận biết." Xem ra lương nguyên đại học bên kia cũng không thành vấn đề. Càng Kinh đại học dẫn đội cao thánh mừng thầm trong lòng, lương nguyên đại học thực lực gần với bọn hắn, lần này phái tới 100 tên bán thánh cũng thực không yếu, mấu chốt thời điểm là cô sức mạnh rất lớn. Tóm lại hắn hiện tại hy vọng nhìn thấy chính là tất cả mọi người mục tiêu nhất trí, cuối cùng đi vào đều có thể thời khắc quan tâm hứa thịnh hành tung, nhất định phải bảo đảm tốt hứa thịnh tại không biết trong tinh vực sẽ không ra ngoài ý muốn. Tốt, tất cả trường học đều đã đến, 5 phút sau xuất phát. Phụ trách chủ trì một vị khác cao thánh ra lên tiếng, đây là lệ thuộc vào quốc gia ngành cao thánh, thuộc về nhân viên chính phủ. Lớn như thế tìm tòi hoạt động tự nhiên là cùng chính phủ báo cáo chuẩn bị qua, chỉ có đạt được phía trên chí thánh khẳng định mới có thể cuối cùng thi hành. Chương 577, không biết tinh vực, không linh chi địa. Bàng lãnh, Thâm Thúy. Một thời gian, vô số loại cảm xúc sông lên đầu, nhường hứa thịnh nhớ lại rất nhiều hình ảnh, những cái kia nguyên bản khả năng mãi mãi cũng không nhớ nổi ký ức, lúc này cũng đều từng cái xuất hiện. Mạnh tinh vực này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thời gian rút lui nửa giờ trước, là cao thánh nói ra câu nói kia về sau, tất cả trường học cũng dựa theo thứ tự tiến vào trước mắt kia mạnh không biết tinh vực. Theo phương xa xem, vùng tinh vực kia giống như cùng tự thân thân ở mảnh tinh vực này không khác nhau chút nào, nhưng là theo tiếp cận, lại là cảm giác được không biết tinh vực vậy mà kịch liệt thu nhỏ, tựa như là trước kia là tại trong bình xem thế giới, mà bây giờ là thông qua miệng bình tiến vào cái bình thế giới bên trong. Tương tự trải qua hứa thịnh từng có qua, nhưng là đi theo chỉ có một chút xíu tương tự. Thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, thực lực cũng không có thu được mảy may áp chế, chỗ ngực tiểu thế giới bên trong, hồn thạch nhân tộc vẫn tại phát triển, khác nhau là đã từng kia xuất hiện ở các nơi thế giới thông đạo đều không thấy. Tôn Thác nhân tộc cũng hầu như là quen thuộc tình hình này, dựa theo trong đó cường giả suy tính, tiểu thế giới vị trí là không ngừng biến hóa, mỗi khi thế giới thông đạo biến mất lúc, chỉ có thể nói rõ tiểu thế giới đạt tới một chỗ không người khu vực. Cùng hiện thực có xuất nhập, nhưng là Hứa Thịnh cũng không có chuẩn bị cùng bọn hắn giải thích. Theo hắn góc độ đến xem, một chút tự mình không tiện ra mặt giải thích đồ vật lại chính con dân náo bổ cũng là rất tốt. Hứa Thịnh, sau khi đi vào người nhất định phải thời khắc cùng Tô Nam bọn người giữ liên lạc, nhất là không muốn lật đạn. Tại Hứa Thịnh hướng không biết trong tinh vực đi thời điểm, dẫn đội cao thánh tiếp tục căng trạng. Tô Nam là một tên định phong bản thánh, hắn lĩnh ngộ pháp tắc nhiều đến 1322 loại này, tại lần này tiến vào người bên trong, hắn thực lực là làm chi không thẹn đệ nhất nhân. Cho dù là đem nhân tộc từ trước tới nay tất cả bán thánh đều kéo ra, hắn cũng có thể chiếm cư cực cao vị trí, dạng này người tự nhiên không có khả năng tư chất bình thường, sự thật hắn tại một cái lớn đại nhị lúc đều là lớp đệ nhất mạnh mẽ tranh đoạt người, chỉ bất quá tại trở thành bán thánh về sau, hắn bởi vì muốn nếm thử người khác không dám nếm thử cực hạn, mới tại cảnh giới này lưu lại lâu như vậy. Có thể đoán được chính là, trừ hắn không thể đột phá Không phải vậy, một khi hắn đột phá vào chuẩn thành cảnh, thực lực đem viễn siêu cùng cảnh giới, đồng thời thực lực tăng lên cũng sẽ viễn siêu người khác. Đồng thời Tô Nam tồn tại cũng cho trường học lãnh đạo nhóm ăn một khóa thuốc cẩn thần, có hắn tại tối thiểu nhất có thể để cho hứa thịnh nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá Tô Nam cũng không có khả năng trở thành hứa thịnh bảo mẫu, bọn hắn không có khả năng như thế đi nói, chỉ là thích hợp cùng Tô Nam để điểm một cái, đồng thời còn cho Tô Nam một chút dùng để phòng thân vật phẩm, Tô Nam bản thân cũng hứa hẹn sẽ hết sức cam đoan hứa thị an nguy. Chú ý an toàn. Lương Nguyên đại học bên kia Trình Sơ Dương cũng cho hứa thịnh truyền tấu ý niệm. Hứa Thịnh từng cái đáp lại về sau, đi tại trong đội ngũ ở giữa vị trí, tiến vào không biết trong tinh vực. Hết thể ký ức hình ảnh cũng bắt đầu biến mất, hiện thực trở nên rõ ràng. Hứa Thịnh quay đầu nhìn về phía quan trừng, cũng dự đoán, trung quanh không có bất luận kẻ nào, mỗi người khi tiến vào không biết tinh vực về sau, điểm rơi cũng không đồng dạng. Tiểu thế giới quy tắc không có biến hóa, con dân trạng thái cũng cùng tại Hoàn Vũ bên trong đồng dạng. Hứa Thịnh cảm ứng về sau, gật đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, hết thệ không gian thời gian đều thuộc về Hoàn Vũ một bộ phận. Cái này không biết tinh vực cũng thuộc về hoàn vũ, chỉ bất quá vì ở trong lòng phân khu, hứa thịnh tạm thời vẫn là đưa nó coi là một mảnh đặc thù khu vực. Đồng dạng đặc thù khu vực chung quy thì cũng có khác biệt, liền xem như nguyên bản bình thường khu vực, cũng sẽ bởi vì sinh mệnh lâu dài hoạt động mà phát sinh một chút biến hóa, cũng tỉ như nói những cái kia hoàn vũ chủng tộc sinh hoạt khu vực, nơi đó pháp tắc đều sẽ càng thêm chuẩn xác bọn chúng, làm chúng nó càng thêm thích ứng, tại tự mình chủng tộc khu vực phạm vi bên trong chiến đấu, chiến lực đều sẽ đạt được tăng thêm. Nhân tộc tự nhiên cũng có phương diện này tăng thêm, bởi vì nhân tộc càng thêm thích ứng địa cầu áp chế lực có khả năng phát huy ra lực lượng muốn so sánh tại chủng tộc khác hơi cao một bậc. Tại hơi dò xét xung quanh tình huống về sau, Hứa Thịnh đem tốc độ khống chế ngay tại trình độ nhất định, hướng phía đông phương hướng tiến lên. Cũng không biết do có phải trùng hợp hay không, hắn vị trí cái này khu vực vừa lúc không có thế giới tồn tại, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, có chỉ là một mảnh hư vô. Các loại phương diện, chiều không gian hắn cũng đều nhìn qua, không có bất luận phát hiện ở gì, có thể xác định nơi này là một mảnh tuyệt linh chi địa. Tu sĩ trong miệng tuyệt linh chi địa là không có linh khí tồn tại, không có tu hành khả năng, chỉ có thể từ phổ thông sinh vật sinh tồn mà hứa thịnh trong miệng không linh chi địa thì là không có linh đàn sinh thổ dưỡng. Cái gọi là linh, bao hàm linh hồn, tinh thần, linh lử. Nghĩa hẹp lý giải là không thể nào đản sinh sinh mệnh, nghĩa rộng thì là nơi này không có khả năng có thế giới ngưng tụ mà thành, tương đương với một mảnh hư vô, không, có ý nghĩa. Từng cái phương diện hắn cũng dò xét qua, cũng không có chút nào phát hiện, chỉ có tại phía đông có một loại khác biệt khí tức, nhưng hứa thịnh cũng không cách nào xác định bên kia liền có linh tồn tại, chỉ có thể trước hướng bên kia đi tới, hắn tin tưởng phụ cận nếu có người, hắn hoặc là bọn hắn cũng sẽ lựa chọn đồng dạng phương hướng. Đường sá là khô khan, bất quá nhân tộc có thể lựa chọn phát triển con dân đến đuổi loại này bộ thể, cho nên mấy chục năm thời gian tại Hứa Thịnh cảm ứng bên trong cũng chính là rất ngắn một đoạn thời gian. Là khí tức càng ngày càng mãnh liệt lúc, tinh thần của hắn cũng từ nhỏ thế giới bên trong thoát ly mà ra. Xấu nhất tình huống chưa từng xuất hiện, xuất hiện trước mặt ba cái thế giới, đúng là ba cái. Mỗi cái đều là cực phổ thông cái chủng loại kia, cách xa nhau cự ly rất xa, loại này tình huống dưới, dù cho những thế giới này bên trong phàm tục sinh mệnh năng đủ đánh vơ gông cùng xiển xích, đi hướng thế giới bên ngoài, Cũng không có khả năng nhìn thấy thế giới khác sinh mệnh bọn chúng tương đương với tại trong hư không vĩnh hằng cô tịch Tân quy loại này nhận biết bọn chúng cũng không biết được chỉ có thánh đạo người mới có thể theo vĩ mô tầm mắt trên nhận biết điểm này không thể không nói chuyện này đối với phạm tục sinh mệnh tới nói kỳ thật cũng là một loại bảo hộ không phải vậy loại này đại không hư đại khủng bố cũng là sẽ kích thích đại não nhường lý trí đánh mất bởi vì ba cái thế giới thực tế cách xa nhau quá xa cho dù là hứa Thịnh cũng không cách nào đang đến gần một cái thế giới lúc đồng thời giò xét mặt khác hai thế giới tình huống cho nên hắn theo gần nhất một cái thế giới bắt đầu Do xét bên trong thế giới này bộ tình huống trước mắt hắn ý nghĩ là thông qua những thế giới này nội bộ tình huống đại khái làm rõ ràng mạnhnh này không biết tình vực tình trạng một cái thế giới thu tập được tin tức cũng không dùng chỉ có là số lượng đến lúc đã đủ lớn mới có thể có đến một cái đại khái tin tức hứa Thịnh đã làm tốt rõ xét ước vạn thế giới chuẩn bị cái thế giới này cũng chính là tại hứa Thịnh nhìn thấy cái thế giới này tình huống lúc lông mày liền hơi nh lại cũng không phải cái thế giới này có cái gì đặc thù địa phương đơn thuần chỉ là bởi vì trong thế giới này tồn tại nhân loại đồng thời nhân tộc tỉnh cảnh phi thường không ổn Ngay sau đó hắn lại do xét mặt khác hai thế giới, phát hiện tình huống căn bản là không có sai biệt, bên trong nhân tộc đồng dạng là gặp lấy áp bách. Chương 578, Khôn viên, ta cuối cùng rồi sẽ trở thành ngươi. Tiểu Đường, phía ngoài những quái vật kia càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa không được, nhóm chúng ta nhất định phải ly khai cái này tạm thời chỗ chánh nạn, tìm tới một mảnh an toàn khu vực, kiến tạo căn cứ. Phế tích thành thị nơi nào đó dưới mặt đất, có một cái 300 mét vuông khoảng trường không gian dưới đất, nơi này đã từng là một cái phú hào kiến tạo dùng cho cất giữ vật phẩm, mà bây giờ thì là thành cái này một đội Hai ba người tạm thời trú tránh nạn. Tận thế đến về sau, cái này tạm thời trú tránh nạn trở thành tất cả mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Bên ngoài những cái kia đâu đâu cũng có quái vật, bọn chúng giết chết nhìn thấy tất cả nhân loại, bọn chúng có được nhân loại không cách nào chống cự cứng rắn thân thể, thậm chí bọn chúng còn có thể theo trong cơ thể phun ra một loại nào đó năng lượng công kích. Được xưng là tiểu đường chính là cái 25 tuổi khoảng chừng thanh niên, gọi hắn thì là một vị dâu gia sồn soảng trung niên đại thúc. Hai người hiện tại bộ dáng cũng rất chất vật, nhưng bọn hắn kỳ thật đều không phải là người bình thường, tại tận thế trước đó đều là cực mạnh chiến sĩ có thể tùy ý sinh hoạt tại các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong, nhưng là so với phía ngoài những quái vật kia, bọn hắn vẫn là yếu đi. Trần Thúc, ngươi còn có lực khí sao? Đường Thanh trầm mặc một hồi, nhìn xem Trần Trí thành nói, đâu còn có lực khí, đã từng có thể nhẹ nhóm dơ lên nặng mấy tấn vật phẩm hắn, bởi vì thời gian dài không chiếm được khôi phục, hiện tại nâng lên mấy trăm cân vật phẩm cũng rất miễn cưỡng. Trước kia hắn còn có thể dẫn một đám người tại quái vật bên trong ghé qua, nhưng là hiện tại hắn liền tự vệ cũng khó khăn. Thúc có là lực khí, tóm lại nhóm chúng ta không thể toàn bộ chết ở đây. Nhân loại đột nhiên bị những quái vật này xâm lấn hiện tại toàn thế giới người còn sống không biết rõ còn thừa lại bao nhiêu có lẽ bọn hắn chính là còn sót lại mầm móng hắn tuyệt không thể nhân loại sau cùng ngọn lựaa dập tắt đói ni đi sợ mới là cái đầu a bên ngoài ẩn ẩn có nữ nhân cùng đứa bé thanh em chuyển đến nàng nhóm tận lực để thấp thanh em nhường đường thành bờ môi mím lại càng gia tác hơn Trần thúc ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi bên ngoài tìm tòi nhiệm vụ liền giao cho ta ta nhất định sẽ tìm tới một cái an toàn đường đường thành giọng nói cũng khôngị liệt như mặt nướcế tính nhưng lại nhường Trần trí thành nội tâm dung chuyển không thôi ân thúc tin từ ngươi Trần Chí Thành biết rõ ra ngoài tìm tòi rất nguy hiểm, bản thân hắn cũng nghĩ cùng Đường Thành cùng đi ra, nhưng là lấy hắn lực lượng bây giờ, đi cũng chỉ là một cái vương hữu. Bất quá hắn lưu tại trong nhà cũng không biết cái gì cũng không làm, hắn sẽ chấn an được còn lại người cảm xúc, nhường bọn hắn không về phần sụp đổ. Ngày thứ hai, Đường Thành ly khai cái này dưới đất chỗ tránh nạn, tại đã thành phế tích trong thành thị lẽ qua, xem chừng tránh né lấy tại trong thành thị du đang quái vẩn. Đường Thành thực lực không tính yếu, nói đúng ra, tại cái này tinh cầu nhân loại đoàn thể bên trong, hắn đã coi như là cường đại một hạng, có thể cho dù là hắn cũng không cách nào cùng bên ngoài những quái vật này đánh đồng, Song phương chiến lược căn bản không tại một cái trình độ bên trên. Người trẻ tuổi này ý chí rất không tệ, là mầm mống tốt. Thiên Vũ phía trên, dẫn cùng Khương Viên sóng vai đứng thẳng, bọn hắn đi vào mảnh không gian này cũng có mấy cái giờ, ngay từ đầu bọn hắn coi là tiền tổ nhường bọn hắn lại tới đây mục đích là trừng phạt cùng cấp đoạt tài nguyên, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện nghĩ sai. Cái này tinh cầu bên trên được xưng là quái vật sinh vật hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là cấp độ cũng quá thấp, cho dù là một tên kim đan tu sĩ đến mang nơi này cũng có thể tùy ý đem những quái vật này toàn bộ sèn xúp đi. Cho nên bọn hắn lại ngược dòng tìm hiểu những quái vật này nguyên bản vị trí khu vực, phát hiện bọn chúng đại bản doanh chỗ, nơi đó quái vật mới càng thêm cường đại. Trợ giúp thổ dân nhân tộc ngăn cản dị tộc, cuối cùng nhường bọn hắn phát triển lớn mạnh chuyện như vậy hai người làm đều không phải là lần một lần hai, đi qua vài và năm, mỗi khi tiến vào thế giới bên trong, có nhân tộc thụ chén ép tình huống bọn hắn thường thường cũng sẽ ra tay, mặc dù bọn hắn không có cái gì nhân tộc tối cao ý nghĩ, nhưng nhìn đến nhân tộc gặp nạn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này tiểu tử gặp nạn rồi. Khuôn viên trên mặt lộ ra có nhiều thú vị biểu lộ. Phía dưới đường thành đột nhiên đi vào một đầu cường đại quái vật phạm vi lãnh địa bên trong, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệnh, hắn cũng không có tại trước tiên phát giác, mà khi phát hiện về sau, đã hơi trễ. Đương nhiên cũng không phải hẳn phải chết chí cảnh, tại Khương Viên góc nhìn bên trong, hắn trong nháy mắt liền nghĩ ra vô số loại tránh né phương pháp, mà nếu như đem góc nhìn đưa vào đường thành, có thể chạy ra tìm đường sống phương pháp cũng liền giải giác ba hai loại này, hắn hiếu kỳ chính là, đường thành đến cũng có thể hay không tránh thoát đi. Khương Viên cũng không phải thấy chết không cứu, dù sao hắn đường đường Võ huyền đại năng Đừng nói hắn có năng chắc tại cuối cùng thời điểm cứu Đường Thành, coi như cái sau chết rồi, hắn cũng có thể khiến cho phục sinh. Cũng không phải cái gì quá mức thủ đoạn điên thiên, dù sao người tại tử vong một nháy mắt cũng xem như trình độ nào đó giả chết, có thể thông qua lực lượng đem hoàn hảo không chút tổn hại, từ một loại nào đó trình độ tới nói, khuôn viên hiện tại huyết dịch cũng xem như bất tử dược, lưu lạc đến một ít thế giới bên trong cũng có thể làm cho nơi đó người mạnh nhất đem chó đầu góc cũng đánh ra tới. Hô. Hô. Ta không thể chết tại cái này, còn có nhiều người như vậy trở lấy ta trở về. A. Giờ này khắc này Đầu kia kinh khủng quái vật ngay tại mấy chục mét bên ngoài, đường thành, cái này tại tạm thời chỗ tránh nạn tất cả mọi người trong mắt cũng trầm mặc nam nhân, lúc này trên mặt lộ ra dọa người sắt cơ, cái này sát cơ là nhằm vào trước mắt con quái vật này, cũng là nhằm vào tất cả đồ sát nhân loại quái vật. Có thể dù cho trong lòng sát ý hừng hực như biển, hắn cũng 10 điểm rõ ràng lấy lực lượng của mình không có một tơ một hào hy vọng đem quái vật trước mắt giết chết, hắn muốn tại cái này từ địa bên trong tranh đến một tia sinh cơ, cũng chỉ có thể trốn. Trốn. Đây là một cái tại nhân loại từ điện bên trong xỉ nhục tử, nhưng là tại một ít tình huống dưới chạy trốn không có chút nào mất mặt. Đường Thành không e ngại tử vong, bất quá là sự tỉnh trong đáy mắt, lại có cái gì tốt sợ. Hắn sợ hai chính là những cái kia hy vọng đôi mắt biến thành u ám, ánh sáng bên trong dập tắt. Cho nên hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Đường Thành chốc buộc phát ra khẩu sinh ý chí dù cho tốt nhất phương nhìn khuôn Viên cùng giận hai người cũng cực kỳ kinh ngạc. Hai người cũng chính là dạng này, nhìn xem hắn dần dần tìm tới đầu kia sinh lộ, có thể tựa Hồ Thượng Tiên tại nhằm vào Đường Thành, ngay tại hắn sinh lộ cái kia phương hướng, bên kia quái vật cũng đúng lúc hướng nơi này tiến lên. Công viên mặt không biểu lộ hướng bên kia liếc qua, không khí chung quanh theo ý niệm của hắn chuyển động, tùy thời có thể lấy đem đầu kia mới xuất hiện quái vật giết chết, nhưng lại tại hắn chuẩn bị làm như thế trước một khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó từ bỏ loại ý nghĩ này. So với trực tiếp giải quyết phiền phức, hắn ngược lại là càng muốn nhìn hơn đến đường thành dùng hai tay của mình hai chân mở ra một con đường lùi. Cho nên hắn cho đường thành một cái nho nhỏ trợ rút, một luồng không có ý nghĩa lực lượng theo đầu ngón tay của hắn buộc lộ mà ra, dung nhập vào phía dưới đường thành trong thân thể. Lực lượng này sẽ không để cho đường thành trong nháy mắt thực lực tăng nhiều mà là tương đương với một loại nào đó nội tình, hoặc là một loại nào đó bảo tàng, thông qua khai quật biến thành hắn tự tay lấy được lực lượng. Làm ra chuyện này Khuông Viên cũng không biết rõ, hắn lần này động tác, cùng Hứa Thịnh đã từng trợ giúp hắn lúc cỡ nào tương tự. Chương 579, nhằm vào nhân loại. Ta không thể chết. Sống chết trước mắt, đường thành ý chí trở nên càng thêm cô động, nếu như không phải cái này tình cầu bên trên linh khí thực tế quá mức mạnh manh, nói không chừng giờ khắc này thực lực của hắn liền có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng chính là giờ này, một loại chính hắn cũng không cách nào cảm ứng được biến hóa ngay tại thể nội phát sinh. Đây là tới bắt nguồn từ không viên kia một luồng lực lượng, giống như một khóa hạt giống, làm hắn thân thể trong phút chốc như là phá vỡ cổ xưa sắc, nhanh chóng tăng cường. Võ huyền lực lượng cỡ nào cường đại? Nếu như không viên nghĩ, hắn có thể tại thời gian ngắn bên trong đem dưới chân quả này tinh cầu phá hư mất. Là võ giả thực lực tăng lên tới nhất định cấp độ, lớn hay nhỏ cũng biến thành không có ý nghĩa, dù là không viên dưới trạng thái bình thường chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng cho dù là một quả tinh cầu cũng so không lên trong cơ thể hắn kia tràn đầy sinh mệnh lực. Đừng nói là hắn một giọt máu, phàm tục sinh vật cho dù là quanh năm ở bên cạnh hắn đợi Cũng sẽ tự nhiên mà vậy tăng lên sinh mệnh bản chất, siêu việt ban đầu cảnh giới. Khuôn Viên Tại cho đường thành một điểm nhỏ trợ giúp về sau, liền không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi ý nghĩ. Dưới chân quải này tinh cầu nhân tộc tình cảnh sát thực không ổn, nhưng nếu như đem thời gian tốn tại nơi này bất quá là trị ngọn không trị gốc, chỉ có đem những quái vật kia xào huyết cho cướp phá, mới có thể để cho cái thế giới này nhân tộc sống sót. Lại nói, bên cạnh không phải còn có cái người ạ. Khuôn Viên cứ đi như thế, mà tại hắn sau khi đi giận liền lập tức tướng tướng cửa tin tức truyền bố tại đạo bia bên trong. Đằng sau tự nhiên sẽ có các tu sĩ đến xử lý cái thế giới này quái vật. Cấp độ sớm đã khác biệt, cho dù là dính đến mấy trăm triệu nhân khẩu tồn vọng sự tình, hiện tại cũng không thể để giận hai người phân chia quá nhiều tinh lực, bọn hắn cần đem càng nhiều lực chú ý dùng tại nên dùng địa phương. Liên hiện nay tình huống đến xem còn không thể hoàn toàn khẳng định suy đoán, còn nhiều hơn đi mấy cái địa phương. Hứa Thịnh từ vừa mới bắt đầu liền không có quá chú ý ba cái thế giới tình huống, hắn bây giờ đã là bản thánh, ánh mắt đương nhiên sẽ không lại tùy tiện tập trung vu cá nhân trên người, liền liền giận cùng Khương Viên hai người, hắn hiện tại cũng chú ý không tính quá nhiều. Mới ra đời hồn thác nhân tộc quá nhiều, nhưng cái kia hạt giống tốt đều cần hắn đi dẫn rát. Tựa như cái cần cù lão nông tại chăm sóc tự mình hoa màu, hứa thịnh tại ân cần chăm sóc lấy hồn thác nhân tộc. Bất quá cho dù hắn không có hắn chú ý, một chút tin tức vẫn là tự nhiên mà vậy tiến vào đầu góc của hắn bên trong, hắn cũng bởi vậy biết rõ không viên cho cái kia tên là đường thành người trẻ tuổi trợ giúp sự tình. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem người tuổi trẻ kia tình huống, đây cũng là bởi vì không viên cử động mới khiến cho hắn nhìn nhiều thanh niên này vài lần Bản thân một cái không sai biệt lắm chính là một đoạn thời gian bên trong tin tức tổng hợp, bao quát người này đoạn này thời gian bên trong trải qua hết thảy, thậm chí liền bản thân hắn tâm tình ý nghĩ đều có thể cảm giác hơn phân nửa, cho nên hứa thịnh đại khái nắm giữ thanh niên này tất cả hành động. Hắn cũng biết rõ thanh niên này là đang trồng cỡ nào gian khổ hoàn cảnh phía dưới khai sáng một cái căn cứ giữ gìn nhân tộc hòa chủng. Thanh niên thực lực cũng ở trong quá trình này đạt đến cực cao trình độ, dựa theo võ giả phân chia, hẳn là tiếp cận võ linh cảnh giới, chỉ bất quá hắn đi không phải chính thống võ giả đạo lộ, cho nên rất nhiều chính thống thủ hắn cũng không có được. Nhưng cái này cũng đầy đủ, tiếp cận võ linh cảnh giới đã có thể làm cho hắn chính diện ứng đối rất cường đại kia vài đầu quái vật, giới hạn tại đi vào trên địa cầu, có hắn tuyệt đối vũ lực tăng vọt, nhân loại cũng rốt cục có trợ dốc địa phương. Đương nhiên toàn thế giới các nơi còn nhiều thêm mấy trăm đến 4 phía ghé qua bóng người, đây đều là trúc cơ kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn theo tiếp đạo địa bên trong nhiệm vụ, trợ giúp cái này tình cầu bên trên nhân loại một lần nữa thành lập trật tự. Nếu như không phải quái vật số lượng quá mức to lớn, chỉ là đơn thuần cảnh giới căn bản không cần nhiều người như vậy, hiện tại cho dù là mấy trăm người, khả năng cũng muốn hao phí mười mấy năm thời gian. Cuối cùng dùng 13 năm thời gian, cái này tinh cầu bên trên quái vật bị tiêu diệt hầu như không còn, những cái kia thực tế khó mà tiêu diệt cũng bị Đường Thành mang theo nhân loại cùng các tu sĩ cùng một chỗ đem chạy về hang ổ, sau đó phái trọng binh chấn giữ thông đạo. 13 năm thời gian rất ngắn, cho dù là đối với người bình thường tới nói cũng chỉ là sinh chính xác trong đó một đoạn đường đi, nhưng là đối với Đường Thành tới nói, lại là nhường hắn theo một người bình thường biến thành Chúa cứu thế, là còn lại mấy trăm triệu nhân loại chủ tâm cốt. Sau đó một cái ngoài ý liệu nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý phát sinh, hứa thị tìm được thứ tám loại này pháp tắc. Chỗ trải qua mọi chuyện khả năng đều sẽ trở thành kiếp nổ, tìm đến một loại pháp tắc. Câu nói này tại trong đầu của hắn hiện hiện, không chỉ có là cổ thánh từng nói với hắn, trường học những cái kia thánh nhân các lao sư cũng đều để cập qua, liền liền trên mạng tin tức cũng thường xuyên có thể trông thấy. Hứa Thịnh xem như hiểu được, hoàn toàn chính xác đối với bán thánh tới nói, có thời điểm tận lực tìm kiếm nói không chừng ngược lại tìm không thấy. Cũng chính là có lòng cắm hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu senum. Đương nhiên đây cũng là cùng mỗi người tiên phú có liên quan, bỏ mặc từ cái kia góc độ đến xem. Hứa Thịnh tại loại này tình huống dưới tìm tới một loại mới pháp tắc cũng là phi thường bình thường sự tình. Như vậy chuyện kế tiếp chính là phi thường thuận lý thành chương, Hứa Thịnh một bên an bài hồn thác nhân tộc đem ba cái thế giới dị tộc cho thu dọn một lần, một bên tìm hiểu mới pháp tắc. Ba cái thế giới cấp độ cũng không cao, chỉ có 80% khoảng chừng, hồn thác nhân tộc dễ dàng liền giải quyết. Cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là dùng mấy chục năm thời gian, liền đem từng cái thế giới ngay tại gặp cực khổ nhân loại cái giải cứu ra. Mãi cho đến cuối cùng, cái này ba cái thế giới bên trong nhân loại cũng không biết rõ hồn thác nhân tộc là từ đâu mà đến. Bọn hắn duy nhất biết đến là, mỗi một cái xuất hiện ở trước mắt hồn thạch nhân tộc cũng cường đại đáng sợ, như là thần thoại truyền thuyết bên trong thần ma, nếu như dạng này người là đấng nhân, bọn hắn chỉ sợ liền phản kháng ý nghị cũng không cách nào sinh ra, nhưng cũng may là đứng tại phía bên mình, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Tồn tự tại mảnh này, khu vực dừng lại 73 năm thời gian hứa thịnh tiếp tục hướng phía đông xuất phát, vị trí đó hắn cảm nhận được càng nhiều khí thức. Sau đó mấy chục năm bên trong, hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng, sau đó tại mỗi một ngày, thấy được một mảnh tinh vực, tồn tại trạng thái thế giới khác nhau tạo thành tinh vực. Thô sơ giản lược nhìn lại, trước mắt không còn có số trăm vạn thế giới, mỗi một cái cũng tản ra hoặc sáng hoặc tối quan mang. Hứa thịnh tiếp cận một cái thế giới, ý niệm thăm dò vào bên trong thế giới này, sau đó biểu lộ không đổi đi hướng thế giới khác, tiếp tục dò xét. Trong ngáy mắt, hắn liền đã dò xét hàng trăm hàng ngàn cái thế giới, tất cả thế giới tình huống hắn phần lớn cũng nắm giữ. Suy đoán thành sự thật, tất cả dò xét qua thế giới, đều không ngoại lệ, nhân tộc tình cảnh cũng cứ thảm, hoặc là bị áp bách chết lặng cả đời, hoặc là tận thế rủa cầu sinh hoặc là bị xâm lấn không cam lòng gào thét, mỗi thời mỗi khắc đều năm chắc không rõ nhân tộc tại kêu rên chết đi. Nhưng bị dị chính là, thảm liệt như vậy tình huống, mỗi một cái thế giới bên trong lại đều có nhân loại tồn tại. Chương 580, đừng ẩn dấu, ta phát hiện người. Là Hứa thịnh chứng thực trong lòng suy đoán lúc, tản mát ở các nơi tất cả dạy các học sinh cũng đều tuần tự phát hiện trạng huống này. Lúc này rất nhiều người nhãn thần liền lạnh xuống. Phạm tục nhân tộc yếu thế thế giới không phải là không có, tại lịch luyện quá trình bên trong tiểu gì cũng sẽ gặp được một chút, thế nhưng là chưa bao giờ một chỗ như trước mắt mảnh tinh vực này nuôi một cái thế giới hệ thống khả năng cũng khác nhau, nhưng duy nhất không đổi chính là nhân tộc là ở vào bị bóc lột chèn ép ở bên. Tại những thế giới này bên trong, ngẫu nhiên có nhân tộc còn có thể duy trì lấy bình thường trật tự, nhìn qua cùng bên ngoài khác biệt, nhưng là thật tình không biết bọn hắn hết thảy cũng bị dị tộc nhìn chăm chú thao túng, tựa như là nhìn xem bãi nốt cừu bên trong dê, chờ mong nhân loại trưởng thành hơn to mọng, thậm chí trực tiếp khiêu khích nhân tộc nội bộ quan hệ, nhường nhân tộc thoái hóa đến nguyên thủy gia thú thời kỳ, lại không lễ nghĩa liêm sỉ. Giống như thế nhắm vào nhân tộc ta, tốt là gan. Có người cười lạnh Lúc này cái này đã không đơn thuần là tự thân đột phá vấn đề, đây là tại khiêu khích nhân tộc, là tại khiêu chiến nhân tộc Vinh Quang. Xem ra mạnh tinh vực này có thể là cái nào đó đỉnh phong tộc quần thu bút, thậm chí là nào đó mấy cái liên hợp lại cũng có nói. Mạnh tinh vực này, hết thảy tất cả cũng chắc chắn bị làm rõ ràng. Tất cả mọi người ý nghĩ cũng không sai biệt nhiều, từ nhỏ đến lớn bị quán thâu quan niệm chính là nhân tộc chí cao vô thượng, đây không phải khuyết đại, mà là vạn tộc chung nhận thức. Coi như những chủng tộc kia cũng ngấp nghé nhân tộc vị trí, nhưng là sự thật này bọn chúng nhưng lại không thể không thừa nhận. Thánh Tính Đạo Lộ cùng Nhân Tính Đạo Lộ tại bồi dưỡng con dân trên hoàn toàn chính xác có khác nhau, nhưng là tại đối mặt dạng này tình huống, làm phép lại là không sai biệt lắm, thanh Tính Đạo Lộ cũng tốt, Nhân Tính Đạo Lộ cũng được, lúc này đều là đang trợ giúp những cái kia bị chèn ép nhân tộc lần nữa đứng lên. Khi thế giới cùng thế giới khoảng cách khá gần lúc, nhân tộc liền có thể đem hai thế giới đạt thông, khiến cái này thế giới nhân loại liên hệ, đem lực lượng thống nhất lại. Lần này chọn vẹn tiến đến 5.700 vị bàn thánh, số lượng không ít, nhưng là đối mặt đế mãi không hết thế giới, bằng vào tự mình bản nguyên thế giới cùng con dân khẳng định không cách nào giải quyết. Cho nên cần phải làm là liên hợp lại nơi này nhân loại, nhường bọn hắn có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Những chuyện tương tự mỗi người cũng làm qua rất nhiều lần, cũng coi là xe nhẹ đường quen, rất nhanh 5.700 cái người liền như là 5.700 đám ngọn lửa, tại riêng phần mình khu vực tiêu đốt lên. Tại giải quyết mảnh tinh vực này trong thế giới thời điểm, bọn hắn cũng đang tìm những người khác, một khi có thể tiến đến 5 người trở lên, liền có thể ký kết thành tạm thời tiểu đội, đến lúc đó phát triển thành lực lượng đem đến gấp 10 kế. Mảnh này không biết tinh vực chỉ có bán mới có thể đi vào đến. Nhưng lại bất ngờ vị trong này thế giới đại bộ phận đều là bán thánh cấp độ. Tuyệt đại bộ phận đều là nhiều phổ thông thế giới, không có cái gì thành thục ý thức, chỉ có cực tiểu số may mắn tấn thăng đến bán thánh cấp độ, nhưng thường thường thế giới như vậy xung quanh cũng không có thế giới khác tồn tại, cấp độ tăng lên năng lượng không có khả năng dống dương chiếm được, sẽ ở quá trình lớn lên bên trong cấp đoạt trùng quanh năng lượng, có cái này đặc tính ở chỗ này, nhân tộc phương diện còn có thể phòng ngừa tao nộ qua mạnh thế giới. Có thể cái này còn không phải trọng yếu nhất, mặc dù không có phát hiện, nhưng là tại các thánh nhân suy đoán bên trong. Mạnh tinh vực này bên trong hẳn là tồn tại thánh cảnh cấp độ thế giới. Thánh cảnh cấp độ thế giới có thể coi là sinh mệnh, nhưng là bọn chúng lại không phải hoàn vũ chủng tộc. Sinh mệnh là ngẫu nhiên xuất hiện, mà chủng tộc thì là cần trải qua một hệ liệt hơn bên ngoài thảm liệt đào thải. Cho dù là yếu nhất hoàn vũ chủng tộc, bọn chúng vì đạt tới hiện nay một bước này cũng không biết rõ bỏ ra bao nhiêu. Một khi trở thành hoàn vũ chủng tộc, thì mang ý nghĩa có ổn định bồi dưỡng hậu đại năng lực, có ổn định tấn thăng hệ thống, ngẫu nhiên tấn thăng những thế giới kia khẳng định không tại loại này. Nói như vậy trở thành thánh cảnh sau thế giới. Bản thân nhìn thấy nhân tộc lúc đều sẽ tận lực nhẹ tránh cho dù là không tới thánh cảnh nhân loại bọn chúng cũng sẽ tận lực không trêu trọng làm trí cao chủng tộc nhân tộc đã đem một chút căn bản quy tắc ấn khắc tại mảnh này hoàn vũ bên trong những thế giới này trong quá trình trưởng thành tự nhiên mà vậy liền biết nhân tộc địa vị càng thêm biết nhân tộc là cực kỳ bao che khuyết điểm một chủ tộc một khi diện sát nhân tộc muốn liên tiếp là thực lực mạnh hơn nhân tộc nếu như vận khí tốt đem đến tiếp sau tới mạnh hơn nhân tộc giải quyết đằng sau còn có mạnh hơn vừa rút Tân không sai chính là đánh nọ tới giả đánh lao tới giả hơn nếu như thực lực đủ mạnh Người sẽ phát hiện đến cuối cùng vu hổ 5 vị trí Thánh vậy mà đồng loạt xuất hiện ở trước mắt như vậy vấn đề tới mảnh này Hoàn Vũ có cái gì sinh mệnh có thể đồng thời đối phó 5 vị trí thángh sau đáp án rất rõ ràng đừng nói cái gì sinh mệnh cho dù là những cái kia đình phong tộc quần tới cũng chỉ sẽ bị treo lên đánh ở trước mắt cái này một mảnh đến trăm vạn mà tính thế giới bên trong Thứa Thịnh cũng phát hiện một chút bán thánh cấp độ thế giới chỉ bất quá cân nhắc đến những thế giới này bên trong nhân tộc tình huống, huốngắn tại ngay từ đầu dò xét thời điểm liền phi thường xem chừng có thể bảo đảm đối phương không có phát hiện nó Tuy nói liền xem như nơi này thế giới liên hợp lại đối phó hắn cũng không có khả năng đem hắn lưu lại, nhưng là xám xịt chạy trốn đối giải quyết mảnh tinh vực này dị thường không có ích lợi gì trận. Đúng vậy, Hứa Thịnh hiện tại đã đem nhân loại bị nhằm vào tình huống coi là dị thường. Cái này tự nhiên là không có khả năng sinh ra, nhân tộc không chỉ có không phải bị Hoàn Vũ nhằm vào chủng tộc, ngược lại là bị yêu quý chủng tộc. Cho nên hiện tại mọi người bao gồm hắn ở bên trong, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là làm rõ ràng mảnh này không biết tinh vực chân tướng. Thịnh hiện tại cũng có thể đại khái suy đoán Sở dĩ trước đó những người kia không có thể điều tra đến quá nhiều tin tức cũng là bởi vì mảnh tinh vực này tại nhà vào về phần tại sao những cái kia ra người không có đem những này tình huống nói ra có thể là bọn hắn giác quan nhận lấy ảnh hưởng dù sao chỉ là bản thánh tại mảnh này to lớn tinh vực trước mặt vẫn là quá mức không có ý nghĩa những thế giới này bên trong nhân tộc trạng thái cũng quá mức là thù để cho ta pháp tắc lính nộ tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng tiếp tục như vậy chỉ cần mấy trăm năm thời gian ta liền có thể đem loại này pháp tắc lính độ xong hứa Thịnh pháp tắc mỗi phút mỗi giây cũng tại tăng lên So trước mặt mấy loại nhanh gấp bội, cái này ẩn ẩn cho hắn dẫn dữ nhường hắn có đến tiếp sau tăng thực lực lên phương hướng. Đảo mắt từng có đi hơn 200 năm, cái này thời điểm Hứa Thịnh đã từ điểm cùng mặt, đem chung quanh mấy trăm cái thế giới nhân tộc cũng giải cứu ra, nhường bọn hắn thành lập tự mình trật tự, không muốn cùng hủy diệt làm bạn. Nhưng có lẽ là loại biến hóa này quá mức kịch liệt, chung quy là đưa tới bên cạnh một cái bán thánh thế giới chú ý. Hứa Thịnh rất khẳng định nó mới đầu khẳng định là không có phát hiện tự mình, nhưng khi nó tra xét rõ ràng qua một phen về sau, lại là đại khái khóa chặt hắn chỗ phương vị. Xem ra hoàn toàn chính xác có một loại nào đó khóa chặt nhân tộc thủ đoạn. Hứa Thịnh con mắt nhắm lại, chỉ từ mặt ngoài xem, tựa hồ những thế giới này đối với nhân tộc có dị thường kỳ xác. Đừng ẩn dấu nhân tộc, ta đã trông thấy ngươi, ra đi. Cái thế giới này phát ra hùng vĩ thanh âm, nhắc lên một trận hư không phong bạo. Chương 581, 3 vạn năm sau hồn thác nhân tộc. Nhìn thấy ta. Hứa Thịnh trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn phát động công kích, nhưng vừa muốn xuất thủ lại là tỉnh táo lại. Hắn dám xác định đối phương không có khả năng phát hiện tự mình, cho dù là có chuyên môn ứng đối nhân tộc thủ đoạn. Cơ sa như vậy, tình huống dưới đối phương cũng không có khả năng phát hiện tự mình cụ thể vị trí, đại khái dẫn đầu chỉ là lừa gạt tự mình. Quả là thế. Hứa Thịnh án binh bất động, phát hiện qua một đoạn thời gian sau kia bán thánh thế giới không chỉ có không có tới gần ngược lại cách xa. Bán thánh thế giới quả nhiên cùng đồng dạng thế giới khác biệt, còn là lần đầu tiên gặp được loại này. Hứa Thịnh cũng không phải sợ cái này bán thánh thế giới, đơn thuần nếu như mình thật đi ra, đến lúc đó đối diện cái kia bán thánh thế giới khẳng định sẽ trước tiên phát ra cảnh giới, đến lúc đó muốn nên tiếp chính là tất cả bán thánh thế giới công. Như thế cho dù là hắn cũng chỉ có thể tạm thời chạy trốn cùng hắn quyết định sách lược không hợp đương nhiên hứa Thịnh cũng không có vì vậy vông lòng cảnh giác dù sao vẫn tồn tại đối diện cố ý mê hoặc khả năng hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực vẫn là tập trung ở trung quanh tình huống biến hóa bên trên một mực qua vài chục năm hắn cuối cùng mới xác định không có nguy hiểm sau đó chính là tiếp tục dựa theo chỉ định sách lược trầm dai đem cơ bản bàn mở rộng ít nhất số trăm vạn thế giới tại ngay từ đầu là cái lớn vô cùng số lượng nhưng là trái lại đem hóa thành tự mình địa bàn tốc độ lại là càng lúc càng nhanh vẹn vẹn lại qua hơn 300 năm Hỏa thịnh chiếm ở dưới thế giới đã vượt qua 5 vạn. 5 vạn cái thế giới, mỗi cái thế giới cũng chỉ là điều động mấy cái võ giả hoặc là tu sĩ làm sứ giả, thầy nơi đó thổ dân nhân tộc một chút đồ vật, cụ thể phát triển vẫn là xem chính bọn hắn. Bất quá đến cái này quy mô, còn muốn dâu giếm đã không thể nào. Rất đến gần một cái bán thánh thế giới đã phát hiện những thế giới này dị thường, trước tiên tới dò xét. Mà Hứa Thịnh làm phép cũng vô cùng đơn giản, che đậy thế giới thông đạo mở ra, trừ phi là lực lượng cao hơn hắn một cái cấp độ, đặt tới thánh cảnh, không phải vậy muốn vượt qua hắn mở ra thế giới thông đạo gần như không có khả năng. Cho dù là những này bán thành thế giới liên hợp cùng một chỗ, không có số lượng vạn năm thời gian cũng không thể nào làm được điểm này. Duy nhất tiến vào những thế giới này phương pháp chính là tiếp cận đến gần vừa đủ cự ly, khai thác cùng loại nhảy vọt phương thức, trực tiếp đem trong thế giới phạm tục chủng tộc đưa vào đi. Đem phiến tinh vực này xem là một tấm tinh không đồ, như vậy rất rõ ràng có thể nhìn thấy góc đông nam vị trí đã toàn bộ biến thành màu đỏ, đại biểu cho trở thành hứa thịnh phạm vi thế lực. Màu đỏ phạm vi còn tại lấy cực nhanh tốc độ đang gia tăng, có thể nhìn thấy liên miên thế giới tại bị đồng hóa sẽ chỉ ở gặp một chút đặc biệt cường đại thế giới lúc mới có thể tạm thời trì hoãn, nhưng rất nhanh những thế giới này cũng sẽ bị tiến vào hồn thác võ giả cùng hồn thác tu sĩ giải quyết. Một khi là chương này, bản đồ tinh không một nửa biến thành màu đỏ, liền cơ bản nói rõ lấy đại thế đã định, hứa thịnh muốn làm chính là khiến cái này bán thánh thế giới không phát hiện được tự mình, cho rằng cái này chỉ là một trận tự phát hành động, là nhân tộc bán ngược. Tại một cái ẩn tàng vị trí, hồn thắc tiểu thế giới bên trong, không thể đếm hết hồn thắc võ giả cùng tu sĩ sớm đã gối giáo cho sáng, chỉ dùng ngôn ngữ khó mà hình dung loại này hùng vĩ chăng diện chỉ là võ huyền cùng độ kiếp tu sĩ liền đạt tới 13 vị, mỗi một vị quanh thân cũng quấn quanh lấy hủy thiên diệt địa khí tức, phản phất bọn hắn đứng tại vậy liền có thể trấn áp cả một cái thế giới. Vô số phù không thành trên thiên xoay quanh, mỗi một tòa trên cũng ít nhất có mấy chục vạn người khoác lợi giáp võ giả, thấp nhất chiến lược đều là võ linh. Có được bay lên không năng lực võ vương hơn lúc đồng dạng lấy trăm vạn mà tính. Tại phía sau cùng chu vi thì là đếm mãi không hết khống chế các loại pháp khí tu sĩ, bọn hắn tu vi mênh mông như biển, cho dù là động đại năng cùng minh chiếu cự phách cũng cực kỳ phổ biến. Đây chính là lúc này hồn thạch nhân tộc thực lực Tại cự trọng chiến thể đệ tứ trọng cùng tự tùy đạo thể ra chỉ dưới, đã đạt đến bình thường bán thanh thế giới căn bản khó mà tưởng tượng trình độ. Nếu như không nói cảnh giới tối cao độ kiếp cùng đại thừa cấp độ, hứa thịnh hiện tại con dân vậy mà đã có đã từng hoảng huyền lang thế giới bên trong khí độ, bao la vô tận thế giới bên trong, cường đại tông môn tầng tầng lớp lớp, cao thâm chuyển thừa kéo dài không dứt, hoàng triều càng là chi chít khắp nơi. Mên ngông đại hoàng, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, đã từng cường giả cuối cùng sẽ bị kẻ đến sau siêu việt, chính ở vào một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong. Tại sử ký bên trong, Mỗi khi hứa thịnh là hồn khắc nhân tộc tăng thêm thiên phú về sau, cuối cùng sẽ tiến vào một đoạn sáng chói kỳ, tại tất cả mọi người trong ấn tượng, ở vào thời đại này người đều là cực đoan hạnh phúc, tại dạng này thời kỳ bên trong, hết thảy đều có khả năng. Khương Viên Thân mang đế bảo, ngồi ngay ngắn bên quang vạn trượng xe kéo bên trong, phía trước có chín đầu đạt tới võ tôn viên mãn chân lòng dẫn dắt, mà đứng hầu bên cạnh hắn tuyên tranh cùng hiên giật, cũng đều là ngự sử dị thú, khí tượng ngàn vạn. Tại bọn hắn bên trái, thì là ngồi tại cựu thủ long thượng hoàng, sau lưng của hắn trong hư không, tựa có vạn thú thét, hư ảnh sen lẫn nhau lấp lẻ. Phía bên phải thì là sắc mặt bất đắc di Tô Dung, hắn nghiêng dựa vào một thanh trên thân kiếm, nhìn lên trên trời mặt trời ngẩn người. Toàn bộ chiến trường bên trong, hắn không thể nghi ngờ là rất không hợp nhau, nhưng lại không người nào dám xem nhẹ hắn, hiện tại tất cả võ giả bên trong, ngoại trừ Khương Viên có thể nói thắng dễ dàng một bậc, những người khác không dám nói có thể tuyệt đối thắng qua Tô Dung. Nhưng cho dù là Khương Viên cũng không biết rõ Tô Dung tất cả thủ đoạn, không biết rõ cực hạn của hắn ở nơi nào, hắn rất ít xuất thủ, tựa hồ chán ghét chiến đấu. Võ giả bên này thực lực cường đại, tu sĩ si bên kia tự nhiên cũng không tầm thường. Dẫn ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời, như trên trời trích tiên quan sát thế gian, bên cạnh hai đóa tưởng vần trên thì là quỷ họa cùng duyên vận. Vương Phàm thì cầm trong tay bảo kiếm dẫn đầu môn nhân đệ tử đứng ở rất phía trước. "Chúng ta kiếm tu, thẳng tiến không lùi." Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi một khắc này đến. Toàn bộ chiến trường có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Một đoạn thời khắc, một tia sáng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vô tận sáng chói ở trước mắt hiện hiện, cho dù là rất cường đại võ giả cùng tu sĩ, cũng không thể không nhắm lại mở mắt. Sau đó quang mang này tiêu tán, lộ ra phía sau kia kéo dài không hết đại địa cùng hình thái hoàn toàn khác biệt dị tộc. Vô số thanh âm vang lên. Võ giả hưng phấn hò hét, loại thú táo bạo hò hét, pháp khí thúc dục minh âm. Đen Nguyệt võ giả cùng tu sĩ lấy mắt thường khó gặp tốc độ vượt qua hai thế giới ngăn cách, tiến vào đối diện thế giới bên trong, giống nhau thường ngày. Hứa Thịnh tại vô tận phía trên nhìn chăm chú. Chỉ là một cái bình thường bán thánh thế giới như thường tình huống giới không cần hắn điều động toàn bộ hồn thác nhân tộc lực lượng, nhưng là lúc này hắn vì đem tin tức trì hoãn, quyết định tốc chiến tốc thắng. Rất khó có bán thánh cấp độ sinh mệnh có thể đem thể nội phàm tục sinh mệnh bồi dưỡng tốt, bọn chúng dù sao không phải nhân tộc, không, có chọn vẹn hệ thống. Nhiều đời nhân tộc tiên hiền cải tiến giới, hiện tại bồi dưỡng hệ thống cũng là cực kỳ cường đại, căn bản không phải dị tộc có thể sánh ngang. Chiến tranh kết quả đã được quyết định từ lâu. Nếu như không phải đối mặt địch nhân quá nhiều, Hứa Thịnh liền lực chú ý cũng sẽ không bỏ ra quá nhiều. Chương 582, phàm nhân tộc chân đạp chi địa, đều là nhân tộc cương vực. Là Hứa Thịnh chân chính xuất hiện ở trước mắt lúc, cái này bán thánh sinh mệnh mới biết rõ thật sự có nhân tộc tiềm phục tại nơi này. Dê nhân tộc Cái này bán thánh sinh mệnh vô cùng phẫn nộ, chắc không được mảnh tinh vực này lại biến thành dạng này, chắc không được tự mình phóng xạ phạm vì bên trong thế giới cũng biến hóa lớn như vậy, quy tắc đã trái lại trợ giúp nhân tộc. Càng làm nó hơn có chút cảm thấy lẫn lộn chính là, trước mặt cái này nhân tộc thực lực cũng không tương đại, vì cái gì dám can đảm đến đến trước mặt của nó. Nếu luận mỗi về pháp tắc thực lực, trước mặt cái này bán thánh sinh mệnh không sai biệt lắm chỉ tương đương với lĩnh ngộ 5 cái pháp tắc nhân tộc bán thánh, nói cách khác thực lực của nó liền phổ thông bán thánh cũng chưa tới, là bán thánh bên trong cực kỳ nhỏ yếu một nhóm. Cũng không khó lý giải. Dù sao dựa theo hứa thịnh trên đường đi kiến thức đến xem, trước mắt khu vực hẳn là mảnh này không biết trong tinh vực lệnh nhỏ yếu, tất cả bán thánh thế giới bên trong, ngoại trừ trung ương nhất cái kia tương đương với lĩnh ngộ 10 loại pháp tác nhân tộc bán thánh, cái khác cũng tại 4 đến 6 đầu không giống nhau. Ở giữa tồn tại một cái đứa gãy. Nhưng dù cho tức giận nữa, cái này bán thánh sinh mệnh vẫn là biết do trước mắt cần có nhất làm sự tình là cái gì, nó lúc này liền muốn đem tin tức truyền đi, nhường cái khác bán thánh thế giới cùng nhau đến giải quyết hứa thịnh. Nhưng khi nó làm như thế thời điểm, phát hiện tất cả phát ra ngoài tin tức cũng như đá chìm biển lớn. Căn bản không cách nào chuyển ra qua xa, tựa như là có có một tầng bình chứng vô hình tại cách trở tin tức chuyển đâu. Một đối một đi. Hứa Thịnh mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, đã mình đã tranh thủ đến ưu thế, đương nhiên sẽ không đem ưu thế này lại cho vùi. Cái này bán thánh thế giới có chút bất an, nhân tộc cường đại hắn tự nhiên rõ ràng, chân chính hoàn vũ nhân tộc kia là đứng tại đỉnh điểm nhất tồn tại, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối vô địch. Thực lực của nó mặc dù không yếu, nhưng là căn bản không cách nào cùng trước mắt cái này nhân tộc đánh động, cho nên nó căn bản không có cùng Hứa Thịnh giao chiến ý nghĩa. Thân hình nhất chuyển liền muốn ly khai mảnh này khu vực thế nhưng là nó di động hứa thịnh cũng di động theo tại phương diện tốc độ nó cũng không có chút nào ưu thế mà gần nhất bán thánh thế giới dù là nó tốc độ cao nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể đến đạt hắn có thể kiên trì mấy trăm năm thời gian sau đáp án tự nhiên là phủ định Tại hồn thác nhân tộc lực lượng ra hết tình thế giới trong cơ thể nó phạm tục sinh mệnh nó có thể nói là liên tục bại lui tại trải qua lần đầu tiên hội chiến sau trực tiếp một bàii nà dặmhôn thắc võ giả đại quân trực tiếp ở thế giới bên trong tung hành bến lễ căn bản không có bất kỳ chủng tộc nào có thể ngăn cản bọn hán Những cái kia trên phiến đại địa này tồn tại mấy chục vạn năm thậm chí số trăm vạn năm cường đại tộc quần, tựa như là ven đường tổ kiến, bị hồn thác nhân tộc chân to tùy ý liền đập nát. Hiện nay cái này bán thành thế giới là từ trung ương thế giới cùng vô số nhỏ vị diện tạo thành, thế giới như thế này, bên trong thông đạo căn bản không cần hứa thịnh xuất thủ, đặt tới vô tông cảnh giới liền có thể mở, cho nên hồn thác nhân tộc tại trắng trận chinh phạt chủ thế giới thời điểm, cũng nhiều dây xuất kích, mở ra vô số chiến trường. Đã từng hứa thịnh tiêu diệt một cái pháp tắc chỉ có mấy phần trăm thế giới đều muốn trăm năm thời gian, mà bây giờ theo địch nhân thực lực mạch lên, Trình phạt quá trình cũng không có quá mức gia tăng. Dù sao đã từng hồn thác nhân tộc bất quá mấy vạn người quân đội, mà bây giờ cả tộc chi lực xuất kích, phái ra võ giả cùng tu sĩ khó mà tình văn, là thể nội phàm tục sinh mệnh thương vong tới trình độ nhất định lúc, cái này bán thánh sinh mệnh tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, nguyên bản ngay tại hứa thịnh bản thể công kích đến gian nan trèo chống nó lúc này càng thêm khó mà chống cự. Không! Là theo cuối cùng một đạo hôn tạp hoảng sợ cùng không cam lòng thanh âm vang lên, cái này bản thánh sinh mệnh bản nguyên linh hồn trực tiếp bị hứa thịnh đánh nát, lúc này trước mặt cái này bản thánh thế giới mặc dù vẫn tồn tại, nhưng nó đã không có đã từng trí tuệ, tương đương với một cái linh hồn một mảnh trống không người. Đương nhiên theo thời gian rời đổi, mới linh trí còn có thể xuất hiện, đồng thời khả năng bởi vì mảnh thế giới này đặc biệt nhân tố, sẽ lần nữa sinh ra cam thủ nhân tộc linh trí, nhưng này đã là vô số năm sau sự tình, trước lúc này nhân tộc khẳng định đã đem mảnh này không biết tính vực giải quyết. Kết thúc. Trăm năm chiến tranh cũng làm cho rất nhiều mới một đời võ giả cùng tu sĩ thể xác tinh thần mọi mệt mỏi. Đây cũng không phải là thế giới nội bộ những cái kia chiến tranh trả lại cho ngươi thở dốc thời gian. Giống như là loại này động viên toàn tộc đại chiến cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian, cho dù là cường đại như hồn thắc nhân tộc cũng không thể nói là nhẹ nhõm. Đương nhiên thế hệ trước tu sĩ cùng đám võ giả thành thói quen, trăm năm đại chiến tại bọn hắn sinh chính xác cũng chính là rất phổ thông một đoạn thời gian, cho dù là hơn ngàn năm đại chiến cũng sẽ không để bọn hắn phiền chán, thậm chí rất nhiều nhân vũ người còn có thể đắm chìm trong đó. Võ giả chính là muốn không ngừng trải qua chiến đấu, có những cái kia người điên vì võ thậm chí còn có thể dục cầu bất mãn, tại sao đại chiến còn tới chỗ tìm có thể chiến đấu địa phương. Nhưng bất kể nói thế nào, Lần này bán thánh thế giới giao chiến là kết thúc, võ giả cùng các tu sĩ cũng theo từng cái vị diện trở lại hồn thác tiểu thế giới, đoàn tụ với người nhà. Trong năm đại chiến đủ để cải biến rất nhiều, có lẽ đã từng chỉ là võ anh thanh niên, sau khi trở về đã là võ hoàng thậm chí võ tông. Thương Hải Tang Điển đã từng quen thuộc một chút cũng biến thành lạ lắm, đương nhiên vinh dự là không thể nào bị xem nhẹ, bọn hắn ở bên ngoài lấy được công văn cũng làm cho bọn hắn áo gấm về quê, trở thành cha mẫu thân người kiêu ngạo. Bán thánh thế giới công phá nhường hứa thịnh chiếm ở dưới bản đồ thật to tăng thêm một khối, ở sau đó trăm năm thời gian bên trong cấp tốc đem bản đồ tăng thêm gấp 2 3 lần. Mà cho dù là cái này thời điểm, cái khác bán thánh thế giới vẫn như cũ còn chưa phát hiện hắn. Là cự ly trở nên đủ xa, cho dù là bán thánh cũng không thể nào làm được kịp thời thông tin. Ngay tại dạng này tình huống, Hứa Thịnh liên tiếp giải quyết cái thứ 2, cái thứ 3 bán thánh thế giới, nhưng dạng này tình huống không có khả năng một mực tiếp tục, rốt cuộc, khi hắn đem bản đồ mở rộng đến tiếp cận một nửa, cái thứ 4 bán thánh thế giới cũng sắp bị giải quyết lúc, trung ương cái kia rất cường đại bán thánh thế giới rốt xác định Hứa Thịnh cho tới nay làm sự tình. Sau đó chính là hung mãnh phản công là còn lại tất cả bán thánh thế giới cũng đem lực lượng tập kết đến cùng một chỗ lúc, cho dù là Hứa Thịnh cũng chỉ có thể toàn diện co vào chiến tuyến, dùng phòng thủ làm chủ. Bất quá lại nghĩ nhường Hứa Thịnh lui lại lại là không thể nào, bất luận là chiếm cứ bản đồ lớn nhỏ cùng còn thừa bán thánh thế giới số lượng, hắn cũng có sức đánh một trận. Thời gian là đứng tại Hứa Thịnh bên này, chỉ cần đem thế cục trước mắt ổn định, hắn liền có thể ở sau đó trong thời gian chậm rãi thay đổi thế cục. Bán thanh thế giới bên kia tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên nhiều đến bảy cái bán thế giới cùng nhau vây công Hứa Thịnh, áp bách lấy hồn thác tiểu thế giới. Trong hư không Cơn bão không gian phong bạo không ngừng nhấc lên, thậm chí những cái kia nhỏ yếu thế giới lấp loé không biên, bao khỏa bình chướng lúc nào cũng có thể bị phá diện. Nhân tộc, rời đi nơi này, đây không phải ngươi có thể tới địa phương." Rất cường đại bán thánh thế giới gầm hết lên. Phạm nhân tộc chân đạp chi địa, đều là nhân tộc cương vực. Hứa Thịnh thiết giải, bị áp chế khí thế đột nhiên dâng lên, giống như đám mây che trời. Chương 583, ngàn năm chiến tranh. Một trận chiến này gian khổ đến cực điểm, là Hứa Thịnh từ trước tới nay trải qua tàn khốc nhất một trận giao chiến. Bản thân hắn tại 7 cái bán thánh sinh mệnh trong vây công đỡ trái hở phải, toàn bộ hành trình nhận áp chế, mà tiểu thế giới bên trong hồn thắc nhân tộc đồng thời đối phó 7 cái bán thánh thế giới sinh mệnh vây công cũng tử thương thảm trọng, từ trận võ giả cùng tu sĩ lấy ức kế số. Cho dù là Hứa Thịnh hối đoán đại lượng anh linh điện tại cái này thời điểm cũng khó có thể đem tất cả bỏ mình chiến sĩ phục sinh trở về, loại kia tài liệu tiêu hao cho dù là bây giờ hồn thắc nhân tộc đều duy trì không được. Có thể cho dù là trường hợp như vậy, Hứa Thịnh cùng hồn thắc nhân tộc cũng một bước không có lui, liều chết đem chiếm cứ duy trì được. Theo thời gian trôi qua, Hai bên thực lực dần dần có biến hóa, hồn thác nhân tộc thực lực bổ sung hoàn toàn không phải đối phương có thể so sánh. Không chỉ có là hồn thác nhân tộc, toàn bộ nhân tộc thực lực bổ sung phương diện đều là khác sinh mệnh cùng chủng tộc khó mà so sánh. Thời gian đứng tại Hứa Thịnh bên này, trong nháy mắt 300 năm đi qua, Hứa Thịnh tại cái này trong vòng 300 năm tiêu hao cực lớn tinh lực, nhưng là theo hồn thác nhân tộc thở ra hơi, hắn cũng dần dần đạt được một tia cơ hội thở dốc. Sau đó chính là nhắm chuẩn bảy cái bán thánh thế giới bên trong yếu nhất một cái tiến hành tấn công mạnh, cái khác sáu cái chiến trường cái duy trì cơ bản nhất có lực. Lực lượng khác cũng chịu tập đến cái này một mảnh Tại hồn khác nhân tộc lực lượng như vậy tiến công giới thế giới kia rất nhanh liền tiếp nhận không được ở là cái này bán thánh thể nội phàm tục sinh mệnh cũng bị giết chết không sai biệt lắm về sau bản thân nó lập tức liền nhận lấy trọng thương cũng chính là tại thời khắc này một mực chờ đợi hứa Th thịnh xuất thủ không có sử dụng cái chặn giấy hai hướng mà là lấy ra lệ tâm thạch to lớn sơn mạch trong nháy mắt dâng lên trực tiếp chấn áp tại cái này bán thánh sinh mệnh linh trí phía trên ban đầu lệ tâm thạch chính là bán thánh cấp độạ vật đằng sau bị cổ thánh cầm đi ra chỉ lực lượng về sau càng là có một fan biến hóa Lúc này ở nó chững nắp xuống, cái này bán thánh sinh mệnh căn bản khó mà chống cự. Mà khác sau cái bán thánh sinh mệnh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Hứa Thịnh làm như thế, đồng thời sử dụng lực lượng muốn ngăn cản. Trong hư không vô số dị cảnh xuất hiện, vô tận hư không tối điện tại tạo ra. Bảnh. Những mảnh hư không tối điện bỗng nhiên bị từng mảnh từng mảnh đột nhiên xuất hiện thế giới chặn lại, có thể khiến người kỳ quái là, những thế giới này là thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây. Là Hứa Thịnh tại thiên tứ bí cảnh bên trong lấy được kiện thứ hai trời ban bảo vật, Vạn Giới Châu. Vạn Giới Châu có thể chiếu rọi chư thiên vạn giới. Đồng thời có thể lấy hư ảnh phương thức đem triệu hoán mà ra, Đúng đúng mặt thế giới tiến hành trấn áp, chỉ bất quá làm như vậy tiêu hao cực lớn, như thường tình huống dưới hứa thịnh sẽ không như thế làm, nhưng là lúc này vì trước diệt đi một cái bán thánh sinh mệnh, hắn cũng không lo được quá nhiều. Về phần cái trận giấy hai hướng, Hứa Thịnh tạm thời còn không có sử dụng ý nghĩ Mặc dù tại lão sư ra chỉ phía dưới nó có thể sử dụng số lần càng nhiều, phát huy ra huy năng cũng càng mạnh, nhưng là đây bất quá là vừa mới tiến vào mạnh tinh vực này, về sau còn không biết rõ gặp được bao nhiêu nguy hiểm, nếu như tại ngay từ đầu liền sử dụng cái trận giấy hai hướng, kia đằng sau còn thế nào tiếp tục đi tới đích. Cho nên trừ phi thật đến sống chết trước mắt hay là không nhìn thấy một kia thắng lợi khả năng, Hứa Thịnh cũng không chuẩn bị dùng nó. Cái trận giấy hai hướng tựa như là một cái máy gian lận, tại hắn đánh không lại quá ít thời điểm có thể cưỡng ép vượt qua kiểm tra, nhưng máy gian lận sở dĩ là máy gian lận, quá quan thể nghiệm cũng liền cái gì dùng rất không có. Ba kiện trời ban bảo vật hiện tại đã bị Hứa Thịnh dùng ra hai quyển, chỉ còn lại cuối cùng một cái bản nguyên pháp không hề lộ diện. Nhưng kỳ thật nó mới là cái thứ nhất phát triển tác dụng. Tại hồn thác tiểu thế giới bên trong, bản nguyên pháp không giờ khắc nào không tại giúp hồn thác nhân tộc bồi dưỡng đại lượng thiên tài. Chỉ cần là đi vào người, các loại sau khi ra ngoài cảnh giới đều sẽ có khác biệt trình độ tăng lên, thậm chí thậm chí có thể ở trong đó tăng trưởng tự mình thiên phú, theo nguyên bản tư chất thường thượng hạng người biến thành thiên tài nhất lưu. Tại toàn bộ hồn thác nhân tộc trong lòng, bản nguyên pháp không thể nghi ngờ mới là lớn nhất tạo hóa chỗ. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, hứa thịnh ra sức tránh thoát cái khá sáu cái bản thánh sinh mệnh chói buộc, cho trước mặt tàn phá thế giới một kích chí mạng. Trong chốc lát, Một cái trải qua vô số năm phát triển thế giới liền theo sụ đổ, mà thuộc về hắn bán thánh ý chí cũng trong nháy mắt bị đánh nát. Như vậy vẫn là, ở trước mặt đúng địch nhân theo bảy cái biến thành sáu cái về sau, cho dù là hứa thịnh chiến dịch này tiêu hao đại lượng lực lượng, nhưng là trên người hắn áp chế vẫn là khoa học tự nhiên liền giảm bất một đoạn, mà hồn thác nhân tộc bên kia cũng là đồng dạng tình huống, vô số ở tiền tuyến võ giả cùng các tu sĩ lập tức liền cảm nhận được địch nhân tới đánh ít đi không ít. Như thế tình trạng tự nhiên làm cho người phân trấn Thậm chí liền liền nguyên bản mảnh này, khu vực những thế giới kia bên trong thổ dân nhân tộc cũng cảm nhận được một loại nào đó nhân tố biến hóa, đối thế giới khác tiến công cũng ra tốc bắt đầu, mà những cái kêu nguyên bản còn không có bị giải cứu thế giới bên trong nhân tộc, cũng cảm nhận được tên là hy vọng nhân tố xuất hiện, bọn hắn bắt đầu phản kháng lấy vận mệnh, muốn vào giờ phút như thế này, trung tướng tự mình cùng đồng bào theo cái. Này hát ám thế giới bên trong cứu thoát ra. Không. Rất cường đại bán thánh sinh mệnh bi thống gào thét một tiếng, nó đã là đau lòng một cái thủ hạ cùng bằng hữu tan biến, đồng thời cũng là xuất phát từ một loại nào đó sợ hãi. La Hứa Thịnh tại nó cùng cái khác 6 cái bán thánh sinh mệnh trong vây công chống cự xuống tới lúc, nó đã cảm nhận được một loại nào đó dự cảm không tốt, mà bây giờ loại dự cảm này tựa hồ trở thành hiện thực. Có thể bọn chúng không có đường nuôi, bọn chúng biết nhân tộc sẽ không bỏ qua bọn chúng, dù cho nó có thể tạm thời kéo dài hơi tàn, nhưng các loại trước mặt cái này, nhân tộc thở ra hơi nhất định sẽ đối bọn chúng tiến hành truy kích, cuối cùng chờ đợi bọn chúng cũng bất quá là bị từng cái đánh tan. Nó biết nhân tộc tăng thực lực lên đến cỡ nào cấp tốc, hiện tại trước mặt cái này, nhân tộc thực lực liền không thể so với tự mình chênh lệch bao nhiêu. Nếu như cho hắn cái mấy ngàn năm thời gian nhất định có thể đối với mình tiến hành vượt lại, kia thời điểm cho dù là nó đối mặt là cái này nhân tộc, cũng không có thắng lợi khả năng. Cho nên, trang chiến dịch này không phải trước mặt cái này nhân tộc chết, chính là bọn chúng vong. Càng thêm thảm liệt đại chiến bắt đầu, còn lại 6 cái bán thánh sinh mệnh càng thêm điên cuồng đối hứa thịnh tiến hành công kích, rất nhanh hứa thịnh liền nhận lấy càng nhiều thương tích, nhưng chính là tại dạng này tình huống dưới, hắn vẫn như cũ cưỡng ép đánh chết một cái bán thánh sinh mệnh. Mà tới được thời khắc này, trận này đại chiến kéo dài thời gian đã qua ngàn năm. Đây là hứa thịnh trải qua rất thời gian dài một trận đại chiến, thường ngày những thế giới kia chi chiến không được là nửa năm khoảng chừng liền có thể kết thúc. Mà bây giờ, cho dù là ngàn năm thời gian cũng bất quá là nhường hắn mới tiêu diệt hai cái địch nhân, đối với hắn mà nói đây là một trận dài dằng dặc đánh đằng co, đối với hồn thác nhân tộc tới nói, đây cũng là một trận lễ mề cả tộc chi chiến. Hàng năm cũng có đại lượng tu sĩ cùng võ giả chán ghét loại này đại chiến, lựa chọn trước khi đi dây đến phía sau tiến hành đến một đời mới võ giả cùng tuổi trẻ tu sĩ bổ dưỡng, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn vẫn tại là nhân tộc làm lấy công hiến. Cho dù là chán ghét chiến đấu, bọn hắn vẫn không có quên thân phận của mình. Chương 584, ẩn tỉnh. Ta thực lực bây giờ, đồng thời đối mặt 7 cái bán thánh sinh mệnh chính là cực hạ, dù là trong đó chỉ có một cái đạt đến phổ thông bán thánh cấp độ, cung cơ hồ khiến ta không cách nào lật bàn. Hứa thịnh lúc này mới có chút may mắn chính trước đây mỗi một cái kế hoạch đều thành công áp dụng, nếu như trước đây có người nào phân đoạn xảy ra vấn đề, để cho mình cuối cùng đối mặt không phải 7 cái bán thánh sinh mệnh mà là 8 cái, như vậy tự mình tân bản chống đỡ không đến, có thể lật bàn thời gian điểm, lúc trước thời gian bên trong liền đã nhận lấy trọng thương lại bị giết chết một cái thủ hạ, rất cường đại cái này bán thánh thế giới cảm nhận được nguy hiểm càng rõ ràng, nhưng cũng chính là dạng này nó trở nên càng thêm điên cuồng, cũng làm cho cái khác bốn cái bán thánh thế giới mạng tự mình giở vào, tuyệt không thể bị Hứa Thịnh khi tìm thấy cơ hội diệt đi một cái. Có thể nó làm như vậy liền có thể ngăn cản Hứa Thịnh sao? Tuyệt không có khả năng. là Hứa Thịnh lại một tiếng gầm thét xuất hiện, cái thứ ba bị diệt sát bán thánh sinh mệnh xuất hiện. Tại bị diệt sát giờ khắc này, nó thậm chí cũng không nghĩ ra Hứa Thịnh là thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mà nó không biết đến là, vì giờ khắc này đến Hứa Thịnh chọn vẹn chờ đợi hơn 200 năm thời gian. Hơn 200 năm yên lặng chờ đợi, chính là vì giờ khắc này, một kích chí mạng, chỉ còn lại bốn cái bán thánh thế giới. Hứa Thịnh mặc dù bị thương thế càng phát ra nghiêm trọng, nhưng là trong mắt quăng mang cũng càng thêm hùng lực. Hắn chắc chắn thắng lợi. 270 năm về sau, tại Liều chết đánh cờ bên trong, Hứa Thịnh lần nữa thắng được tiên cơ, đem cái thứ từ bản thánh sinh mệnh chú đi. Lại 323 năm, cái thứ năm sinh mệnh tại nó liều mạng linh hồn bị thương tình chặn dưới, cưỡng ép giết sát. Lại 431 năm, Cái thứ 6 bán thánh sinh mệnh tại Hứa Thịnh chính diện tình Ngung dưới, bị đánh đến hình thể vỡ vụn, bên cạnh cái kia rất cường đại bán thánh sinh mệnh mặc dù kiệt lực công kích Hứa Thịnh, muốn bức bách Hứa Thịnh từ bỏ thế công, nhưng vẫn như cũ không có thể thay đổi biến bất kỳ kết quả gì. 2000 năm thời gian, đối với rất nhiều mới sinh văn minh tới nói, thậm chí tương đương với bọn chúng toàn bộ văn minh khởi nguyên. Tại Hứa Thịnh ở kiếp trước bên trong, tuyệt đại bộ phận quốc gia lịch sử liền ngàn năm cũng chưa tới. Nhưng là tại trận này bán thánh cấp độ đại chiến bên trong, chỉ là một trận đại chiến liền kéo dài 2000 năm thời gian. Cho dù là đối với cường đại võ giả cùng tu sĩ tới nói, 2000 năm thời gian cũng là bọn hắn sinh chính xác dài đẳng đẵng một đoạn thời gian. Mà đối với hiện tại gia trì cựu trọng chiến thể cùng tử tùy đạo thể hồn thác nhân tộc tới nói, 2000 năm cũng là mấy chục đời người giao thế. Nhưng là nhân tộc sinh mệnh lực luôn luôn ngoan tưởng, tại chiến tranh giai đoạn trước hồn thác nhân tộc mặc dù ngắn ngủi lâm vào thực lực rút lui, nhưng là 2000 năm qua đi, hồn thác nhân tộc các phương diện cũng trở nên càng thêm cường đại. Những thế giới kêu bên trong tài nguyên nhường cao tầng võ giả cùng các tu sĩ nhao nhao lấy được đột phá. Phương hóa giá trị thu hoạch được cũng làm cho Hứa Thịnh có thể không cần để ý những vật phẩm kia giá cả, toàn diện theo vạn vật đồng giá bên trong hối bồi ra. Có thể 2000 năm vẫn như cũng không phải đại chiến kết thúc thời điểm. Mặc dù bảy cái bán thánh sinh mệnh đã bị diệt đi 6 cái, nhưng là rất cường đại cái kia lại là vẫn như cũ hảo hảo tồn tại, mà Hứa Thịnh bản thân đã thụ cực nặng tổn thương. Nhân tộc, ngươi giết chết ta tất cả tay chân, cho dù là ta cũng bị thương không nhẹ, nhưng là hiện tại ngươi đã không có khả năng thắng qua ta, chờ đợi ngươi quy lã tử vong. Trong hư không, danh tự là ước vạn cái ký tự tạo thành bán thánh sinh mệnh tại nói với Hứa Thịnh. Nội tâm của nó phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là cũng tương tự đối diện trước nhân loại sinh ra một loại nào đó e ngại cảm xúc. Đây chính là nhân tộc sao? Trách không được bọn hắn là hoàn vũ mạnh nhất chủng tộc. Chờ đợi ta chung quy là tử vong. Hứa Thịnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Câu nói này thật là không sai, trên đời này không có cái gì là vĩnh hằng bất hủ. Tất cả đồ vật cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi, khác nhau ở chỗ tồn tại thời gian dài ngắn thôi. Bản thân có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới, không có nghĩa là bất tử, cho dù là thời gian bất xâm các thế nhân, cũng cuối cùng gặp được vô số địch nhân cường đại. Nhân tộc qua nhiều năm như vậy, tử trận thánh nhân còn ít sao? Nhưng cuối cùng rồi sẽ tử vong không có nghĩa là hiện tại liền sẽ tử vong. Cái khác hứa thịnh không dám khẳng định, nhưng là tại trận này trong giao chiến sẽ cười đến cuối cùng hắn lại là có thể khẳng định. Chờ đợi hắn còn có càng thêm ầm ầm sóng dậy trải qua, trước mắt bất quá là một trận tiểu phong mưa thôi. Đi thôi, các hải tử của ta. Hứa Thịnh ánh mắt rơi vào hồn thác tiểu thế giới bên trong, bờ môi khinh động. Phía dưới hồn thác nhân tộc mặc dù không có nghe được thanh âm của hắn, nhưng lại như đồng cảm đáp lời, tụ tập được toàn bộ tộc quân lực lượng tiến vào cuối cùng một mảnh rất cường đại thế giới bên trong. Hứa Thịnh bản thân mặc dù đã bị trọng thương, nhưng là hồn thác nhân tộc thực lực càng thêm cường đại. Theo đã từng sơ nhập thánh cảnh cấp độ, biến thành hiện tại phù hợp hắn hắn cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại hồn thác nhân tộc không thể so với cái khác lĩnh ngộ 8 đầu pháp tắc nhân tộc con dân thực lực trên lệnh. Mà đối diện bán thánh sinh mệnh, trong cơ thể nó sinh mệnh có trí tuệ sớm đã tại quá khứ 2000 năm bên trong tiêu hao không ít lực lượng, cứ kéo dài tình huống như thế, hồn thác nhân tộc thực lực đã càng hơn một bậc. Ngay từ đầu cái này rất cường đại bán thánh sinh mệnh còn chưa phát hiện tình trạng này. Nhưng là theo tràn vào hồn thác võ giả cùng hồn thác tu sĩ càng ngày càng nhiều, nó cũng theo nghi hoặc đến không hiểu lại đến chấn kinh cùng sợ hãi. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Vì cái gì thế giới của người bên trong còn có như thế lực lượng cường đại? Tại nó dự đoán bên trong, hiện tại Hứa Thịnh thể nội sinh mệnh có trí tuệ hẳn là 10 không còn một, nhưng là nghĩ hiện tại xuất hiện tình trạng đưa nó hết thể tưởng tượng đánh nát. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, đây chính là tự mình ưu thế lớn nhất chỗ, thời gian một mực là đứng tại phía bên mình, chỉ cần không thể tại thời gian ngắn đem tự mình giết sát. Như vậy tự mình cuối cùng rồi sẽ đem tình huống đảo ngược. Nhưng nơi này lại xuất hiện một cái nghịch lý, nếu như Hứa Thịnh cảm giác được tự mình tại thời gian ngắn bên trong liền sẽ bị diệt sát, kia thời điểm hắn cũng sẽ không còn muốn lấy cái gì về sau, trước tiên liền sẽ đem cái chặn giấy hai hướng tới ra. Giết! Thời khắc cuối cùng đã đến đến, là thời điểm kết thúc trận này kéo dài gần 3000 năm đại chiến. Hôn thác đám võ giả gào thét lớn, cuối cùng đã tới phải kết thúc thời điểm, hồn thác nhân tộc đã mệt mỏi, cần tạm thời nghỉ ngơi. Cuối cùng cái này bán thánh sinh mệnh dù sao cương đại, cho dù là một đối một tình huống dưới Hồn Thắc nhân tộc cũng không thể làm được cấp tốc đem giải quyết. Một mực kéo dài hơn 800 năm thời gian, toàn bộ đại địa bên trên tất cả lực lượng để kháng mới bị cơ bản giật đi. Còn lại còn có chút kết thúc làm việc muốn làm, hẳn là còn muốn trăm năm thời gian. Cho nên tăng thêm trước đó 2000 năm, trận này đại chiến chân chính kéo dài 3000 năm thời gian. Ta không cam lòng. Theo trong cơ thể mình biến đổi lớn, cái này rất cường đại bán thánh sinh mệnh cũng theo cường thịnh trở nên suy yếu, hiện tại nó đã hư nhược không cách nào nói nên lời. Nó nhìn xem Hứa Thịnh, ánh mắt bên trong toát ra một loại lám cho Hứa Thịnh kỳ quái quái mang. Nhưng là cuối cùng hắn cũng không có làm rõ ràng quang mang này là cái gì. Chương 585, xua tan mù mịt. Một đóa thịnh đại pháo hoa tại tĩnh mịch trong hư không nở rộ. Đây là hứa thịnh thấy qua lộng lấy nhất một đóa khói lửa. Tùy theo tiêu tán còn có các loại pháp tắc mảnh vỡ, bọn chúng hướng tứ phía 4 phương 8 hướng tản ra. Những này pháp tắc chỉ có nhân tộc có thể cảm giác được cũng linh nộ, cho dù là ban đầu người sở hữu nhóm, bọn chúng cũng là tại một loại mờ mịt trạng thái bên trong ứng dụng lấy những này pháp tắc lực lượng. Liên Như là một cái quan sát trong rừng dã thu săn mà y theo dáng dấp khoe tay múa chân lên thổ dân người. Bọn chúng mặc dù không hiểu loại phương pháp này là cái gì, nhưng cũng đã là võ học trong phạm vi. Đi qua mấy ngàn năm bên trong, Hứa Thịnh một mực có cảm ứng đến những này pháp tắc tản ra, 10 cái bán thánh sinh mệnh vẫn lạc, nhưng đại lượng pháp tắc tản mạn ra. Mặc dù thuộc về thủy chi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ cũng không nhiều, nhưng là vẫn như cũng cũ Hứa Thịnh hiện tại nắm giữ pháp tắc số lượng biến thành 10 loại. 3000 năm thời gian cái tăng lên 2 loại này. Loại tốc độ này cũng không thể coi là nhanh, bất quá cũng là bình thường, dù sao tại giao chiến quá trình bên trong hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi lĩnh ngộ, cho nên từ giờ trở đi Về sau thời gian bên trong hắn lĩnh ngộ tốc độ mới có một cái rõ ràng tăng lên. Bảy đầu pháp tắc chính là phổ thông bán thánh, nhưng là cường đại bán thánh lại là cần 99 đầu pháp tắc. Cho nên tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, Hứa Thịnh cũng đem tiến bộ chậm chạm. Cùng là phổ thông bán thánh, cho dù là 99 đầu pháp tắc bán thánh gặp được cái lĩnh ngộ bảy đầu, cũng chỉ có thể làm được gáp chế mà không thể đi đến cưỡng ép giết chết, cái sau một lòng muốn đi tình huống dưới cái trước căn bản ngăn không được. Mở ra thánh nhân giao diện. Hứa Thịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số tin tức liền theo trước mắt xuất hiện. Thánh nhân giao diện Người sử dụng, hứa thịnh. Tôn hủy, thông thiên. Cảnh giới, bán thánh, 10 đầu phát tắc. Đạo quả, không. Bản nguyên, nước. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới bực, chưa mở. Giáo phái, đoạn. Con dân, hồn thác nhân tộc. Hương hỏa, 1.300 triệu. Công đức, lẻ. Vạn ước là triệu, 1.300 triệu cũng chính là 1.300 vạn ước. Trước đó cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng hối đoái giá tiền là 100 vạn ước, chuyển đổi thành triệu cũng chính là 100 triệu. Mà cựu trọng chiến thể đệ ngũ trọng hối đoái giá tiền là 8.500 triệu, là đệ tứ trọng 85 lần. Cho dù là Hứa Thịnh đã trở thành bản thánh, đệ ngũ trọng hối đoái giá cả vẫn như cũ không phải hắn thời gian ngắn bên trong liền có thể góp nhặt lên. Mà Tử Tùy đạo thể tiến giai đạo thể là sương húc đạo thể, nó hối đoái giá tiền là 1 kinh 3 triệu tỷ, số lượng càng thêm to lớn, tính toán đơn vị cũng càng lên một cái, nhưng là hắn cùng cựu trọng chiến thể ở giữa hối đoái chênh lệch lại là cực độ kéo vào, bất quá là so đệ ngũ trọng cao 1 2 khoảng chừng, mà hơn phía sau tuy nguyên đạo thể thì càng nhỏ, cơ bản ngang bằng. Cho đến ngày nay, Cựu Trọng Chiến Thể cùng Đạo Thể Hối Đoái vẫn như cũng là hứa thịnh mục tiêu thứ nhất, nếu như liệt ra một cái nhiệm vụ biểu, như vậy Hối Đoái hai loại nhất định là nhiệm vụ chính tuyến. Tại Tuyệt Đại Bộ phận tình huống dưới, tất cả hương hỏa tích lũy đều là vì cái này hai người phục vụ. Mà bây giờ hứa thịnh muốn làm dĩ nhiên chính là Cựu Trọng Chiến Thể đệ ngũ trọng cho Hối Đoái ra. Lý tưởng Hối Đoái tuyến đường là bán thánh giai đoạn đem đệ ngũ trọng đệ lục trọng Hối Đoái ra, phía sau tam trọng thì là chuẩn giai đoạn giai đoạn. Rốt cục phía sau nhất tộc thánh thể, loại kia Hối Đoái giá cả đã không còn là hứa hòa. Mạc La còn muốn thỏa mãn công đức phương diện yêu cầu, chỉ có đến thánh cảnh về sau khả năng cân nhắc. Còn lại thế giới hẳn là còn có thể tăng thêm mấy trăm triệu hương hỏa, cũng liền không sai biệt lắm 1/4 tiến độ. Cũng coi như không tệ, lý tưởng tình huống dưới, chỉ cần lại hoa hơn một vạn năm thời gian liền đủ. Theo nơi này tốc độ thời gian trôi qua chuyển đổi cũng chính là trên địa cầu hơn 10 ngày, loại tốc độ này đã rất nhanh, sau đó lại hao phí hơn 20 ngày, sửa ngũ đạo thể cũng có thể hối nối ra, rất nhanh. Cho nên Hứa Thịnh liền không có lại trong vấn đề này xoắn đem ánh mắt đặt ở bên này thế giới hướng dẫn bên trên. Tất cả bán thánh thế giới cũng bị tiêu diệt, bây giờ tại mảnh này khu vực bên trong, Hứa Thịnh có thể nói là muốn đi đâu đi đâu, hắn hiện tại cũng không có cái gì đem thổ dân cũng lưu lại nhường hồn thác nhân tộc chậm rãi tiêu diệt ý nghĩ, lúc này không giống ngày xưa, đã không cần làm như thế, thời gian càng trọng yếu hơn. Cho nên một khi có tương đối khó giải quyết thế giới, Hứa Thịnh trực tiếp xuất thủ hủy đi thế giới kêu ý thức, nhường nơi đó thổ dân nhân tộc tình cảnh trực tiếp bị chuyển. Thổ dân nhân tộc tự nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì, cả đám đều rất ngộng, nhưng lĩnh viện có thể tin tưởng nhân loại thích ứng lực, chỉ là tại cực thời gian ngắn về sau. Liền xuất hiện các loại giáo phái cái gì thần cứu thế người cố sự cũng lưu truyền ra tới. Tông phái bắt đầu sinh là không thể tránh khỏi cho nên hứa Thịnh cũng không có tổ chức tiếp tục phục chế hành động như vậy cho nên đến tiếp sau kết thúc làm việc so trước đó nhanh nhiều lắm hôn thác nhân tộc bên kia bởi vì mới vừa trải qua 3.000 năm đại chiến tinh thần đã rất mệt mỏi hứa Thịnh không tiếp tục nhường bọn hắn chính chiến cho bọn hắn sung túc thời gian tính dưỡng đương nhiên luôn có một số người là không muốn nghỉ ngơi cho nên những người này liền bị hứa Thịnh phá đi từng cái thế giới tiến hành trợ rút có người trong tâm chính là ưa thíchết chóc hủyệt Dạng này người hắn như thường dùng, ném vào những cái kia có được cùng hung cực ác dị tộc thế giới bên trong, nhường bọn hắn ở bên trong tùy ý hành động, cái này thế nhưng là khiến cái này người vui đến quên cả trời đất. Hứa Thịnh gần đây ý nghĩ chính là ưa thích giết chóc có thể, chỉ cần không phải nhằm vào nhân tộc là được rồi, mà một khi có nhằm vào nhân tộc tên điên xuất hiện. Rất tốt, thiên kiếp cơ chế thiết lập nhiều năm như vậy, đang lo cũng không đủ ác nhân diện sát đây. Bởi vì trên địa cầu nhân tộc hoàn cảnh lớn, Hứa Thịnh cũng tại tự mình giờ đem ở bên trong tận lực kiến tạo tương tự không khí, mấy vạn năm thời gian phát triển một chút đến, mặc dù không có hoàn toàn làm được nhưng là cũng làm được một hai phần tương tự. Phạm tục chủng tộc dù sao cũng là phạm tục chủng tộc, bọn hắn bị các loại bản năng dục vọng chi phối, không giống như là trên địa cầu nhân tộc, mỗi người cũng có trở thành thánh nhân cơ hội, tại như thế cao thượng mục tiêu phía dưới, những cái kia đạn sinh tại bản năng dục vọng cũng liền trở nên không quan trọng gì. Tung dung ngàn năm. là Hứa Thịnh đang nhìn hướng trên tay tinh đồ lúc, toàn bộ khu vực đã bị màu đỏ chiếm cứ, không còn một tơ một hào màu đen tồn tại. Cuối cùng kết thúc. Hứa Thịnh trong lòng cũng là hơi xúc động, vừa đến nơi đây lúc, kia một mảnh đen như mực bộ dáng đơn giản liền đại biểu nhân tộc vận Trên không đều là mây đen, không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng ánh sáng. Nhưng là hiện tại loại này tình huống đã hoàn toàn quy chuyển, mỗi cái thế giới bên trong nhân tộc đều đã xoay người trở thành chủ nhân, mà đã từng những cái kia chèn ép dị tộc hiện tại hoặc là trực tiếp bị diệt tộc, hoặc là liền trở thành nhân tộc nô dịch đối tượng. Vô số năm nợ không phải vừa chết liền có thể tri tiêu, đã từng bọn chúng thêm trên người nhân tộc đau khổ hiện tại cũng phải tăng gấp bội trả lại. Mỗi cái thế giới bên trong, những cái kia giả nhất người đều là lệ nóng nghiêm trọng, bọn hắn không nghĩ tới một ngày kia còn có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. Nhân tộc chân chính có thể ngẩn đầu ưỡn ngực đứng ở dưới Thái Dương. Hậu đại được hưởng tự do. Chương 586, một tháng kỳ hạn. Chỉ là bán thánh sinh mệnh, cũng dám ngăn cả ta. Đây là một mảnh diện tích mấy lần tại Hứa Thịnh chỗ vị trí khu vực, ngàn vạn cái sinh mệnh thế giới xen lẫn nhau lấp loé, như là tinh hà sản lạnh. Chỉ có như vậy khu vực, lúc này lại là tại một đạo to lớn thân ảnh phía dưới run lên Gần trăm cái bán thánh thế giới hài cốt tứ tán, trong đó không thiếu có cường đại bán thánh cấp độ thế giới. Vẫn như trước diệt hữu dụng, bởi vì lúc này đứng tại bọn chúng người trước mặt gọi là Tô Nam. Trọn vẹn lĩnh ngộ 1322 loại này pháp tắc định phong bản thánh. Lần này tiến vào nhân tộc người mạnh nhất. Tô Nam cường đại được công nhận, cho dù là tại đỉnh phong bán thánh cấp độ bên trong, hắn vẫn như cũng là rất cường đại một nhóm kia, hắn đến gần vô hạn tại chuẩn thánh cảnh giới. Dù là tại cuối cùng này, trong vòng hơn một tháng hắn không thể thành công đột phá, hắn tương lai vẫn như cũng sẽ không vì vậy mà nhận tự hạn. Mỗi người cũng rõ ràng hắn tương lai tất nhiên sẽ là một tên cường đại thánh nhân, tại hứa thịnh đến trước đó, hắn một mực là càn khinh đại học thanh danh vang nhất một trong mấy người. Từng theo hắn đánh đồng người hiện tại đã không phải là chuẩn thánh, mà là trở thành chân chính thánh nhân. Hàng năm Càn Kinh Đại học luôn có mấy người sẽ ở tốt nghiệp trước đó liền trở thành thánh nhân, cái khác học sinh cùng bọn hắn chênh lệch như vực vốn buồn. Mà lần này, hiện nay đã có 3 người trở thành thánh nhân, cũng là Càn Kinh Đại học xây trường đến nay số người nhiều nhất một lần, tại quá khứ hơn 100 năm trong lịch sử, lần này đại học năm 4 học sinh bình quân thực lực cũng là cao nhất. Nguyên hẳn là trở thành thánh nhân người, bây giờ lại còn dừng lại tại bán thánh cảnh, hắn thực lực cường đại có thể nghĩ. Cho nên khi Tô Nam phát hiện mảnh này khu vực tình huống về sau, Căn bản không có bất luận cái gì ẩn nốt ý tứ, trực tiếp đôi rất cường đại cái kêu bán thanh thế giới phát khởi công kích. Một sát Musat kia, bị hắn nhắm chuẩn bán thánh thế giới cảm nhận được tử vong nguy hiểm, chọn vẹn hai cái cấp độ chiến lệnh để nó tại Tô Nam trước mặt khả năng chạy trốn cực nhỏ, cho nên nó không hề nghĩ ngợi liền triệu tập tất cả bán thánh thế giới. Mà đây cũng chính là Tô Nam muốn, cũng cùng tiến tới, nhưng so sánh hắn từng cái đi tìm tìm thời gian nhiều. Số lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng là thực lực tuyệt đối không cách nào vượt qua, Tô Nam quả thực là lấy nghiền ép trạng thái đem hơn 100 cái bán thánh thế giới dần dần tiêu diệt. Sau đó liền xuất hiện trước mắt một màn này, hơn 100 cái bán thánh thế giới hài cốt vây quanh trung ương to lớn thân ảnh, tựa hồ hắn mới là mảnh này khu vực hải tâm. Hắn con dân đồng dạng cương đại, tăng thêm không có bất luận cái gì thế giới có thể ngăn cản hắn bước chân, cho nên vẹn vẹn ngàn năm thời gian, hắn liền đem toàn bộ khu vực đều chiếm cứ, trợ giúp thổ dân nhân tộc thành lập trật tự. Bất quá hắn đi là thánh tính đạo lộ, sẽ không giống hứa thịnh như vậy thương hại, rất nhiều hắn cảm thấy không có tiềm lực thế giới căn bản liền trợ cũng không có trợ giúp, tiện tay liền đem nó hủy đi. Tại hắn trong mắt đây mới là hiệu suất cao nhất làm phép cho dù là những thế giới này sụp đổ, bọn chúng trước kia bao hàm năng lượng cũng sẽ bị trùng quanh thế giới thu nạp, cũng coi là biến thành chất dinh dưỡng tới nhuẩn thế giới khác. Đứng tại sinh mệnh góc độ tới nói cách làm như vậy tự nhiên tăng tốc, nhưng là từ bán thánh phương diện tới nói, thật đúng là không có gì lên án, chỉ là một loại lựa chọn phương thức. Mà tại cái này về sau, hắn cũng không có chút dừng lại, lựa chọn một cái phương hướng tiếp tục tiến lên, trên đường đi gặp phải thế giới cũng bị hắn không lưu tình tiếp cứ, bản thánh thế giới trực tiếp hủy diệt, từ đầu tới đuôi không có một cái nào là hắn địch. Không biết tinh vực các nơi 5.700 tên nhân tộc bán thánh cũng tại dựa theo phương thức của mình tốc sáng mạnh này hắc ám hư không, tốc độ của bọn hắn có nhanh lại chậm. Nhanh nhất như Tô Nam hiện tại thay đổi thế giới đã không dưới ước số, chậm như Hứa Thịnh hiện tại bất quá vừa mới ngàn vạn. Đây chính là vừa mới tiến bán thánh không lâu cùng uy tín lâu năm bán thánh ở giữa trên lệch, cái này nhưng so sánh tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong chênh lệch lớn rất nhiều, Hứa Thịnh lại không thể có thể phục chế ở trong đó chiến tích, tại rất ngắn thời gian bên trong siêu việt tất cả mọi người. Nhân tộc dù sao cũng là hoàn vũ mạnh nhất chủng tộc, thiên tài nhiều vô số kể, hắn cho dù là tạm thời nhất là thiên tài người. Nhưng Vĩnh Viễn có người ở phía sau đội theo hắn. Trong quá trình này, cũng có một số người gặp gỡ, mà tại gặp gỡ về sau bọn hắn đều sẽ lựa chọn tạm thời tổ đội, cho dù là khác biệt trường học người, cũng không có vì vậy lẫn nhau đi ngang qua. Mảnh này không biết tinh vực diện tích thực tế quá mức to lớn, hiện nay chỗ biểu hiện ra một góc đã đầy đủ để cho người ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Về phần trong này các loại cơ duyên, thời gian phương diện là tuyệt đối đầy đủ, trước đem đại khái tình huống làm rõ ràng, lại nghĩ chuyện sau này cũng không muộn. Mà lại ngoại trừ cản kinh đại học cùng Khôn Hải đại học học sinh, Trường học khác học sinh cũng không có bước thiết tăng lên thực lực tất yếu nhất lưu đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn thống nhất đều là bán thánh cảnh giới có thể đi vào nơi này đã mang ý nghĩa đạt tiêu chuẩn đương nhiên muốn tăng thực lực lên ý nghĩa sẽ không thiếu nhưng là trước tiên có thể xem tình huống bán thánh đến thánh cảnh là một cái dài đằng đang quá trình ngoại trừ hai chỗ bá chủ cấp đại học học sinh trường học khác học sinh đều muốn dùng dài rằng giặc thời gian đi vượt qua so với những người khác hứa thị ngược lại là có một cái mục tiêu rõ rệt thu hoạch được hương hỏa hắn hiện tại chính là muốn đem hương hỏa tích lũy đến 8,50 triệu đem trọng chiến thể để ngũ trọng hối bao ra Cho nên hắn tại giải quyết thế giới lúc cũng là cẩn thận nhất một cái. Đảo mắt hắn tiến vào mảnh này, không biết tinh vực liền đã vạn năm thời gian, chuyển đổi thành địa cầu thời gian gần 7 ngày. Chỉ nói thực tế trải qua thời gian, đây là hắn một mình một người dài nhất một lần, tại cái này vạn năm thời gian bên trong hắn đừng nói gặp được những người khác, Sửng sốt liền nhân tộc khí tức cũng không có cảm giác được. Tựa như là một khối tảng đá tiến vào trong biển rộng, chu vi duy nhất có chỉ là không biết. Xem ra cái này lần đầu tiên tìm tòi, có thu hoạch khả năng không lớn. Tại một mảnh mới khu vực bên trong, Hứa Thịnh đưa mắt xung quanh, thấp giọng nói: Bán thánh cảnh giới vẫn như cũ cần một đoạn thời gian bên trong trở lại địa cầu một đoạn thời gian, như thường tình huống dưới 10 ngày nửa tháng cũng không có cái gì ảnh hưởng, cho dù là một tháng cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng là dài hơn, các loại mặt trái ảnh hưởng liền sẽ sinh ra. Mà một khi bên ngoài thời gian vượt qua 3 tháng, sẽ có không thể nghịch chuyển tổn thương xuất hiện, có thể là căn cơ bị hao tổn, có thể là cảnh giới rút lui, có thể là thiên phú hạ xuống. Nếu như chỉ từ cái này góc độ tới nói, nhân tộc kỳ thật cũng nhận rất lớn hạn chế. Địa cầu một phương diện thành tựu nhân loại, một phương diện cũng cho nhân tộc bày ra xiển xích. Thời kỳ thứ nhất tìm tòi lấy một tháng trong vòng, các loại đã đến giờ về sau liền có thể thông qua chân thánh cho truyền tống phù rời đi nơi này, rời đi đồng thời cũng sẽ sinh ra một cái tiêu ký, đến lúc đó có thể lần nữa về tới đây. Lẽ ra tại loại này tình huống dưới, tiến vào người an toàn cũng hẳn là có sung túc cam đoan, nhưng có sự chính là như thế phát sinh, trước đó tiến vào người bên trong, sử dụng phần lớn người đến cuối cùng cũng không có sử dụng qua cái này chuyển tống phù. Có thể hứa thịnh cho tới bây giờ, cũng không có cảm nhận được quá mức chỗ dị thường, hắn đồng dạng cảm thụ qua rất nhiều lần truyền tống phù có hay không xảy ra vấn đề. Kết quả hiển nhiên là không có, chân thánh luyện chế độ vật không phải dễ dàng như vậy thụ ảnh hưởng. Chương 587, kia sát na ánh sáng. Không biết tinh vực bên ngoài, càng Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học hai vị cao thánh đều còn tại nơi này, đồng thời đều là chân thân tồn tại. Mặt khác địa phương, cái khác 55 chỗ nhất lưu đại học sơ thánh nhóm cũng đều là một cái không rơi. Đối với hai chỗ bá chủ cấp đại học tới nói, lần này tiến vào học sinh cũng không phải là yếu tố nhất, nói câu không dễ nghe, cho dù là tổn thất, trường học cũng gánh chịu lên, nhưng là nhất lưu đại học lại khác biệt, cái này đã cơ hồ là toàn bộ thân gia của bọn hắn. Nếu như cái này 100 người xảy ra vấn đề gì như vậy đem ảnh hưởng đến trường học về sau các loại quy hoạch Tuy nói bán thánh sau khi tốt nghiệp nên đi hướng chỗ nào cũng dựa theo ý nguyện của mình đến nhưng bình thường đều là ở đâu cái trường học tốt nghiệp thì càng có khuynh hướng lưu tại cái nào trường học bá chủ cấp đại học bên trong cho dù là rất sơ cấp giảng sư đều cần thánh nhân cảnh giới nhưng nhất lưu đại học ngưỡng cửa muốn hơi thấp một chút, chútẩn thánh là được rồi cho nên tốt nghiệp bán thánh các học sinh rất nhanh liền có thể có được trở thành giảng sư tư cách cái này đều là trọng yếu dự trữ lực lượng không muốn làm bá chủ cấp đại học không phải đại học tốt cho dù là những cái kia nhị tam lưu trường học, bọn hắn lại làm sao không nghĩ trở thành tầng thứ cao hơn đại học ý nghĩ. Mỗi một cái cũng đang yên lặng góp nhặt lực lượng. Dựa theo vạn sự vạn vật phát triển tới nói, tại về sau Tuyế nguyệt bên trong nhất định có đại học sẽ đối với hai chỗ bá chủ cấp đại học tiến hành vượt lại, đến bây giờ còn không biết rõ cái này có thể trở thành bá chủ cấp đánh đại học là ai, hoặc là nó còn có hay không xuất hiện. Nhưng hết thảy đều có thể nghĩ tới phương diện này. Nhiều như vậy cao thánh sơ thánh lưu tại nơi này, tự nhiên là vì ứng đối các loại đột phát tình huống. Chân thánh cho truyền tông phủ, sau đó chính là bọn hắn Lưỡng trọng bảo hộ có thể trình độ lớn nhất bảo hộ các học sinh an nguy. về phần tại sao không phải một chút phá hôi đi vào người người bình đẳng cũng không phải chỉ là miệng nói một chút mà thôi nhưng cái khác thuộc về dị tộc đi vào Trước không thảo luận có thể hay không nhường cái khác dị tộc đối nhân tộc sinh ra chống cự tâm lý liền nếu luận muỗi về không biết tinh vực bản thân tồn tại liền sẽ không phải đi vào nó mặc dù nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng là một cái rất khó đến lịch luyện khu vực chỉ có kỳ ngộ thật tốt bán thánh có thể tìm tới đột phá làm chuẩn thànhh phương pháp một tuần lễ còn không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới cũng không có bất luận kẻ nào sử dụng qua truyền tống phủ, chẳng lẽ lần này thuận lợi như vậy? Hai vị cao thánh ngay tại trao đổi ý kiến. Như thế hiện tượng lẽ ra là chuyện tốt, nhưng là tham khảo dĩ vãng mấy lần tình huống, hai người lại không thể quá mức lạc quan. Cũng loại khả năng này, cũng tương tự có thể là dấu ở mảnh này khu vực bên trong cái nào đó đồ vật phát hiện hành động của chúng ta, từ đó đem trước tiên nên có biến hóa kiểm chế." Khôn Hải đại học cao thánh nói. "Khả năng rất nhiều, hiện tại bọn hắn không có bất luận cái gì tin tức có thể tham khảo, chỉ có thể suy đoán lung tung. Bất quá lần này hành động mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng không có cao tới trình độ nào, dù sao cũng là thông qua phía trên cho phép, bọn hắn không tin liền liền trí thánh nhóm cũng phản đoán không ra mảnh tinh vực này bên trong đến cùng bao nhiêu lớn nguy hiểm. Bọn hắn hơn có khuynh hướng trí thánh nhóm đã biết rõ mảnh này không biết tinh vực trận tướng, chỉ bất quá vì bồi dưỡng các học sinh, mà lựa chọn nhường chính bọn hắn đi vào tiến hành tìm tòi. Loại mô thức này liền cùng nhân tộc bồi dưỡng con dân, hoặc là nói con dân bồi dưỡng chính là theo nhân tộc bản thân bồi dưỡng diễn sinh mà ra. Một bên khác 55 là sơ thánh nhóm thì là top 5 top 3 tổ cùng một chỗ, một phương diện tại trao đổi thánh đạo trên lý giải một phương diện cũng là phòng đoán lấy không biết trong tình vực biến hóa. Tại loại này thời điểm, cho dù là hứa thịnh tại bọn hắn trong miệng xuất hiện tần suất cũng không phải rất cao, bọn hắn càng thêm quan tâm vẫn là tự mình học sinh, rất nhiều người tại tới thời điểm cũng cùng trường học cam đoan qua mang đến bao nhiêu người đến lúc đó liền sẽ mang về bao nhiêu, nếu như tổn thất quá mức thảm trọng, bọn hắn cũng không có mặt mũi trở về gặp trường học thầy trò. Theo ta nói cũng không cần lo lắng quá mức, không thấy hai vị kia còn nặng như vậy lấy ạ. Một vị già vua sơ thánh gặp đàm luận bầu không khí càng ngày càng nặng nặng, không khỏi đem sự chú ý của mọi người hướng hai vị cao thánh trên thân dẫn. Đám người sao lại không phải đạo lý này, nhưng là đứng tại vị trí dù sao khác biệt, trong lòng bọn họ áp lực càng lớn một điểm. Trình Thánh, ngươi thấy thế nào? Làm ở đây trẻ tuổi nhất thánh nhân, Trình Sơ Dương nhận chú ý rất lớn, rất nhiều người đều muốn nghe xem ý kiến của hắn. Ở đây rất nhiều người kỳ thật đã không có cái gì tiến vào cao thánh cảnh khả năng, nhưng Trình Sơ Dương khác biệt, mọi người nhất trí cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai tất trở thành cao thánh, thậm chí trở thành Lương Nguyên Đại học vị thứ nhất chân thánh cũng có nói, thật đến kia thời điểm, hắn không hề nghi ngờ sẽ tiếp nhận Lương Nguyên Đại học hiệu trưởng chi vị một chỗ đại học có chân thánh cùng không có chân thánh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, một khi có chân thánh tồn tại, cũng tức mang ý nghĩa có trở thành bá chủ cấp đại học khả năng, nhân tộc cao tầng phương diện cũng là mừng rỡ thấy cảnh này. Ta cùng mọi người đồng dạng không có cái gì đầu mối, ta cảm thấy hiện tại thời gian còn sớm, lo lắng quá sớm không có tác dụng gì. Bị nhiều như vậy tiền bối nhìn xem, Trình Sơ Dương tự nhiên không có khả năng không phát biểu ngôn luận, nhưng là hắn lại có thể nói cái gì? Đều là sơ thánh, thậm chí ở trong sân phần lớn người cũng mạnh hơn hắn, hắn căn bản cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Hắn lần này tới một mặt là chính xin Một phương diện khác cũng là trường học thuận tiện bồi dưỡng, không phải vậy nếu luận mỗi về tư lịch, lương nguyên đại học so với hắn người càng thích hợp hơn không ít, nhưng là cuối cùng người tới lại là hắn, hắn cũng biết rõ điều này có ý vị gì, trong lòng cực kỳ cảm động. Mọi người ở đây giao lưu thời điểm, một bên khác hai vị cao thánh lại là ngừng trò chuyện, bọn hắn nhíu mày nhìn về phía trước mặt không biết tinh vực. Một vòng ánh sáng đỗng nhiên tại bọn hắn trước mắt hiện lên. Đây là cùng trước kia hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Không biết tinh vực sở dĩ là không biết, hoàn toàn là bởi vì tại ngoại giới căn bản thấy không rõ bên trong tồn tại cái gì, loại tình huống này cũng tức mang ý nghĩa sẽ không vô quang xuất hiện, không phải vậy cho dù là một sát na thời gian, cũng sẽ nhường các thánh nhân đạt được đầy đủ tin tức. Cho nên cái này xóa đột nhiên lẽ lên ánh sáng là lần đầu tiên xuất hiện, trước kia chưa từng có xuất hiện qua. Biến hóa rốt cục sinh ra. Hai vị cao thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giờ khắc này đến, nhân tộc đại quy mô tìm tòi dù sao gây nên trước mặt mảnh tinh vực này biến hóa, trước đó bọn hắn đang suy đoán sẽ lấy phương thức gì hiện ra, hiện tại đáp vào tới. Vừa rồi ngươi thấy được sao?" Khôn đại học cao thánh hỏi, trong đầu hắn đã có đại lượng tin tức hiện hiện. Thấy được Can Kinh Đại học Cao Thánh gật đầu, bọn hắn không nghĩ tới lúc này mới sát na ánh sáng vậy mà mang đến như thế lớn tin tức. Lập tức đem cái này tin tức nói cho tất cả mọi người đi. Đồng ý. Hai người ý nghĩ rất nhanh đạt đến nhất trí. Rất nhanh, 55 vị sơ thánh cũng tiếp thu được hai vị cao thánh thông tri, hội tụ cùng một chỗ. Bọn hắn vừa rồi kỳ thật cũng nhìn thấy một chút độ vật, nhưng là lấy được tin tức kém xa cao thánh nhóm nhìn thấy, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng đem bọn hắn gọi nguyên nhân. Tại hai vị thánh nhân cao chi dưới, bọn hắn đều sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Cái gì? Vì sao lại dạng này? Chương 588, cái gọi là thần duệ. Đây là cái gì ánh sáng? Cái này đạo quang là chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng một thời gian, ngay tại không biết bên trong tinh vực tìm tội bán thánh nhóm cũng xem đến cái này một vòng ánh sáng. Tựa như là ngươi cái này tại đại lục ở bên trên đi tới, đột nhiên trên bầu trời một đạo không gì sánh được hào quang sáng tỏ đột nhiên chiếu vào ngươi con mắt, để ngươi tại thời gian ngắn bên trong đã mất đi hết thảy tầm mắt chỉ có nó đồng dạng. Hiện tại trong lòng của tất cả mọi người đều là một loại ý nghĩ, đến cùng là ai đã dẫn phát loại biến hóa này? Đừng suy nghĩ nhiều, biến hóa này dĩ nhiên không phải hứa thịnh đưa tới, hắn lúc này trong đầu cũng là đồng dạng nghi hoặc. Hắn vừa rồi ngay tại Như Thường tiêu diệt bán thánh thế giới, đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhường phản ứng của hắn cũng chầm một nhịp, lấy về phần nhường hắn bỏ qua một cái tuyệt hảo cơ hội, nhường cuối cùng tiêu diệt trước mặt bán thánh sinh mệnh thời gian rời lại 5 năm. Nay cũng không để cho hắn cỡ nào tức giận, hắn đến bây giờ cái này tình trạng đã sẽ rất ít bởi vì sự tình mà động nộ, độ, đại bộ phận đều là sẽ ra vấn đề đến tiếp sau lại đền bù liên tốt, đơn thuần chỉ là hiếu kỳ, vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này? Các thánh nhân có thể theo cái này ánh sáng bên trong biết được rất nhiều tin tức, nhưng là sơ thánh nhóm cũng chỉ có thể đạt được một bộ phận, chỉ có cao thánh mới có thể có đến đủ nhiều tin tức. Cho nên mới vừa mới là bán thánh các học sinh, tự nhiên không cách nào đạt được bất cứ tin tức gì. Dù là đã là đỉnh phong bán thánh Tô Nam cũng giống như thế, dù sao bỏ mặc hắn lại cường đại, hắn cuối cùng vẫn là bán thánh cảnh giới này. Không nói trước bán thánh cùng chuẩn thánh ở giữa trên lệnh thật lớn, coi như ở đây học được nhóm đều là chuẩn thánh, vẫn như cũ cái gì tin tức cũng phải không ra. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ hoàn vũ chỉ có 2 cái cảnh giới thánh cảnh phía dưới cùng thánh cảnh. Tất cả mọi người biết rõ vừa rồi khẳng định có đặc thù nào đó sự tính phát sinh, nhưng là thế, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp biết rõ. Bất quá bây giờ rất nhiều trong lòng người còn đang suy nghĩ lấy có phải hay không những người khác đã dẫn phát loại tình huống này, cho nên càng thêm bức thiết muốn đụng phải những người khác, từ đó có thể trao đổi tin tức. Tại mảnh này to lớn trong tinh vực hành động, bỏ mặt là một người vẫn là mấy người lực lượng kỳ thật cũng quá mức nhỏ bé, chỉ có đem lực lượng cũng tập trung ở cùng một chỗ, khả năng tại mấu chốt thời điểm làm được một cái chuyện. Đương nhiên đối với hứa thịnh tới nói, Đầu tiên muốn kiểm tra vẫn là các con dân có hay không xuất hiện tình trạng. Tại hoàn cảnh lạ lâm bên trong, lại thế nào xem chừng cũng không đủ, vừa rồi kia đạo quang mang mặc dù chợt nhìn không có mang đến bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu như biến hóa này là ẩn tàng đây này, hơi thư giãn đều có thể đến sự tình phát sinh lúc ứng đối không kịp. Cái này kiểm tra thời gian một tiếp tục chính là trăm năm thời gian, tại cái này 100 năm trong thời gian, Hứa Thịnh thả đi tất cả trong tay sự tỉnh, lực chú ý cũng tại hồn thác nhân tộc trên thân. Kết quả sau cùng làm hắn hơi nuối một hơi, trăm năm thời gian hồn thác nhân tộc phát triển cũng cùng hắn dự tính. Cái này cũng có thể cơ bản xác định kia đạo quang chính là đơn thuần hiện lên. Có thể là đặc thù nào đó bảo vật đã dẫn phát trận này biến cố, có thể dẫn phát dạng này, tình trạng bảo vật nhất định không gì sánh được to lớn, nhưng là tồn tại khả năng vẫn như cũ có. Đằng sau liền không lại cần như thế nghiêm phòng tử thủ, nếu như trăm năm thời gian cũng còn không thể nói rõ gì gì đó, đến tiếp sau hơn thời gian dài hao phí cũng không cần thiết. Cho nên Hứa Thịnh muốn bắt đầu tìm kiếm mới khu vực, tiến hành tự mình khu vực chiếm cứ. Ngay từ đầu chiếm cứ kia mảnh khu vực cũng thay đổi thành hắn cơ bản bản. Bên trong tổ dân nhân tộc tại trải qua mấy ngàn năm phát triển sau trở nên cực kỳ cường đại. Mà lại bởi vì nguyên bản cự ly liền gần vừa đủ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có thể lẫn nhau lui tới, hợp thành một cái cực kỳ kiên cố trư thiên hệ thống. Các phương thế giới đặc biệt tài nguyên cùng tu luyện hệ thống giao lưu kết hợp phía dưới, xuất hiện một chút làm cho Hứa Thịnh cũng cảm thấy rất có ý tứ sự vật, cũng làm cho hồn thác nhân tộc phát triển được đến một chút dẫn dắt. Những này thổ dân nhân tộc đang phát triển bắt đầu, nếu luận mỗi về số lượng khẳng định không phải hồn thác nhân tộc số lượng có thể so với, song vương liền căn bản không tại một cái lượng cấp bên trên. Đương nhiên Hỗn Thác nhân tộc nếu luận mỗi về đơn thể phương diện lực lượng vẫn là cực mạnh, cũng là thế giới khác hướng tới địa phương. Đáng tiếc là, hồn Thác nhân tộc căn bản không cách nào gia nhập, cho dù là thổ dân nhân tộc cùng hồn Thác nhân tộc thông hồn, cũng chỉ là nhường đạn sinh hậu đại mất đi Hỗn Thác nhân tộc thân phận, kế thừa tư chết, lại không còn là hồn Thác nhân tộc một phần tử, không còn hưởng thụ hứa thịnh về sau hối đối tăng thêm. Hứa thịnh trước kia không biết do vì sao lại có loại này tưởng tượng, bây giờ tại tiếp nhận bản nguyên cùng pháp tắc tin tức về sau, thận ẩn, ẩn hiểu rõ đến cái này cùng Hoàn Vũ quy tắc có quan hệ. Đừng nói hắn muốn cải biến liền liền trí thánh nhóm chỉ sợ cũng không cách nào cải biến loại này tình huống phát triển hứa Thịnh đối đãi loại này thông hôn hiện tượng vẫn như cũng là không ngăn lại dù sao mỗi người có lựa chọn tình yêu tự do những cái kia cùng tổ dân nhân tộc thông hôn hồn thác nhân tộc cũng đều biết rõ hậu quả của việc làm như vậy nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là như thế lựa chọn đương nhiên tại thổ dân nhân tộc trong mắt dù cho không cách nào trở thành hồn thác nhân tộc một phần tử nhưng là có thể cùng hồn thác nhân tộc thông hôn vẫn như cũng là tốt dù sao đản sinh dòng roi thiên Phú cũng cực kỳẩn hắn quan điểm một điểm liền đầy đủ nhường bọn hắn hành động Nếu như là những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi khẳng định kinh chịu không được thổ dân nhân tộc các loại dục hoặc, nhưng là có thể ly khai hồn thác nhân tộc người đều là tu vi đạt đến nhất định cấp độ. Tu sĩ bên kia cũng không cần nói, đừng nói Kim Đan nguyên anh tu sĩ, liền liền phần lớn trúc cơ tu sĩ cũng biết rõ thanh tâm quả dục, tại trong lòng bọn họ đại đạo mới là trọng yếu nhất, tình yêu nam nữ cái gì chỉ có thể giựa vào sau. Võ giả bởi vì tu luyện khí máu quan hệ, càng thêm dễ dàng nhận mê hoặc, nhưng cũng chính là bởi vì khí huyết cường đại, coi như ở phía sau lưu lại một chút dòng dõi cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Cho nên võ giả ngược lại tại Chư Thiên sống rất là tối nhuẩn. Đương nhiên, người tình ta nguyện sự tình bỏ mặc là hứa thịnh hay là hồn thắc nhân tộc cao tầng cũng sẽ không ngăn cản, chỉ khi nào xuất hiện loại kia cưỡng bách tình huống, như vậy trở về liền đem trải qua Thiên kiếp cơ chế khảo nghiệm. Tại Thiên kiếp cơ chế trước mặt, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra căn bản là không thể nào. Cho nên hồn thác nhân tộc tại vô số thổ dân nhân tộc nơi đó phong bình còn không thể. Nhất là tại một chút người da trắng làm chủ thế giới bên trong, hồn thắc nhân tộc tức thì bị coi là thần tộc. Có thể cùng thần kết hợp bị bọn hắn coi là chí cao vô thượng sự tình. Đồng thời đạn sinh dòng dõi cũng được xưng là thần chi tử. Thời gian dần trôi qua, thậm chí xuất hiện một chi chủng tộc hoàn toàn mới, bị bọn hắn xưng là thần duệ. Thần duệ bình thường đều có năng lực thiên phú, căn bản không phải người bình thường có thể so với. Mà những năng lực này, kỹ thuật đều là cựu trọng chiến thể cùng tử tùy đạo thể cắt giảm bản, thậm chí đã từng hứa thị hối đoái qua linh hồn lò luyện, huyết chiến chi thể, dù huyết chi thể cũng lấy một loại nào đó cắt giảm hình thức xuất hiện lần nữa. Theo tích cực góc độ tới nói, loại này kết hợp cũng là tăng lên từng cái thế giới lực lượng, nhường bọn hắn toàn bộ chủng tộc tiên phú tăng lên cũng là thuận tiện đằng sau cứu vớt càng nhiều thế giới, không tính một chuyện xấu. Chương 589, hỏi thế gian tình là gì? Lần này trong môn phái lại có bao nhiêu đệ tử lựa chọn bên ngoài? Tràn đầy tiên gia khí phái trong đại điện, Vương Phàm ngồi ngay ngắn cao vị, phía dưới đương đại trưởng môn ngay tại hướng hắn báo cáo sự vụ. Nói như vậy, trưởng môn đều là một cái môn phái người quản lý, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn tại môn phái bên trong chính là quyền nói chuyện nặng nhất. Như thường tình huống giới, mỗi cái môn phái bên trong đều nắm chắc lượng khác nhau thái thượng trưởng lão, cái gọi là thái thượng trưởng lão cũng chính là đời trước tu sĩ. Bọn hắn tại thời gian dựa sạch phía dưới còn còn sống ở cái này thời gian, tại tư chất xê xích không nhiều tình mừng dưới, sống sót thời gian càng dài tu vi tự nhiên càng mạnh, cho nên càng là đại phái trưởng môn, vượt chỉ là một cái người quản lý. Thái thượng trưởng lão cơ bản không quản sự, nhưng là bọn hắn tại vị mô điều tiết khống chế môn phái phát triển, một khi trưởng môn xuất hiện cái gì không đúng quyết sách, bọn hắn sẽ lập tức hiện hận. Thái thượng trưởng lão tồn tại cũng không tính là một chuyện xấu, đây cũng là môn phái nội tình đại biểu, làm tam đại bá chủ cấp tông môn một trong, chủ tiêu phái cường đại không thể nghi ngờ. Không chỉ có Vương Phạm dạng này khai phái tổ sư tồn tại còn có số lượng không ít hợp thể kỳ Thái thượng trưởng lao hiện tại đương gia trưởng môn cũng là một vị hợp thể kỳ tu sĩ là hắn thế hệ này Th phú nhất là chắc tuyệt một người cho dù là cũng rất nhiều Thái thượng trưởng lao so sánh cũng không kém chút nào nhưng thế nhưng mặt trên còn có Vương Phạm tồn tại tại hứa Thịnh ngồi dưỡng tình huống dưới, cơ bản sẽ không xuất hiện Vương Phạm bị siêu Việt tình huống dù sao ở trong mắt hứa Thịnh Vương Ph cũng như trước vẫn là cái đứa bé 15.492 người trưởngônn báo ra một cái to lớn số lượng Lớn như thế số lượng cơ bản tương đương với một tòa tiểu thành nhân khẩu, nhưng là tại bây giờ trùng tiêu phái bên trong, vẫn như cũng là phi thường nhỏ một bộ phận. Trước trước sau sau hẳn là có gần 200.000 người lựa chọn bên ngoài đi. Vương Phạm dọng nói bình thản nói, dù cho chỉ thua kém một cảnh giới, hắn tại trưởng môn trong mắt cũng là bao phủ tại một tầng ánh sáng ngông lung mang bên trong, căn bản nhìn không rõ ràng tướng mạo. Như thường độ kiếp cấp độ tu sĩ, người bình thường dù là tới gần đều sẽ cảm giác khó chịu, đây là tại cái trước có thể khống chế tình huống dưới, nếu như không khống chế tự mình khí tức, người bình thường thậm chí sẽ làm thành bị uy áp giết chết. Tại quá khứ trinh phạt bên trong, hồn thác nhân tộc bên trong cảnh giới cao tu sĩ cùng võ giả liền thường xuyên làm như thế, những thế giới kia bên trong dị tộc hoàn toàn là liên miên liên miên tử vong, tu sĩ cùng võ giả căn bản liền dư thừa động tác đều không cần, liền nhau nhau chết bất đắc kỳ tử. Nhanh 30 vạn người. Trưởng môn nhỏ giọng nói, nếu như nói hơn một vạn người còn không tệ gì gì đó, nhanh như vậy 30 vạn người chính là tương đương một phần. Hắn cũng lý giải những đệ tử kia vì sao lại lựa chọn bên ngoài, tu đạo tuy nói là thành tâm quả dục, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được, cho dù là bây giờ cảnh giới của hắn cũng vẫn như cô không dám nói có thể chống cự tất cả nghi hoặc, tối thiểu nhất đang nghe bảo vật gì xuất thế thời điểm hắn cũng sẽ nhịn không được hành động muốn đi xem có thể hay không đem thu về được. Theo bọn hắn đi thôi, nhìn xem còn có ai muốn rời đi, đều để bọn hắn đi thôi, cũng coi là là nhân tộc tận một phần lực. Vương Phạm nói xong câu đó liền để trưởng môn lui về phía sau. Các loại trưởng môn ly khai về sau, hắn ánh mắt trực tiếp xuyên qua tiểu thế giới, rơi xuống tại chỗ rất xa vô số thế giới bên trong. Hắn cảnh giới bây giờ đã có thể khám phá hư ảo, cho dù là thế giới bình thường tại hắn trong mắt cũng là có thể đột phá tồn tại cũng tương tự sẽ các loại phân thân chi pháp, nếu như hắn muốn, hắn hiện tại thậm chí có thể phóng xuất ra ngàn vạn đạo hóa thân. Chỉ bất quá làm như vậy không có ý nghĩa gì, dạng này hóa thân không có cái gì tu vi, tùy tiện đụng phải một chút dị tộc đều sẽ bị tiêu diệt. Khi nhìn đến một ít bên trong tiểu thế giới tình huống về sau, ý niệm của hắn khế động, sau đó chỗ này trong đại điện liền có không gian ba động, mấy canh giờ về sau, hắn đã đi tới hắn mong muốn đi tới thế giới bên trong. Đây là một mảnh cháy đen thế giới, đại điệu bên trên vô số vong linh hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành quân đội, tại hướng một phương hướng nào đó đi tới. Những loài vong linh loại hình ngàn loại vạn dạng, thậm chí còn có không ít nhân loại hài cốt, mà mục đích của bọn nó cũng phi thường rõ ràng, chính là phía trước nhân loại liên quân trận doanh. Cái thế giới này là chư thiên chiến trường chiến trường chính một trong, mấy ngàn thế giới nhân loại liên quân ở cái thế giới này tụ hợp. đã có thể bị chọn làm chiến trường chính, tự nhiên cái thế giới này vững chắc tính muốn viễn siêu thế giới khác, đồng thời diện tích cũng đầy đủ to lớn. Mà dị tộc lực lượng cũng tại phương này hội tụ, chỉ bất quá bởi vì thế giới này quy tắc nguyên nhân, dị tộc đến sau này cũng sẽ ở chuyển hóa làm vong linh sinh vật. Nhân loại kỳ thật cũng sẽ bị chuyển hóa thành vong linh. Nhưng là hồn thác nhân tộc cung cấp ngăn cản loại này chuyển hóa phương pháp, này mới khiến nhân tộc liên quân thận trọng từng bước. Vương Phạm sở dĩ lại tới đây, là bởi vì tại chỗ này, nhân loại liên quân bên trong có một cái hắn xem sau hậu bối đệ tử. Cái này hậu bối đệ tử đến nay trăm tuổi không đến, nhưng là hắn tu vi đã có động hư kỳ, cái này trước tiên là căn bản không thể tin được, nhưng là bây giờ đã cách một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy. Tư chất vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất vẫn là hắn tâm tính hắn tương đối xem trọng, nhưng là nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là, tiên đệ tử này vậy mà cũng tại lần này lựa chọn bên ngoài trong danh sách. Hắn vừa rồi chính là cảm nhận được nàng nghiền nát tự mình tặng cùng mệnh phụ, cái này lý vị nàng lâm vào bở vực sâu còn. Cho nên hắn mới buông xuống trong tay sự tỉnh, trước tiên chạy đến. Mình có thể đi đến một bước này hoàn toàn là bởi vì tiên tổ đối với mình bồi dưỡng, cho nên hắn qua nhiều năm như vậy cũng một mực bắt trước tiên tổ. Trong môn nuôi dưỡng không ít đệ tử, cũng hoàn toàn chính xác cũng rất nhiều người đều thành tài, liền liền hiện tại trưởng môn, cũng là hắn đã từng đưa cho trợ giúp mới đi đến bây giờ một bước này, không phải vậy lấy hắn ngay lúc đó tư chất, khả năng tại mấy ngàn năm trước liền đã thọ tận mà chết. Ngay tại một tòa trong lều vải thuốc thiết nữ tử cảm nhận được quen thuộc to lớn khí tức, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Mặc dù nàng không nhìn thấy bóng người xuất hiện, nhưng là nàng lại là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước nợ nói: "Tổ sư, đứng lên đi." Một cỗ nhu hòa nhưng không cho chống cự lực lượng nâng nàng đứng lên, sau đó cái này nữ tử liền thấy vơ phạm. Cùng trong trí nhớ, một sát na này, nàng tự hồ lại trở lại tự mình tuổi nhỏ lúc, mới nhìn đến tổ sư bộ dáng, kia thời điểm nàng vẫn là ngây thơ vô trì, đối với người khác hoảng sợ trong ánh mắt, vậy mà cười khanh khách hướng tổ sư muốn ôm một cái. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thực nhường nàng kinh ngạc. Ngươi mục đích ta đã biết, ngươi nhất định phải vì hắn tiêu hao như thế quý giá cơ hội. Vương Phàm không có nhìn về phía nằm ở một bên thanh niên, cái sau sắc mặt tái nhợt, đã là ở vào thời khắc hấp hối, hắn hiển nhiên là thụ không thể lịch chuyển vong linh hóa cải biến, mặc dù lấy thực lực của hắn nhẹ nhõm có thể trừ bỏ, nhưng nếu như đổi lại một cái hợp thể kỳ tu sĩ tại cái này, khả năng cũng không cách nào thuận lợi giải quyết. Tổ sư, đệ tử đã nghĩ kỹ hết thảy, xin tha thứ đệ tử bất tài. Nữ tử biểu lộ kiên định, bên cạnh nam tử chính là nàng hết thảy, vì hắn nàng có thể trả giá hết thảy. Trưng 590 thẳng dạy người sinh tử hẹn thể hỏi thế gian tình là gì thẳng dạy người sinh tử hệ thể Mặc dù nhìn qua vô số lần nhưng hứa Thịnh vẫn như cũ sẽ vì cảnh tượng như vậy nội dung hắn hiện tại mặc dù không có khả năng chú ý tất cả con dân cử động nhưng là mấy cái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một khi có cái gì dị thường động tác hắn vẫn là sẽ trước tiên phát hiện cho nên theo Vương Phàm hành động hắn cũng nhìn thấy một màn trước mắt màn nếu như chỉ từ trưởng bồi góc độ tới nói cái này nữ tử làm phép tự nhiên là cực kỳ không không ngoan phải biết kia thế nhưng là một lần cứu mạng cơ hội Nhưng bây giờ lại là vì cứu một cái thổ dân mà dùng đi, hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Thật là là lãng phí sao? Có lẽ vào lúc này nàng trong mắt, đây mới là cách làm chính xác nhất. Con dân tất cả lựa chọn hắn sẽ không can thiệp, cái này nữ tử cảnh giới cũng là động hư, đã phi thường cao, cho nên nàng rõ ràng chính mình lựa chọn sẽ có hậu quả gì. Đã ngươi đã quyết định, vậy liền như ngươi mong muốn. Vương Phàm trong lòng không có cái gì chỉ tiếp rèn sắc không thành thép cảm giác, vài vạn năm thời gian, đã sớm hắn hiểu được hết thảy. Mà hắn giúp thanh niên trị liệu quá trình cũng rất nhanh, bất quá là mấy giây thời gian. Người trẻ tuổi trên người vong linh hóa liền bị hắn giải quyết sau đó hắn âm thanh ảnh liền theo cái này trong lều vải biến mất nô ta đây là thế nào thanh niên một mực nhiu chặt lông mày gian ra hai mắt mở ra lúc trong đó vẫn là mê mang nhỏ lúa là ngươi đã cứu ta phải không hắn thấy được bên cạnh nữ tử lập tức liền minh bạch hết thảy Ngươi không nên làm như vậy hắn biểu lộ thống khổ hoàn toàn là phát hổ nội tâm hắn minh bạch tia mệnh phủ ý nghĩa hiện tại dùng về sau gặp lại nguy hiểm lúc nàng liền không còn khả năng đạt được tổ sư trợ rút tương đương với nàng dùng tự mình một cái khác cái mạng tứ mình, không có gì đáng ngại, chỉ cần ngươi có thể tốt hết thể liền cũng biết rõ. Nữ từ một bên ấy, này, nãy tự mình cô phụ môn phái bồi dưỡng, một phương diện lại cao hứng tại nam từ khôi phục. Trung tiêu phái trong đại điện, Vương Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa, tựa hồ từ đầu đến cuối hắn liền không có rời đi. Nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn đã cải biến hai người vận mệnh. Thậm chí có thể hơn khuyết đại mà nói, vô số người vận mệnh sẽ bởi vậy đạt được cải biến. Hắn tại đến thế giới kia thời điểm, Theo bản năng tin tức siêu tập đã đại khái nhường hắn biết rõ người trẻ tuổi kia thân phận, làm tiền tuyến chỉ huy một trong, hắn thiên tư hơn người, là thổ dân nhân tộc bên trong rất chắc tuyệt thiên tài một trong. Chỉ từ phương diện này tới nói, hai người cũng là đang đối. Về phần thân phận phương diện cái gì? Hồn Thác nhân tộc cũng là theo nhỏ yếu đi tới, mà lại dù cho hai người kết thành đạo lữ, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng bản thân thân phận, tại Hồn Thác nhân tộc cùng môn phái lúc cần phải, nàng vẫn như cũ sẽ trở về. Tương tự sự tình, giận cùng Khương Viên bọn người cũng đều tại xử lý. Cho dù là tu sĩ tại lịch luyện tình hôn dưới, Cũng có nhiều người như vậy nhịn không được ở lại bên ngoài, huyết khí phương cương võ giả thì càng không cần nói, có rất nhiều môn phái thậm chí hơn phân nửa nhân số cũng lựa chọn ở lại bên ngoài, đến đằng sau, dứt khoát toàn bộ môn phái cũng rời đi qua, lựa chọn tại ngoại giới phát triển. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, hồn thác nhân tộc xác thực cường đại, nhưng là trong này thế lực đã định, muốn phát triển qua khó khăn, còn không bằng đi đến một mảnh thiên địa mới bên trong. Cái này không thể nói bọn hắn thiền cận. Cung thổ dân nhân tộc kết hợp sinh hạ đứa bé sau lại không chiếm được hứa thịnh hối đoái thiên phú tăng thêm bọn hắn cũng không biết được, loại sự tình này cho dù là tầng chót nhất võ giả cùng các tu sĩ cũng chỉ là mơ hồ một loại suy đoán, bọn hắn cũng không cách nào khẳng định, lại càng không cần phải nói phía dưới những người này. Nếu như ngay từ đầu liền để bọn hắn biết rõ kết quả như vậy, mặc dù dẫn ra ngoài người hay là có, nhưng khẳng định sẽ ít đại bộ phận. Bất quá vẫn là câu nói kia, Hứa thịnh không thèm để ý những này, hồn thác nhân tộc hiện tại nhân khẩu cơ sở đã đầy đủ nhiều, cùng toàn bộ hồn thác nhân tộc so sánh Những này dẫn ra ngoài nhân số không có ý nghĩa, còn không bằng những con dân có sung túc lựa chọn tự do, nhường bọn hắn nghĩ ở nơi nào ngay tại chỗ nào. Rất nhiều người ý nghĩ bên trong, cho dù là sinh hạ hậu đại sau không có cao như vậy thiên phú cũng không có gì, cùng lắm thì trở về lại cùng hồn thác nhân tộc khác phái sinh hạ đứa bé chính là vẫn như cũ có thể duy trì huyết mạch kéo dài, nếu để cho bọn hắn biết do nếu như ở bên ngoài thời gian đợi lâu, chính bọn hắn cũng không chiếm được thiên phú tăng thêm, đoán chừng bọn hắn căn bản sẽ không như thế lựa chọn. Cái này một mảnh khu vực đã không sai biệt lắm, sau đó phải đi hướng kia mảnh lớn nhất khu vực. Vừa thịnh ánh mắt hướng phía trước nhìn xem. Theo chiếm cứ khu vực càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại đã tiếp xúc đến một cái rất to lớn khu vực. Cái này to lớn khu vực có thế giới ít nhất có 1000 vạn cái, trong đó cường đại khí tức càng là nhiều vô số kể, hắn không dám khẳng định trong đó có hay không cường đại bán thánh cấp độ bán thánh sinh mệnh, nhưng muốn tiếp tục đi tới, cái này một ca khu vực là không cách nào tránh khỏi. Hắn đi qua chiếm cứ khu vực có thể nói đều là quay chung quanh trong lúc này khu vực sinh ra, bọn chúng giống như vệ tinh bảo vệ lấy mảnh này khu vực, cho dù là tự mình đem toàn bộ chiếm cứ. Đối trung ương mảnh này khu vực cũng không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Hứa Thịnh Sở Dĩ dám đánh mảnh này khu vực chú ý, tự nhiên hay là bởi vì cho tới nay kinh nghiệm đã nói cho hắn biết, chỉ cần mình hành sự cẩn thận, sơ kỳ hết thể hành động căn bản sẽ không gây nên sự chú ý của đối phương. Mà chờ chúng nó phát hiện tự mình lúc, tự mình chiếm ở dưới khu vực đã đầy đủ đến. Cái này thời điểm hắn đã làm tốt ứng dụng cái chặn giấy hai hướng chuẩn bị, tốt nhất làm phép tự nhiên là cùng những người khác hợp tác, nhưng là lúc như vậy cũng không có gặp những người khác, lại không tránh thoát, chỉ có thể tự mình một người giải quyết. Hứa Thịnh bước lên tiến lên con đường. Trong quá trình này, rất nhiều ở bên ngoài tu sĩ cùng võ giả cũng nhao nhao trở về, bọn hắn vẫn là hồn thác nhân tộc một phần tử, tại biết được lần này không đi theo liền không thể quay về về sau, bọn hắn cũng không có quá nhiều do dự liền lựa chọn trở về. Bọn hắn trở về thời điểm, có rất nhiều thổ dân nhân tộc đều muốn cùng theo tới, nhưng là Hứa Thịnh bày quy tắc trực tiếp nhường bọn hắn không cách nào thông qua thế giới bình thường, trực tiếp bài xích bên ngoài. Chỉ có tại cái này thời điểm, Hứa Thịnh mới biểu hiện ra một kia lén khốc vô tình. Cho dù hắn đi là nhân tính đạo lộ, nhưng là thổ dân nhân tộc cùng hồn thác nhân tộc giữa hai bên không thể dung hợp tính. Hắn liền sẽ không để thổ dân nhân tộc tiến vào tiểu thế giới bên trong. Cho tới nay, tuân thủ cũng là dạng này hình thức, muốn cùng thổ dân nhân tộc tư thủ có thể, nhưng thỉnh rời xa hồn thác nhân tộc, đừng có tại tiểu thế giới an ra ý nghĩ. Hơn 100 năm thời gian trước mắt liền qua, Hứa Thịnh đi tới mảnh này to lớn khu vực chung quanh. Tại hắn đạt tới một mấy mắt, hắn liền cảm thụ mấy chục đạo cùng mình cùng cấp độ khí tức, hắn cơ hồ theo bản năng liền đem trước kia đã ẩn tàng rất tốt khí tức lần nữa ẩn tàng, thẳng đến xác định căn bản sẽ không bị phát hiện sau hắn mới tạm thời nuối lòng một hơi. Trục diện nhiều như vậy bán thánh sinh mệnh, Đích thật là một cái rất có áp lực sự tình. Chương 591, gặp người. Thứ thịnh nhất là xem chừng một lần ẩn nút bắt đầu. Trước mắt mảnh này khu vực bán thánh sinh mệnh quá nhiều, cho dù là hắn bị phát hiện cũng khó có thể trực diện đương đối. Liên liên con dân phương diện hành động hắn cũng phi thường ngắt tục, không có mở ra quá hơn thế giới thông đạo nhường hồn thác nhân tộc tiến hành giao du, cảnh giới cao võ giả cùng các tu sĩ cũng cấm bọn hắn đi hướng quá mức xa xôi thế giới. Những thế giới này khoảng thời gian quá gần, gần đến đâu sợ là minh chiếu kỳ tu sĩ đều đủ để thông qua ở giữa kia đoạn khu vực chân không. Cảnh giới cao hơn hợp thể cùng độ kiếp thì càng không cần nói, thậm chí đều không cần quá phí sức liền có thể theo một cái thế giới đến một cái thế giới khác, sau đó coi đây là bàn đạp, không ngừng tiến về càng xa thế giới. Như thường tình huống dưới bất luận là tu sĩ hay là võ giả cũng sẽ không làm như thế, nhưng là theo thời gian phát triển, một loại được xưng là ngao du người người xuất hiện, bọn hắn ý nghĩ cùng người bình thường khác biệt, sở câu chính là đi hướng càng nhiều thế giới, kiến thức càng nhiều tộc quần, đồng thời bọn hắn còn giao phó tự mình một hạng cao thượng sứ mệnh, giải quyết thế giới kia nhân tộc bị chèn ép vân mệnh. Bất quá từ cái kia phương diện tới nói, Bọn hắn ý nghĩ như vậy kỳ thật không sai trước đó trong thời gian cũng giúp hứa Thịnh không ít việc nhưng là hiện tại loại này tình huống dưới lại là cực kỳ không thích hợp ít nhất mấy ngàn năm thời gian bên trong cần bảo trì loại trạng thái này hứa Thịnh ở trong lòng tự nói trước mặt khu vực quá lớn dù là chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ cũng cần mấy ngàn năm thời gian có thể đồng thời hắn cũng cảm thấy có lẽ tại dạng này khu vực bên trong có thể có một ít đặc thù phát hiện trước đó kia vài miếng khu vực sở dị hết thể như thường khả năng đều là bản thân diện tích quá nhỏ không non bồi dưỡng được tương ứng nhân tố hắn suy tính bên trong Đại khái dẫn đầu ứng tại khu vực trung ương, nhưng không nhất định là rất cường đại một cái kêu bản thánh thế giới, có lẽ là kia một mảnh khu vực bên trong nơi nào đó, có lẽ chỉ là hư không cũng có nói, xác suất nhỏ là tại cái khác địa phương, hắn sẽ ở cái nào đó không biết thời gian bỗng nhiên độ tới, từ đó đến một trận tao nội chiến. Cái sau là hắn không muốn gặp, dạng này không có bất luận cái gì chuẩn bị gặp nhau, với hắn mà nói không phải một tin tức tốt. Ngay tại Hứa Thịnh đến mảnh này mới to lớn khu vực thời điểm, tại mảnh này khu vực lệnh phương bắc hướng, hai thân ảnh cũng lấy một loại cực nhanh lại cẩn thận phương thức hướng bên này tiếp cận. Nhóm chúng ta thật muốn tới đến nơi đây sao? Như thế lớn khu vực đã vượt qua hai ta đối phó cực hạn. Hai thân ảnh bên trong dựa vào trái một đạo truyền đạt ý nghĩ của mình, nàng đến nay vẫn như cũ còn đang do dự. Cũng đã gần đến, nói những này làm gì? Người cũng biết rõ chúng ta bây giờ còn kém bước cuối cùng, lúc này không liệu còn chờ đến cái gì thời điểm. Bên phải âm thanh ảnh có chút bất đắc gì nói. Một nam một nữ này là Khôn Hải Đại học đại học năm 4 học sinh, đồng thời cũng là một đôi đạo lữ, bọn hắn tại sau khi đi vào, rất nhanh liền dựa vào đặc thù nào đó cảm ứng tìm được lẫn nhau. Đương nhiên bọn hắn ban đầu tự lý cũng không coi là xa xôi, không phải vậy cho dù là đạo lư quan hệ cũng không có khả năng tại sau khi đi vào còn phát hiện lẫn nhau. Nhóm chúng ta trước đó giải quyết kia vài miếng khu vực mặc dù nhường chúng ta con dân trưởng thành một chút, phát tác cũng nhiều lĩnh ngộ mấy đầu, nhưng là cuối cùng không để cho nhóm chúng ta tìm tới đột phá bán thánh khả năng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta coi như chứng nhận tốt nghiệp cũng không tầm được. Hai người là đạo lư, thành tích cũng rất nhất trí, đều là cường đại bán thánh phạm chủ, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đến chuẩn cảnh giới. Ở vào bọn hắn cấp độ này, người kỳ thật rất nhiều. Hắn hai chỉ là như thường. Hai người ngay tại trao đổi, đột nhiên song song xem hướng cái nào đó phương hướng. Tựa hồ có những người khác đã đến nơi này. Tại hân Di trên mặt lộ ra một tia hỷ duyệt. Hai người tìm tòi mảnh này, khu vực còn có chút lực chỗ chưa đến, nhưng nếu như là ba người lại khác biệt, nếu như có thể gặp được những cái kia tuyệt đỉnh bán thánh cùng đỉnh phong bán thánh thì tốt hơn, hai bọn họ hoàn toàn có thể làm hỗ trợ nhân vật, cùng nhau đem mảnh này khu vực cho chiếm xuống tới. Mộ Minh Lượng người cũng như tên, lúc này con mắt có chút sáng lên, cơ hồ không hề nghĩ ngợi nói ra, nhóm chúng ta liền hướng cái kia phương hướng tiến lên đi cùng hắn tụ hợp. Bởi vì cự ly cách vẫn còn tương đối xa, bọn hắn ngoại trừ biết rõ có một vị nhân tộc ở bên kia bên ngoài, cái khác không chút nào biết. Hai người căn bản cũng không có nghĩ tới ở nơi đó người là Hứa Thịnh, lớn như thế khu vực, cho dù là bọn họ hai vị cường đại bán thánh cũng do dự mãi sau mới xác định tới đây, dám một mình tới, thực lực tối thiểu nhất cũng muốn so hai người bọn họ mạnh, dù cho không phải tuyệt đỉnh bán thánh cùng định phong bán thánh, cũng nhất định là vượt trên ngưỡng cửa. Ngay tại xem trường thi hành kế hoạch Hứa Thịnh bỗng nhiên cảm giác được phụ cận có quen thuộc khí tức đang đến gần. Nhân tộc khí tức. Có người phát hiện tự mình tại cái này Ngay tại hướng bên này, Hứa Thịnh rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì, trong lòng tự nhiên là không gì sánh được hỉ duyệt, cách xa nhau hơn một vạn năm rốt cục lần nữa cảm nhận được nhân tộc khí thức, loại cảm giác này đã khó mà dùng ngôn ngữ để tự thuật. Đồng thời trong lòng một mực tồn tại cái chủng loại kia cô đơn cảm giác bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Giờ này khắc này hắn căn bản không muốn lấy người đến là ai, cũng không muốn lấy bọn hắn là trường học nào, chỉ cần là nhân tộc là được rồi. "Ngươi tốt, nhóm chúng ta là Khôn Hải Đại học Mộ Minh lượng cùng tại hơn Di, xin hỏi ngươi là?" Song Phương ý thức tiến hành tiếp xúc. Sau đó liền bắt đầu xác nhận thân phận của nhau. Ta là Càn Kinh Đại học Hứa Thịnh, mộ học trường, tại học tỷ các ngươi tốt. Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di con mắt cũng tại cùng một thời gian chừng lớn. Bọn hắn không có nghe làm sao? Người trước mắt này lại là Hứa Thịnh. Lập tức trong đầu của bọn họ cũng đầy là hỏi háo. Coi như ngươi là Hứa Thịnh, ngươi lại là làm sao dám một người tới? Bọn hắn ngược lại là không có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần không hiểu, Hứa Thịnh vừa mới tiến lúc đến bất quá lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc, cho dù là hắn dạng này thiên tài, cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn nhảy lên trở thành cường đại bản thánh đã như vậy, hắn đến cùng tại sao mà tới. Làm lòng người thực chất ẩn ẩn cũng có hai chữ lại hiện hiện, nhưng là cuối cùng vẫn đem áp chế xuống, người khác hứa thịnh không thể nào là đồ đẫn, làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý. Song phương tiếp xúc sau rất nhanh liền trao đổi tin tức, lẫn nhau cũng biết do đối phương đi qua trong thời gian chiếm ở dưới khu vực. Hứa thịnh chỉ có bọn hắn 1 phần 3 ba không đến, nhưng cái số này đã để Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di cực kỳ kinh ngạc. Hai bọn họ hợp tác mới vượt qua điểm này, nếu như là một cái người hành động, đoán chừng cũng liền so Hứa thịnh hơi nhiều, phải biết giữa song phương chênh kém một cái cấp độ. Kỳ thật nói cho cùng, tại chiếm cứ khu vực trong thế giới thời điểm, con dân mới là chủ lực, hồn thác nhân tộc thực lực bây giờ đã cực mạnh, cho dù là cường đại bán thánh con dân cũng không có khả năng mạnh hơn quá nhiều, cho nên mới sinh ra như bây giờ kết quả. Cái này khiến Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di trong lòng an ủi không ít, chí ít không cần lo lắng Hứa Thịnh tại về sau hành động bên trong cản trở. Ba người tại loại này ngầm hiểu lẫn nhau bên trong, bắt đầu ăn ý hợp tác. Chương 592, tới gần đột phá. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn Thông Thiên. Cảnh giới: Bán thánh 23 chúng pháp tắc. Đạo quả, không. Bản nguyên, nước. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới bực, chưa mở. Giáo phái, đoạn. Con dân, hồn thác nhân tộc. Hương hỏa, 4,100 triệu. Công đức, lẻ. Đây là hứa thịnh hiện tại số liệu, và năm nhiều thời gian, nhường hắn lĩnh ngộ pháp tắc tăng thêm mười mấy loại, đại khái chính là ngàn năm thời gian liền có thể lĩnh ngộ một loại, hoàn toàn chính xác so ở bên ngoài nhanh hơn không ít, trong đó đại bộ phận phải quy công cho nhiều như vậy thế giới, phát sinh đủ loại sự tình luôn luôn có thể cho hắn một chút giận rát. Chưa cái đó ra chính là một chút kỳ lạ chi vật phát hiện, liền liên phát hiện giá nhiều đồ vật hồn xác nhân tộc cũng không biết do, liền đã bị Hứa Thịnh cảm ứng được, sau đó ứng dụng tại pháp tắc của mình lĩnh ngộ bên trên. Theo pháp tắc gia tăng, loại kia trong cõi u minh chỉ dẫn càng thêm mấy liệt, đó chính là đạo quả hẳn giống, chỉ cần cuối cùng có thể đem dẫn dắt với bản thân, liền có thể coi đây là cơ đột phá đến chuẩn thánh. Hứa Thịnh, nhóm chúng ta bên kia đã giải quyết, ngươi bên này còn lại một chút nhóm chúng ta giúp ngươi đi. Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di cùng nhau đến. Hai người bọn họ không chỉ có không có cảm thấy hứa thịnh tốc độ chậm, ngược lại có chút ngoài ý muốn hắn có thể nhanh như vậy liền tự mình phụ trách khu vực thanh lý 78 phần, phải biết hứa thịnh cho mình lấy xuống khu vực tiếp cận 1 phần 3, mà bây giờ còn lại 1 phần 10 cũng chưa tới. Tuất, phiền toái. Hứa thịnh hướng bọn hắn mỉm cười, đi qua mấy trăm năm thời gian hắn ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc cùng chiếm cư thế giới bên ngoài, cũng có đại bộ phận thời gian cũng đang cùng hai người giao lưu, một chút liên quan tới pháp tắc lĩnh ngộ trên khiếu môn cũng lẫn nhau chia sẻ. Song Vương trước đó cũng không phải là một trường học, thậm chí trường học cùng trường học ở giữa vẫn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng là cho tới bây giờ hợp tác lại là phi thường hòa hợp. Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di hai người vô số lần tầng cảm thán, như Hứa Thịnh dạng này thiên tài vậy mà lại không có chút nào ngạo khí, thật là hiếm thấy đến cực điểm, cùng hắn so sánh, trước kia thấy qua những cái kia thiên tài tựa hồ cũng quá xem qua cao hơn đỉnh. Ba người hợp tác thanh lý cùng trước đó riêng phần mình phụ trách một bộ phận khác biệt, hiện tại là sẽ cộng đồng điều phối lực lượng, trong đó dính đến càng nhiều phối hợp vấn đề, nếu như là mới quen, căn bản sẽ không tùy tiện làm như thế, nhưng là hiện tại đã quen, làm như vậy thì tương đương với nói cho đối phương, ta đối với ngươi đã có cơ bản tín nhiệm. Tự nhiên loại mô thức này mang tới hiệu suất càng cao hơn, trước kia hứa thịnh một người còn muốn làm mấy chục năm sự tỉnh, ba người hợp lực bất quá mấy năm liền hoàn thành, thậm chí đến cuối cùng ba người còn hợp lực đánh lén một cái bán thánh sinh mệnh, cái này bán thánh sinh mệnh cũng không phải là nhỏ yếu nhất loại kia, nếu luận mỗi về hắn thực lực, đều không khác mấy tương đương với lĩnh ngộ 15 đầu pháp tắc nhân tộc, nhưng cho dù là dạng này, nó vẫn không thể nào có bất luận cái gì. Phản kháng lực lượng liền bị ba người lặng lẽ diệt sát tại mảnh này khu vực biên giới. Từ đầu đến cuối nó cũng không có truyền đi bất kỳ tin tức mà bán thánh sinh mệnh ở giữa vạn năm không lẫn nhau chuyển tin tức thật sự là quá mức phổ biến, cho nên căn bản không cần lo lắng cái khác bán thánh thế giới sẽ phát hiện. Nó chết đi về sau, tiêu tán lực lượng đại bộ phận bị hứa thịnh hấp thu, đối với hai người khác tới nói, loại lực lượng này đã không có ý nghĩa, không đủ để đem bọn hắn thực lực tiếp tục tăng lên, hấp thu cũng chỉ là bạch chậm trễ công phu. Còn không bằng nhường hứa thịnh lực lượng tận lực gia tăng, đằng sau lại hợp tác lúc, lấy được giúp ích cũng lớn hơn. Dẫn đạo hữu, ta chỗ này động phủ ngươi xem như thế nào nha? Một chỗ vắng vẻ tiểu giới bên trong, dẫn đang cùng một tuổi trẻ nữ tử cùng dạo Nữ tử này sinh mắt ngọc mày ngài, thần thái nổi bật, không loại phàm tục, lại như thiên thượng tiên tử hạ phàm. Mà cảnh giới của hắn lại là cực cao, đã là đạt đến độ kiếp trung kỳ. Dẫn bây giờ bất quá vừa mới đem sơ kỳ tu tới viên mãn, cách bước vào trung kỳ còn không biết bao lâu, đã so nữ tử trước mắt kém một bậc. Nhưng nếu là nếu luận mỗi về chiến lực, giận lại là có thể phản quay đầu lại thắng qua nữ tử, trước đó hai người có quá nhiều lần luận bàn, cuối cùng đều là giận chiến thắng, đây cũng là giận thụ cái này nữ tử yêu nguyên nhân. Nói là nữ tử, cũng chỉ là nhìn nàng bề ngoài. Nàng số tuổi thật sự sớm đã vượt qua tử vong năm, là một cái danh phủ kỳ thực lao quái vật. Nhưng là thời gian cái này đồ vật đi, càng là đối với trường thọ sinh mệnh tới nói, càng là cùng người bình thường ý niệm không nhiều. Liên lấy rất nhiều con thiêu thân đến nêu ví dụ đi, tính mạng của bọn nó chỉ có một ngày, nếu như theo bọn nó góc độ xem, nhân loại hơn 20 tuổi, đã là lao không từng nổi, nhưng là hơn 20 tuổi nhân loại thật ra sao. Vẫn là phải xem làm theo thắt ở đâu. Lấy độ kiếp kỳ 10 vạn năm số tuổi thọ tới nói, 4 vạn tuổi cũng bất quá tương đương với người bình thường hơn 20 tuổi vẫn như cũng là nữ nhân tuổi tác đẹp nhất thời điểm cái này nữ tử tự nhiên là mộ Minh lượng cùng tại hân di hai người con dân dựa theo hứa thịnh bên này tiêu chuẩn cũng là bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đi đến một bước này không biết rõ hao phí bọn hắn bao nhiêu tài nguyên thật không nghĩ đến chính là nàng cuối cùng lại là đối giận lên một tia ương thú đương nhiên làm sống qua mấy vạn năm người nàng bản thân vẫn là rất có thể bảo trì bình thản cho tới bây giờ đều là vừa đúng biểu đạt tự mình đối giậnth thức có thể lại không có nói thẳng ra mình muốn cùng giận kết làm đạo nữ cao tầng tu sĩ không giống với tầng dưới trót tu sĩ Kết làm đạo lư là liên lụy rộng rãi một sự kiện. Tối thiểu nhất song phương đều là có đại lượng môn nhân đệ tử người, bọn hắn một khi xác nhận đạo lư quan hệ, môn hạ đệ tử bên kia đều phải tiến hành một phen dung hợp. Nếu như nàng lựa chọn là mộ minh lượng cùng tại Hân Di con dân bên trong nào đó một người cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác tại thời gian qua đi vài vạn năm về sau, nàng xuân tâm manh động đối tượng lại là mặt khác tiểu thế giới bên trong người. Theo cạnh sườn cũng đã chứng minh trận ưu tú, dù sao đến độ kiếp kỳ còn có thể vượt cấp mà chiến người đã không phải vượng mao lẫn rác, hoàn toàn là thuộc về không thể tưởng tượng nổi. Giận bên này ngược lại là đối nàng cảm giác hơi hận, chí ít hắn đến bây giờ không có muốn trở thành đạo lựa ý nghĩ. Những người khác cũng đều có các kỳ ngộ, thì như Khương Viên liền triệt để hóa thân bỏ mặc đế hoàng, cùng cái khác mấy cái yêu quý chiến đấu người hợp thành một tiểu đội. Tại Chư Thiên bên trong tùy ý ngao du, trên đường đi trải qua chiến đấu đã nhiều vô số kể. Cuộc sống như vậy mới là hắn muốn, tới so sánh, hoàng cung bên trong sinh hoạt lại có thể nào dùng một cái nhàm chán đến khái quát. Có lẽ là bởi vì loại tâm tính này, thực lực của hắn tăng trưởng cực nhanh, hiện tại đã bắt đầu bắt đầu hướng vo huyền trung kỳ đột phá. Hơn nữa nhìn bộ răng, cái này thời gian không xa. Không nghĩ tới ngươi cũng có cái này một ngày. Khuôn viên cũng đã nhận được dận hiện tại cụ thể tin tức, không khỏi lúc này liền cười ra tiếng. Tại hắn trong gân tượng, dận vẫn luôn là một người, nhưng bây giờ bên người thêm một người, ngẫm lại liền rất có ý tứ. Phía trước đã đến, đầu kia ma long thực lực không thể khinh thường, dù là hiện tại nhóm chúng ta đã tập hợp đủ 6 người, nhưng muốn đối phó nó vẫn như cũ không dễ dàng. Người đầu lĩnh dừng lại bước chân, đối đằng sau đi theo người túc vừa nói nói. chương 593, Cường Đại Bản Thánh Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di bởi vì đều là cường đại bản thánh, cho nên bọn hắn con dân bên trong đều đã có độ kiếp viên mãn cấp độ tồn tại, cho nên dù là giận cùng Khương Viên Miễn cưỡng có thể có độ kiếp trung kỳ chiến lực, cũng vẫn như cũ có không ít người so bọn hắn mạnh. Chẳng qua trước mắt số lượng cũng cơ bản đến 2 người cực hạn, độ kiếp cấp độ này tuổi thọ cực hạn tại kia, đến thời gian các con dân vẫn như cũ muốn điêu vong. Trên thực tế hiện tại vẫn tồn tại độ kiếp tu sĩ đều đã là đời thứ 8, trước đó 7 tốt tu sĩ đã tỏa hóa. Quả thật bên trong có không ít người là tại phá cảnh trong thất bại mất đi, nhưng cũng có một bộ người là tại phá cảnh tối hậu quan đầu. Ngạnh sinh sinh bị tầng kia giam cầm ngăn cản trở về. Trải qua nhiều đời người tìm tòi, cuối cùng được ra thiên địa có thiếu, tiến lộ đoạn kết luận, để vô số người tuyệt vọng. Vừa biết được tin tức này lúc, cho dù là đại đạo tiền bối đều ngửa mặt lên trời bi thiết, than đại đạo bất công, nhưng cái này vẫn như cũ không thể thay đổi kết quả. Chỉ có mộ minh lượng cùng tại Hân Di tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, mới có thể cho phép cảnh giới cao hơn con dân xuất hiện. Bọn hắn hôm nay cũng là hứa hẹn ngày mai. Hồn thác nhân tộc bên trong cũng tất nhiên sẽ xuất hiện loại này tình huống. Những cái kia nguyên bản có tư chất đột phá đến cảnh giới cao hơn người cũng không phải bản thân tư chất nguyên nhân, chỉ là sinh không gặp thời. Hứa Thịnh Từ lâu xác định rõ sách lực sẽ đem dẫn bọn người phóng tới một chút tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp khu vực bên trong, chính các loại đột phá đến chuẩn thánh cảnh sau lại đem bọn hắn tiếp trở về, ngoài ra còn có một số người thì là thông qua vạn vật đồng giá bên trong một loại hối đoán vật thần nguyên đem bọn hắn phong ấn, chờ đã đến giờ lại đem bọn hắn phá phong. Thần nguyên có một cái khuyết điểm, chính là nó là trì hoãn mà không phải đoạn tuyệt, nếu như thời gian giải người ở bên trong vẫn như cũ sẽ chết mà lại đối với bản thân cũng có nhất định trình độ hao tổn, sau đó cần thông qua đủ loại thủ đoạn đền đủ. Hứa thịnh ngươi mấy cái này con dân đều rất có tiềm lực, nếu như cứ như vậy để bọn hắn chết đi khá là đáng tiếc. Giận cùng Khung Viên bọn người đoạn này thời gian biểu hiện đều bị Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di nhìn ở trong mắt, bọn hắn phi thường bội phục Hứa thịnh có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy mạnh như vậy con dân, so sánh cùng nhau, mình bồi dưỡng những cái kia tư chất tựa hồ cũng trở nên bình thường, nhưng là bọn hắn nhưng không có cảm thấy chút nào không đúng, ngược lại cảm thấy đây mới là Hứa Thịng con dân nên có dáng vẻ. Bọn hắn cũng rõ ràng Hứa Thịnh là ít có rời đi tính con đường người, cho nên biết được hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau, cho dù là bọn hắn dạng này đi thánh tính con đường người, cũng đồng dạng sẽ không để cho như thế chất lượng tốt con dân bạch bạch thảo tận. Hứa Thịnh đem kế hoạch của mình đại khái nói một chút. Sau khi nghe, Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại vì bọn hắn làm đến bước này? Phải biết tốc độ thời gian trôi qua cùng mức năng lượng là thành có quan hệ trực tiếp, đồng dạng tốc độ thời gian trôi qua thấp địa phương, tồn tại thế giới cũng đều tương đối yếu ớt. Cái này cũng đã nói lên độ kiếp tu sĩ căn bản không cách nào bị những thế giới này dung nạp, cuối cùng vẫn một cái chết. Cho nên muốn trước vì bọn hắn tìm tới một mảnh tốc độ thời gian trôi qua thấp, sau đó còn có thể đồng thời dung nạp độ kiếp tu sĩ thế giới, cái này không đơn giản, chủ yếu nhất là đến lúc đó còn muốn đem bọn hắn tiếp trở về, cái này cùng nuôi thân nhi tử cũng không có gì khác biệt. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, con dân dù sao đều phải chết, hiện tại nhóm này cũng không phải tư chất cao nhất một nhóm, để bọn hắn tự nhiên luân hồi lại tốt, đến lúc đó luôn có như vậy một nhóm người bồi mình tới đạt cảnh giới cao hơn. Nếu như mỗi lần gặp được dạng này, tình huống cứ làm như vậy một lần, sao còn muốn không muốn phát triển? Sinh tử luân hồi, hương suy thay đổi đều là quy luật tự nhiên. Cái này cũng cơ hội là tất cả mọi người ý nghĩ. Bán thánh sinh mệnh nhóm dần dần đã nhận ra không thích hợp. Nhưng khi bọn chúng đem lực cảm giác của mình ra bên ngoài tản ra lúc, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, cái này khiến bọn chúng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đều là mình cảm giác sai rồi? Có phát hiện sao? Một cái cường đại bán thánh cấp độ bán thánh sinh mệnh hỏi thăm chúng quanh bán thánh sinh mệnh nhóm. Giống nhau như thường, không có dị thường phát sinh. Liên tục mấy cái đều là trả lời như vậy nó, thực lực thấp hơn bọn chúng thậm chí ẩn ẩn có chút không hiểu, mảnh này khu vực đều an tính lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái gì dị thường? Trước đó càng Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học sát thực phái một số người tiền đến, nhưng là những người kia đặt chân khu vực cùng toàn bộ không biết tinh vực so sánh không đáng giá nhắc tới, cho nên phần lớn bán thánh sinh mệnh đều không biết được tại số trăm vạn năm trước liền đã coi nhân tộc tiến vào mảnh này khu vực. Khác biệt khu vực bán thánh sinh mệnh ở giữa cũng cơ hồ ở vào tin tức ngăn cách tình huống, thì tương đương với từng cái tàn mát tại rộng lớn đại địa bên trên bộ lạc có thể biết rõ ở phương hướng nào còn có đồng loại tồn tại đã là khó lường chuyện cái này cường đại bán thánh cấp độ bán thánh sinh mệnh vẫn cảm thấy không thích hợp nó bắt đầu rộng vực thông báo để tất cả khu vực bán thánh sinh mệnh đều đáp lại chính mình nhất đến gần bán thánh sinh mệnh bắt đầu đáp lại nó cũng giống gợn sóng đồng dạng hướng phương xa trả ra trước mắt loại này quyết tán tốc độ nhiều lắm là mấy trăm năm liền có thể đến nhất xa xôi khu vực nhưng mấy trăm năm thời gian đã sớm đầy đủ để hứa thịnh ba người tích xúc đủ nhiều lực lượng những ngày bán thánh sinh mệnh hành động con đường đã sớm bị tổng kết ra quy luật không phải là không được ngoài ý muốn nổi lên tình huống mà là đụng phải sát suất quá nhỏ, hư không bắt đầu một trận dung chuyển. Nhất cường đại cái này bán thánh sinh mệnh cướp đoạt chung quanh năng lượng, rất nhiều cấp thấp thế giới thậm chí bởi vì hắn lần này động tác có hủy diệt dấu hiệu. Mà một khi thế giới bản thân xảy ra vấn đề, bên trong phạm tục chủng tộc liền sẽ trở nên hoảng sợ, bọn chúng sau đó ý thức tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn, cuối cùng mang tới kết quả chính là đối nhân tộc bóc lột làm sâu sắc. Lúc đầu những thế giới này bên trong nhân tộc liền đã sinh hoạt tại nước nước sôi lửa bỏng bên trong, cứ như vậy càng là như luyện ngục, mỗi phút mỗi giây đều có số lớn nhân tộc chết đi. Nói như vậy Càng là rời cái này chút bán thánh thế giới gần bên trong nhân tộc sinh hoạt càng là gian nan có lẽ đây là một loại nào đó tất nhiên quy luật lại có lẽ chỉ là ám hợp một loại nào đó nhân tố cái này bán thánh sinh mệnh tự nhiên có thể nhìn xem thanh thế giới bên trong hết thảy nó chỉ cần hơi một lắng nghe liền có vô số nhân loại tiếng kêu thảm thiết chuyển vào trong thai của nó loại thanh âm này cho dù là lại cùng hung cực các người đều sẽ tâm sinh không đành lòng nhưng là đối với cái này bán thánh sinh mệnh tới nói lại là không đủ để gây nên bất luận cái gì nỗi lòng trên ba đ động tại bọn chúng thị giác bên trong Nhân loại loại cuộc sống này hoàn cảnh mới là nhất hẳn là có, có thời điểm nó thậm chí sẽ có ý thức đem một ít sinh hoạt hơi tốt một chút nhân loại từ trước mắt vị trí đánh rớt, nó cảm thấy như nhân loại sinh vật như vậy liền sẽ không có cái gì tự do một loại ý nghĩ. Nhưng kỳ thật liền chính nó cũng không có truy đến cùng qua ý nghĩ như vậy, vì sao lại tại nó trong lòng sinh ra, giống như là điều khắc ở linh hồn chỗ sâu nhất, là nhất là đương nhiên một việc. Nó đứng đứng người lên, quan sát thuộc về mình cái này một mảnh khu vực, mỗi cái địa phương cường độ ánh sáng không đồng nhất, phóng nhãn nhìn lại, như trước kia vô số năm cũng không có khác nhau chút nào. Chương 594, tổ đội tầm quan trọng. Nó rốt cục phát giác được không được bình thường. Động tính nơi xa tự nhiên trước tiên liền bị Hứa Thịnh ba người phát hiện, Mộ Minh Lượng nói phía trên câu nói này hơi có chút ngoạn vị ý tứ. Nếu như là đổi lại là nhân tộc, căn bản không tồn tại loại này tình huống, tại trước tiên liền sẽ bị phát hiện có dị tộc xâm lấn đến phạm vi thế lực của mình bên trong, nhân tộc có quá nhiều điều tra phương diện này phương pháp, ngoại trừ mấy cái kia có được cường đại chủng tộc Thiên Phú tộc quần ngẫu nhiên có thể ẩn núp một chút thám tử tiến đến bên ngoài, cái khác tộc quần tới một cái chính là chết một mảnh. Thánh nhân sẽ tìm hiểu nguồn gốc bắt được một nhóm lớn người, nếu như tộc thuần thực. Lực đầy đủ còn chưa tính, nếu như bản thân chủng tộc liền tương đối yếu ớt, cuối cùng hậu quả chính là bị nhân tộc trực tiếp từ Hoàn Vũ bên trong xóa đi. Dâu hùng há lại tốt như vậy vết, chậm nữa cũng không có khả năng so đây càng chậm. Tại Ân Di ở bên cạnh bổ đao. Bọn hắn trước đó là dựa theo chiếm qua vài miếng khu vực đến dự đoán, nhưng là không nghĩ tới kết quả sau cùng so bọn hắn suy tính còn muốn chậm một chút. Có lẽ là mình có phạm vi thế lực càng lớn, cho nên mới càng thêm yên tâm. Hứa Thịnh nói một câu, Nếu như đằng sau gặp phải địch nhân đều là như thế này, vậy cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Bất quá dù sao trước đó phái nhập thăm dò nhân viên kết cục đều không tốt, đại khái suất sẽ ở đằng sau gặp được một chút không tưởng tượng được nguy hiểm. Hứa Thịnh lại chú ý dưới, cùng năm người khác cùng một chỗ Đồ Long khuôn Viên đã kết thúc lần này lịch trình, hắn bởi vì thu được một chút ma long trên người vật liệu, cho nên hiện tại vật liệu lại có tăng lên, lại có mấy lần dạng này thu hoạch, hẳn là liền có thể trở lại đại hoàng tiến hành đột phá. Đương nhiên tại lần này bên trong Khuông Viên hẳn là không kịp, cho dù là rộng lớn như vậy khu vực ba người liên thủ phía dưới cũng có thể tại trong vòng ngàn năm đêm nó giải quyết. Tại đối ứng cái này, một mảnh khu vực tinh đồ bên trên đã có thể rất thấy rõ ràng hứa thịnh ba người chiếm cư khu vực đã tiếp cận 20%, cũng chính bởi vì khu vực lớn đến trình độ nhất định, mới có thể để trung ương cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh phát hiện dị thường. Nhân tộc. Nơi này lại có nhân tộc. Một cái bán thánh sinh mệnh bị hứa thịnh ba người tìm tới, bản thân nó thực lực cũng không tính yếu, tương đương với lĩnh ngộ 70 đầu pháp tắc nhân tộc, nhưng đã không có đạt tới cường đại bán thánh cấp độ. Tại đối mặt Mộ Minh Lượng cùng tại hơn gì hai người lúc căn bản không có quá nhiều chống cự lực lượng, hứa thị loại này thời điểm chính là ở vào phụ trợ nhân vật, càng nhiều vẫn là để hốn thác nhân tộc giải quyết những cái kia phạm tục chủng tộc, suy yếu bán thánh sinh mệnh lực lượng. Vẹn vẹn giữ vững được vài chục năm, cái này bán thánh thế giới liền trực tiếp bị giự sát, tại nó ý thức tiêu tán một mấy mắt, ba người liên thủ đem ba động che lại kín, quá khứ mấy chục lần bọn chúng một mực là làm như vậy, đã sớm xe nhẹ đường quen. Theo giết chết bán thánh sinh mệnh càng ngày càng nhiều, cái kia cường đại bán thánh không có đạt được đáp lại số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu nó còn tưởng rằng chỉ là tạm thời không có cho mình đáp lại, nhưng theo thời gian chuyển rời nó có thể khẳng định đã xảy ra vấn đề. Phạm vi bắt đầu thu nhỏ, nó lập tức liền đã nhận ra những thế giới này bên trong nhân tộc tình cảnh toàn bộ phát sinh cải biến, loại hiện tượng này thực sự quá mức dễ thấy, căn bản không cách nào coi nhẹ. Nó bắt đầu tìm kiếm đầu nguồn, cho tới bây giờ nó còn không có ý thức được lần này đối mặt địch nhân là ai. Khi ứ hiếp nhân loại trở thành quen thuộc, nó cùng đồng loại của nó nhóm đều quên, chân chính nhân tộc đến cỡ nào cường đại. Là các ngươi. Nó rốt cuộc tìm được Hứa Thịnh cùng Mộ Minh Lượng, tại Hân Di chỗ vị trí. Ba người chính không có chút nào che giấu sừng sững tại trong hư không, lạnh lùng nhìn về phía đó. Tại mấy chục năm trước, bọn hắn liền đã biết do tại thời khắc này lẫn nhau sẽ gặp nhau. Tại lần này tao nộ bên trong, bọn hắn một mực tại chỗ tối, chỗ tích lũy ưu thế đã đầy đủ. Hiện tại chiếm hạ khu vực đã chừng 40 phần trăm 8, hoàn toàn có thể cùng nơi này còn lại thế giới tách ra vừa tay. Về phần còn dư lại bán thánh sinh mệnh, cũng chỉ có 2 phần 3 không đến, đồng dạng tại hứa thịnh ba người ứng phó phạm vi bên trong. Đại chiến cứ như vậy bắt phát, kéo dài ngàn vạn cái thế giới. Thổ dân nhân tộc đã sớm vì thế thếkhắc chờ đợi mấy trăm năm tất cả mọi người biết rõ một trận chiến này không thể tránh lẽ đồng thời đang hưởng thụ qua tự do về sau bọn hắn mới càng thêm chất quý bất kể là ai bọn hắn đều không cho phép tự do của mình bị tức đoạn cho nên đến không hết nhân loại từ quê hương của mình xuất phát đi lên một đầu không biết có hay không đường về con đường ma pháp tu chân khoa học kỹ thuật gen dị năng không đồng lực lượng thể hệ thế giới tồn tại vô số anh hùng học kiệt bọn hắn thẳng tiếng không lủi đánh cược sinh mệnh tại dị tộc quyết nhất từ chiến hôn thác nhân tộc tại lớn như thế chiều bên trong lộ ra không có ý nghĩa, nhưng này chút làm cho người rung động đại chiến bên trong, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện hồn thắc nhân tộc thân ảnh, bọn hắn đồng dạng không màng sống chết, đồng dạng nỗ lực hết thảy. Roeng, một cái thế giới bị đánh nổ thanh êm tại trong hư không vang lên. Những ngày bán thánh sinh mệnh số lượng tuy nhiều, nhưng lại làm sao có nhân tộc ăn ý? Cho dù là đến từ khác biệt trường học, nhưng là nhân tộc phối hợp chi pháp lại là đồng dạng, đồng thời hứa thịnh cùng Mộ Minh Lượng, tại Hân Di còn trải qua phía trước mấy trăm năm rèn luyện, mặc dù không nói thân mật vô gian, nhưng cũng phi thường ăn ý. Mặc kệ là cái nào bán thánh sinh mệnh xông lên, Liên tiếp đều là Hứa Thịnh ba người đồng thời công kích. Càng bởi vì Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di bản thân cường đại cảnh giới, căn bản không cần lo lắng bị tập kích một loại. Ở đây cường đại bán thánh sinh mệnh chỉ có một cái, cái khác đều là phổ thông bán thánh cấp độ, đối Hứa Thịnh mặc dù có áp chế lực nhưng là làm không được tuyệt đối nguyên ép, cho nên Hứa Thịnh tỉnh cảnh cũng không tính nguy hiểm. Trước gọt đi nó nách vết, cuối cùng sẽ giải quyết nó. Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong, chân chính đạo lực ở giữa loại kia ăn ý liền hiện hiện ra, rất nhiều thời điểm hai người căn bản đều không cần giao lưu. Trực tiếp liền có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương cũng tăng thêm phối hợp, so sánh với nhau Hứa Thịnh bên này lại thường thường có chút vướng nhũ, nhưng cái này không thể trách Hứa Thịnh, ngược lại là hắn bên này nếu như không vướng nhũ mới là có vấn đề. Từng cái bán thánh sinh mệnh tại ba người liên thủ được giải quyết, mỗi một cái hao phí thời gian đều rất ngắn, thường thường mấy năm thời gian là được rồi. Nếu như là Hứa Thịnh một người, trường hợp như vậy muốn không nghĩ, hắn đoán chừng đều không chống được bao lâu liền sẽ bị diệt, cũng chính cho thấy tổ đội chỗ tốt. Rốt cục, trước mặt còn lại bán thánh thế giới chỉ có 5 cái cương lại bán thánh sinh mệnh so 4 cái kém hơn một chút bảo vệ, rất hiển nhiên nó tại thử qua vô số lần về sau, đã khẳng định muốn chính diện đột phá Hứa Thịnh ba người vây kín rất khó, nó tại thử nghiệm đem nơi đây tin tức tản bộ ra ngoài, sau đó trống đến viện còn đến. Thế nhưng là nó không biết đến là, nó tán bước tin tức tại vừa thoát ly không lâu sau liền bị Hứa Thịnh bọn hắn lặng lẽ giữ đi, đến bây giờ bất quá là tê liệt nó mà thôi. Là thời điểm. Mộ Minh Lượng biểu lộ nghiêm túc, tất cả bị hắn lĩnh ngộ pháp tắc cùng một thời gian tụ tập lên. Tại Hân Di cùng hắn vẫn như cũ đồng bộ. Lên. Hứa Thịnh ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Chương 595, cơ sở bản. Một cái cường đại bán thánh cấp độ sinh mệnh cứ như vậy tại trong hư không tan biến, khác nhau chỉ là nó hình thành pháo hoa càng lớn càng sáng lạn một chút. Bất quá là lại cường đại sinh mệnh, cuối cùng cũng có đi đến cuối thời điểm. Những loại bán thánh sinh mệnh, nói cho cùng là lấy thế giới làm cơ sở đàn sinh, nói cách khác thế giới bản thân so với chúng nó ý thức quan trọng hơn. Hai người quan hệ cũng thế, ý thức có thể biến mất, thế giới bản thân sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, một đoạn thời gian sau sẽ còn lần nữa đàn sinh ra mới ý thức, chỉ khi nào thế giới sụp đổ, Kiểu ý thức cũng sẽ như là lục bình không dễ rất nhanh liền tann lùi. nhân loại ưu thế lớn nhất là tiểu thế giới mặc dù chiếm cư thực lực rất lớn một bộ phận đồng thời trong quá trình trưởng thành cho nhân tộc mang đến cực lớn tăng thêm nhưng là tiểu thế giới hủy diệt sẽ không mang đến nhân tộc dị vong nhiều lắm thì nhân tộc bản thân bị thương nặng khi lấy được thế giới thạch về sau tốn hao nhất định thời gian lại có thể sáng tạo ra thế giới mới lại càng không cần phải nói các loại cảnh giới cao về sau tiểu thế giới biến thành bản nguyên thế giới dù là thế giới lần lượt hủyệt nhân tộc cũng có thể thông qua làm bản nguyên quán trú lực lượng khiến thế giới chúng sinh Đây thật là một cái ưu thế cực lớn. Nó cũng không tính mạnh, nếu như không phải là bởi vì bên người giúp đỡ quá nhiều, cũng sẽ không để nó có thể lưu đến bây giờ. Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di cũng có thể tạm thời lòng một hơi, hai người đều tiến vào cường đại bán thánh cảnh giới một đoạn thời gian, mà lại vẫn luôn là cộng đồng lực luyện, cho nên chết tại trên tay bọn họ dị tộc cường đại bán thánh cấp độ đến không hết, trước mặt cái này cường đại bán thánh sinh mệnh hủy diệt cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao lớn xúc động. Đương nhiên cũng bởi vì dạng này, bọn hắn cũng không có khả năng từ thế giới này kẻ hủy diệt được cái gì dẫn dắt, muốn đột phá trước mắt cảnh giới. Bọn hắn còn cần càng nhiều lĩnh luyện. Ba người đằng sau liền có thể quét dọn chiến trường, đối với hai người khác tới nói không có ích lợi gì, rất nhiều hài cốt đối lửa thịnh tới nói lại là không nhỏ trợ giúp, hắn rất nhanh liền từ những này tàn mát pháp tắc bên trong cảm ngộ đến mấy loại thích hợp bản thân, mặc dù bây giờ liền manh mối đều tính không lên, nhưng là một mực hướng, cái phương hướng này đi, đại khái suất có thể hình thành một loại mới pháp tắc. Trước mắt bản thân pháp thì mục tiêu chính là lĩnh ngộ 99 loại, cái này cần tiêu hao số lớn thời gian, hiện tại bất quá mới hơn 20 loại, có thể nói đường còn xa. Còn lại hơn một nửa thế giới nguyên bản đang bị nhân loại Chư Thiên Liên Minh tiến công, lại thêm những thế giới này bên trong nguyên bản bị áp bách nhân loại tiếp ứng, có thể nói là tiến triển rất nhanh. Mà khi Hứa Thịnh cùng Mộ Minh Lượng hai người nhúng tay về sau, tốc độ này càng là nhanh để cho người ta kèm chút đều không cách nào thấy rõ, chỉ biết rõ kia tinh đồ trên màu đen khu vực không ngừng bị quang mang chiếu sáng, tựa hồ chỉ là một cái trước mắt, toàn bộ tinh đồ đều biến thành màu đỏ. Hồn Thác nhân tộc cũng từ nơi này thời điểm rút về tiểu thế giới bên trong, Chư Thiên các nơi đều rất khó lại nhìn thấy Hồn Thác nhân tộc hành động cái bóng. Song chuyện phủ láo đi. Thâm tàng công cùng tên. Hồn Thác nhân tộc lấy chuốc cứu thế hình tượng đến, lại không muốn cầu thổ dân nhân tộc bất luận cái gì cũng phụng, song phương giao lưu cũng là bình đẳng. Cũng là chân chính đến cái này thời điểm, rất nhiều nhân tài phát hiện ở lại bên ngoài người so tưởng tượng muốn ít rất nhiều, phần lớn người cảm thấy mình có thể bỏ xuống Hồn Thác nhân tộc, nhưng là các loại thời khắc đến lúc, bọn hắn vẫn là dứt bỏ không được sinh dưỡng mình thổ địa, lựa chọn trở lại tiểu thế giới bên trong. Dẫn bên này tự nhiên cũng không có nở hoa kết trái, Mộ Minh Lượng bên kia cũng không để ý mình con dân cùng hứa thịnh con dân có liên hệ gì, thậm chí mừng rỡ nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh. Nhưng là thế, nhưng giận tự thân cũng không có quá nhiều cảm giác, tạo đầu gánh một đầu nóng sự tình cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn cùng người làm thân ra đây này. Mộ Minh Lượng lắc đầu đáng tiếc nói, "Con dân sự tình, ta cũng không tốt chúng tay." Một thời gian hai người như là biến thành gia trưởng, đang đàm luận mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên như nữ. Nếu như là đồng dạng con dân còn chưa tính, nhưng là Mộ Minh Lượng có thể rõ ràng nhìn ra giận tại Hứa Thịnh trong lòng địa vị, kết hợp với trước đó Hứa Thịnh cùng mình giàn thuật, rất xác định không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thịnh sẽ đem một mực bồi dưỡng đến tiên nhân cảnh giới. Nếu quả như thật có thể cùng dạng này người đón, đón dâu, như vậy song phương liền cũng có lâu dài liên hệ, đáng tiếc lẫn nhau duyên phận không tới, mặc dù hắn trong bóng tối đã cho ủng hộ, nhưng vẫn như cũ không có thể. Xóa thành. Hắn cái này con dân, hắn cũng coi là nhìn xem lớn lên, có thể đột phá đến độ kiếp chu kỳ, nàng cùng nhau đi tới không biết rõ ăn bao nhiêu đau khổ, bản thân tính cách nghiêm nghị tao ngạo, nhưng lại xem như người lương thiện, cũng bởi vậy mới có lo lắng muốn cùng hứa thịnh con dân kết thân. Về sau có là cơ hội, không vội cái này nhất thời. Tại Hân Di ở bên cạnh che miệng cười nói, Nàng bên này con dân mặc dù không có cùng hứa thịnh mấy cái trọng điểm chú ý đối tượng kết thân dấu hiệu, nhưng là lẫn nhau hữu nghị lại là kết giao không tệ, tại quá khứ ngàn năm bên trong từng nhiều lần càng nhiều lĩnh luyện, đã là có thể đem phía sau lưng ký thác đồng bạn. Cũng có thể là là cùng nàng con dân đều là cùng hứa thịnh võ giả con dân cùng một chỗ hành tẩu nguyên nhân, võ giả nhà, luôn luôn không có nhiều như vậy con con quấn quấn, càng thêm đơn giản thuần túy một chút. Ba người tuy là ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, nhưng là trên tay cũng không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp thì quang mang, mà bị quang mang này tiếp xúc đến thế giới, tựa như là từng quả bị nổ tung bom trực tiếp tại trong hư không nổ nát. Bọn hắn lựa chọn đều là một chút không có thuốc chữa thế giới, nhưng thế giới này bên trong đã hầu như không tồn tại nhân loại, chỉ cần chút ít có thể nói đã hoàn toàn thoái hóa đánh mất nhân loại thân phận biến chủng tồn tại, loại này ghen trên cả biến, cho dù là tặng cho nó môn tái nhiều thời gian cũng không có khả năng lần nữa trở lại nhân loại con đường bên trên, là không thể nghịch quá trình. Quá khứ gặp được thế giới như vậy lúc, bọn hắn cũng đều là đồng dạng cách làm, mà cũng chính là thế giới như vậy, mới khiến cho hứa thị bọn hắn đối mạnh thế giới này kia trong coi u minh chúa tể nhân tố càng thêm chán ghét chỉ sợ mỗi một cái nhân tộc nhìn thấy mảnh này khu vực về sau, đều sẽ đản sinh ra mảnh liệt như muốn diệt đi ý nghĩ đi. Đến lúc cuối cùng một cái thế giới cũng bị chiếm cứ về sau, mảnh này khu vực đã biến thành nhân tộc phạm vi một trong. Mộ Minh Lượng cùng Hứa Thịnh hai người đã ở chỗ này gặp nhau, nói rõ cách khác trước đó cách xa nhau liền không xa, cho nên ba người đem trước chiếm hạ khu vực liền đến cùng một chỗ, không sai biệt lắm tạo thành một hình tam giác khu vực. Mặc dù tại cái này đen như mực trong không gian, cái này hình tam giác khu vực không có ý nghĩa, nhưng đã là thuộc về nhân tộc tiểu tiểu địa bàn. Hứa Thịnh chờ mong cái này hình tam giác khu vực cùng cái khác khu vực liên hợp đến cùng một chỗ, 5.700 tên bán thánh mỗi người chiếm cư khu vực tuy nhỏ, nhưng liên hợp lại tuyệt đối là một mảnh rộng lớn khu vực, đến lúc đó nhân tộc liền có thể coi đây là cơ sở bản, đem cái này toàn bộ không biết tinh vực xác minh, đưa nó tính vào nhân tộc cương vực. "Đi thôi, hướng bên kia kia phiến càng lớn khu vực đi." Mộ Minh lượng chỉ vào một cái phương hướng, tại cơ nơi xa, tựa hồ có Cảng Thâm Thủy Hắc đang nhấp nháy. Hứa Thịnh cùng tại Hân Di gật đầu, ba người không có bất luận cái gì to chỉnh, trực tiếp xuất phát. Chương 596 chả ma thiên tôn. Về sau Tuyế nguyện bên trong, mới một điểm muốn trải qua so nhóm chúng ta càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Hồn thác bộ lạc bên trong, dẫn ngồi ngay ngắn ở trong tính thất, nhẹ nói: "Trước mặt hắn không có bất luận kẻ nào, tại toàn bộ Hồn thác bộ lạc phạm vi bên trong, cũng không có người đang cùng hắn trò chuyện." Nhưng một giây sau, một đạo ẩn đầy thanh em huy nghiêm lại chóng rông vang lên. "Càng như vậy, bọn hắn có thể có được cơ duyên mới càng nhiều, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là chuyện tốt." Cách xa nhau ngoài và dặm, to lớn đại hoàng trong hoàng cùng, tại kia vàng son lộng lẫy trong điện kim loan, khuôn viên nhìn phía trước, Hắn ánh mắt vượt qua Thiên Sơn Văn Thủy, cùng ngồi tại trong tĩnh thất cái kia ra hỏa bình tĩnh tương đối. Cự Ly đã sớm không phải sự tình, vạn dặm xa, đối với hai người tới nói đều là chớp mắt nhưng càng. Bọn hắn cấp độ đối với cái này toàn bộ tiểu thế giới tới nói đều quá cao. Bất quá bọn hắn vẫn không có sáng tạo thế giới năng lực. Đừng nói sáng tạo thế giới, liền lĩnh ngộ pháp tắc tư cách đều còn lâu mới có được, cho nên bọn hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, tại mình con đường tiến lên đi. Hai người trò chuyện một lát sau, chỗ đàm luận sự tình cũng không có nghiêm túc như vậy, ở vào một loại nào đó hiếu kỳ. Khôn viên bỗng nhiên dùng không phù hợp thân phận của hắn ngựa khí hỏi: "Thế nào, ngươi vì cái gì không có cùng kia nữ nhân cùng một chỗ? Ta mặc dù không thích nàng, nhưng cũng thừa nhận nàng là lương phối, đối ngươi tâm cũng thành. Duyên phận chưa tới mà thôi." Theo cái này nói chuyện triển khai, nguyên bản hai cái cao cư đám mây đại nhân vật tựa hồ lập tức tiếp địa khí, cùng người bình thường cũng kém không nhiều, cũng sẽ thảo luận người bình thường cũng sẽ thảo luận đề. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, thật vất vả xuất hiện một cái rất thích hợp ngươi, nhưng lại là bị ngươi bỏ lỡ. Khôn viên có chút đáng tiếc lắc đầu, cũng không tính là gì đặc biệt nguyện vọng đi. Nhưng nếu như giận thật có thể có một cái đạo lư, hắn cũng cảm thấy là chuyện tốt. Hắn biết rõ giận cùng mình khác biệt, cái sau là thật chính tướng tất cả sinh mệnh đều dâng hiến cho hồn thác nhân tộc, mà hắn tuy nói tại đại hoàng quốc chủ cái này vị trí bên trên nhận lấy không ít chói buộc, nhưng tương tự cũng hưởng thụ rất lớn quyền lợi. Dù cho những này quyền lợi đối với hiện tại hắn tới nói không tính là gì, nhưng ở các mặt vẫn là vì hắn cung cấp tiện lợi, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, mình có thể đi đến bây giờ cái này cảnh giới, quốc chủ thân phận trợ giúp khâu ít. Có tiếng bước chân nhiên từ ngoài điện truyền đến. Giận cùng không viên đều trước tiên chú ý tới. Đã ngươi có việc, vậy lần này nói chuyện liền đến này kết thúc đi. Nói xong cũng không đợi khuôn viên đáp lại, liền đoạn tuyệt lần này cự ly xa câu thông, tựa hồ hơi có chút ý tứ khác ở bên trong. Vào đi. Khuôn viên trong lòng cũng là có chút buồn cười, không nghĩ tới giận trên thân sẽ còn xuất hiện loại này tình huống, xem ra mặc dù nữ tử kia hắn không có bất luận cái gì, nhưng chung quy tại hắn hâm luôn có chút khác biệt địa vị. Đáng tiếc đáng tiếc, nếu như không phải đem trách nhiệm thả nặng như vậy, hắn hiện tại cũng có thể qua nhẹ nhõm một chút. Đi tới Lã Nội quan, tu vi thình lình cũng có vọt tấn cảnh. Cảnh giới của hắn tại toàn bộ trong hoàng cung cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ mấy cái võ huyền cảnh cũng phụng, hắn có thể nói là một trong mấy người mạnh nhất. Cũng chính là dạng này, hắn thường thường đại biểu khương viên bên ngoài hành động, cũng coi là đại quyền trong tay. Đương nhiên cũng không thể hình dung là dưới một người trên ba người. Dù sao còn có tuyên tranh cùng hiên giật tồn tại, hai người bọn họ thân phận hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Chuyện gì? Khương viên khôi phục trước đó kia uy nghiêm bộ dáng, lúc này ngồi ngay ngắn bên trên, đúng như kia thần thoại theo như đồn đại tiên vận. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, rất nhiều phổ thông thế giới bên trong cái gọi là tiên giới cũng bất quá là nồng độ linh khí càng nhiều một điểm linh giới tôi, ở trong đó tiên thần một loại, thực lực kém xa khuôn viên hiện tại, những cái kia liền huyết nhục trọng sinh năng lực đều không có tiên, càng là kém hắn 10 vạn 8000 giảm. Hiện tại khuông viên đừng nói là huyết nhục sống lại, cho dù là chỉ có một cái ý niệm trong đầu tồn tại, hắn cũng có thể ở chỗ tử chiến của người khác sau khôi phục lại, đã gần như là bất tử bất diệt. Trừ phi là cấp độ càng cao hơn hơn hắn, không phải muốn đem hắn giết chết, cũng chỉ có thời gian vĩ lực. 10 vạn năm tuổi thọ cực hạn đến trước, hắn cơ hồ khó mà giết chết. Tu sĩ tại bản thân sinh tồn năng lực trên hơi kém. Nhưng là một thân thuật pháp lại là để công phạt cùng thích hướng năng lực điểm tới lớn nhất, tại khác biệt hoàn cảnh bên trong, dần có thể cho thấy thực lực xa mạnh hơn quân viên. Đây là buộc lộ bên ngoài danh sách nhân viên. Nội thị quan hai tay đụng tới một bộ quyển trục. Quyển trục này chỉ có bình thường thư họa lớn nhỏ, nhưng khi nó rơi vào khung viên trong tay bị nó mở ra sau khi, lại là có vô số đạo quang mang lấp lóe, kia là từng cái danh tự, tại một chút trọng điểm nhân vật về sau, còn có cuộc đời giới thiệu, phú nhu đổ vẽ tư liệu. Cho dù là nhiều như vậy tư liệu, khung viên cũng chỉ là tại rất ngắn thời gian bên trong liền đem nó xem hết. Hắn gật đầu nói, "Ta đã biết, phân phó, dựa theo sớm đã quyết định kế hoạch tới." "Vâng, bệ hạ." Nội thị quan rời đi. Khuôn viên nhìn xem cái này rộng lớn đại điện, ánh mắt lúc này lại lại không cách nào đột phá thế giới bình thường. Hắn biết được mỗi đến cái này thời điểm, liền chứng minh tiểu thế giới ở vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Nằm trong loại trạng thái này, hắn cũng không có khả năng ly khai tiểu thế giới đi ra bên ngoài ra, kia nặng nề bình thường, cho dù là hắn cảnh giới bây giờ cũng không cách nào mở ra. Thật sự là không thú vị a. Hắn bắt đầu hoài niệm lên trước đó chư thiên chiến trường trải qua kia cùng cùng cảnh giới người cùng nhau lịch luyện cảm giác mới là nhất hợp tâm ý của hắn. Hắn tuy là một nước chi chủ, nhưng cùng mình lịch luyện người, cái nào thân phận lại so với mình chênh lệch. Đồng thời ở vào thế giới khác nhau, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất luận cái gì quan hệ cạnh tranh, ở chung càng có thể lấy hòa hợp để hình dung. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là những cái kia muôn hình muôn vẻ dị loại sinh mệnh cùng chúng nó chiến đấu bên trong, hắn cảm giác mình đã dần dần mục nát linh hồn mới lần nữa trở nên sáng ngời. Cái này khiến hắn biết rõ, hắn chung quy là thích hợp chiến đấu. Nếu như không phải trước đây tiên tổ đem cái này vị trí giao cho mình, Khả năng lựa chọn của mình là một cái độc hành hiệp đi, độc hành chư giới, nơi nào có đặc sắc liền tiến về chỗ nào. Hoàng cung mặt khác hai nơi, hiện giật cùng tuyên Tranh ngay tại tăng lên trước mắt cảnh giới, bọn hắn lúc này chỗ cấp độ so không viên hơi kém, nhưng cũng chỉ là lạc hậu một bước, tùy thời có đuổi theo tới khả năng. Cho nên hai người hiện tại tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại trong tu luyện. Tuyên Tranh vẫn là vạn năm không đổi bộ dáng kia, lấy đả tọa tư thế, hai chân co lại, một thanh bảo kiếm hành thả trên hai đầu gối. Hắn là một tên kiếm khách, lấy kiếm trong tay trầm chuyện bất bình, tại quá khứ vài vạn năm bên trong, Những cái kia trên thế gian làm loạn đại ma nhóm, cũng đều là hắn tự mình xuất thủ chém giết. Cho nên tại Bạch Tính trong miệng, hắn ngược lại là có chả ma thiên tôn xưng hảo. Đương nhiên hắn tự thân cảm thấy này danh đầu quá lớn, cái gọi là thiên tôn, bởi vì lấy trên trời người, kia dù cho đặt ở tiên bên trong cũng là khó lường đại nhân vật, hắn bất quá tiểu tiểu nhất phàm người, lại như thế nào làm xưng hô này? Nhưng cuối cùng không lay chuyển được truyền miệng, cũng liền theo nó đi. Chương 597, nhất nghiệm thành ma. Có dạng này đồ đệ, thế nhưng là để cho ta cái này khi sư phụ áp lực lớn a. Cách xa nhau không xa một cái khác bế quan chỗ, hiên giật cảm thụ được luôn luôn so với mình hơi cao một bậc đệ tử cảnh giới, trong lòng nói không phiền muộn cũng là không thể nào. Giống như từ cái này tiểu tử khi còn bé bắt đầu liền không thế nào tôn kính mình, sau đó qua rất ngắn một đoạn thời gian về sau, mình tu vi cũng không bằng hắn, đích thật là rất ngắn thời gian, kia mấy trăm năm tuyến Nguyệt cùng hiện tại đã trải qua gần 5 vạn năm so sánh, tựa hồ trở nên như vậy nhỏ bé. Từng tại những cảnh giới kia, gặp phải những cái kia năn để, tựa hồ cũng biến thành không tính là gì vấn đề. Hiện tại hồn thác nhân tộc chỉ cần trưởng thành liền có thể tự nhiên mà vậy trưởng thành đến võ ánh cảnh, cái này tại trước đây căn bản là dám cũng không dám mượn. Mà lại hiện tại tất cả cao tầng đều có một cái cộng đồng nhận biết, loại biến hóa này còn không phải điểm cuối cùng, chờ đến cái nào đó thời gian điểm, hoặc là nói là thỏa mãn điều kiện gì về sau, tiên tổ còn đem tiếp tục xuất thủ, tăng cường toàn bộ hồn thác nhân tộc thực lực. Liên quan tới hồn thác nhân tộc cùng tiên tổ quan hệ rất nhiều người đều vô số lần từng thảo luận qua, cuối cùng có rất nhiều suy đoán, dù sao nhìn qua thế giới nhiều như vậy, có nhiều như vậy có thể tham khảo tình trạng. Có chút là chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng là cuối cùng đều phải ra kết luận, tiên tổ là thật chính tướng hồn thác nhân tộc xem như con của mình đến đối đãi, bọn hắn đã từng đại bất kính đem mình đưa vào đến cái kia vị trí, phát hiện mặc kệ như thế nào chính mình cũng làm không. Được, dù cho tiên tổ không phải tiên tổ, chỉ là một người bình thường, vậy hắn cũng nhất định là vị người bên trong chi thánh. Ngoài miệng nói đến đây dạng, hiện giật lại là không có một tơ một hào quen ghét, đồng thời cảnh giới của hắn kỳ thật cũng tới gần đột phá, có thể đoán được chính là, lúc có một người đột phá, những người khác tiến độ cũng liền không sai biệt lắm. A, lại có việc sao? Hắn phát hiện ngay tại quanh chân tu luyện tuyên tranh bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó thân ảnh liền biến mất tại trong tầm mắt. Tốc độ quá nhanh lấy về phần liền hắn đều không cách nào lập tức đuổi theo, chỉ có chờ đến tiếp sau nhằm vào những cái kia khí tức còn sót lại về sau, mới biết rõ hắn đã đi tới một chỗ tương đối xa xôi châu. Tại cái này châu bên trong, có một vị đạt tới võ tôn cảnh giới ma đầu xuất thế, khiến phương này thổ địa sinh linh đồ thán. Loại này đại ma vô cùng có mê hoặc tính, tại hắn trước khi xuất hiện trên đời, cho dù là ngươi cùng hắn gặp thoáng qua khả năng đều không biết rõ trên người hắn phát sinh biến hóa, mà khác cũng có bên trong khả năng Đó chính là cái này, đại ma là Lâm thời chuyển biến mà ra. Tình trạng như vậy gần nhất cũng không hiếm thấy, rất nhiều người tại kiến thức những người khác đột phá sau khi thất bại thảm trạng về sau, một không dám lựa chọn đột phá, hai không cam lòng cứ như vậy thọ tận mà chết, cho nên bọn hắn liền lựa chọn từ đường khác tuyến đột phá, để dùng phương thức như vậy tiến vào cảnh giới tối cao. Rất nhiều thuyết pháp bên trong lưu truyền rộng nhất cũng chính là nhập ma đạo, đều nói ma đạo không có bình cảnh, chỉ có góp nhặt có thể số lượng lớn đủ, liền có thể đột phá cảnh giới, cái này truyền ngôn ngay từ đầu xuất hiện lúc cũng không có quá nhiều người tin, nhưng là theo lưu truyền càng ngày càng rộng khắp cũng dần dần có người tin tưởng. Đương nhiên trong đó còn có càng quan trọng hơn một bộ phận nguyên nhân vẫn là hồi trước Trư Thiên Vạn Giới liên minh, nhiều như vậy thế giới bên trong, khác biệt hệ thống cho hồn thác nhân tộc tu sĩ cùng võ giả đều mang đến khác biệt dẫn dắt, thậm chí những dị tộc kia tu luyện pháp môn cũng đồng dạng rất có có tham khảo tính, dạng này thời gian dài xuống tới, cũng liền biến thành bây giờ trường hợp như vậy. Hiên Dật tự nhiên biết rõ Trảm Ma Tiên Tôn danh hảo, biết được mình đệ tử có cách làm như vậy đúng là bình thường. Đáng tiếc, tôn này ma đầu nói thế nào cũng có võ tôn viên mãn lực lượng, nếu như đi là võ giả được sá nói không chừng còn có thể tiến vào võ nguyên cảnh, đến lúc đó cũng đều vì hồn thác nhân tộc tăng thêm không ít lực lượng, nhưng là bây giờ chỉ có thể bị bạch bạch chấm giết, Tàn phá thành trì, ngập trời hắc khí đang tràn ngập. Phương viên số ngàn dạng phạm vi bên trong sinh linh đồ thán, khó mà tính toán sinh mệnh bởi vì ma đầu kia đàn sinh mà mất mạng. Cho dù là lấy tuyên tranh kiến thức, nhìn thấy một màn này sát na, nội tâm cũng cực kỳ phẫn nộ. Trước kia hắn trố đến mỗi cái địa phương, nên đón hắn tất nhiên là đủ loại giao họ, hắn mặc dù không thèm để ý những này giao họ, nhưng là cũng cao hứng tại những cái kia ma đầu không có tạo thành quá lớn thời điểm. Mà loại này tình huống, cũng chân chính nói rõ, khi hắn xuất hiện lúc không có những cái kia quen thuộc tiếng hoan hô vang lên đại biểu cho cái gì. Võ Tôn, tốc độ thật nhanh. Tôn này ma đầu cảm ứng được tuyên tranh khí cơ, khuôn mặt giữ tận trên lộ ra mấy phần thận trọng. Đương nhiên hắn cũng không e ngại, hiện tại hắn đối với mình lực lượng cực kỳ có lòng tin. Dù là chỉ là võ tôn viên mãn cảnh giới, cũng đủ để cùng những cái kia võ huyền cảnh giới võ giả chính diện chiến đấu, cũng chiến thắng. Cho nên khi Tôn này ma đầu chủ động chào đón lúc, tuyên tranh là thoáng có chút kinh ngạc, sau đó hắn liền nói nhỏ đến nói, nguyên lai like là như vậy sao? Nguyên lai like ngươi đã cái gì đều quên. Hắn có chút bi ai cùng đau lòng nhìn về phía trước mắt đầu này lại ma. Nào có cái gì đột nhiên xuất hiện cái thế ma đầu? Chỉ có ban đầu nhân tộc cường giả thôi. Trước mắt tên ma đầu này, là hắn đã từng quen biết một cái hậu bối biến thành. Đã từng bộ kia nhân loại bộ dáng cơ hồ đã nhìn không thấy, cái sau đã hoàn toàn là phó quái vật bộ dáng. Ngươi đã từng nói ngươi không có bất kỳ năm chắc nào đột phá cảnh giới, muốn từ cái khác phương thức thông qua. Lúc ấy ta liền có bất hảo dự cảm, không nghĩ tới chỉ qua ngắn như vậy thời gian, dự cảm kia liền thành thật. Một đường tu luyện tới võ tôn viên mãn. Hiện tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong cũng là tiếng căm lừ lây, tại nhiều lần như vậy đối ngoại trong chiến chiến, cũng lập xuống vô số công lao, sâu ở trên người hắn các loại tên tuổi cũng đếm mãi không hết, đối với toàn bộ hồn thác nhân tộc tới nói, hắn đều là do chi không thẹn anh hùng. Nhưng bây giờ đây đều là quá khứ thức. Mặc kệ hắn đã từng vì hồn thác nhân tộc lập xuống bao nhiêu công lao, dưới mắt hắn tạo thành hết thể đã đem hắn hết thể công tích đều xóa đi, thậm chí còn thiếu rất nhiều. Người bên ta, ma đầu kia bởi vì tuyên tranh, trên mặt thoáng lộ ra vẻ suy tư. Bừng tỉnh bên trong, tựa hồ có cái gì ký ức tại hiện hiện. Nhưng lạ cuối cùng vẫn bị giữ tận thay thế. Lý trí không phải tốt như vậy thu hồi. Kỳ thật lấy tuyên tranh thực lực là có thể đem nó thần trí tạm thời khôi phục, nhưng cái này lại như thế nào? Để hắn tại biết rõ hết thảy sau thống khổ sao? Kết quả đã phát sinh, cái gì đều không cách nào cải biến. Cho nên tuyên tranh xuất thủ. Cũng chính là tại xuất thủ trong nháy mắt, ma đầu kia biết mình sai. Sai không hợp thói thưởng. Cái gì có thể cùng võ huyền cảnh giới võ giả chính diện chiến đấu? Hắn căn bản liền năng lực hoàn thủ đều không có. Tựa như là một đứa bé gặp đại nhân. Ma đầu kia tại tuyên tranh trong tay tùy tiện liền giải quyết, nhưng hết thể đều đã không cách nào cải biến. Nhìn xem tại mình huyễn hóa ra di thiên lớn trong tay dần dần tiêu tán đại ma, tuyên tranh dư quang là cái này đất chết ngàn năm. Võ đạo luôn luôn hiện đầy lựa chọn, một khi lựa chọn sai, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn có chỗ minh ngộ, nhưng cuối cùng lưu tại cái này thiên địa bên trong, chỉ có thở dài một tiếng. Chương 598, lâm vào bờ vực sống còn ba người. Hứa Thịnh phát hiện cái này, đại ma thời gian cũng chỉ là so tuyên tranh hơi sớm. Hiện tại tiểu thế giới diện tích quá mức rộng lớn. Lại thêm hắn đại bộ phận tinh lực còn cần tại ngoại giới, cho nên căn bản không có khả năng chú ý đến tất cả mọi người động thái. Lại thêm lần này biến hóa tốc độ quá nhanh, toàn bộ chuyển hóa thời gian bất quá mấy tháng. Cũng chính là cái này mấy tháng để phía dưới chết vô số kẻ người. Hắn khi nhìn đến kết quả này sau cũng cực kỳ đau lòng, nhưng đây cũng là theo thực lực tăng trưởng không thể tránh khỏi. Thế nào? Mặc dù hứa thịnh tâm tình biến hóa rất nhỏ bé, nhưng là Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di vẫn là nhạy cảm phát hiện. Cầm ngươi bình thường đến tương tự, đại khái thì tương đương với ngươi cùng ngươi một cái bằng hữu đang chuyện trò tiền. Cái sau đột nhiên biểu lộ trở nên khó coi một cái trước mắt, sau đó lại làm bộ không có chuyện gì bộ dáng, về tình về lý cái này thời điểm đều muốn hỏi một cái. Hứa Thịnh cũng liền đem mình tình huống nói một cái. Lại là dạng này, cho dù là lấy bán thánh cảnh tới nói, cũng coi là tổn thất không nhỏ. Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di đều lý giải Hứa Thịnh vì sao lại có cảm xúc biến hóa, trước đây bọn hắn con dân bên trong cũng xuất hiện tương tự tình huống, lúc ấy có thể thực để bọn hắn đau lòng một đoạn thời gian. Nhưng theo trở thành bán thánh thời gian tăng trưởng, cũng liền quen thuộc, cho tới bây giờ bọn hắn tiểu thế giới bên trong cũng sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Bất quá chỉ là lý giải Hứa Thịnh vẫn là rất dễ dàng. Ảnh hưởng sao? Nếu như ảnh hưởng nói nhóm chúng ta bên này có thể tạm thời chậm một cái. Hứa Thịnh ba người tại chiếm cứ trước đó kia một mảnh khu vực sau liền lại lập tức lên đường, hiện tại phương xa kia phiến tâm khu vực đã thấy ở xa xa. Không sao. Hứa Thịnh lắc đầu, chuyện như vậy còn chưa đủ lấy để hắn xáo trộn ba người kế hoạch. Chỉ bất quá hắn cũng phi thường cảm khái, người lựa chọn thật mỗi giờ mỗi khắc đều phi thường trọng yếu. Rất nhiều nhân sinh điểm chốt, khả năng chính là lựa chọn khác biệt, cuối cùng chính là tông hướng kết quả khác nhau. Hắn thông qua đầu này đại ma cho thấy dấu vết để lại, trong nháy mắt liền suy tính ra lúc trước hắn trạng thái, dựa theo hắn suy tính, mặc dù hắn tiến vào võ huyền cảnh giới sát xuất thấp, nhưng ít nhất cũng có một thành ba tỷ lệ, lại càng không cần phải nói dù là thất bại, hắn cũng không phải trực tiếp tử vong, còn có 2000, 3000 năm thời gian có thể sống, cũng đủ làm cho hắn tìm một cái truyền thừa, hoặc là an hưởng tuổi già. Theo trở thành ma đầu sát suất, không nói trước trở thành ma đầu tất nhiên sẽ bị tuyên tranh hoặc là thiên kiếp giết chết, liền nếu luận mỗi về bảo trì lý trí sát suất, liền trong trăm không có một, chớ đừng nói chi là cho dù là thành ma Cảnh giới của hắn kỳ thật vẫn là không có gia tăng. Chỉ có những cái kia phẩm tục thế giới bên trong mới có nhập ma sau càng mạnh một bậc tuyệt pháp. Tại hồn thác nhân tộc bên này, võ đạo cùng tu hành chính là mạnh nhất đường xá, không có bất luận cái gì một đầu đạo lộ có thể vượt qua. Khang Trang đại đạo không đi, nhất định phải đi chọn trước đó đồ không biết ruột dê đường nhỏ, hắn cũng không có quá nhiều muốn nói. Tại đi vào cái này một mảnh khu vực mới phụ cận lúc, Hứa Thịnh, Mộ Minh Lượng, tại hân Di ba người gần như đồng thời phát hiện quen thuộc khí tức. Lại có người đã trước nhóm chúng ta một bước đến. Tại Ân Di ngữ khí có chút kinh dị. Nhưng cùng lúc lại rất tin tức, thêm một người nhiều một phần lực lượng, càng nhiều người có thể lựa chọn nào khác cũng nhiều hơn. Xem ra vận khí tại nhóm chúng ta bên này a." Mộ Minh Lượng cười nói, trước đó một mảnh khu vực gặp Hứa Thịnh, lần này lại gặp những người khác, xem ra cách đại quân đợi tụ hợp thời điểm không xa. Hứa Thịnh vừa định nói chuyện, chợt phát hiện tình trạng có chút không đúng lắm. Căn bản không cần phải nói, hai người khác thực lực muốn mạnh hơn, cũng đều phát hiện. Không tốt, bọn hắn gặp được phiên thoái. Mộ Minh Lượng biến sắc bỗng nhiên thay đổi, hắn ánh mắt cấp tốc quét xa, rất nhanh liền thấy được kia ngàn vạn thế giới trung ương bị mấy trăm cái bán thánh sinh mệnh vây công ba đạo nhân tộc thân ảnh. Cái này mấy trăm cái bán thánh sinh chính xác, mặc dù đạt tới cường đại bán thánh cấp độ chỉ có hai cái, nhưng cũng so đối diện mạnh, kia trong ba người, bất quá chỉ một người là cường đại bán thánh cấp độ, hai người khác thực lực chỉ là lĩnh ngộ 560 đầu pháp tắc trình độ. Nhanh đi trợ rút, bọn hắn hẳn là trèo chống không được bao lâu. Ở chung quanh trong hư không, bọn hắn còn cảm nhận được loại thứ ba năng lượng, rất hiển nhiên đây không phải thứ ba chi thế lực, mà là bị ba người kia dùng ra thủ đoạn bảo vệ. Nhưng không biết rõ vì sao lại là không có đạt hiệu quả không có chút nào cải biến tình cảnh của bọn hắn. Hứa Thịnh ba người nếu như chỗ không người, bởi vì đem tất cả bán thánh sinh mệnh toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, cho nên bên ngoài thế giới bên trong căn bản lông mi bất luận cái gì có thể ngăn cản bọn hắn lực lượng. Tiến lên quá trình bên trong ba người cũng đều chú ý tới mảnh này khu vực chiếm cư tình huống, căn bản liền một phần tư trình độ đều không có, loại này tình huống hẳn là bọn hắn làm việc quá trình bên trong bị phát hiện. Đây cũng là đông đảo tình huống bên trong biết bắt nhất một loại. Hứa thịnh tin tưởng cái này ba người không phải là cái gì người ngu, dám trực tiếp tới khẳng định cũng là có tự tin không hề nghi ngờ tự tin của bọn hắn bắt nguồn từ mình bảo mệnh ác chủ bài, liền giống hắn, có cái chặn giấy hai hướng tồn tại, vì chính mình cung cấp lớn nhất khả năng chịu lôi, nhưng là hiện tại này đến bài hiển nhiên không có đưa đến hiệu quả, Hứa Thịnh không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có chờ đem bọn hắn cứu sau lại hỏi thăm. Vương huynh, lần này là nhóm chúng ta hạ người, nếu như không phải nhóm chúng ta kiên trì một đới. Nói gì vậy, ta mặc dù có chút do dự, nhưng trong lòng kỳ thật cũng là tới ý nghĩ chiếm đa số, vấn đề bất quá xuất hiện tại kia cổ quái thủ đoạn bên trên, không nghĩ tới nó vậy mà có thể có hiệu quả như vậy. Chỉ có thể nói tạo hóa treo người. Cùng nhau đi tới, cũng nhìn được không ít đồng bạn vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường. Hiện tại nhóm chúng ta bất quá là cùng bọn hắn đi đoàn tụ, cũng không có gì phải sợ. Ha ha ha, nói rất đúng, nhóm chúng ta nhân tộc cũng không sợ cái gì tử vong. Ba người còn tại trong lúc nói chuyện với nhau, trong lời nói đã đem sinh tử không để ý. Nhân tộc bước vào hoàn vũ hơn 100 năm bên trong, thật đúng là không nghe thấy qua cái gì gan nhỏ sợ chết sự kiện. Đều bước lên thành thánh con đường, mỗi người nên có tâm cảnh tu vi vẫn phải có, lại nói. Từ nhỏ đến lớn loại kia nhân tộc chí cao vô thượng ý nghị đã xâm nhập linh hồn, dù là đến chết, mỗi người đều nhớ loại này vinh quang. Sự thật chứng minh, tính mạng của bọn hắn xa xa còn chưa tới cuối thời điểm. Theo ba đạo mới khí tức xuất hiện, đã chuẩn bị sau đốt hết sinh mệnh ba người đầu tiên là chỉ trệ, sau đó chính là vô tận kinh hỉ. Viện quân, thật mạnh phi tức, là Khôn Hải Đại học hai vị cường đại bản thánh. Ha ha ha, xem ra nhóm chúng ta mệnh không có đến đời lộ. Ba người tự nhiên cũng chú ý tới cùng nhau đến đây hứa thịnh, nếu như là tại tầm thường thời điểm, Bọn hắn càng nhiều kinh ngạc có thể sẽ cho hớ thẹn, nhưng ở cái này sống chết trước mắt trước mặt, lực chú ý càng nhiều tự nhiên là tại mộ minh lượng, tại hân di trên thân hai người. Hai vị cường đại bán thánh con đường, không chỉ có xóa đi bọn hắn cùng bán thánh sinh mệnh ở giữa thực lực sai biệt, càng là trực tiếp hoàn thành phản siêu. Chỉ cần tề tâm hợp lực, bọn hắn nhất định có thể đem trước mắt những này bán thánh sinh mệnh đều diệt sát. Chương 599, nhân tộc vẫn là suy đoán. Song Phương cũng không cần cái gì liên hệ thân phận. Tại không tận lực che giấu thân phận của mình tình huống dưới, nguỗi một cái tiến vào mảnh này, không biết tinh vực nhân tộc đều biết do những người khác thân phận. Hứa Thịnh tại trước tiên liền biết do cái này ba người lai lịch, phân biệt đến từ mới Nam Đại học, khi Hồ Đại học, Tiên môn Đại học Đại học 54 học sinh. Mới Nam thị, khi Hồ thị, Tiên môn thị đều là một tỉnh tỉnh lỵ, địa vị cho lương nguyên là đồng dạng, chỉ bất qua cái này ba trô nhất Lưu Đại học so lương nguyên Đại học phải kém không ít. Nhất Lưu Đại học có thể có một tên tới gần chuẩn thành đại học 54 học sinh, đây đã là rất khó đến sự tỉnh, đã đem nó đưa vào nơi này, tự nhiên là muốn tiến thêm một tầng. Hứa Thịnh tự nhiên cũng có thể đến Nếu như tên này cường đại bán thánh cấp độ mới Nam Đại học một ít dài nếu như xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, toàn bộ mới Nam Đại học các lao sư sẽ có cỡ nào chấn kinh cùng phẫn nộ. Cũng may bọn hắn kịp thời đổi kịp. Hứa Thịnh ba người trước tiên gia nhập chiến cuộc, lập tức liền để đã có chút khó mà chống đỡ được ba người thở ra hơi, sau đó sáu người cộng đồng năng địch, tại mấy chục lần địch nhân tiến công dưới, không chỉ có thành công tiếp tục chống đỡ, còn theo thời gian phát triển bắt đầu cân nhắc phản công công việc. Ba vị cường đại bán thánh cấp độ tồn tại đích thật là loại cường đại lo lắng, đối diện những cái kia bán thánh sinh mệnh cũng là có loại không tầm thường trí tuệ cho nên giờ khắp này đều có chút bối rối cuối cùng vẫn là kia hai cái cường đại bán thánh sinh mệnh ngăn chặn lại tình thế không phải bọn chúng bên này khí thế thật sự có sụp đổ khả năng kia hai cái liền giao cho nhóm chúng ta đi Mộ Minh lượng trực tiếp đem khó khăn nhất gặm xương cốt ôm s dưới kỳ thật dạng này hai đối hai đối bọn hắn tới nói ngược lại là thoải mái nhất dù sao hắn cùng tại Hân gì phối hợp ăn ý trình độ không phải đối phương có thể so sánh lại thêm nhân tộc tại cùng cảnh giới bên trong kiểu gì cũng sẽ chiêm cư như thế cuộc chiến đấu này kết quả có thể nói là tại bắt đầu trước liền đa chủịnh Nhưng là hai người cũng không có khả năng chỉ phái ra một người đối địch, kia dù sao cũng là hai cái cường đại bán thánh sinh mệnh, không phải cái gì a miêu a cậu. Hứa Thịnh nhiệm vụ thì liền đơn giản, chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ mặt khác ba người là được rồi. Dù là ba người lúc trước chiến đấu bên trong đã tiêu hao không ít, nhưng coi là cường đại bán thánh tồn tại vẫn như cũ như là thành thoi thạch, có thể đem đến tiếp sau chiến cuộc duy trì tại một cái khả không trình độ. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Hứa Thịnh ba người cũng biết do vì cái gì bọn hắn sẽ bị vây khốn. Kia cường đại bán thánh sinh mệnh có loại cực năng lực thù. Nó có thể ngăn cách không thuộc về nhóm chúng ta bản thân năng lượng, nhóm chúng ta ba người bị đánh trở tay không kịp, chờ kịp phản ứng về sau, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Có thể ngăn cách không thuộc về lực lượng bản thân. Hứa Thịnh biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, trên người hắn không thuộc về tự thân lực lượng đồ vật cũng không ít, ba kiện trời ban bảo vật không hề nghi ngờ đều thuộc về phạm vi này, trọng yếu nhất chính là cái trận giấy hai hướng cũng không phải lực lượng của mình. Mặc dù không có thử qua, nhưng nếu như cái chặn giấy hai hướng cũng có thể bị phong cấm, Hứa Thịnh thậm chí đã có thể nghĩ đến loại kia hại vô cùng cực diện, nếu như mình một mực không có gặp được người Sau đó cái nào đó thời điểm cảm thấy thực lực đầy đủ tới khiêu chiến dạng này khu vực, có thể chính khẳng định sau cùng kết cục sẽ không quá tốt. Hắn cũng không phải cái gì cường đại bản thánh, tuyệt định bản thánh, chỉ là mới lĩnh ngộ 30 đầu pháp tắc không đến phổ thông bản thánh, tùy tiện tới một cái cường đại bản thánh sinh mệnh liền có thể chính áp chế. Đồng thời hắn cũng liên tưởng đến trước đó những cái kia xảy ra vấn đề người. Hai bên kết hợp lại cơ hồ có thể khẳng định có được năng lực như vậy bán thánh sinh mệnh tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này một cái, thậm chí có thể đem xem như một loại nào đó năng lực thiên phú, hay là có nhất định xác thức tỉnh hay là đến cái nào đó cảnh giới sau liền xuất hiện. Tóm lại nếu như vậy bán thánh sinh mệnh số lượng đến nhất định giới hạn, tiến đến nhân tộc thật đúng là rất nguy hiểm. Hắn thậm chí vô ý thức cảm ứng truyền tống phủ. Nếu như truyền tống phủ cũng bị phân chia tiến phạm vi này bên trong, cũng tức mang ý nghĩa một khi bị có được năng lực như vậy bán thánh sinh mệnh quá chặt, căn bản liền chạy trốn đều chạy không được. Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di tự nhiên cũng lập tức ý thức được điểm này. Nhưng vấn đề là trước đó thành công thoát ly những người kia vì cái gì không có đem tin tức này nói ra? Là không có gặp được loại này tình huống hay là bởi vì một loại nào đó nhân tố để bọn hắn quên đi đoạn này trải qua. Một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại ba người trong lòng. Hứa Thịnh cũng rốt cuộc gặp mình không muốn nhất gặp phải tình huống, cho dù là có cái chặn giấy hai hướng, mình tại mảnh này vô hạn rộng lớn hoàn vũ bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn, có quá nhiều không biết sự vật có thể sẽ để cho mình mất mạng. Hoặc là nói mình có thể một mực an ổn trưởng thành đến bán thánh cảnh giới mới là may mắn nhất sự tình, nếu đổi lại là nhân tộc bên ngoài bất luận chủng tộc nào, cái nào cá thể trưởng thành không phải trải qua khó khăn. Nhân tộc thật sự chính là một cái thụ lên trời lọt mắt xanh chủng tộc a. Trong lòng nghĩ như vậy, lại là không chút nào ảnh hưởng động tác trên tay của hắn, trung quanh vây quanh bản thánh sinh mệnh rất nhiều, có rất nhiều đều mạnh hơn Hứa Thịnh, nhưng cũng có chút là hắn có thể ứng phó, cho nên tại thời gian ngắn bên trong hắn đã liên tục tiêu diệt ba cái vừa mới đạt tới phổ thông bán thánh cấp độ bán thánh sinh mệnh. Về phân vị kia cường đại bán thánh học trường, thì là một người liền ôm lấy hơn 100 cái bán thánh sinh mệnh, mà lại là tất cả cao tầng thứ bán thánh sinh mệnh đều bị hắn ôm đổ. Những này bán thánh sinh mệnh tự nhiên nhìn ra Hứa Thịnh là yếu nhất, muốn trước đem Hứa Thịnh giải quyết rồi. Nhưng là bọn chúng căn bản làm không được, cường đại bán thánh thủ đoạn tại không có cùng cảnh giới tồn tại ngăn được dưới, căn bản là khó mà ngăn cản. Cho dù là một người đối phó hơn 100, người học trưởng này thần thái vẫn như cũng là nhẹ nhõm, hắn hiện tại hoàn toàn là hăng hái, căn bản không có ngay từ đầu bị vây công cái chủng loại kia bộ dáng chật vật. Mặt khác một người cũng cực kỳ không tầm thường, một người cũng đang đối mặt thanh toán 70 cái phổ thông bản thánh cấp độ bản thánh sinh mệnh, ngẫu nhiên một lần lôi đình xuất thủ, liền có thể trực tiếp diện sát đi một cái, cùng hứa thị hao phí 9 châu hai hổ chi lực mới có thể giải quyết một cái tình huống căn bản khác biệt cường đại bán thánh chiến trường bên kia, Mộ Minh Lượng cùng tại hơn gì cái này, một đôi đạo lư phối hợp cực kỳ ăn ý, mặc dù chiến đấu bắt đầu thời gian cũng không dài, nhưng đối diện hai cái cường đại bán thánh đã là vết thương chồng chất. Mà lại bởi vì đây là thuộc về bản thân thực lực phạm chủ, cho nên bọn chúng có loại kia năng lực đặc thù cũng hoàn toàn phải không lên công dụng. 6 người chung sức hợp tác giới, không ngừng có bán thánh sinh mệnh vẫn lạc, mà mỗi có một cái bán thánh sinh mệnh vẫn lạc, đều sẽ gây nên hư không cực lớn rung chuyển, đồng thời những cái kia phổ thông thế giới bên trong, bị chen ép nhân tộc cũng sẽ cảm ứng được biến hóa, cầm vũ khí nổi dậy chết thấy phản hồi đều là chính hướng, mấy trăm cái bán thánh sinh mệnh rất nhanh cắt giảm đến 100 trở xuống, những cái kia nhỏ yếu trước hết nhất bị diệt mất, sau đó là hơi lớn mạnh một chút. Lại sau đó, là hai tiếng oanh thiên tiếng vang, ngược lại là mộ minh lượng, tại Hân Di bên này chiến đấu dẫn đầu giải quyết, hai người hiệu suất không thể không gọi là nhanh. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả, võ sư. Chương 600, phương hướng quá nhiều. Lần này đã tạ ba vị, không phải ta ba người liền muốn vẫn lạc này phương. Nguy hiểm triệt để giải trừ. Mới Nam Đại học ba người rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đều là nhân tộc, cùng nhau trông coi. Mỗi Minh Lượng mỉm cười khoát tay háo. Mặc dù lẫn nhau đến từ khác biệt trường học, nhưng là thực lực của hai bên là cùng một cấp độ, điểm này đủ để cho bọn hắn tôn trọng. Về phần cái gì bởi vì trường học không sánh bằng mình trường học Liền Sinh Lòng Miệt thị loại hình căn bản sẽ không tồn tại. Khó mà nói ngay điểm, có thể tại nhất lưu trong đại học lấy được cùng bọn hắn tương đồng thành tựu, đơn thuần thiên phú tới nói đã so bọn hắn mạnh. Hiện tại cũng không phải mới vừa vào học kia một hồi, rất nhanh xong phương liền đều muốn tốt nghiệp, tiến vào xã hội về sau Nhưng không, có nhiều như vậy khác biệt, mặc kệ sự tình gì làm được tốt nhất vẫn là muốn nhìn cá nhân thực lực. Mà khác hai bọn họ đến bây giờ còn không thể trăm 100% cam đoan mình tới lúc liền có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh, đến lúc đó chứng nhận tốt nghiệp lấy không được, lập tức liền trở nên một nghèo hai trắng. Tại ngay từ đầu Hàn Nguyên kết thúc về sau, ba người lực chú ý rốt cục phóng tới Hứa Thịnh bên này. Hứa Thịnh niên đệ, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, thực lực của ngươi thế nhưng là để nhóm chúng ta nhìn mà thán thở. Mới Nam Đại học Tiền Phương nói, tuy có mấy phần lấy lòng, nhưng đại thể cũng là mình nội tâm suy nghĩ. Hắn chỉ tự nhiên không phải hứa thịnh chân thực thực lực, mà là hắn có thể khi tiến vào bán thánh sau như thế thời gian ngắn liền có thể có thực lực như thế. Hứa thịnh như cũng lại là một phen khiêm tốn, như vậy hắn đã lặp lại rất nhiều lần, hiện tại nói đến cũng là thuận thuận lợi lợi. Tóm lại ba người đại nạn bất tử, về sau nói không chừng có thể nhân họa đắc phúc. Tối thiểu nhất trải qua cái này một lần, ba người ẩn ẩn đều có tiến thêm một bước cảm giác. Nhất là Tiên Vương, một người ngăn kháng hai cái cường đại bán thánh sinh mệnh lâu như vậy, đã ẩn ẩn có chuẩn thánh cảnh giới phương hướng, mặc dù còn rất xa, nhưng chỉ cần có phương hướng liền có thể hướng phía bên này tiến lên, cuối cùng nói không chừng cũng có thể có một phen kỳ ngộ. Lại đằng sau, 6 người không khỏi liền bán thánh sinh mệnh loại năng lực này bắt đầu thảo luận. Hứa Thịnh bên này là không có bất kỳ cảm giác gì, dù sao hắn không có trực diện kia hai cái cường đại bán thánh sinh mệnh, nhưng là mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di lại là lúc trước đại chiến bên trong tận lực thí nghiệm qua, kết quả sau cùng cũng cùng Tiễn phương ba người lời nói như lúc, bọn hắn một mực coi là bảo mệnh lá bài tẩy thủ đoạn tại bị bọn hắn dùng ra một nháy mắt liền không có bất kỳ phản ứng nào, mặc kệ bọn hắn làm sao thôi động, đều cùng hỏng. Loại năng lực này trước đó chưa từng nghe thấy, hiện tại ta nghi vẫn là, vì cái gì nơi này sẽ đản sinh thành như vậy năng lực? Mộ minh lượng nghiêm túc hỏi. Mảnh này không biết tinh vực thật sự là rất cổ quái, mặc kệ là nhằm vào nhân tộc từng cái thế giới, vẫn là những này hạn chế năng lực, tựa hồ toàn bộ đều là nhằm vào lấy nhân tộc mà tới. Nhưng cái này cũng không hợp tình lý, bọn hắn không tin chí thánh nhóm không phát hiện được dạng này tình huống xuất hiện, nếu như trí thánh nhóm phát hiện khẳng định sẽ hướng xuống mặt truyền đạt, chân thánh nhóm khẳng định cũng hiểu biết, nhưng bây giờ kết quả chính là hai trâu bá chủ cấp đại học những người lãnh đạo căn bản đối cái này tình huống hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí càng phía trước mấy đám phái tiến người thăm dò sau khi thất bại, lại liên hợp đến như vậy một lần lớn thăm. Dở, cái này có thể tạm thời không thảo luận, nhóm chúng ta trước muốn làm rõ ràng nó sinh ra điều kiện là cái gì, là chỉ có cường đại bán thánh cấp độ trở lên mới có thể xuất hiện, vẫn là từng cái cảnh giới đều có tỷ lệ xuất hiện. Hứa Thịnh ở bên cạnh đưa ra mình quan tâm nhất ý nghĩ. Nếu như là cường đại bán thánh cấp độ trở lên mới có thể xuất hiện như vậy, hắn đến tiếp sau chỉ cần tận lực tránh đi những địch nhân này là được rồi, phương diện này tương đối tốt dự phòng, chỉ khi nào là cái sau, vậy một khi bị đông đạo thực lực cùng mình không sai biệt làm bán thánh sinh mệnh vây công, hắn cũng trốn không thoát. Nhóm chúng ta đợi chút nữa có thể đi chọn lựa một cái có cường đại bán thánh cấp độ tính ngữ, nếu như nơi đó cường đại bán thánh sinh mệnh cũng đồng dạng có loại năng lực này, vậy liền chứng minh đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như không có đây, đồng dạng vẫn là hai loại khả năng, từng cái cảnh giới đều có tỉ lệ xuất hiện, cường đại bán thánh cấp độ bắt đầu có tỉ lệ xuất hiện. Khai Hoang chính là đối mặt không biết, mà Hứa Thịnh đã tiến vào nơi này vạn năm thời gian, nhưng bất quá cũng coi là vừa mới bước vào dã ngoại bước đầu tiên. Lúc trước hắn càng giống là tại đạp hướng giã ngoại quá trình, một đường gặp phải đồ vật đều không gọi nguy hiểm. Mấy này không biết tinh vực đến cùng bao nhiêu lớn hiện tại mày may không biết được, đến tiếp sau sẽ có dạng gì địch nhân xuất hiện đồng dạng không rõ ràng, cũng không thể trách trước đó có thể trở về người ít như vậy. Lúc ấy có thể bị phái người tiến vào tự nhiên đều là thực lực không tầm thường hàng người, bọn hắn tại không có phát hiện trước đó, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản trở về, đoán chừng cũng chính là loại ý nghĩ này để nguy hiểm chân chính đến thời khắc, để bọn hắn triệt để đã mất đi rời đi hy vọng, không thể không nói quá mức đáng tiếc. Có liên quan tới ta đại cơ duyên. Hứa Thịnh tự nhiên cũng nhớ tới lao sư vì mình suy tính, hiện tại hắn là một điểm manh mối không có, đại cơ duyên không có cái bóng, ngược lại là đại nguy cơ đã có thể ẩn ẩn cảm thấy. 6 người tự nhiên mà vậy kết bạn đồng hành. Không biết trong tinh vực trọng yếu nhất không phải thực lực bản thân tăng lên, mà là trước đem chúng quanh khu vực thăm dò minh bạch, phòng ngừa khi nguy hiểm xuất hiện lúc mình liền sức hoàn thủ không có liền đã bị diệt. Từ một người đến 3 ba người đến 6 người Hứa Thịnh đã cảm giác được người phía sau sẽ càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng cảm giác được trường học cao tầng cái này quyết sách đích thật là chính xác. Nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần tập hợp một chỗ người đủ nhiều, cho dù là thiên đại nguy hiểm cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Lần này người tiến vào bên trong, mỗi cái phương hướng phát triển người đều có không ít, chủ tài nguyên đều có không ít, những người này mặc dù ở chính diện đối chiến trên năng lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng là đang trợ giúp những người khác khôi phục chiến lực lúc lại là có không có gì sánh kịp tốc độ. Giống như là tại Hân Di, nàng trước kia là lệch tài nguyên, bây giờ lại là dần dần hướng chủ tài nguyên đi. Đây cũng là kết thành đạo lư sau bình thường phát triển, cũng không thiếu nữ tính tại có đạo lư về sau, đều sẽ đem trọng tâm chuyển hướng về sau cần bên trên, đương nhiên nếu như song phương nhân vật đổi tới cũng không ảnh hưởng, dạng này số lượng cũng không ít. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, nhóm chúng ta liền hướng bên này tiến lên đi. Thực lực mạnh nhất mổ sáng tỏ chỉ một cái phương hướng. Bọn hắn hiện tại phương vị, ngoại trừ phía sau là cơ sở bàn bên ngoài, cái khác phương hướng đều có thế giới quần lạc tồn tại dấu hiệu, phương hướng nào sẽ có nguy hiểm gì căn bản không biết, cho nên lựa chọn cũng là rất xem vật khí. Tại hơn gì Tiện Vương bốn người đều không có ý kiến gì, chỉ có Hứa Thịnh không có phát biểu. Hứa Thịnh sở dĩ không có phát biểu là bởi vì hắn có một phương hướng khác lựa chọn. Nhưng cái phương hướng này lựa chọn cũng không có cái gì cụ thể căn cứ, chỉ là hắn một loại trong còi u minh cảm giác, cho rằng nơi đó càng tốt hơn. Nhưng cũng không thể bởi vì dạng này liền để người khác nghe hắn a. Hắn mặc dù có nhân tộc đệ nhất thiên tài tên tuổi, nhưng không có nghĩa là người khác đều là hắn phụ thuộc, nhất là tại thực lực bản thân là yếu nhất thời điểm. Cho nên Hứa Thịnh cuối cùng cũng là gật đầu nói, ta không có ý kiến. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 601: Tiết điểm khu vực. 6 người một đường tiến lên, rất nhanh liền liên tiếp chiếm hạ mấy cái khu vực. Nếu như không tính trên đường thời gian, cộng lại cũng bất quá 2 300 năm. Hai người đồng thời từ 6 cái phương hướng tiến công, loại tốc độ này quả thực là nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn. Nhất là tập hợp 6 người lực lượng căn bản cũng không cần quá lo lắng những cái kêu bán thánh sinh mệnh liên hợp lại, làm việc liền càng thêm nhẹ nhõm. Hứa thịnh linh nộ pháp cũng lần nữa gia tăng, đã nhanh đến đến 30 trọng. Còn lại 5 người thực lực biến hóa cũng không lớn, đến bọn hắn cảnh giới này không lấy vạn năm vì thời gian đơn vị, thực lực căn bản cũng sẽ không bao nhiêu lớn chênh lệch. Chính là cùng vừa mới tiến đến vậy sẽ so sánh, bọn hắn thực lực cũng không mạnh mẽ lên bao nhiêu, đây cũng chính là bình cảnh nguyên nhân, chỉ cần đánh vỡ tầng này bình cảnh, mới có thể tiếp tục nhanh chóng tăng thực lực lên. Hứa Thịnh trước đây không trở ngại chút nào liền trở thành bán thánh, bán thánh bích chướng tựa hồ không có dấu hiệu liền vì hắn tiết kiệm số lớn thời gian, không phải hắn khả năng tại thiên tứ bí cảnh bên trong rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không có thực lực biến hóa. Hiện tại nhóm chúng ta lẫn nhau đều rõ ràng thực lực của đối phương, đằng sau hẳn là có thể lựa chọn một chút hơi mạnh một điểm khu vực. Hứa Thịnh trong lòng xuất hiện dạng này một cái nhận biết, hắn có thể khẳng định những người khác trong lòng đại khái cũng đều là cho là như vậy. Cái này không biết trong tinh vực khu vực có lớn có nhỏ, tựa như là từng cái lớn nhỏ không đều hà hệ, bọn chúng lẫn nhau đều là độc lập, nhưng là từ cái nào đó chiều không gian nhìn lại, những cái tia lớn hơn một chút khu vực, luôn luôn có thể ảnh hưởng đến trung quanh tiểu nhân khu vực. Tựa như là từng cái tiết điểm, nếu như đem những này đại khu vực cho chiếu dưới, Còn lại nhỏ khu vực liền trở nên càng thêm dễ dàng chiếm cứ. Hứa Thịnh bọn hắn đến bây giờ liền một cái dạng này, tiết điểm đều không có chiếm cứ qua, có thể xưng là tiết điểm khu vực, trong đó thế giới số lượng nhất định vượt qua ước số. Mặc dù không biết rõ bên trong có hay không càng mạnh cấp độ bán thánh sinh mệnh, thì như đến tuyệt đỉnh bán thánh cấp độ này, nhưng là cường đại nửa tầng lần khẳng định có không ít, tối thiểu nhất lấy bọn hắn lực lượng bây giờ hoàn toàn không đủ để giải quyết. Nếu như là tại không biết rõ ác chủ bài sẽ bị phong cấm tình dưới, bọn hắn có thể sẽ lo mãng lựa chọn một cái tiến công, nhưng là hiện tại biết rõ chuyện này, liền sẽ tạm thời đem nó qua. Chờ cái gì thời điểm tụ tập đến đầy đủ người, tối thiểu nhất có 5 vị cường đại bán thánh trở lên người mới có thể lựa chọn tiến vào. Lần này tiến vào 5.700 tên bán thánh bên trong, nhất cường đại chính là đến từ cản Kinh Đại học Tô Nam, cảnh giới của hắn là đỉnh phong bán thánh cấp độ, nhưng là cản Kinh Đại học trừ hắn ra, còn có 3 người cũng là đỉnh phong bán thánh cấp độ, ngoài ra còn có 11 người là tuyệt đỉnh bán thánh, ngoại trừ Hứa Thịnh cùng 5 thứ 3 đại học 3 người, người còn lại tất cả đều là cường đại bán thánh. Cũng tức là nói, lần này đại học 54 tới học sinh, thực lực thấp nhất chính là cường đại bán thánh lấy mộ minh lượng cùng tại hơn gì thực lực, ở trong đó thậm chí càng xếp tại trung đảng thiên hạ. Khôn Hải Đại học bên kia tình huống cũng kém không nhiều. Mà khác 55 chỗ nhất lưu đại học, phái tới người thì là cảnh giới gì đều có, đỉnh phong bán thánh cũng tồn tại một số người, loại này không hề nghi ngờ đều là những này trường học học sinh khá giỏi, tỉ như bài danh thứ 3 lương nguyên đại học, lần này liền phái tới 5 tên đỉnh phong bán thánh, nếu luận mỗi về nhân số so 2 chỗ bá chủ cấp đại học người còn nhiều hơn. Trường học khác tối đa cũng liền một hai người, không phải bọn chúng không muốn phái, mà là nghị phái cũng phái không ra. Mình trong trường học không có loại này đẳng cấp học sinh, cho nên nếu như vận khí tốt, Hứa Thịnh bọn người còn có thể đợi đến một vị cường đại trợ lực. Đương nhiên tốt nhất là gặp được Càn Kinh đại học hay là Khôn Hải đại học học trường, dạng này giữa lẫn nhau tốt hơn câu thông. Hứa Thịnh, đến tiếp sau nhóm chúng ta chuẩn bị tiến công thế giới kia, đối ngươi bây giờ tới nói có thể có chút độ khó quá lớn hơn rồi, ngươi có thể ở bên cạnh trở lấy ta nhóm. Tiên Vương nghĩ nghĩ về sau, vẫn là nói ra câu nói này. Hắn không có bất luận cái gì xem nhẹ Hứa Thịnh ý tứ, chỉ là đơn thuần từ thực tế xuất phát, Hứa Thịnh thực lực bây giờ còn kém ít. Nếu như hắn ở trong quá trình này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia không thể nghi ngờ là toàn bộ nhân tộc tổn thất. Hứa Thịnh vị trí rất nặng, mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem đều muốn cam đoan hắn an toàn, cùng này so sánh, những cái kia có thể từ những này bán thánh sinh chính xác lấy được trôi tốt lại là không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ làm theo khả năng." Hứa Thịnh nhẹ gật đầu, hắn không có trực tiếp cự tuyệt cưỡng chế yêu cầu mình cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau làm việc, hắn tốt nhất cách làm chính là không cho những người khác mang đến áp lực, tại quá khứ trong thời gian, hắn đều có cảm giác đến những người khác đối với hắn chiếu cố. Mặc dù bọn hắn chưa từng có tại ngoài miệng nói qua, nhưng là Hứa Thịnh biết rõ một khi mình gặp nguy hiểm gì, bọn hắn đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đến đối với mình viện trợ. Có thể nói hiện tại cái này nhân tộc thỏa mãn Hứa Thịnh đối đồng tộc hết thể mỹ hảo tưởng tượng, cũng từ đấy lòng bội phục nhân tộc các thánh nhân có thể sáng lập xuất hiện tại dạng này nhân tộc. Hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì khó khăn có thể trở ngại nhân tộc hướng về phía trước, cho dù là những cái kia định phong tộc quần toàn bộ liên hợp lại, nội bộ không có khả năng hoàn toàn lẫn nhau tin tưởng bọn chúng, vĩnh viễn không có khả năng có nhân tộc tốc độ tiến bộ. Thời gian là đứng tại nhân tộc bên này chỉ cần cho nhân tộc đầy đủ thời gian, nhân tộc thực lực còn đem không ngừng tăng trưởng. Nghe được hứa thịnh, 5 người khác ở trong lòng đều nhẹ gật đầu, quả nhiên đây mới là hứa thịnh cho cảm giác của bọn hắn, không cần lo lắng giống một cái lăng đầu thanh đồng dạng không nghe người khác đề nghị. Ta đề nghị về sau thời gian bên trong nhóm chúng ta trước đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm những người khác trên thân, tiết điểm kia khu vực tạm thời đừng đi. Mộ Minh Lượng nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Trăm vạn cấp là nhỏ khu vực, ngàn vạn cấp là đại khu vực, ước cấp thì chính là tiết điểm khu vực. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ đại bộ phận đều là một ít khu vực Đại khu vực đến trước mắt chiếm xuống tới không qua 3 cái, trung quanh tồn tại đại khu vực còn có không ít, có thể tiếp tục lựa chọn 2 3 cái là được chiếm cứ. Ở trong quá trình này, cũng hẳn là có thể gặp được những người khác, dựa theo trước đó 6 người gặp tốc độ, ít thì một cái, nhiều thì 2 3 cái liền có thể đụng phải những người khác. Mấy này không biết tinh vực mặc dù lớn, nhưng ban thánh cấp độ vận động năng lực cũng rất thượng mạnh, tại lấy vạn năm vì thời gian đơn vị hành động dưới, cuối cùng rồi sẽ đụng vào nhau. Rất nhanh, cái suy đoán này liền được chứng thực. Khi Hứa Thịnh 6 người lựa chọn một cái đại khu vực tiến hành chiếm cứ về sau, Vừa đi gần một nửa liền cảm nhận được có mới nhân tộc khí tức, tâm tình của mọi người tự nhiên đều là phân chấn không thôi. Sau đó bọn hắn liền biết rõ người đến là ai, một vị đến từ cây thạch trúc đại học cường đại bản thánh. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là thực lực của hắn thậm chí ẩn ẩn so mộ minh lượng cùng tại Hân Di liên thủ còn mạnh hơn, không phải vậy hắn cũng không dám một người nhắm chuẩn dạng này đại khu vực. Vị này mới tới đến cây thạch trúc đại học học trưởng cũng ngoài ý muốn cùng mừng rỡ tại tại cái này nơi này có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. Ba vị cường đại bản thánh cùng ba vị phổ thông bản thánh, đây đã là cực mạnh một cố giúp ích. Hắn trực tiếp đem trước cẩn thận làm việc kế hoạch lật đổ, chuẩn bị đại cán một phen. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 602, tuyệt đỉnh bản thánh. Lại có chuyện như vậy. Không qua vừa đã có mới tương đối cấp tiến kế hoạch hắn, lập tức liền bị hứa thị bọn người mang tới tin tức cho dội tắt. Nói tự nhiên là loại kia có thể ngăn cách tự thân bên ngoài lực lượng năng lực. Hắn mặc dù cường đại, nhưng là lấy lực lượng một người cũng khó có thể ứng đối một cái đại khu vực, cho nên cho tới bây giờ còn không có gặp được có được năng lực như vậy bán thánh sinh mệnh. Hắn căn bản không có cân nhắc qua hứa thị bọn người ngôn ngữ là có hay không thực, mặc kệ từ cái kia phương từ trước đến nay nói, hứa thịnh bọn hắn đều không có lựa hắn lý do, lời nói nhất định đều là cực kỳ trọng yếu tình báo. Cái này tin tức nhất định phải trước tiên cáo chi cho cái khác người, không phải khẳng định sẽ có người vì vậy mà đánh mất. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, một nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều nguy hiểm khả năng. Hứa thịnh đám người sắc mặt lập tức có chút đảm đạo, chuyện như vậy bọn hắn làm sao lại nghĩ không ra. Cơ hồ có thể khẳng định một điểm, hiện tại cũng đã có vẫn là người. Cho dù là Tiền Phương ba người thực lực Trước đó cũng khó tránh khỏi lâm vào bờ vực xuống còn, nếu như không phải bọn hắn tới đầy đủ kịp thời, đến lúc đó bọn hắn cảm nhận được cũng chỉ có nhân tộc vẫn lạc khí tước. Không qua đám người cuối cùng đều không có đem quá nhiều thời gian lãng phí ở cái này phía trên, một vị tại cái này suy đoán cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, hiện tại có thể làm liền là mau chóng đem người tụ tập lại một chỗ, dạng này có lẽ cứu không được tất cả mọi người, nhưng là luôn có thể để mất mạng ít người một chút. Gia nhập một tên cường đại bán thánh về sau, đám người tốc độ so trước đó lại nhanh một đoạn. Cho dù là tại vừa chiếm cứ 30% lúc liền đã động tính quá lớn mà bị trung ương cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh phát hiện, vẫn như trước không có việc gì, bốn vị cường đại bán thánh trực tiếp liên thủ đánh tới, đối phương thậm chí còn chưa kịp chào hỏi tiểu đệ liền đã bị trực tiếp chém giết, mảnh này đại khu vực cũng liền như thế tiến vào hứa thịnh bọn hắn cơ sở trong mầm. Đằng sau hứa thịnh mấy người cũng lần lượt giải quyết ba cái đại khu vực, mười mấy nhỏ khu vực, trong quá trình này có đụng phải một số người. Tổng cộng là một vị cường đại bán thánh, năm vị phổ thông bán thánh, cộng lại đã là 13 người, quy mô đã không nhỏ. Đáng tiếc là không có gặp được một vị tuyệt đỉnh bán thánh, điều này cũng làm cho đám người một mực không thể quyết định tuyển chọn tiết điểm kia khu vực tiên công. Bất quá khi tại giải quyết cái thứ tư đại khu vực thời điểm, loại tình huống này rốt cục bị cải biến, một vị đến từ Lương Nguyên Đại học tuyệt đỉnh bán thánh chính nghĩa sức một mình, để ép phía trước mấy vị cường đại bán thánh sinh mệnh tiên công, lấy một loại cực cuồng bạo trạng thái, muốn đem bọn chúng đồng thời tiêu diệt. Sở dĩ có thể ở chỗ này gặp được hắn, cũng là bởi vì trước mặt mảnh này đại khu vực cũng cao tới 7000 vạn cái thế giới, so bình thường đại khu vực lớn mấy lần. Nhưng chính là là như vậy khu vực cũng chưa từng xuất hiện tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh, cơ bản có thể phán định chỉ cần tại những cái kia tiết điểm khu vực bên trong mới có. Cho nên bọn hắn một nhóm người này, tại không có tuyệt đỉnh bán thánh tọa trấn trước, cũng căn bản không thể đem mục tiêu đặt ở chỗ đó. Không cần giúp ta, ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Hứa Thịnh đợi người tới trước tiên tự nhiên là chuẩn bị hỗ trợ, nhưng là bọn hắn còn không có xuất thủ liền bị ngăn cản. Lạc Hắc tiên, hắn là có tiếng người điên vị võ. Tiên Vương nhận ra người trước mắt này, cũng là nhất lưu đại học học sinh. Hắn tự nhiên chú ý trường học khắc thiên tài nhân vật, cái này Hách Thiên chính là lương nguyên đại học mấy năm gần đây danh tiếng cực kỳ một người, Thiên Phú mặc dù không phải cao nhất một nhóm kia, nhưng là mỗi lần hắn lịch luyện luôn có thể làm người khác chú ý. Nguyên lai là hắn. Hứa Thịnh khẽ gật đầu một cái, phổ thông trạng thái cùng trạng thái chiến đấu vẫn là khác biệt, hắn vừa rồi mặc dù cảm thấy quen thuộc, nhưng thật đúng là không thể lập tức nhận ra người kia là ai, phía trước nói danh tự về sau, hắn cũng liền cùng trong trí nhớ khuôn mặt kia đối ứng ra. Tại trên điệu cầu hình tượng là một vị thân cao vượt qua 2m khôi ngô cư hán, toàn thân cơ bắp như là đúc bằng sắt. Cái này từ một loại nào đó trình độ trên cũng có thể phản ứng ra thân thể của hắn Thiên Phú cực mạnh. Đương nhiên hứa thịnh bọn người không có, vì vậy liền cái gì cũng không làm, Hách Thiên muốn chính chỉ là một người giải quyết những cái kêu bản thánh sinh mệnh, cái khác những cái kia phổ thông thế giới vẫn là phải xử lý. 13 người nhau nhau xuất thủ đối phó những cái kia phổ thông thế giới, lập tức bọn chúng liền gặp nạn, căn bản liền mảy may phản kháng cơ hội đều không có, thiên địa liền biến ảo. Cũng chính là vẹn vẹn qua mấy chục năm, Hách Thiên bên kia chiến đấu liền đã kết thúc, tất cả bản thánh sinh mệnh một cái không rơi, toàn bộ tại hắn trong tay hủy diệt. Ta ơn các vị không phải còn muốn phí ta một chút tay chân. Hách Thiên mặc dù có người điên vị võ ngoại hiệu, nhưng là bản thân cũng không phải coi trời bằng vùng cái chủng loại kia ngợi, trên thực tế tại hiện tại nhân tộc bên trong, chân chính mục đích không hết thảy người cơ hội không có. Bình thường ở chung bên trong, người thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn một loại nào đó khiếm tốn, cho dù là thực lực cao hơn đám người một cái cấp độ, hắn cũng không có cảm thấy đến cơ nào khó lường. Đương nhiên có thể tại Lương Nguyên trong đại học, còn không có tốt nghiệp lúc liền đã đạt tới tuyệt đỉnh bản thánh cấp độ, bản thân liền là phi thường thiên tài. Nếu như trước đây tiến vào chính là cản Kinh Đại học hay là Khôn Hải Đại học, hiện tại đoán trường tại Chuẩn Thánh cảnh giới này bên trong cũng không tính là yếu đi. Hứa Thịnh nhớ lại hắn rất nhiều tin tức, biết được tại thi đại học lúc thành tích của hắn không được tốt lắm, lúc ấy thi vào Lương Nguyên đều xem như phi thường miễn cưỡng, nhập học lúc cũng không có người xem trong hắn, lại là không nghĩ tới hắn hiện tại từng bước một đi tới hiện tại cái này vị trí. Tại Lương Nguyên Đại học lần này học sinh bên trong, hắn xếp hạng thỏa thỏa xếp tại trước 20 kê. Ngoại trừ mấy cái kia đã trở thành thánh thiên tài, cho dù là đỉnh phong bản thánh, thực lực so với hắn cũng liền chỉ là hơi mạnh. Hắn hiện tại có thể nói là đứng tại tuyệt đỉnh bán thánh cùng đỉnh phong bán thánh ở giữa, lúc nào cũng có thể tiến thêm một tầng. Bất quá hắn hiện tại cũng gặp phải một vấn đề, đến cùng là tiến thêm một tầng trở thành đỉnh phong bán thánh, vẫn là trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới trở thành chuẩn thánh. Cái trước độ khó hơi thấp, mà lại tại trở thành chuẩn thánh sau thực lực mạnh hơn, không qua muốn hao phí càng nhiều thời gian, đến lúc đó phá cảnh độ khó càng lớn, có thể nói là phi thường khó chọn chọn. Hứa Thịnh cũng từ trên người hắn thấy được tương lai mình đối mặt một màn kia, đến lúc đó mình phải đối mặt vấn đề cũng là đồng dạng. Một fan giao lưu về sau. Hách Thiên biết được những này bán thánh sinh mệnh đặc biệt năng lực. Hắn hơi kinh ngạc nói ra, chắc không được ta trước đó ẩn ẩn cảm giác được bọn chúng trên người có lực lượng nào đó mới dùng ra, nhưng là làm sao cũng không phát hiện được nhằm vào chính là một bên nào. Đám người sau khi nghe đều có chút không nói gì. Biết rõ Hách Thiên nói là thực lực của hắn quá mạnh, nhưng cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh mặc dù dùng mình đặc biệt năng lực, nhưng là hắn căn bản liền ngoại lực đều không cần, đối với hắn cũng liền cái gì dùng đều không có. Nhưng Hách Thiên vẫn như cũ biểu thị ra cảm tạ, cái này tin tức phi thường trọng yếu, nếu như mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới Đồng thời đối mặt mấy vị tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh, như vậy mình tình huống cũng liền nguy hiểm, hắn chính rõ ràng tính cách, biết rõ chính các loại phát hiện lúc, khả năng liền cuối cùng thoát đi khả năng cũng không có. Cuối cùng, hắn cũng biểu thị mình nguyện ý gia nhập đám người, cùng nhau tiến lên. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 603, không phải một cái lượng cấp độ khó. Một nhóm 14 người, mấu chốt nhất là có hách thiên dạng này một vị tuyệt đỉnh bán thánh, tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía kia phiến tiết điểm khu vực. Dựa theo cho tới nay quy luật, một khi đem tiết điểm này khu vực chiếm dưới, đến tiếp sau hành động đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Người càng nhiều, ý kiến tự nhiên có khác nhau. Không qua càng nhiều vẫn là lấy Hách Thiên làm chủ, dù sao nếu như hắn không đồng ý đi tiến đánh tiết điểm khu vực, những người khác thực lực cũng không đủ ứng đối, đương nhiên lấy Hách Thiên tính cách, chuyện như vậy căn bản sẽ không xuất hiện, trên thực tế hắn đi tiến đánh tiết điểm khu vực ý nguyện so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt, hắn thậm chí liền nghỉ ngơi thời gian đều không muốn, nói muốn lập tức tiến lên, cuối cùng vẫn bị đám người khuyên đủ, nói các loại công tác chuẩn bị đều làm. Xong lại đi. Vậy ta liền đợi chút đi." Hách Tiên nhẫn nhịn lại tính tình của mình, tất cả mọi người là đến từ khác biệt trường học, tự nhiên muốn cân nhắc người khác cảm thụ. Nhất là Hứa Thịnh cũng ở nơi đây, hắn đã sớm đối vị này danh chấn cả nước thiên tài cảm thấy hứng thú. Nguyên bản còn muốn lấy chờ người thực lực đạt đến ta cái này cảnh giới góp người đánh một trận, nhưng hiện tại xem ra lại là không có cái này cần thiết. Không thể không nói, hai người tính cách còn có chút hợp, Hứa Thịnh luôn luôn đối tính cách tùy tiện người có hào cảm, dạng này người không có quá nhiều tâm địa gian dảo, ở chung càng thêm nhẹ nhõm, cũng có thể càng thêm tín nhiệm. Ở trong mắt Tiên Hứa Thịnh khẳng định là loại kia chỉ tài ngạo vật người, dù sao hắn đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như mình có dạng này tấn cấp tốc độ chắc chắn sẽ không cùng hiện tại, tối thiểu nhất đang cùng những người khác ở chung lúc, hoặc nhiều hoặc ít có chút cao cao tại thượng ý vị. Hắn rất rõ ràng biết rõ, mình thiên phú cùng những người khác so sánh đã coi như là phi thường cao, nhưng là cùng Hứa Thịnh dạng này yêu nghiệt so sánh, căn bản không có cái gì khả năng so sánh, kia sáng tạo từng mục một ghi chép, cho tới bây giờ hắn cũng không dám chính tưởng tượng làm sao đi đã tới. Hứa Thịnh cười nói, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng Hách học trưởng luận bàn một cái. Hách Thiên dạng này thiên tài khẳng định sẽ ở thời gian ngắn bên trong đột phá đến chuẩn thánh cảnh, cho nên hai người đạt tới cùng một cảnh giới nhanh nhất cũng muốn một năm sau. Thánh đạo chỉ là bế quan tiềm tu cũng không được, cùng cùng thế hệ luận bàn cũng rất trọng yếu, không phải ngũ tháp bên trong cũng sẽ không có giao chiến tháp tồn tại. Cùng những người khác đối chiến luận bàn bên trong có thể rất nhanh phát hiện khuyết điểm của mình cũng không đủ, hơn nữa có thể từ người khác chiến pháp đi học tập đến một chút đồ vật, cái này đối với tự thân tăng lên rất có ích lợi. Ha ha ha, ta không có cảm giác sai, ngươi quả nhiên là cùng ta một loại người. Hách Thiên cười ha, ha. Nghe những ý nghĩ của mình sau hắn cực kỳ vui vẻ. Hứa Thịnh không thể nghi ngờ cũng là ưa thích giao chiến, không phải hắn cũng sẽ không như thế trải qua thời gian dài đối ngoại chinh phạt đều không có cảm giác không thú vị qua, chỉ bất quá so với Hách tiên cái này ngoại phóng người, hắn yêu thích là nội liễm, chỉ có rất tin tưởng nhân tài biết do hắn loại này là tính. Ngoại trừ Hứa Thịnh cùng Hách Thiên hai người tại giao lưu, cái khác 12 người lẫn nhau ở giữa cũng tại quen thuộc. Một cái tiết điểm khu vực chiếm cư không qua loa được, 14 người nhất định phải trước đem riêng phần mình lực lượng đều quen thuộc, đồng thời thành lập đầy đủ tín nhiệm. Không phải các loại đại chiến quá trình bên trong nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự tình, khả năng liền sẽ đầy bàn đều thua. Một cái tiết điểm khu vực bên trong khẳng định sẽ có tuyệt đỉnh bán thánh cấp độ tồn tại, đến bây giờ tất cả mọi người còn không có gặp qua cấp độ này, bán thánh sinh mệnh có cái gì năng lực, có lẽ trong quá trình chiến đấu, nó sẽ dùng ra một ít hay cũng không ngờ trước được thủ đoạn, kia thời điểm đối mặt cực có thể là rất lớn nguy hiểm. Tất cả mọi người đã tại xem chừng đề phòng, tận lực làm được các loại sự tình đến lúc cả người sẽ không bị bối rối mà sai lầm. Tiết điểm khu vực, đây là một chỗ có ước cấp thế giới to lớn khu vực. Trong hư không tựa hồ có một ít nhìn không thấy mạch lạc tại kéo dài, tựa như là từng đầu huyết mạch liên tiếp những cái kia lớn nhỏ khu vực. Nếu như là nguyên bản những cái kia khu vực đều là một chương chương tinh độ, mà bây giờ đem lấy tiết điểm khu vực bao hàm ở bên trong, chính là một trường to lớn lưới. Song phương liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Tiết điểm một khi xảy ra vấn đề, như vậy cái khác khu vực cũng sẽ ở cực nhanh thời gian bên trong biết rõ tin tức này, nhưng là trái lại, cái khác khu vực ngoại trừ vấn đề, tiết điểm lại muốn một khi thời gian phản ứng thời gian. Tại trong hư không, hiển nhiên phản ứng này thời gian đều muốn lấy ngàn năm, vạn năm làm đơn vị. Cho nên hiện tại tiết điểm khu vực bên trong bán thánh sinh mệnh nhỏ mặc dù đồng dạng đã nhận ra một chút dị dạng, nhưng là vô số vạn năm qua tư duy theo quản tính, lại là không để cho bọn chúng truy đến cùng quá nhiều. Dù sao cho dù ai cũng sẽ không muốn lấy nào đó chính một ngày đang ở nhà nghỉ ngơi, một đám ngoại nhân lại là xông vào nhà mình. Không qua cho dù là phản ứng chậm nữa, đồng đội bản tiết điểm bên trong từng cái thế giới trường không lại không phải những cái kia lớn nhỏ khu vực có thể so sánh. Nhiều đến hàng ngàn bán thánh sinh mệnh phóng xạ phạm vi cực lớn, đồng thời cảnh giới tính cũng không phải phía ngoài những cái kia bán thánh sinh mệnh năng đủ so sánh, thay lời khác tới nói, chính là tiến đánh lấy tiết điểm khu vực, còn muốn phục chế trước đó hình thức cơ hồ không được. Muốn đem cái này tiết điểm khu vực chiếm cư xuống tới, liền muốn thực sự chính diện chiến đấu, dùng tuyệt đối vũ lực đem cái này khu vực bên trong bán thánh sinh mệnh toàn bộ diệt sát mới được. Nhưng tiết điểm khu vực chính là lớn nhất đơn vị sao? Mặc dù tất cả mọi người còn không có cảm giác được càng cao hơn một cấp đơn vị, nhưng rất hiển nhiên khả năng như vậy rất nhỏ. Cho nên đám người một phương diện cũng lo lắng tiết điểm khu vực biến cố sẽ bại lộ mình tin tức, truyền lại đến cao hơn một tầng, đến lúc đó tất cả mọi người muốn nghênh đón cao hơn áp lực. Ngay tại dạng này tình huống Một nhóm 14 người cẩn thận xuất hiện ở khu vực biên giới. So sánh to lớn tiết điểm khu vực tới nói, cái này 14 người thực sự quá mức nhỏ bé, dùng một viên hạt cắt so sánh toàn bộ vũ trụ đều có vẻ hơi lớn. Không qua cái này chỉ là đơn thuần chính là nói áp chế qua đi trạng thái, nếu như là bản thể thực lực toàn bộ phong thích, đại khái thì tương đương với 14 bóng đèn tại đại thể dục giữa sân lóe lên, cũng là phi thường nổi bật. So nhóm chúng ta dự tính còn bết bắt hơn. Vừa mới xuất hiện, Mộ Minh Lượng lông mày liền nhíu lại đến, hắn hiện tại tựa hồ có loại cảm giác, chỉ cần mình có chút động tác liền sẽ bị chúng quanh bán thánh sinh mệnh phát hiện đến. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Tiền Vương cũng ở bên cạnh đứng thành, nếu như trước đó những cái kia khu vực cũng có dạng này nhạy cảm cảnh giới, đoán chừng vừa mới hành động liền sẽ bị phát hiện, kết quả chính là bọn hắn căn bản chống đỡ không đến Hứa Thịnh ba người tới liền trực tiếp vỡ lạc. Hứa Thịnh cũng là trong lòng nương trọng, chỉ cần đến dạng này tiết điểm khu vực mới có thể cảm nhận được hành động gian nan. Trước đó đám người thảo luận là hết sức thành lập ưu thế, dù là làm không được 50%, 20%, 10% cũng là có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ mang đến cho hắn một cảm rất lạ. Căn bản chỉ cần động thủ, không bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Bọn hắn 14 người tại khu vực biên giới đứng sừng sưng lấy, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào đang do dự. Cái này thời điểm cho dù là thực lực mạnh nhất, yêu quý nhất chiến đấu hách thiên cũng không cách nào lập tức làm ra quyết định. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 604, bảo hộ. Cuối cùng 14 người ý kiến đạt thành nhất trí. Từ bỏ kế hoạch lúc trước, bao đoàn từ khu vực biên giới bắt đầu chiếm lĩnh khu vực. Mặc dù lấy đám người thực lực bây giờ cho dù là trực tiếp đối đầu mảnh này khu vực tất cả bán thánh sinh mệnh cũng có nhất định tỷ số thắng, nhưng cũng không thể tuyệt đối cam đoan tất cả mọi người có thể an ổn sống sót, cho nên cuối cùng vẫn lấy ổn thỏa làm chủ, trước khi quyết chiến tận khả năng suy yếu lực lượng của đối phương. Nhất là hứa thịnh làm thực lực yếu nhất một người, đám người càng là càng nhiều vì hắn cân nhắc, không phải nếu như hắn muốn vẫn lạc tại nơi này, toàn bộ nhân tộc đều đem bị một cái tổn thất thật lớn. Bọn hắn lúc đi vào dẫn đội thánh nhân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít để điểm tại mấu chốt thời điểm đối hứa thịnh thân xuất viện thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại vốn chính là đồng đội thân phận, càng không khả năng nhìn xem hứa thịnh lâm vào bao lớn nguy hiểm. 14 tiểu thế giới cứ như vậy triển khai, không có nhắc lên trong hư không bất luận cái gì còn sóng. Nhưng là những cái kia được tuyển chọn thế giới bên trong dị tộc, lập tức liền nên đón thai hỏa ngập đầu. Đương nhiên đối với những thế giới này bên trong nhân loại tới nói, nhưng lại là ánh dạng đâm đến, bọn hắn kết thúc đến tối thời khắc, mở ra kỳ nguyên ánh sáng. Đám người không có, có thể lựa chọn những cái kia cường đại thế giới mà là tại thích hợp vị trí, lựa chọn từng cái thế giới, khi những thế giới này bên trong nhân loại được giải cứu ra về sau, rất nhanh liền góp nhặt ra đầy đủ lực lượng, bắt đầu thông qua 14 người mở ra thế giới thông đạo tiến về thế giới khác. Chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói là thần thánh, là tràn ngập vinh quang, dù là tự thân bất hạnh tại ngoại giới chiến tử, người nhà cũng sẽ đạt được vinh quang chiếu giỏi, chúng sinh đều sinh hoạt tại quang vinh bên trong. Lấy điểm cung mặt, giống nhau trước đó hỏa tinh biến thành liệu nguyên chi thế, tại cái này hắc trong hư không cháy hùng lực. Bất quá là 2-300 ba, năm thời gian, bị giải cứu thế giới làm sao dừng người 10 vạn so với 100 triệu rất nhỏ, nhưng là cái này liệu nguyên chi thế cùng một chỗ, nó liền đem lấy tốc độ nhanh hơn quét sạch toàn bộ hắc cám. Khi 10 vạn biến thành trăm vạn lúc, động tính này đã trở nên cực lớn, mặc dù phụ trách cái này một mảnh khu vực bán thánh sinh mệnh trước tiên liền bị hứa thịnh bọn người giết chết, bất luận cái gì tin tức cũng không có tung ra ngoài, nhưng là những cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh vẫn là phát hiện dị dạng, lập tức điều động cái khác bán thánh sinh mệnh tới tiến hành dò xét. Kết quả tự nhiên là những này được phái tới bán thánh sinh mệnh toàn bộ bị chết, lại thêm cho tới nay đánh lén chết Trên tại mọi người trên tay bán thánh sinh mệnh đã tiếp cận 200. Dựa theo toàn bộ tiến độ tới nói, đáp án là 15% không đến tiến độ. Nếu như thực sự những cái kia nhỏ khu vực cùng đại khu vực bên trong, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, nhưng là tại cái này tiết điểm khu vực bên trong, làm được dạng này đã là cực hạn, không qua đám người dùng loại phương thức nào tiếp tục trì hoãn, trung ương vị kia tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh đã nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó động tác của nó cũng chỉ có thể để toàn bộ người thở dài, nó trực tiếp triệu tập tất cả bán thánh sinh mệnh, sau đó liền nghĩ 14 người ẩn thân đến. Bọn chúng thông qua hứa thịnh động lòng người không thấy được một loại nào đó thông đạo, vẹn vẹn hao tốn mấy năm thời gian đã đến đám người phụ cận. Đây là tất cả mọi người vì đó trước chú ý cẩn thận may mắn, không phải cái này thời điểm bọn hắn đều ở các nơi, căn bản không kịp tụ hợp, tiếp xuống nên tiếp chính là bán thánh sinh mệnh chưa cắt, đánh giết, hình thức hoàn toàn nghịch chuyển tới, biến thành đối bọn hắn đổ sát. Hứa thịnh ngươi đợi tại cuối cùng, cẩn thận một chút. Cơ hồ ngay tại kia tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh xuất hiện một cái mắt, Hách đã nên đón đi lên, đồng thời hắn lại hướng về phía trước thời điểm, còn đối Hứa thịnh truyền âm nhắc nhở: "Tiến tâm đi." Người bên kia cũng muốn xem chừng. Hứa Thịnh đáp lại, Hách Thiên đối mặt áp lực sẽ so với mình càng lớn, làm trong đám người mạnh nhất cũng là duy nhất một tên tuyệt đỉnh bản thánh, đối phương thế công tuyệt đối sẽ đại bộ phận đều rơi vào trên người hắn. Hách Thiên bản thân cũng không có khả năng có cái gì đơn độc đối chiến cơ hội, đối diện tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh nhất định sẽ vừa lên đến liền kêu gọi những cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh trợ giúp. Không phải Hứa Thịnh xem thường cái này tuyệt đỉnh bán thánh, sinh mệnh, mà là Hách Thiên làm tùy thời đều có thể đột phá đỉnh phong bản thánh hay là chuẩn thánh tại, hắn thực lực căn bản không phải đối phương có thể so với. Còn lại 12 người cũng đều phân biệt truyền ngôn nhắc nhở, nhất là trước hết nhất gặp phải Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di hai người, càng là cách Hứa Thịnh gần vô cùng, một khi Hứa Thịnh gặp nguy hiểm gì, bọn hắn có thể lập tức tiến hành trợ giúp. Hứa Thịnh trong lòng tự nhiên cảm động cùng ấm áp, đây chính là có đồng đội cùng không có đồng đội khác nhau. Không thẳng thân thực lực đến cỡ nào cường đại, tăng lên tốc độ đến cỡ nào nhanh, tại Hoàn Vũ bên trong lịch luyện kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút trước mắt không cách nào ứng phó nguy hiểm, trước mắt những này bản thánh sinh mệnh hắn tin tưởng chỉ cần cho mình một năm thời gian, hắn tất liền có thể đem nó toàn bộ giết đi, nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói lại là tùy tiện tới một cái cường đại bán thánh sinh mệnh đều là mình không cách nào ứng đối. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hách Thiên đối mặt chính là trọn vẹn 23 cái đối thủ, một cái tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh cùng 22 cường đại bán thánh sinh mệnh. Có thể nói chỉ là hắn một người, liên hấp dẫn đối phương hơn phân nửa lực lượng. Mà Hứa Thịnh bên này, mỗ minh lượng mấy vị cường đại bán thánh, ứng đối cũng đều là mấy lần tại sức mạnh của bản thân, còn lại những cái kia ở bên cạnh hiệp trợ phổ thông bán thánh càng là động một tí mấy chục trên trăm. Chính Hứa Thịnh tự nhiên cũng đồng thời bị mấy cái phổ thông bán thánh sinh mệnh để mắt tới, nhưng còn không đợi bọn chúng tới gần. Liền nao nhao bị những người khác cho tiếp đi cuối cùng hứa Thịnh trước mặt bán thánh sinh mệnh vậy mà một cái đều không có hứa Thịnh trầm mặt một hồi sau đó dựa theo thực lực của mình lựa chọn một cái thích hợp đối thủ xong phương tiến vào thảm liệt trong chăm giết đương nhiên là nhằm vào bản thân của hắn thảm liệt những người khác mỗi người chiến cuộc đều so với hắn thảm liệt hơn nhiều mà hứa Thịnh cũng không có chỉ coi một cái vương yếu có lẽ là ra ngoài được bảo hộ loại này cảm động có lẽ là ra ngoài một loại nào đó áp lực hắn lúc này đối các loại pháp tác lĩnh ngộ tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng ngắn thời gian ngắn bên trong hắn liên tiếp cảm nhận được 3 loại mới phát tác Đồng thời lấy một loại làm cho người trố mắt kết thúc tốc độ tăng lên, cho nên vẹn vẹn tốn hao mấy năm thời gian, nguyên bản bị hắn chọn chúng cái này cùng hắn thực lực không kém nhiều phổ thông bán thánh sinh mệnh liền bị hắn trực tiếp giết chết. Giết chết một cái mắt, những người khác hơi kinh ngạc nhìn qua, sau đó cũng đều cảm nhận được hứa thịnh lúc này thực lực biến hóa, không khỏi sợ hai thán phục với hắn thực lực tốc độ tăng lên, thầm nghĩ không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tài, loại này tốc độ tăng lên quả thực là vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn. Tại diệt đi cái này, một cái bán thánh sinh mệnh sau hứa thịnh không có chút nào ngừng, lập tức lại lựa chọn một cái. Sau đó lại là tương đồng phát triển, như là phụ khắc, hắn đang đối chiến quá trình bên trong cấp tốc tăng thực lực lên, đem đối phương trực tiếp diệt sát. Dù là ta thực lực bây giờ không đủ, ta cũng nhất định phải làm đến mình có thể làm được tự hạn. Mang ý nghĩ như vậy, thứ thị tại giao chiến quá trình bên trong lần lượt siêu việt tự hạn, hiển lộ hào quang chói mắt nhất. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả, võ sư. Chương 605, chiếu nặng áp lực. Hắc Thiên một người độc chiến mấy chục lần địch nhân, không chút nào lùi lại, lấy cuồng bạo nhất trạng thái hướng về phía trước ép cho dù là cái kia tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh cũng không cách nào ở chính diện chống cự hắn. Song phương Cơ hộ tại tiếp xúc một nháy mắt thế cục liền hướng Hách Thiên bên này ngã, hai bên chiến đấu căn bản bất bình đủ. Nếu như không phải kia 22 cường đại bán thánh sinh mệnh ở bên cạnh hiệp trợ, liền riêng này một cái tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh tuyệt đối chống đỡ không đến trăm năm liền bị Hách tiên diệt sát. Hách Thiên thậm chí khoảng cách bên trong còn chú ý hứa thịnh tình huống, hắn mặt ngoài liều lĩnh hướng về phía trước, triển lộ người điên vị vội trạng thái, nhưng bụng trộm hắn kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng một khi hứa thị bên kia gặp được nguy hiểm liền lập tức thi cứu. Không chỉ có là hắn Những người khác cũng đều loại suy nghĩ này, chỉ bất quá không thể để cho bán Thánh Sinh Mệnh chi đạo hứa thịnh tại trong lòng bọn họ tầm quan trọng, điểm này phi thường ẩn tàng. Hách Thiên làm như vậy tự nhiên không chỉ có bởi vì Hứa Thịnh là thiên tài, đại cục của hắn xem. Tại tới thời điểm, Trình Sơ Dương kỳ thật cùng mấy người bọn hắn nhất cường đại người đều dặn dò qua, nói qua bọn hắn cùng Hứa Thịnh quan hệ. Mà Hách Thiên bản thân cũng là lương nguyên người, mặc dù đối với Hứa Thịnh không có lựa chọn lương nguyên hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là nhất chuyển mà qua suy nghĩ, Song có nhiều như vậy tầng quan hệ ở bên trong. Đã sớm đầy đủ hắn tận cố gắng lớn nhất đi bảo toàn Hứa Thịnh. Không qua Hứa Thịnh biểu hiện hiển nhiên không cần bọn hắn dạng này, kia không ngừng tiến bộ tư thế thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc, hắn nghĩ đến nếu như mình có nhanh chóng như vậy tiến bộ, đoán chừng hiện tại đã sớm lấy đỉnh phong bán thánh trạng thái tiến vào chuẩn thánh cảnh a. Có thể muốn không được bao lâu hắn liền có thể cùng ta ngang bằng, đến lúc đó bất kể nói thế nào đều muốn đánh một trận mới được. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, không thể không nói chỉ có gọi sai danh tự, không có khởi thác ngoại hiệu, hắn cái này người điên vì võ tiên tuổi tuyệt đối là đối với hắn tính cách tốt nhất thiên huynh. 14 nhân tộc, đối mặt hơn ngàn bán thánh sinh mệnh, gần trăm lần chiến lệnh, nhưng là cuối cùng lại là bán thánh sinh mệnh bên kia liên tục bại lui. Nhân tộc cường đại có thể thấy được lỗ đốm. Ở trong quá trình này, Hứa Thịnh đã từng nếm thử tiêu ba kiện trời ban bảo vật, nhưng là kết quả sau cùng lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, đang cùng tại thiên tứ bí cảnh bên trong hắn chịu được khảo nghiệm lúc lực lượng bị phong ấn, hiện tại ba kiện trời ban bảo vật cũng bị lực lượng nào đó ngăn cách. Nơi này cường đại bán thánh sinh mệnh nhiều như vậy, cũng không cách nào xác minh phỏng đoán. Hứa Thịnh mắt nhìn những cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh vẫn như cũ đến không ra cái gì hữu dụng kết luận. Không qua đại khái có thể biết rõ, một khi gặp được số nhiều trở lên địch nhân, loại này sát xuất liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, đến tiếp sau nhất an toàn cách làm vẫn là từng bước một từng bước xâm chiếm đối diện lực lượng, tuyệt đối không nên một người đối mặt quá nhiều địch nhân. Cái hiện tượng này đoán chừng đã có không ít người đều biết rõ, nhưng là không người biết khẳng định cũng không phải số ít, Hứa Thịnh hiện tại chỉ muốn có thể đem tin tức truyền đạt cho tất cả mọi người, dạng này cuối cùng thương vong cũng có thể ít một chút. Mấy trăm năm thời gian chớp mắt liền đi qua. Cho dù là lấy hết thiên mệnh Chỉ mấy trăm năm thời gian cũng bất quá vừa diệt sát hai cái cường đại bán thánh sinh mệnh, hoàn toàn là bởi vì mỗi khi hắn muốn hạ sát thủ lúc, tiêu tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh liền sẽ lập tức phát hiện, sau đó đem tất cả cường đại bán thánh sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ, căn bản không quá hách thiên cơ hội. Cái này gia hỏa muốn dùng bọn chúng đến tiêu hao lực lượng của ta. Hách thiên con mắt có chút nhau lại, hắn tự nhiên có thể cảm giác được tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh ý nghĩ. Bọn chúng cũng không có nhân loại chủng tộc cảm xúc, có lẽ không bằng mình bán thánh sinh mệnh ở trong mắt chúng đều là thủ hạ, cũng có thể hy sinh, chỉ cần có thể chính đạt thành mục đích, làm sao hy sinh đều được. Lại thêm bên này không biết tinh vực cũng không biết rõ đến cỡ nào rộng rãi cho dù là hy sinh mấy chục trên trăm vạn cường đại bàn thánh sinh mệnh khả năng cuối cùng vẫn như cũng không thể thương cân độc cốt cũng liền không quan trọng hack thiên lực lượng tự nhiên là có cực hạn hiện tại hắn lực lượng tiêu hao mặc dù không nhiều nhưng là dựa theo trước mắt cái này trạng thái xuống dưới lại là có chút nguy hiểm ý tứ cho nên hắn bắt đầu suy nghĩ đổi một loại phương thức khác đi giải quyết trước mặt những địch nhân này thế là tất cả mọi người phát hiện hack thiên nguyên bản của bạo đấu pháp đỗng nhiên thay đổi bắt đầu tiết kiệm lên lực lượng đá người lập tức liền yên tâm Bọn hắn một mực lo lắng chính là Hách Thiên bởi vì hao tổn lực lượng quá nhiều, từ đó khiến cả chàng chiến đấu sa bàn, nhưng là bọn hắn muốn nhắc nhở cũng bởi vì chính mình phân thân thiếu phương pháp không cách nào làm được, hiện tại chính Hách Thiên ý thức được, không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống. Hứa Thịnh, ngươi không cần tiêu diệt bao nhiêu, chỉ cần tận lực là được rồi." Mộ Minh Lượng cùng phía sau Hứa Thịnh nói, hai người bọn họ cự ly gần vô cùng, thuộc về Mộ Minh Lượng tùy thời đều có thể trợ giúp đến Hứa Thịnh cự ly. Hắn nhìn thấy Hứa Thịnh không ngừng tại tăng lên tốc độ của mình, thế là mở miệng nói một câu. Hứa Thịnh cách làm tự nhiên là chính xác. Nhưng là đối với toàn bộ chiến trường tới nói, Hứa Thịnh lực lượng bây giờ còn không cách nào lên tính quyết định tác dụng, Hứa Thịnh hiện tại cần phải làm là đem thuộc về hắn kia một phần nhiệm vụ giải quyết là được rồi, trừ cái đó ra bảo toàn mình vẫn là trọng yếu nhất. Ta biết rõ. Hứa Thịnh đem tốc độ chậm lại, không có nghe không tiếng người khác. Mộ Minh Lượng không thể nghi ngờ là chính xác, hắn bây giờ bị tất cả mọi người cho chú ý đến, nếu như đột nhiên lâm vào nguy hiểm, sẽ đánh loạn tất cả mọi người tiếp tẩu, hắn mặc dù muốn tận càng nhiều lực, nhưng cũng muốn cân nhắc đến những người khác ý nghĩ. Nhiều như vậy chú ý cùng quan tâm để tâm hắn sinh ấm áp, nhưng có thời điểm cũng sẽ cho người trong cuộc tạo thành áp lực thực lớn. Hứa Thịnh hiện tại cũng cảm giác được loại này chịu nặng áp lực, mấu chốt là áp lực này hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, những cái kia từ hào ý hình thành áp lực, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hơn 1000 bán thánh sinh mệnh hiện tại còn thừa lại hơn 800, mọi người đã diễn sát 1 phần 4, cái này chiến quả đã tính được là huy hoàng. Một cái tiết điểm khu vực cường đại cũng bởi vậy có thể thấy được long lốn, đốn, cho dù là lấy người như bọn họ viên phối trí, tao ngộ khiêu chiến cũng so tưởng tượng càng lớn. Nếu có những người khác không có góp nhặt đầy đủ lực lượng liền đến đây, như vậy kết quả sau cùng có thể sẽ để cho người ta có chút không dám nhìn. Không qua chiến đấu đến bây giờ còn xa xa tính không lên có thể kết thúc, thậm chí chỉ có thể nói là đến chung kỳ giai đoạn. Mỗi người lực lượng cũng đều tiêu hao không ít, hiện tại cũng bắt đầu khai thác mình nhất dám hiểu phương thức đến tiết kiệm lực lượng. Nhân tộc tại lực lượng quá trình bên trong kỳ thật đều đã quen thuộc lấy ít được nhiều. Dù sao đối với những cái kia hoàn vũ sinh mệnh số lượng, nhân tộc số lượng thực sự không đáng giá nhắc tới, rất nhiều người đồng thời đối mặt gấp trăm ngàn lần địch nhân đều là bình thường. Mỗi người đều có mình đặc lưu trong chiến đấu khôi phục lực lượng phương pháp. Đồng thời mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc bên trong cũng có phương diện này sở trường, giống như là hứa thịnh ngay từ đầu lĩnh ngộ phòng hộ, tới nhuần các loại pháp tắc, ngay tại bản thân lực lượng khôi phục bên trên cũng có trợ giúp rất lớn, cái này có thể để hắn liên tục không ngừng chiến đấu, sẽ không bởi vì lực lượng không đủ mà mất đi chiến lực. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 606, pháp tắc được ra. Trong chốc lát, phô thiên cái địa hỏa diễm tại cái này trong hư không xuất hiện. Tại ngọn lửa này bên trong, có thể cảm nhận được cực kỳ tiếp cận bản nguyên lực lượng. Khoảng chừng mấy trăm bên trong pháp tắc lực lượng ở trong đó lóe ra, bọn chúng buộc phát ra lực lượng, cho dù là cùng cảnh giới tồn tại cũng không cách nào chính chống cự. Lực lượng này tự nhiên là Hách Thiên dùng ra. Đây cũng là Hứa Thịnh lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt đỉnh bản thánh lực lượng. Thật mạnh. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem những ngọn lửa này lực lượng, hắn chính rõ ràng nếu như bị nhắm chuẩn, căn bản không cách nào chống cự, hỏa diễm đem đường lui của mình hoàn toàn phong tỏa, trừ phi dùng ra trời ban bạo vật lực lượng, nếu không mình kết cục đại khái suất là trực tiếp vớ lạc. Song phương vẫn như cũng là cùng một cái cảnh giới chẳng qua là cao hai cái nhỏ cấp độ nhưng cứ như vậy nhỏ cấp độ chênh lệnh đã đầy đủ để cho mình liền chạy trốn năng lực đều không có đương nhiên chân chính chiến đấu hắn chắc chắn sẽ không nhìn xem đối phương đem lực lượng hoàn toàn vận dụng ra vừa có báo hiệu liền điên cùng chạy trốn dạng này đối phương lấy chính mình cũng không có cái gì biện pháp hứa Thỉnh cũng minh bạch tại đối mặt tuyệt đỉnh bán thánh trở lên tồn tại lúc mình thứ nhất lựa chọn chính là chạy trốn căn bản đừng có ý tưởng khác nếu nhưưuton ở chính diện chiến đấu bên trongượ cấp tháng tri tiêu kết quả cuối cùng cũng chính là tự thân tử vong nhất là còn có bán thánh sinh mệnh quỷ dị như vậy tồn tại, có thể đem không thuộc về tự thân lực lượng ngăn cách, để hắn tại nguy hiểm thời vận dụng thủ đoạn cuối cùng đều không được. Hứa Thịnh lui về sau, Mộ Minh Lượng lúc này đối Hứa Thịnh truyền âm nói, Hứa Thịnh thoáng sững sốt một cái, sau đó kịp phản ứng sau liền theo lợi lui lại. Sau đó làm hắn có chút rung động sự tình phát sinh. Tại trong hư không hình thành hỏa diễm như là gặp một loại nào đó vô hình dấu hỏa, tại cực thời gian ngắn bên trong trực tiếp quyết tán đến hắn bên này. Ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, không thua 100 cái phổ thông bản thánh sinh mệnh trực tiếp bị tiêu chết. Mà tại trong phạm vi này, những cái kia phổ thông thế giới càng không cần phải nói, tựa như là đại hòa hạ có dại, liền từng phút từng giây đều không thể trèo chống. Hứa Thịnh lúc này mới biết rõ, vừa rồi mình cho rằng không qua chỉ là biểu tượng mà thôi, loại này có thể lan tràn năng lực, mới là tốt ngây thơ cùng một kích nhất cường đại chỗ. Mỗi một loại bản nguyên đều có lực lượng đặc biệt, như lửa chính là loại này có thể đốt cháy hết thể bộ dáng, mà nước thì là thấm vào vạn vật, có thể không nhìn cự ly, ý niệm trôi đến đều có thể khôi phục. Mộ Minh Lượng ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, "Hứa Thịnh bản nguyên đúng lúc là nước, cùng lửa tương đối." lựa là đốt cháy hết thảy, hắn tự nhiên cũng chính là khôi phục hết thảy, nói cách khác khi hắn đến Hắc Thiên cấp độ này lúc, có thể trong một ý nghĩ đem rất nhiều tần chức khi chết vong thế giới khôi phục lại. Chỉ bất quá hủy diệt luôn luôn so sáng tạo dễ dàng, hắn muốn làm được điểm này muốn so Hắc Thiên hao phí càng nhiều lực lượng. Hắc Thiên dùng ra năng lực này tiêu hao tự nhiên cũng không ít, nhưng là hắn không thể không dùng. Tại lại diễn sát một cái cường đại bán thánh sinh mệnh lúc, hắn rốt cục bị đối diện tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh bắt lấy sơ hở, tụ tập tất cả lực lượng muốn trực tiếp đem hắn sát, hắn cũng hoàn toàn chính xác một thời gian lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn dùng ra năng lực như vậy, đây cũng là độc thuộc về nhân tộc năng lực. Hoàng Vũ bên trong có thể trực tiếp cảm ngộ pháp tắc cũng chỉ có nhân tộc, đối với pháp tắc vận dụng nhân tộc đã sớm lô hỏa thuần thành, cho nên trong nháy mắt này buộc phát ra lực lượng, cho dù là cái này tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh cũng căn bản không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn tại thời khắc cuối cùng kịp phản ứng, dùng sức mạnh đem mình bao khỏa chủ, để cho mình chỉ chịu vết thương nhẹ, nhưng là cái khác những cái tiêu cường đại bán thánh sinh mệnh lại là không có vận tốt như vậy, năm cái trực tiếp tử vong, bảy cái trọng thương, còn lại cũng đều là vết thương nhẹ. Có thể nói Hách Thiên cơ hồ không có ăn thì tỏi. Có thời điểm mình nguy hiểm nhất thời điểm, cũng là có thể nhất tìm tới cơ hội thời điểm. Lấy về phần hứa thịnh bọn người căn bản không biết rõ Hách Thiên là đến cùng thật sơ sót, vẫn là tận lực tạo nên trước mắt cục diện này. Một cách này tiêu hao tự nhiên không ít, cho dù là hứa thịnh đều có thể cảm thụ ra Hách Thiên khí thế giảm xuống một bậc không ngừng, hắn hiện tại đoán chừng chỉ so với đối diện tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh hơi mạnh, đã không có được nghiền ép tính như thế. Còn bên cạnh kia 10 cái cường đại bán thánh sinh mệnh mặc dù mỗi một cái đều mang thường, nhưng cũng còn có chiến lực, bọn chúng tăng thêm cái này tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh Hắc Thiên tình trạng bao nhiêu muốn so ngay từ đầu phải kém một chút, kia thời điểm hắn có tiến có thối, dù cho thật đánh không lại còn có thể mang theo đám người lưu lại, nhưng là hiện tại hoặc là hắn đem đối phương toàn bộ giết chết, hoặc là chính là hắn trực tiếp chiến tử ở đây. Hứa Thịnh, tiếp xuống nhóm chúng ta không cách nào chú ý ngươi tình huống, muốn xem chừng. Mộ Minh Lượng thanh âm nghiêm túc từ một bên chuyển đến, sau đó càng thêm khí thế cường đại từ trên người hắn phun ra ngoài, hiển nhiên là hắn đã đem trạng thái của mình tăng lên tới tốt nhất. Không cần phải để ý đến ta. Hứa Thịnh cũng nghiêm mặt đáp lại đến, hiện tại Hắc Thiên bên kia tình trạng có biến. Những người khác tiếc tấu cũng muốn đi theo thay đổi, kết quả tốt nhất chính là tại Hách Thiên bên kia kết thúc trước đó liền giải quyết bên này lẫn nhân, đối với hắn trợ giúp. Những người khác cũng đều nhau nhau đối hứa thịnh truyền nguồn, Hứa thịnh nhìn xem từng cái lực bộ phát lượng bản thánh, tự thân cũng theo bản năng đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất. 14 tiểu thế giới đều tại an toàn vị trí trong công kích cái khác thế giới, những này con dân các ngươi cũng không biết mình tiên tổ gặp phải vấn đề, nhưng là bọn hắn không hề nghi ngờ cũng tại tận lấy lực lượng của mình. Hách Thiên cũng cảm giác được phía sau đám người động tác, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Loại cảm giác này còn không tệ lắm. Hắn luôn luôn quen thuộc mình một người chinh chiến, hiện tại có người ở phía sau chống đỡ lấy mình, cũng làm cho cái kia trái tim giống như là có điểm chống đỡ, loại cảm giác này để hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tất cả mọi người bắt đầu phát lực, cũng mang ý nghĩa trận này tiết điểm khu vực chi tranh tiến vào gay cấn. Nhân tộc có thể bảo loại, dù sao tại hết sức chăm chú giới, pháp tác lực lượng sẽ có tăng lên, nhưng là những này bản thánh sinh mệnh có thể làm không đến điểm này, bọn chúng chỉ có thể phát huy ứng dụng đã có lực lượng, nhưng không cách nào từ không sinh có nắm giữ càng nhiều lực lượng. Pháp tắc là một loại rất buộc lực lượng, có chút duy tâm ý tứ là khả năng tại một cái nào đó thời gian điểm đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên không có khả năng lập tức lĩnh ngộ một loại pháp tắc, thời gian vẫn là cần, nhưng liền cái này Lâm Thời tính chiến lược tăng thêm, cũng đủ để cải biến rất nhiều tình trạng. Tựa như hiện tại, nguyên bản còn lại bán thánh sinh mệnh liền đã không đủ 600, bây giờ tại đám người toàn lực ứng phó giới, hạ xuống tốc độ càng là kinh người. Tại ngắn ngủi thời gian liền đã từ 600 biến thành 500, sau đó 400, 300. Tại một chút địa điểm thích hợp, nhân tộc ở giữa giống như là sớm từng có tập luyện, sẽ an ý đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ. Liên thủ lực lượng sẽ ở bán thánh sinh mệnh phản ứng cũng không kịp thời điểm đem nó giết sát. Đồng thời đồng dạng pháp tắc còn sẽ có tăng thêm, tỉ như đồng dạng là hỏa chi bản nguyên, hai người lĩnh ngộ pháp tắc chủng loại khác biệt, cùng một chỗ sẽ dâng lên mãnh liệt hơn hỏa diễm. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 607, đặt vương thang cục. Các loại pháp tắc đều tại trong hư không sinh ra, chôn vùi. Chỉ có nhân tộc sẽ hệ thống vận dụng pháp tắc lực lượng, nhưng không phải nói pháp tắc lực lượng chủng khác, sinh mệnh liền hoàn toàn không cách nào sử dụng, có thời điểm bọn chúng một chút tự phát hành vi hoặc là bị bọn chúng xưng là Thiên Phú đồ vật, sẽ để cho bọn chúng dùng ra lực lượng như vậy. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc có thể từ trên thân chúng đạt được pháp tắc mạnh vỡ, từ đó trên phạm vi lớn gia tăng mình pháp tắc lĩnh ngộ độ. Cùng ngoại giới những cái kia sinh mệnh so sánh, những này bán thánh sinh mệnh kỳ thật không có cái gì đặc thù địa phương, nếu như không phải bọn chúng có loại kia ngăn cách ngoại lực lực lượng, khả năng chính là như hạt bụi đồng dạng thế giới. Nhưng một khi có dạng này đặc thù thiên phú, lập tức liền biến thành rất khắc chế nhân tộc. Nhân tộc tình huống rất đặc thù, trong tộc cường giả nhiều đến chủng tộc khác khó mà tưởng tượng, số lượng nhưng lại kinh người. Ít. Cái này cũng chỉ làm thành căn bản là hơi có thiên phú nhân tộc đều có các thánh nhân ban thưởng phòng thân chi vật. Vì thế Hoàn Vũ chủng tộc thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, bỏ ra không ít đại giới, bọn chúng có thời điểm đánh lén nhân tộc tuổi trẻ thiên tài muốn thành công lúc, trước mặt nhân tộc thiên tài bỗng nhiên lấy ra một kiện uy lực to lớn bảo vật, trực tiếp đưa chúng nó phản sát, có càng là phát rồ trực tiếp lấy ra mấy món. Chúng tộc khác đối với cái này có thể nói là căm thủ đến tận xương tủy. Bọn chúng tự nhiên cũng nghĩ giải quyết vấn đề này, nhưng là nhân tộc thánh nhân cho chí bảo có há lại dễ dàng như vậy giải quyết cho dù là mấy cái đỉnh phong tộc quần liên hợp lại cũng đối này thúc thủ vô sách. Mà trước mắt những này bán thánh sinh mệnh một khi đến cường đại bán thánh cảnh giới về sau, tựa hồ liền có thể nhằm vào cục diện này, như thế tình huống gần như không thể tư nghị. Ở đây biết rõ chuyện này, đám người mặc dù không có một mực soán suất tại vấn đề này bên trên, nhưng là mỗi người đều rõ ràng cái này đến cỡ nào kinh người. Nếu như vậy năng lực có thể bị chủng tộc khác phân tích, phục khắc, kia đối nhân tộc tới nói chính là một trận tai nạn. Nhân tộc hạng 5 vì vậy mà thương vong người tuyệt đối phải ra tăng mấy chục hơn trăm lần không chỉ. Cho nên mỗi người đều hạ quyết tâm một khi đem tình huống cha rõ không sai biệt lắm, liền lập tức trở về. Dựa theo trên địa cầu thời gian, hiện tại đã qua hơn nửa tháng, nhưng là trên thực tế tiến triển cũng không lớn, đám người cũng bởi vậy không có ly khai cái này không biết tinh vực. Không qua bao quát Hứa Thịnh ở bên trong tất cả mọi người hiển nhiên không có ý thức được một điểm, cho tới bây giờ vậy mà không có người nghĩ tới sớm rời đi nơi này, đem tình huống hướng ra phía ngoài báo cáo. Tựa hồ có một loại nào đó nhìn không thấy sợ không được lực lượng một mực tại nổi lên tác dụng, tại Hứa Thịnh bọn người căn bản không có ý thức được thời điểm liền chậm chạp cải biến suy nghĩ của bọn hắn. Thị giác lần nữa quay lại chiến trường, tại kia chiến đấu kịch liệt nhất tuyệt đỉnh bán thánh chiến trường lúc, bởi vì Hắc Thiên liên tiếp không ngừng công kích cùng bên người Cường Đại Bán Thánh Sinh Mệnh tử vong không sai bị lắm, ở vào phía sau cùng một mực phòng ngửa chứng minh đối mặt Hắc Thiên Cường Đại Bán Thánh Sinh Mệnh dần dần cảm nhận được sợ hãi. Nó nghĩ không minh bạch chính là rõ ràng đã sớm cảm nhận được Hắc Thiên lực lượng muốn tiêu hao hết, nhưng là mặc kệ nó làm sao tiêu hao, đối phương liền vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, dựa theo trước mắt loại này xu thế, rất có thể tại cái cuối cùng Cường Đại Bán Thánh Sinh Mệnh cũng bị giết chết về sau, hắn còn có thể bảo trì nhất định chiến lực. Đối với mình tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chuyện như vậy nó không thể tiếp nhận. Vì đến cảnh giới hiện nay nó không biết rõ hao phí bao lâu thời gian, nó là từng bước một từ tầng dưới chốt đạp vào tới, khác bán thánh sinh mệnh chết đi nó cũng không đau lòng, dù sao mảnh này khu vực lâu dài vô sự, theo thời gian biến thiên bọn chúng cuối cùng sẽ còn bổ sung đi lên, nhưng là nếu như mình chết chính là thật đã chết rồi. Tất cả một chút đều trở về hư không, ý thức lâm vào vĩnh tịch. Tại cảm thụ qua tự do cùng tư duy tư vị về sau, nó lưu luyến loại cảm giác này, nói cái gì cũng sẽ không để mình mất đi nó. Nó nội tâm bắt đầu phẫn nộ. Chính rõ ràng chỉ là hào hảo đợi ở chỗ này, những này nhân tộc lại là đột nhiên đánh tới cửa. Nếu quả như thật từ phương diện này đến xem, nó thật sự xem như có chút vô tội, giống như là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến đồng dạng. Nhưng nếu như truy đến cùng càng cấp độ nguyên nhân, nếu như không phải nó, nếu như không phải nó loại này tồn tại đối nhân tộc nhằm vào, hứa thịnh bọn chúng như thế nào lại tìm tới cửa. Chỉ có thể nói nhất chắc nhất ẩm đều do thiên định. Chỉ cần ngươi làm một ít sự tình, đến tiếp sau ảnh hưởng nhất định sẽ phản hồi đến trên người mình chuyển đỉnh bán thánh sinh mệnh tâm thái biến hóa tự nhiên cũng ảnh hưởng tới trình thể bố trí, cho nên theo thời gian phát triển tất cả mọi người cảm giác được đối diện sơ hở càng lúc càng lớn, mặc dù áp lực vẫn như cũ to lớn, nhưng lại xa so với không lên bọn hắn ngay từ đầu cho là. Cho nên bất chi bất giác ở giữa, Mộ Minh lượng lại đến hứa thịnh cách đó không xa, những người khác thân hình cũng chậm chậm từ trong lúc kịch chiến trở nên bình tĩnh, cũng chậm chậm trở về mình vị trí. Về phần nhất phía trước hai Thiên. Ha, ha ha Hắn cười lớn, một quyền đem một cái bán thánh sinh mệnh đánh nổ, cái này kẻ xui xẻo là không xem chừng chạy tới bên cạnh hắn. Cho nên hắn liền thuận đường giải quyết, tuyệt đối cấp độ trên lệnh trước mặt, nó chỉ tới kịp Hoàng sợ sau đó liền lâm vào vĩnh tịch. Hắc Thiên bình thường tình huống dưới sẽ trào phúng một phen mình đối thủ, dùng cái này đến để bọn chúng ý chí càng thêm sụp đổ, nhưng cũng không phải toàn bộ tình huống đều là dạng này, cũng tỉ như hiện tại loại tình hình này, hắn phán đoán một khi trào phúng rất có thể kích phát đối diện một loại nào đó cảm xúc, từ đó làm tình huống đi hướng không tốt cục diện, thế là liền cải biến sách lược. Sự thật loại sửa đổi này phi thường chuẩn bị sao, vẹn vẹn lớn nhỏ âm thanh, ngoại trừ cho đối diện tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh mang đến áp lực lớn, cũng không có kích thích đến nó để nó điên cuồng phản công. Như là nước gấm nấu hết xanh, Hắc Thiên Cơ hồ không có đem công kích rơi vào trên người của nó, chỉ là không ngừng cắt giảm nó bên người cường đại bán thánh sinh mệnh, hắn mục đích là đem cường đại bán thánh sinh mệnh cắt giảm đến năm con một cái, ở đây trên cơ sở, mỗi thiếu một chỉ chính mình phần thắng liền nhiều mấy phần. Nếu như đến cuối cùng cái này tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh đều chưa kịp phản ứng, tại công kích rơi xuống trên người nó lúc mới biết rõ liều mạng, kia hết thảy sẽ trễ, đây là thuộc về tốt nhất tình huống, hắn cũng không có hy vọng sống rồi. Nhưng có thời điểm ngươi không kỳ vọng nó, nó hết lần này tới lần khác hướng cái phương hướng này phát triển. Mãi cho đến bên người cường đại bán thánh sinh mệnh chỉ còn lại ba con nó vẫn là không có động tác khác Hách thiên có chút chấp chấp con mắt điều này thực làm hắn có chút ngoài ý mớ còn có chút kinh nghỉ xem ra trận này đại chiến biến đổi bất ngờ nửa đường ra một chút ngoài ý mớn nhưng là kết quả sau cùng lại là cùng suy tính không sai biệt lắm quá tốt rồi những người khác tự nhiên cũng đều phi thường rõ ràng điểm này bọn chúng biết do hách thiên hiện tại đã không sai biệt lắm đặt vương thắng cục đằng sau chính là tiếp tục mở rộng ưu thế để đối diện tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh không có chút nào lật bàn cơ hội Lúc này ở trước mặt mọi người bán thánh sinh mệnh cũng không có còn lại bao nhiêu. Trước kia là lít nha lít nhít vây quanh đám người, mà bây giờ đã trở nên cực kỳ thưa thớt, chợt nhìn vậy mà mỗi người trước mặt chỉ có 3, 4 con bộ dáng. Cuối cùng tính kỹ mấy cái, còn thừa lại bán thánh sinh mệnh không qua 124. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 608, nhân tộc đầy không được địch. Thứ 82 cái. Tại lại diệt sát một cái tương đương với lĩnh ngộ 35 đầu pháp tắc phổ thông bán thánh sinh mệnh về sau, hứa thịnh theo thưởng lệ ở trong lòng đếm một con số. Dù cho bị tất cả mọi người bảo hộ lấy, không có người nhớ hắn thật có thể diện sát bao nhiêu cái bán thánh sinh mệnh, nhưng trên thực tế cái hứa thịnh nếu luận mỗi về số lượng, so những người khác giết cũng không ít bao nhiêu. Hắn lựa chọn thực lực của đối thủ cũng từ lúc mới bắt đầu 32 đầu biến thành hiện tại 35 đầu, thực lực cũng là vững bước tăng lên. Mà hắn hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc số lượng cũng thay đổi thành 34 đầu, tại hướng 35 đầu đi. Càng là trải qua dạng này đại chiến, hắn tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Đến bây giờ hắn cơ hồ mỗi một loại pháp tắc lĩnh ngộ liền ngàn năm đều không cần. Nếu như dựa theo trước mắt loại tốc độ này đến tiếp sau không quá biến, như vậy đến cường đại bán thánh cần có 99 đầu pháp tắc tiêu chuẩn, hắn chỉ cần 7 vạn năm không đến thời gian, cũng chính là trên địa cầu nửa tháng mà thôi. Xem như hắn trở thành bán thánh sau trên mặt đất đợi kia đoạn thời gian, từ mới vừa vào bán thánh đến cường đại bán thánh tính toán đâu ra đấy không qua 3 tháng mà thôi. Không qua cái này thời gian mặc dù nhanh, so hứa thị một mực dự đoán cũng tăng lên không phải rất khoa trương. Dựa theo lệ cũ, thiên phú càng là cao tại bán thánh cảnh giới này có thể lĩnh ngộ cảm giác pháp tắc thì càng nhiều, đến tiếp sau pháp tắc lĩnh ngộ đều là muốn thời gian. Tựa như là Tô Nam, lĩnh ngộ pháp tắc liền nhiều đến hơn 1000 loại, nếu như dựa theo một loại 1000 năm thời gian đến tính toán, cho dù là hứa thịnh đến cảnh giới của hắn cũng muốn gần 3 năm thời gian, như thế tính toán cùng Tô Nam tiến độ cũng kém không nhiều. Hiện thực tình huống đi theo khẳng định không đồng dạng, phía sau pháp tắc lĩnh ngộ khả năng một đoạn thời gian không không thể nào tiến thêm, cũng có thể cái nào đó thời gian điểm đồng thời lĩnh ngộ ra mấy loại pháp tắc, cùng loại từ chậm rãi lĩnh ngộ biến thành một loại nào đó đột lộ, trên tổng thể có thể gia tốc không ít quá trình. Một khi trở thành cường đại bản thánh, Giữa thành tại cái này không biết khu vực bên trong liền có càng nhiều năng lực hoạt động. Hắn hiện tại phổ thông bán thánh cảnh giới, gặp được cường đại bán thánh có tốt, nếu là gặp tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh liền mười phần nguy hiểm, cho nên muốn đầy đủ cam đoan an toàn, tối thiểu nhất muốn trở thành cường đại bán thánh sinh mệnh. Đương nhiên tốt nhất vẫn là trực tiếp trở thành tuyệt đỉnh bán thánh. Không qua tuyệt đỉnh bán thánh không có một cái nào cụ thể tiêu chuẩn, hắn cũng không biết do muốn lĩnh ngộ bao nhiêu loại pháp tắc mới có thể tiến nhập cảnh giới này, cái kia thời gian quá xa xưa, hắn cho rằng cái này không biết tinh vực dò không có khả năng tiếp tục lâu như vậy thời gian. Hứa Thịnh có thể tiên đoán được, một khi lần này thăm dò gặp khó, đằng sau trường học cùng Khôn Hải Đại học bên kia nhất định sẽ không lại tiếp tục chấp nhất tại đại học bản thân thăm dò, khẳng định sẽ trực tiếp báo cáo chính phủ, để chính phủ phái quân đội tiến đến, đến lúc đó khả năng chính là mấy chục vạn đại quân, nhân tộc bản thân số lượng không nhiều, nhưng là nhiều như vậy phụ thuộc chủng tộc, mấy chục vạn bán thánh bất quá là mưa bụi, dễ dàng liền có thể phái tiến đến. Thật quá làm ta ngoài ý muốn. Bên kia, Hách Thiên Thanh êm vang lên lần nữa, bên trong ngoại trừ cao hướng bên ngoài còn có một cỗ nồng đậm không hiểu. Sở Hữu có tâm tình như vậy, là bởi vì hắn hiện tại trước mặt địch nhân còn lại chỉ có một cái, Tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh. Nó bên người cường đại bán thánh sinh mệnh vậy mà toàn bộ đều tử vong, mà ở trong quá trình này, nó mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng một mực có một loại e ngại, căn bản không dám tiến lên. Thuận lợi như vậy tiến triển để Hách Thiên đều kinh ngạc, lần này đại chiến phát triển cùng hắn dự đoán hoàn toàn không đồng dạng, ngay từ đầu hắn cho rằng đây là một trận khả năng khó khăn nhưng chắc chắn thắng lợi đại chiến, nửa đường biến thành có chút sai lầm liền có thể thất bại, nhưng đã đến bây giờ lại lại biến thành cơ hội lạ quắc ngang. Chẳng lẽ là có chá? Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn xuất hiện vô số lần, hắn cũng từng hành sự cẩn thận, tham dò có hay không loại khả năng này, nhưng là đáp án cuối cùng nói cho hắn biết hoàn toàn không, có loại khả năng này, trước mặt cái này cường đại bán thánh sinh mệnh chính là một mực không có bất kỳ phản ứng nào, nó chính là ở vào một loại nào đó sợ hãi không có động thủ. Hứa Thịnh cũng là hơi kinh ngạc tại cái này tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh động tác, nếu như về sau gặp phải địch nhân đều là như vậy, như vậy nhân tộc khai thác liền sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Có lẽ chính là cùng mỗi người tính cách khác biệt. Trước mặt cái này bán thánh sinh mệnh tính cách trùng hợp chính là như vậy đi, cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Nếu như đối phương hết thảy đều là giả vờ, như vậy Hứa Thịnh cảm thấy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận, thế nhưng là hắn không cho rằng đối phương là giả vờ, bởi vì hoàn toàn không có loại lý do này, như bây giờ tình huống, nó tất cả nhanh nuốt đều đã bị chém tới, có thể nói tự thân đã tiến vào hiện cảnh, không có bất kỳ lý do gì để nó chủ động tiến vào dạng này tình huống. Kết quả sau cùng cũng đã chứng minh Hứa Thịnh ý nghĩ tính chính xác. Khi Hách Thiên cùng cái này tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh bộc phát đại chiêu lúc, đối phương giống như là lập tức bị đánh tỉnh. Chân chính triển lộ ra nó cảnh giới này lực lượng, thế nhưng là đến cái này lúc sau đã chậm, bởi vì nó quyết sách sai lầm, Hách Thiên còn thừa lại tới lực lượng so với nó dự tính muốn bao nhiêu, phía trên lực lượng bây giờ cơ bản ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Khi Song phương có thể di động dùng lực lượng, như vậy ai kỹ xảo cùng kinh nghiệm cao hơn, ai tự nhiên là có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Ở phương diện này nhân tộc tự nhiên không có khả năng thua, cho dù là để một người bình thường cũng không quá có thể thua, tại Hách Thiên dạng này, người điên vì võ trước mặt càng là trong nháy mắt liền bị tìm tới cơ hội, đối phương đang cùng hắn chiến đấu bên trong liên tục bại lui cơ hội không có phân mวย dây thế cục đều như muốn nghiêng, xem ra là nhóm chúng ta thắng. Mộ Minh Lượng thanh âm ở bên thai xuất hiện, hắn hiện tại cũng tại đồng thời đối mặt mấy địch nhân, nhưng lại áp lực này cũng ngay từ đầu so sánh cơ hội có thể không cần tính. Mỗi người đều đang đối mặt mấy cái địch nhân, đồng thời đây cũng là tốt nhất địch nhân rồi. Một trận đại chiến kéo dài mấy ngàn năm, hơn ngàn bán thánh sinh mệnh tử thương hầu như không còn, nhưng là chỉ có 10 cái nhân tộc đến bây giờ lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ lực lượng tiêu hao không ít, mỗi người liền thương thế đều không có. Cái này tại Hoàn Vũ chủng tộc khác trong mắt tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng là, nhưng là mỗi cái nhân tộc đều đã quen thuộc. Nhân tộc các loại thủ đoạn chi phức tạp, chỉ cần có cái này cơ hội liền có thể cấp tốc khôi phục lực lượng của mình, đồng thời tại số nhiều trở lên nhân số lúc, nhân tộc bên này càng là có thể làm được tăng thêm, không chỉ có pháp tắc có thể tiến hành được ra, lẫn nhau ưu thế chỗ thậm chí có thể giúp đường bạn. Khi nhân số nhiều đến một cái giới hạn lúc, nhân tộc cơ hội là không thể chiến thắng. Cho nên ở chính diện chiến trừ lúc, tất cả Hoàn Vũ rốt cục đều có một cái chung nhận thức, nhân tộc đẩy không được địch. Nhân tộc số lượng một khi đến vạn số lượng ngày cấp, năng lực tăng trưởng căn bản là không cách nào dự đoán. Vì thế mỗi cái hoàn vũ chủng tộc đều bỏ ra cái giá cực lớn, càng là đã từng có một cái đỉnh phong chủng tộc trực tiếp bị nhân tộc đa diệt. Trước đây cái này tại hoàn vũ bên trong tiếng tăm lừng lấy đỉnh phong tộc quần, hiện tại chỉ là nhân tộc trong điện tịch một phần ghi chép, tại hoàn vũ bên trong không còn bất luận cái gì tin tức. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 609 đáng sợ phòng đoán ta không muốn Tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, cái này tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh phát ra không cam lòng lại sợ hãi thanh âm, lúc này nó cùng một cái nhỏ yếu phẩm tục sinh mệnh cũng không có khác nhau chút nào, tại sinh mệnh đi vào cuối thời điểm, nó có cũng là đối với sợ hãi tử vong. Có lẽ là bởi vì tự thân vị trí vị trí quá cao, lấy về phần nó không muốn từ bỏ đây hết thảy. Cũng mặc kệ nó ý nghĩ là cái gì, nó kết cục đã chú định. Hắc Thiên ý chí đương nhiên sẽ không bởi vì lời của nó mà dao động, không nói trước đối diện lời này không tính cầu xin tha thứ, liền xem như cầu xin tha thứ, hắn cũng không có bất luận cái gì dừng lại khả năng. Tại trận này đại chiến bắt đầu một khắc này, kết quả là đã chú định song phương chỉ có thể có một cái sống sót. Vành, quyết định bán thánh thế giới trực tiếp tại trong hư không sụp đổ. Mặc dù nó tan biến đối với toàn bộ tiết điểm khu vực tới nói không tính là gì, nhưng là từ cái nào đó phương diện đi lên nói, giờ khác này lại là tương đương với toàn bộ tiết điểm khu vực đều ám đạm xuống. Tiết điểm này khu vực cũng coi là chân chính bị hứa thịnh động lòng người tấn công song tới. Mặc dù không biết rõ bọn hắn có phải hay không cái thứ nhất tấn công song tiết điểm khu vực, nhưng là lấy nơi này vì dựa vào, đằng sau cùng những người khác liên hệ cũng biến thành càng thêm dễ dàng chỉ bất quá tiếp xuống thời gian bên trong mỗi người đều muốn xem chừng điều tra tình huống, phòng ngừa nơi này biến cố bị càng phía trên bán thánh sinh mệnh biết rõ. So tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh càng cường đại đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, thậm chí là chuẩn thánh, mảnh này khu vực bên trong khẳng định đều là tồn tại, khi đó cho dù là Tô Nam, đối mặt cái sau cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống cự. Trước đó tại không biết rõ tình huống thời điểm, cho là có lấy các loại ác chủ bài liền có thể giải quyết đối diện chuẩn thánh, nhưng là hiện tại biết ra lực không cách nào sử dụng về sau, cơ hồ đã nhưng khẳng định nếu quả như thật đột phải, đến lúc đó chỉ có thể từng đối cứng. Dai Tuần vượt qua là không cách nào đạt thành, mà nhân tộc chuẩn thánh trở lên nhưng lại không cách nào tiến vào nơi này, tựa hồ một thời gian hiển nhiên một loại nào đó khống cảnh. Cho dù là Hứa Thịnh từ từng cái góc độ suy nghĩ qua, cũng không nghĩ ra đến lúc giải quyết như thế nào những cái kia xuất hiện chuẩn thánh sinh mệnh. Chẳng lẽ muốn mời chí thánh xuất thủ, luyện chế nào đó dạng đồ vật nhìn biết đánh nhau hay không phá bên này bán thánh sinh mệnh tiên phú. Hứa Thịnh trong lòng chỉ có thể nghĩ như vậy, bọn chúng có thể phong cấm chân thánh luyện chế vật phẩm, luôn không khả năng lại phong cấm trí thánh vật phẩm a. Lời nói này bên trong, có thể phong cấm trí thánh vật phẩm chỉ có chính chí Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ cái này không biết tinh vực phía sau cũng có trí thánh đẳng cấp tồn tại. Nhưng điều này có thể sao? Có thể có được chí thánh đẳng cấp tồn tại chỉ có những cái kia đỉnh phong tộc quần. Cái này không biết tinh vực phía sau, nhưng thật ra là một cái không có phát hiện đỉnh phong tộc quần. Tuyệt đối không có loại khả năng này. Đỉnh phong tộc quần đạn sinh tuyệt đối phải tại đầy đủ thích hợp khu vực, mảnh này không biết khu vực năng lượng cấp căn bản không đạt được tiêu chuẩn, nơi này tuyệt đối không thể nào là cái gì không có phát hiện phong tộc quần, nó chính là một cái chưa từng bị phát hiện khu vực, chỉ lần này mà tôi tám năm 300 năm. Đây tuyệt đối là ta trải qua dài nhất một trận đại chiến. Ban đầu Tuyệt đỉnh Bán Thánh sinh mệnh chỗ vị trí, 14 người tụ tập một chỗ, Tiễn Phương hơi xúc động nói, Tuyệt đỉnh Bán Thánh sinh mệnh hiện tại chỉ có một chút hài cốt còn tại trung quanh phiêu dãng, thân thể nó chủ thể bộ phận đều đã dung nhập mảnh này hư không, hóa thành chất dinh dưỡng trở thành về sau thế giới sinh trưởng dưỡng ấm. Đúng vậy a, cũng là ta trải qua gian nan nhất một trận đại chiến. Có người lãnh đầu, quá trình bên trong có chút thời điểm hắn thậm chí cảm thấy đến bọn hắn không có khả năng thắng cũng bắt đầu sau khi tự hỏi đường, nghĩ đến bạn nhất thất bại làm như thế nào chạy trốn, nhưng là bất kể nói thế nào cuối cùng đều vô dụng bên trên, bọn hắn vẫn là thắng. Ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các ngươi không cần phải để ý đến ta." Hách Thiên ở bên cạnh nói. Tất cả mọi người gật đầu, bọn hắn biết rõ lần này có thể thắng Hách Thiên chiếm cứ lớn nhất công lao, hắn tiêu hao cũng là tất cả mọi người lớn nhất. Đương nhiên hắn khả năng cũng sẽ bởi vì trận này đại chiến mà có chút thu hoạch, trên thực tế nhân tộc đều có năng lực như vậy, đang tiến hành qua thế lực ngang nhau đại chiến về sau, chỉ cần không có vấn là cuối cùng đều có thể trèo lên cao hơn ngọn núi, đem lực lượng của mình mở rộng một tầng. Hách Thiên hiện tại không nói trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng là đám người dự đoán hắn khẳng định cũng tăng lên không ít tiến độ, nếu như vậy đại chiến lại đến mấy lần, hắn hẳn là có thể đột phá. Bất quá loại hành vi này liền đi theo tơ thép chiến vũ, ai cũng không biết rõ lần tiếp theo đại chiến người thắng sau cùng sẽ là ai, nói không chừng ngay tại đại chiến quá trình bên trong bị đối phương chém giết, cái này tương đương với lấy thêm mệnh đi dò xước. Loại hành vi này tại phàm tục nhân tộc bên trong cực kỳ phổ biến, nhưng là tại trên địa cầu, tất cả các thánh nhân đều không đồng ý làm như vậy. Phương pháp đột phá ngàn loại ngàn dạng, dạng này không thể nghi ngờ là dưới nhất thừa một loại. Thánh nào không phải chém chém giết giết, lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải dựa vào chiến đấu, đột phá đỉnh phong chuẩn thánh là lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, trở thành chuẩn thánh thì là cảm ứng hạch tâm, nương tụ đại đạo bên trong, hai loại vô luận loại kiết đều không phải là chiến đấu bên trong mới có thể sinh ra. Ngoại trừ Hách Thiên cần nghỉ ngơi bên ngoài, những người khác cũng đều muốn tu chỉnh một đoạn thời gian, cho nên tất cả mọi người ăn ý tán đi. Mà khi tất cả mọi người sau khi rời đi, Hứa Thịnh Long mày lại là nhíu sâu hơn. Lại còn không có người ý thức được hiện tại là có thể đi ra. Hắn vừa rồi tại đám người giao lưu lúc sau đã mịt mở đưa ra như vậy lời nói, về phần không có nói thẳng ra mà là bởi vì một loại nào đó mơ hồ dự cảm, hắn cảm giác được nếu như mình trực tiếp đem chuyện như vậy nói ra, rất có thể trên người mình cũng phát sinh cái gì cả biến. Có lẽ chính là mình cũng quên đi ra ngoài chuyện này. Thật sự là khó mà tưởng tượng năng lực như vậy là thế nào xuất hiện. Nhưng tựa như là cao tầng thứ muốn ảnh hưởng cấp bậc thấp tư duy phi thường dễ dàng, bọn hắn bây giờ bị tầng thứ cao hơn tồn tại ảnh hưởng tư duy cũng là có thể sẽ phát sinh, nhưng này mang ý nghĩa sử dụng năng lực như vậy chính là thánh cảnh tồn tại. Vữa Thịnh không nguyện ý nhìn thấy mảnh này, không biết khu vực bên trong nhưng thật ra là có thánh cảnh sinh mệnh tồn tại. Lúc đầu chuẩn thánh sinh mệnh tồn tại cũng đã là đầy đủ nan đề, còn không biết rõ nên dùng cái gì biện pháp giải quyết, hiện tại lại đến một cái chuẩn thánh sinh mệnh, tiêu cơ bản có thể nói đám người bằng vào năng lực của mình không cách nào giải quyết. Đến bây giờ mặc dù biết được một chút tí tức, nhưng là vấn đề xuất hiện lại là càng nhiều. Mảnh này không biết khu vực tựa hồ bao phủ một loại nào đó mê vụ, nó giống như là chuyên môn ứng đối nhân tộc mà xuất hiện. Nếu quả như thật là nhằm vào nhân tộc mà xuất hiện, kia ý vị như thế nào? Vô số bên trong đáng sợ suy đoán tại Hứa Thịnh trong lòng xuất hiện. Hắn tự nhiên vì nhân tộc cường đại mà tự hào, nhưng là cái này không có nghĩa là nhân tộc tại Hoàn Vũ bên trong chính là vô địch. Nếu như quá nhiều Hoàn Vũ tộc quần liên hợp cùng một chỗ, cho dù là nhân tộc cũng có khả năng diệt vong nguy hiểm. Hứa Thịnh phi thường rõ ràng nhân tộc tình cảnh không tính tuyệt đối an toàn, không phải liên quan tới chiến tranh nghe đồn cũng sẽ không ba ngày hai đầu xuất hiện. Chỉ có dung chuyển mới có thể để người bình thường cũng nghe đến chiến tranh tin tức. Chương 610, địch nhân lớn nhất. Tiểu thế giới. Quá khứ gần vạn năm bên trong Với tình ý chí mặc dù đại bộ phận đều tại tự thân chiến đấu bên trên, nhưng là con dân phát triển tự nhiên cũng ẩn ẩn có chỗ chú ý. Trong đó lớn nhất sự tình, nên tính là lấy công viên, dẫn cầm đầu quân tiên phong nhau nhau đột phá một cái nhỏ cấp độ. Võ giả thể hệ từ võ huyền giai đoạn trước tấn cấp đến võ huyền trung kỳ, độ kiếp giai đoạn trước tiến vào độ kiếp bên trong ngàn. Và năm thời gian tuyệt không tính ngắn, cho dù là lấy bọn hắn ung dung 10 vạn năm sinh mệnh, đây cũng là một phần 10 thời gian. Cái nào người bình thường tới nói, cũng là 7 năm một cái thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. Nhưng cho dù là lâu như vậy thời gian, cũng không có khả năng để bọn hắn thực lực lúc trước kỳ nhảy lên trở thành hậu kỳ. Bình thường tình huống dưới, lúc trước kỳ đến hậu kỳ tốn hao thời gian đều muốn tại 4 vạn năm khoảng chừng, sau đó sau cùng 3 vạn năm bắt đầu chuẩn bị đột phá trước mắt cảnh giới. Thời gian tự nhiên rất căng, nhưng đây chính là tu hành trạng thái bình thường. Tại tu hành quá trình bên trong, thời gian luôn luôn không đủ dùng. Tu hành chính là một trận tại thời gian thi chạy, một khi không chạy nổi thời gian, như vậy thì mang ý nghĩa bị đào thải. Nhiều như vậy đột phá thất bại bọn hắn cố nhiên là cơ sở đánh không tốn sức, nhưng nếu như tra cứu, tạo thành căn bản nhất nguyên nhân là cái gì? con không phải bởi vì thời gian không đủ sao? Nếu như mỗi người thời gian đều thêm ra gấp 10, cho dù là dựa vào chậm rãi mà đều đủ để tăng lên cảnh giới. Nếu như gấp 10 không đủ, như vậy gấp trăm lần nghìn lần đây. Cho nên nói đến cùng, đối với phàm tục chủng tộc tới nói, thời gian chính là địch nhân lớn nhất. Mà thời gian đối với địa cầu nhân tộc tới nói, nhưng căn bản không là vấn đề. Mỗi người sở dĩ truy cầu cao hơn tốc độ tu luyện bất quá là bởi vì đối thánh đạo khát vọng, nếu như nói nghiêm trọng một chút, đó chính là bởi vì ngoại giới uy hiếp. Không phải liền địa cầu nhân tộc hiện tại chủng tộc tình huống, như thế hài hòa trạng thái cũng sẽ không bởi vì bị áp bách mà sinh ra cái gì muốn ra đầu người trái lại trấn áp khi dễ mình người ý nghĩ. Tiến vào độ kiếp trung kỳ cùng võ huyền trung kỳ về sau, giận, khuôn viên đám người khí tức càng thêm thâm trầm, hiện tại bọn hắn tùy tiện một lần bế quan chính là mấy chục năm trên trăm năm quá khứ. Người bình thường một đời chẳng qua là bọn hắn bình thường một lần bế quan. Dù cho hiện tại hồn thắc nhân tộc là toàn dân võ sư, nhưng bất quá cũng chỉ là đem tuổi thọ tăng lên tới 500 năm, tuyệt đại bộ phận người vẫn như cũ cùng bọn hắn sẽ không sinh ra cái gì gặp nhau. Võ giả bên trong có từng cái tông môn, từng cái quốc gia, từng cái thánh địa, Hướng võ là đám thanh niên chỉ cần đi vào những nơi địa phương là được rồi, mà tu sĩ bên kia cũng có từng cái truyền thừa, đạo thống, đồng dạng có một đầu hoàn thiện hệ thống. Cho nên cho dù là giận bọn người xuất hiện số lần càng ngày càng ít, toàn bộ nhân tộc cũng vui vẻ phấn vinh. Nếu như chỉnh thể đến xem, bọn chúng phát triển lịch trình kỳ thật cùng hứa thịnh cũng kém không nhiều, theo thời gian biến hóa, hắn tại hồn thác nhân tộc bên trong lộ diện số lần cũng càng ngày càng ít. Phải biết ngay từ đầu hắn phát triển hồn thác nhân tộc thời điểm, ngoại trừ hương hỏa thực sự không đủ thời điểm, không phải hắn đều là tưởng tượng liền hạ xuống ý chí, hoặc là chỉ đạo con dân Hoặc là dẫn đạo phương hướng tóm lại kia thời điểm hắn mặc dù tại hồn thác nhân tộc trong lòng địa vị cao nhưng lại tựa hồ không phải như vậy không thể đổ vào nhưng cho tới bây giờ nói là thần thoại truyền thuyết đều kéo thấp hứa thịnh cấp độ hắn hiện tại tất cả hồn thác nhân tộc trong lòng chính là bọn hắn ý chí chàoo trống cho dù là những cái kia chưa từng gặp qua hắn người bình thường cũng bởi vì có hắn tồn tại mà cảm giác lòng tin trần đầy ở bên ngoài tham dự đại chiến lúc cũng thường xuyên có thể cảm giác được tiên tổ đang chống đỡ chính mình bọn hắn rõ ràng minh bạch nếu luận muũ về chỗ dựa không có bất luận chủ tộc nào có thể so với đến chính trên Chỉ cần chiến đấu đến cuối cùng, thắng lợi nhất định sẽ thế nào phía bên mình. Những năm này chuyện lớn chuyện nhỏ đều ở nơi này. Vâng, bệ hạ. Khuôn viên nhìn xem trước mặt Trưng bày ngọc lùa, sau đó đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Nội thị quan cẩn thận hô hấp đấy, hắn giờ này khắp này không dám có một tơ một hào cái dại, sợ để khôn viên lo lắng. Lúc này cái này nội thị quan đã không phải trước đó cái kia nội thị quan. Võ Tôn cảnh giới cũng bất quá 3 vạn năm thời gian, mà có thể đột phá đến Võ Huyền lại có mấy người. Cho dù hắn trước đó thường xuyên chỉ điểm vị kia nội thị quan, Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là tại đột phá là thất bại, cuối cùng lấy tàn phá thân thể, vượt qua điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hưởng thọ 3 và 5. Một khắc này, cho dù là thường thấy sinh tử khương viên trong lòng cũng là hít một tiếng. Nội thị quan đã là cùng hắn phi thường thân cận một người, quá khứ thời gian bên trong, hắn trải qua quá nhiều tử vong, nhưng là cuối cùng có thể gây nên tâm hắn dây cùng ba động người ít càng thêm ít, thế nhưng là lúc này cuối cùng lại xuất hiện một cái. Cũng may mình thân cận nhất mấy người đều một mực giữ vững cùng chính mình đồng dạng tiến độ, nếu như bọn hắn tại quá khứ trong thời gian đã tử vong, cho dù là hắn, đại hoàng đế hoàng Chỉ sợ cũng phải tại rất dài một đoạn trong thời gian lầm vào bi thông đi. Trước mặt trông chất cũng không phải là trong vòng mấy chục năm tất cả sự vụ, bình thường việc nhỏ đều đã bị xử lý, còn dư lại đều là một chút liên quan tới quốc sách xử lý, những này chỉ có khương viên tự thân có thể quyết sách. Đại hoàng rộng rãi như vậy, quản hạt lấy vạn lực cấp nhân khẩu, mỗi phút mỗi giây sinh ra sự tình đều không thể tính toán. Trong đó đại bộ phận đều bị đại thân bị xử lý, chỉ có cực ít một bộ phận cuối cùng cần hắn đến xử lý, nhưng cũng không ít. Dù cho lấy khương viên cảnh giới bây giờ, hắn cũng đầy đủ xử lý mấy tháng mới đưa những sự vụ này toàn bộ giải quyết. Đương nhiên mấy chục năm bế quan chỉ cần tốn hao mấy tháng thời gian liền có thể đem chuyện này vụ toàn bộ giải quyết đã coi như là không ảnh hưởng hắn tu luyện. Đến bây giờ hắn đã không còn nói cái gì đem mình vị trí nhường ra đi, hắn phi thường chính rõ ràng tại vị trí này đã đợi phi thường vững chắc, nếu như hắn ly khai, như vậy toàn bộ đại hoàng sẽ trong nháy mắt lâm vào rung chuyển, có lẽ bởi vậy lại biến thành chia năm xẻ bảy. Đây đủ cảnh giới cao đám võ giả cũng sẽ không lại đem tinh lực của mình phàm tại dạng này phạm tục quyền lợi bên trên, cho nên khuôn viên có thể khẳng định nhân nhân giật, tuyên tranh bọn người sẽ cùng theo mình cùng nhau bước ra. Kia thời điểm thật giống như là đại hoàng ít đi một đầu xương sống, lập tức đem Lâm vào tê liệt. Người bên kia cũng không thể so với ta nhẹ nhõm bao nhiêu nha. Cái này thời điểm hắn theo thói quen hướng trận bên kia nhìn thoáng qua, sau đó chính là không nhịn được cười. Trước kia giận bởi vì tu sĩ nguyên nhân, sự vụ cũng không tính rất nhiều, nhưng là hiện tại theo tiệt giáo lớn mạnh, sự vụ của hắn cũng càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ cơ hồ đã không cần không viết ít. Rất khó tưởng tượng, tu sĩ là thế nào tại nhân số chỉ có võ giả một phần mấy chục tình huống dưới còn có nhiều chuyện như vậy. Nhất là tu sĩ hơi một tí cầm đạo tâm dung truyền sự tình tới nói, để cho người ta phiền phức vô cùng. Dù sao hắn tự nghĩ nếu như là mình tại trận cái kia vị trí, đoán chừng đã sớm buồn bực không được. Như thế so sánh một cái, vẫn là đại hoàng quốc chủ cái này vị trí càng tốt hơn, đồng thời hắn cũng vì mình thân là võ giả mà may mắn. Nhưng nha, bây giờ còn có ai sẽ cho rằng võ giả không bằng tu sĩ? Chương 611, theo giúp ta đi một chút. Hứa Thịnh đi tại hồn thác bộ lạc bên trong, đi ngang qua từng cái khí tức cường đại thâm trầm tu sĩ, nhưng là không ai trông thấy hắn. Như trước kia khác biệt lớn nhất là, hồn thác bộ lạc mặc dù vẫn như cũ cường đại, nhưng đã sớm không phải nhất cường đại. Giống như là ba cái bá chủ cấp tông phái, đây mới thực sự là quy mô to lớn. Hôn thác bộ lạc vị trí cũng không tính tốt, đến tiếp sau xuất hiện địa vực có các loại kỳ lạ kỳ quan, đẳng cấp muốn so hứa thịnh ngay từ đầu hối đoán ra còn tốt hơn không ít. Cho nên cảnh giới cao tu sĩ hiện tại đã không ở nơi này tiềm tu, bọn hắn càng nhiều là lựa chọn tiến về thế giới khác tiến hành lịch luyện. Nói như vậy, minh chiếu trở lên tu sĩ liền sẽ trưởng kỳ ở lại bên ngoài, tương đối cực đoan tình dưới, động hư tu sĩ cũng sẽ lựa chọn đại bộ phận thời gian ở bên ngoài lịch luyện. Hồn Thác tiểu thế giới hiện tại khu vực hiện tại đã đầy đủ lớn, chỉ là lục địa diện tích làm sao dừng vạn lần tại địa cầu. Nhưng dù cho lớn hơn nữa thế giới, khi cảnh giới cao lại thế nào đầy đủ. Giống như là tu sĩ cùng võ giả đến nhất định thời gian sau liền có thể mở không gian thông đạo, liền cùng thiên khoa ký độ còn phi hành, cho dù là quảng đại đến đâu khu vực cũng có thể tại thời gian ngắn bên trong vượt qua. Cho nên hiện tại còn lưu tại hồn Thác nhân tộc bên trong ngược lại là một chút nhìn qua tương đối chất phát người, bọn hắn đại bộ phận đều là đã từng những cường giả kia hậu đại. Tư chất xuất sắc người đều ở bên ngoài, mà tư chất không được đều lưu lại. Nhiều đời biến hóa, hiện tại còn lưu tại nơi này, người tư chất ngược lại tương đối bình thường. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút thiên tài, dù sao bọn hắn đầu này vết mạch đã sơ chứng thực qua có năng lực như vậy, mỗi khi xuất hiện dạng này người kế tục lúc, một cái nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là khí chất lại là cực kỳ tăng thương nam nhân sẽ xuất hiện, tại những này người kế tục bên người dạy bảo một chút năm. Người trẻ tuổi kia tự nhiên đã là sống mấy vạn năm giận, nhưng là hiện tại hồn thác bộ lạc bên trong người mặc dù biết rõ cái tên này, nhưng lại hoàn toàn không biết rõ giận người này. Hắn đã biến thành trong truyền thuyết nhân vật, tại người bình thường trong mắt cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới bình tĩnh từ bên cạnh mình đi qua người lại là dạng này, mình từ nhỏ nghe được lớn truyền thuyết nhân vật. Tại hồn thác bộ lạc bên trong sinh hoạt người, vẫn như cũ còn duy trì canh tác, những cái kia linh mễ hoàn cảnh sinh hoạt đều phi thường khắc nghiệm, lúc cần phải lúc chiếu cố. Trừ cái đó ra ăn thịt còn cần ra ngoài đi săn, cũng may bên trên tòa kia đại sơn vẫn còn, bên trong sinh hoạt chủng loại không ít tú loại. Nếu như không tính hiện tại hồn thác bộ lạc nhân số và bình quân đẳng cấp, Một màn này ngược lại là cùng hứa thịnh vừa phát triển thường có chút cùng loại, hơi có chút phản phác uy chân ý tứ. Khi Hứa thịnh đi đến giận bên người lúc, cái sau kỳ thật cũng không thể cảm nhận được hắn, giữa lẫn nhau chênh lệch trở nên lớn hơn, chỉ cần Hứa thịnh không chủ động triển lộ mình khí tức, giận căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Nhưng có sự hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh, khi Hứa thịnh đứng tại giận bên người lúc, cái sau tựa hồ cảm ứng được cái gì dị dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn bên này. Rõ ràng trước mắt không có cái gì, thế nhưng là hắn cũng cảm giác cái nào đó đối với mình cực kỳ trọng yếu người đứng ở chỗ này. Giờ khắc này, trong đầu của hắn lóe lên vô số ý nghĩ, cuối cùng tất cả suy đoán chỉ còn lại một cái. Hắn cung kính nói, "Đệ tử cung nên tiên tổ đến." "Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể cảm ứng được ta." Theo tiếng cười vang lên, Hứa Thịnh cũng không che giấu nữa, thân hình từng chút từng chút tại nguyên chỗ xuất hiện, tựa như nguyên bản là ở chỗ này đồng dạng. Cảm thụ được Hứa Thịnh trên thân không có chút nào khí tức, giận giờ khắc này có chút thất thần, khoảng cách lần trước mình như thế nhìn thấy tiên tổ đã qua bao lâu. Cho dù là đối với hắn sinh mệnh đời nói, cũng là thật dài một đoạn thời gian. Ngươi những năm này hành động ta đều nhìn ở trong mắt. Ta rất vui mừng tu sĩ tại ngươi trong sự quản lý duy trì rất tốt quen thuộc hứa Thịnh đầu tiên là đối giận khen ngợi một phen đây cũng là hắn ý tưởng chân thật nếu luận luậnỗ về hắn cái này vị trí tới nói giận cơ hồ có thể nói là thập toàn thẩm mỹ, cho dù là lại bắt bẻ người cũng rất khó ở trên người hắn lấy ra cái gì gai đệ tử chỉ là làm mình nên làm giận không tiêu ngạo không tự tin nói trong lòng của hắn mình đứng tại cái này vị trí liền có trách nhiệm đem hồn thắc nhân tộc dẫn đạo về sau đồng thời hắn cũng không cảm thấy mình làm bao nhiêu hiện tại hồn thắc nhân tộc quy mô như thế to lớn chỉ là tu sĩ số lượng liền đã có trăm tỷ Hắn căn bản không cách nào toàn bộ quần hạng, cho nên càng nhiều vẫn là để những cái kia chính môn phái quản lý, sau đó mình lại đem những này môn phái tụ lại, cho bọn hắn chế định thống nhất tiêu chuẩn. Hứa Thịnh cùng dẫn trao đổi mấy cách giờ, mà ở trong quá trình này, giận đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội, hướng Hứa Thịnh thỉnh giáo một chút liên quan tới tu luyện nan đề. Hắn bây giờ tại hướng về độ kiếp hậu kỳ đột phá, nhưng là đã bắt đầu suy nghĩ cảnh giới càng cao hơn, hắn nghĩ đến mình bây giờ phương hướng có phải hay không có chênh lệch chút ít rồi. Cuối cùng từ Hứa Thịnh nơi này đạt được đáp lại là hết thảy đều là đúng. Hắn nghiêm ngặt dựa theo thừa tiền kinh tu luyện đến để thằng cảnh giới, đến bây giờ cơ sở đều đánh phi tường lao, chỉ cần dựa theo trước mắt dạng này tiến độ xung dưới, cuối cùng nhất định có thể thành công đột phá. Tự nhiên Hứa Thịnh nói đột phá chỉ là cho lòng tin, cho dù là giận cũng không có khả năng trăm đột phá đến đại thừa kỳ, tu hành sự tình là nghịch thiên chi vì, trong đó có quá nhiều ngoại ý muốn khả năng phát hiện, hắn chỉ có thể tận lực đề cao giận đột phá khả năng. Khi tất cả tu luyện vấn đề giải quyết về sau, Hứa Thịnh nói với Giận, "Theo giúp ta đi một chút đi." Giận phảng sướng sở, sau đó gật đầu nói, "Vâng." Hai người cứ như vậy cất bước tại hồn thác bộ lạc bên trong, nhìn xem còn lưu tại nơi này người canh tác đi săn, cùng ngoại giới những cái kia phồn hoa so sánh, nơi này thật là có chút thuần túy chất phác, nhưng lại là có chút ngoại ý muốn làm người say mê. Phía ngoài cảnh đẹp tuy nhiều, nhưng là hứa thịnh lúc này vậy mà càng coi trọng hoàn cảnh như vậy. Tựa hồ bởi vì loại này chất phác, người nơi này đều càng thêm thiện lương một chút, không có nhiều như vậy còn còn con quấn. Hiện tại hồn thác nhân tộc nhân khẩu quá nhiều, cho dù là phần lớn người đều là tốt, nhưng cũng chỉ có như vậy một phần nhỏ người có được không tốt phẩm cách, bọn hắn nói không lên xấu. Nhưng tổng không phải người tốt đang cùng người ở chung lúc cuối cùng sẽ chiếm một chút người khác thiên nghi, để cái sau cảm giác được vi khuất đây là nhân loại cố hữu phẩm cách là trời sinh liền mang theo bất kể thế nào làm đều chỉ khả năng áp chế không có khả năng trừ tận ốc nhưng rất nhiều thời điểm những này không tốt phẩm cách kỳ thật cũng sẽ thôi động nhân tộc phát triển có chút thời điểm văn minh tiến bộ cũng là bởi vì bọn chúng thôi động mà vượt qua trước mắt cảnh giới dẫn mới đầu cũng không quá hiểu hứa thịnh làm như thế ý tứ nhưng là theo thời gian trôi qua hắn dần dần lĩnh nộ được cái gì tự thân cảnh giới lại có một đoạn tăng lên Lần này ngược lại là Hứa Thịnh trở nên hơi kinh ngạc. Hắn tùy thật nào có cái gì đặc thù ý nghĩ chỉ là đơn thuần muốn giận bồi mình đi một chút, nhìn xem cái này hồn thát nhân của tôi, ai biết rõ hắn vậy mà có thể vì vậy mà có điều ngộ ra. Chương 612, lần nữa xuất phát. Nếu luận mỗi về lúc này hành vi, Hứa Thịnh tự nhiên là có chút bất công. Bằng không thì cũng không về phần hắn trước hết nhất tới gặp chính là giận, mà không phải công viên. Trên thực tế thường ngày mỗi lần lộ diện lúc, Hứa Thịnh cơ bản đều sẽ trước ở giữa giận gặp lại công viên. Cái này cũng cùng hai người tính cách khác biệt có quan hệ cho Hứa Thịnh ấn tượng tự nhiên cũng khác biệt, cũng không phải nói khuôn Viên có chỗ nào không tốt, chỉ là đơn thuần bởi vì giận là mình cái thứ nhất tu sĩ, hắn ở trong lòng càng thêm thân cận hắn, đây là nhân tộc bản năng quen thuộc, cơ hồ không cách nào sửa đổi. Lại thêm giận cho tới nay làm các loại sự tình đều vô cùng tốt, cơ hồ chưa từng xuất hiện sai lầm thời điểm, tự nhiên cũng liền sâu hơn loại này ấn tượng, cho dù là Hứa Thịnh cũng căn bản không cách nào tránh khỏi, cũng không nghĩ lấy đi phòng ngừa. Mà ngoại trừ giận cùng Khương Viên bên ngoài, cái khác quý họa bọn người mặc dù cũng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Nhưng là hắn tại trước mặt bọn hắn chủ động lộ diện số lần liền thiếu đi chi mất đi. Công dân không người hoàn mỹ, mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm. Ngoại trừ trận cơ hồ hoàn mỹ phù hợp một cái con dân tiêu chuẩn bên ngoài, cho dù là công viên đều muốn thoáng kém một chút, những người khác thì càng không cần nói, có lúc sau đã dần dần đang cùng một người bình thường dựa vào, có tư tâm của mình, sẽ thiên vị cái nào đó mình ưa thích hơn bối. Hứa Thịnh đối với mấy cái này vẫn luôn là mặc kệ, bọn hắn thiên vị là chuyện của bọn hắn, chỉ cần không chạm tới điểm chốt của mình hắn liền sẽ không nhúng tay. Nếu như người nào đó vì vậy mà sinh ra thai họa hồn thạp nhân tộc ý nghĩ, dù là hắn đã từng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn cũng sẽ không nâng tay. Quan niệm cải biến là khó mà thay đổi, như muốn quan niệm hoàn toàn biến hóa trở về trừ phi hứa thịnh đem hắn trên người thời gian ngược dòng, lại hoặc là để ký ức trở lại trước kia, nhưng làm như vậy về sau, người này vẫn là hắn đã từng xem trọng người kia sao? Khó mà nói đi, hành động như vậy khả năng đưa đến là cái này con dân lại không là cái kia con dân, một chút cũng chỉ có thể tại trong trí nhớ tìm kiếm. Tại trận khí tức có biến hóa sau khi, Thư Thịnh có thể khẳng định hắn đúng vậy thật có chút linh lỗ, lần này mặc dù không nói để thực lực của hắn đến cỡ nào to lớn tăng lên, nhưng là từ lâu dài góc độ đến xem, lại là đủ để cho phía sau hắn ít đi một chút đường quanh co. Trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, mình ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, hiện tại xem ra giận cũng có chính hắn tạo hóa. Giận trong lòng tự nhiên suy nghĩ rất nhiều, hắn phản ứng đầu tiên có phải hay không đây đều là tiền tổ cố tình làm, vì chính là để cho mình có dạng này linh lỗ, không phải vì cái gì tiền tổ sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác là hi cái này thời điểm đến. Mà lại sau khi đến mình liền có như thế lớn tăng lên. Ý nghĩ như vậy về sau, trong lòng của hắn tự nhiên có đối hứa thịnh càng nhiều càng kích. Hứa thịnh cũng không có khả năng nói cái gì không phải hắn suy nghĩ, cũng chỉ có thể như thế đi qua, dù sao là đối song phương đều có chỗ tốt sự tình, xem như cả hai cùng có lợi đi. Đem hồn thác bộ lạc đều đi một lượt về sau, giận vốn cho là Hứa thịnh còn muốn cùng hắn đi đến bên ngoài, nhưng là để hắn không nghĩ tới lúc, tiên tổ cái này thời điểm lại là bỗng nhiên dừng lại bước chân, nói liền đến nơi này mới thôi, sau đó hắn liền từ nơi này đi, giận trước người đã trống không một người. Đệ tử cung tiễn tiên tổ. Cho dù là đã không nhìn thấy tiên tổ, nhưng giận vẫn là cung kính thi lễ một cái. Tại cái này về sau, hắn lại cẩn thận thể vị trên đường đi tiên tổ lời nói, cảm giác cẩn ẩn có chỗ đến, đằng sau hắn lại dựa theo lúc đến đường đi một lần, trong mắt Quang mang càng phát ra được. Không biết tinh vực, tiết điểm khu vực. Hứa thịnh không khỏi lắt đầu, nhìn xem tại hắn sau khi đi giận nhất cử nhất động, không khỏi có chút bật cười. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là tâm huyết lai triều một cái cách làm, lại là để giận có biến hóa lớn như vậy. Nếu như nói từ rất sớm bắt đầu giận liền một mực so không viên kém một chút tiến độ, như vậy có chuyện lần này về sau, hai người tiến độ hẳn là liền hoàn toàn ngang bằng, nếu như giận tiêu hóa càng nhiều, thậm chí khả năng tiến hành phản siêu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để không viên ăn dần mình. Nhóm chúng ta bên này đã chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di cùng nhau đến, hai người dừng lại tại Hứa Thịnh trước người, trạng thái đều đã hồi phục đến tốt nhất. Ta bên này cũng đều đã kết thúc, tùy thời có thể lấy khởi hành. Hứa Thịnh đem nội tâm ý nghĩ đều che giấu đi, không cho bọn hắn phát hiện mình có cái gì trỗ đạt thủ. Các loại hack tiên bên kia thông chi nhóm chúng ta liền có thể hành động Mộ Minh lượng nghĩ đến một cái tiết điểm khu vực chiếm cứ tuyệt đối là một kiện ý nghĩa chuyện trọng đại đoạn này thời gian bọn hắn đã phát hiện tiết điểm khu vực một ít công dụng tựa hồ có thể làm cự ly xa thông tin truyền đấu dùng cái này đến liên hệ với những người khác có thể khẳng định là nếu có những người khác cũng tấn công xong một cái tiết điểm khu vực như vậy theo thời gian phát triển song phương nhất định có thể liên hệ với đến lúc đó liền chân chính là điểm hợp thành mặt thời điểmứa Thịnh vẫn như cũậ đầu sau đó nhìn xem hai người rời đi Xem ra ta muốn tìm cái cơ hội đi ra ngoài trước một chuyến. Hứa Thịnh ý nghĩ này chỉ ở trong đầu hiện hiện. Hiện nhiên đến bây giờ trừ hắn ra tất cả mọi người còn không có nghĩ tới có thể ra ngoài điểm này. Một màn này chưa từng quen thuộc, đã từng vô tận quy khư bên trong huyến tưởng hương không phải cũng là như vậy sao? Lần này mặc dù không có huyền tưởng hương nghiêm trọng như vậy, nhưng là mỗi người tư duy cũng bị ảnh hưởng không ít. Tại Hoàn Vũ bên trong, ảnh hưởng tư duy sự tình xuất hiện tần suất cực cao, cơ bản mỗi qua mấy lần lịch luyện liền có dạng này một lần tình huống xuất hiện, Hứa Thịnh cũng không coi là bao nhiêu không thể tiếp nhận. Liên Tinh trạng trước mắt đến xem. Bán thánh cảnh giới hoàn toàn không cách nào tránh khỏi sẽ không bởi vì nhỏ cấp độ chênh lệch mà có cái gì khác biệt hứa Thịnh đoán chừng mình có thể không bị ảnh hưởng khả năng vẫn là vạn vật đồng giá tác dụng đi bán thánh sinh mệnh năng đủ để bên ngoài cơ thể lực lượng không cách nào ứng dụng tiên phú cũng không thể ảnh hưởng đến vạn vật đồng giá hắn đã từng nhiều lần thứ qua mình hối đoái vật phẩm hoàn toàn không bị ảnh hưởng dù là những cái tiêu cường đại bán thánh sinh mệnh cách mình chỉ có một chút xíu tự ly hắn muốn làm sự tình đồng dạng sẽ không thụ ảnh hưởng hiện tại trên địa cầu hẳn là tại 20 hơn một ngày có thể lại đợi cái vạn năm thời gian Thư Tịnh cũng không có vội vã lập tức rời đi, nếu như hắn bất động tình huống dưới, loại kêu ảnh hưởng lực lượng cũng sẽ không chú ý tới hắn, chỉ khi nào hắn có cái gì không hợp với lẽ thường động tác, rất có thể sẽ bị trước tiên phát hiện, đây cũng là một loại tương đối mạo hiểm hành vi, tại không có cam đoan tự thân tuyệt đối an toàn tình huống dưới, không thể làm như thế. Cho nên hắn chuẩn bị hao phí tiếp xuống bạn 5 thời gian, chậm rãi tìm kiếm có thể tìm ra phương thức, tối thiểu nhất muốn đem những người khác an toàn đều cam đoan ở. Nơi này 5.7 người, mỗi người đều là nhân tộc tương lai trọng yếu chiến lực, tuyệt không thể tổn thất. Mấy chục năm về sau, Hắc Thiên bên kia truyền đến tin tức, hắn tình trạng đã khôi phục lại tốt nhất, tùy thời có thể lấy hành động. Có hắn tin tức về sau, những người khác nhau nhao động, đám người cùng trước đó, lần nữa tụ tập một chỗ tiến về một chỗ mới khu vực. Chương 613, vẫn lạc. Lại có mới 3 động xuất hiện, lần này là tại 3 số 18 khu vực, cách nhóm chúng ta rất gần. Cái nào đó cực kỳ to lớn khu vực bên trong, chính hội tụ hơn 100 đạo thân ảnh. Những này thân ảnh bên trong có rất nhiều khí tức đều cường đại đến cùng hắc thiên không sai biệt lắm, càng là có mấy đạo so với hắn còn muốn thâm trầm, kia là thuộc về cao hơn một cấp bậc. Đỉnh phong bản thánh khí tức. Tại bán thánh cảnh giới này bên trong, đỉnh phong bản thánh cũng đã là cao nhất một cái cấp độ, bất quá lẫn nhau lính ngộ pháp tắc số lượng bao nhiêu lớn chênh lệch, lẫn nhau chiến lực cơ hồ đều là ngang bằng, chỉ là tại đột phá về sau, đứng tại chuẩn thánh cảnh giới vị trí càng xa, tương lai cũng càng tốt đột phá. Mà những người này là dễ thấy nhất một đạo dĩ nhiên chính là Tô Nam. Tô Nam xuất hiện hơi có chút đánh vỡ cái này quy luật ý vị, mặc dù đều là đỉnh phong bản thánh, nhưng mà mấy người khác đều tự nhận không phải là đối thủ của hắn, hắn là chân chính đứng tại bán thánh đỉnh loại người kia, tiếp xuống muốn làm chính là tiếp tục đột phá trở thành một vị chân chính thuần thánh. Gần nhất cái này ngàn năm lần lượt có 3 khu tiết điểm khu vực xuất hiện, xem ra những người khác cũng đều bắt đầu phát lực. Tất cả mọi người nghe được tin tức này sau đều cực kỳ phân chấn. Nếu như đem trăm vạn cấp định vì nhỏ khu vực, ngàn vạn thế giới định vì đại khu vực, ước mấy cấp định vì tiết điểm khu vực, Kêu bọn hắn trước mắt cái này chiếm hạ một tỷ mấy cấp khu vực không hề nghi ngờ chính là hạch tâm khu vực. Sở dĩ xưng nó là hạch tâm khu vực, là bởi vì tại cái này hạch tâm khu vực phạm vi bên trong tiết điểm khu vực một khi có biến động, bọn hắn bên này đều có thể trình sát đến chỉ bất quá những này nửa đời sinh mệnh cũng sẽ không lúc nào cũng đi chính xác, ai sẽ tại Thái Bình vô số năm sau còn lúc nào cũng cảnh giác. Chỉ có đến nhân tộc trên tay nó mới hiển lộ ra tác dụng chân chính. Nhưng cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa làm nhân tộc bắt đầu đặt chân tiết điểm khu vực về sau, một khi nửa đời sinh mệnh nhóm hữu tâm giò xét bắt đầu, căn bản khó mà giấu giếm. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì bọn hắn bên này xuất thủ sớm, tối thiểu nhất tại cái này hạch tâm khu vực phạm vi bên trong, nhân tộc an toàn đã có cam đoan. Tại sao muốn nói cái này? Tự nhiên là tại cái này hạch tâm trên khu vực còn có càng cao hơn một cấp phạm vi. Dù sao trước đó bọn hắn gặp phải địch nhân nguy hiểm nhất cũng chính là định phòng bản thánh cấp độ, chân chính thuần thánh cảnh giới còn chưa có xuất hiện. Lớn như vậy một cái chưa biết tính vực, tồn tại thuần thánh sinh mệnh là tất nhiên, cho nên dù là không có bất cứ chứng cứ gì chứng thực bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn vẫn như cũ làm ra suy đoán như vậy. Một chỗ như là như lô đen khu vực bên trong, Tô Nam ngay tại khoanh trấn tu luyện. Đối với bán thánh tới nói, như thế tư thế đúng là đặc thủ, nói chung cái này đều mang ý nghĩa người này đã tiến vào cái nạo đó điểm mấu chốt. Lúc này Tô Nam chính là tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong, ở vào loại trạng thái này bên trong hắn, lúc nào cũng có thể đột phá trước mắt cảnh giới, bước vào chuẩn thánh cảnh. Hắn tại tiến đến trước đó cách chuẩn thánh cảnh giới cũng không phải là rất xa, khi tiến vào nơi này mấy vạn năm đến càng là không ngừng trải qua lấy đại chiến, trước đây không lâu càng là ở chính diện đối chiến bên trong giết chết chỗ này hạch tâm khu vực đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, để hắn có càng nhiều càng ngộ. Mặc dù hắn không có tận lực đi tham dò chung quanh tin tức, nhưng là những người khác giao lưu vẫn là bị hắn bắt được. Lại xuất hiện một cái ạ Xem ra cự Ly ta tìm tới đáp án kia thời gian không xa. Tâm hắn nghiệm khẽ động, có chút từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Từ thật lâu trước đó, hắn liền ẩn ẩn cảm giác mình quên lãng cái gì, ngay từ đầu hắn tưởng rằng một ít không trọng yếu ký ức, nhưng là tại khắp nơi tìm thức hải của mình về sau, hắn dần dần ý thức được mình quên chính là một chuyện cực kỳ quan trọng. Nhưng khi hắn đem ý nghĩ này nói cho người khác lúc, những người khác là một bộ mờ mịt thần sắc. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ bực bội, loại này rõ ràng là một kiện việc cực kỳ trọng yếu lại là làm sao đều không nhớ nổi cảm giác rất là làm cho người phát điên. Đây cũng là hắn không ngừng chiếm cứ cao cấp hơn khu vực nguyên nhân. Mỗi khi hắn chiếm cứ một mảnh càng lớn khu vực lúc, hắn cũng cảm giác mình rời cái này cái đáp án càng gần một điểm, nhưng là cho tới bây giờ, như trước vẫn là không, có đạt được. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tìm, đây tuyệt đối là một kiện quan hệ đến tất cả mọi người an nguy đại sự. Về phần mới xuất hiện tiết điểm này, khu vực hắn cũng không có đi quản, hắn biết rõ những người khác nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với người bên kia, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là lợi dụng hết thảy thời gian tu luyện, tranh thủ đột phá. Một khi hắn có thể đột phá nhưng chuẩn thành cảnh giới hắn sẽ đem những người khác hội tụ, nếm thử đi tìm cao hơn một cấp bậc khu vực, đến thời điểm dù cho không tính đả thông mảnh này không biết khu vực, tối thiểu nhất cũng thành công một nửa. Hắn đã cảm nhận được. Chuẩn thánh cảnh giới. Không xa, cách không biết bao nhiêu phiến khu vực hứa thịnh một nhóm 14 người, tại đường xá ở trong đã lâu có gặp được người. Lần này là một cái trường 7 người đội ngũ, trong đó có hai người là cường đại bàn thánh. Thực lực không thể nghi ngờ là tăng trưởng một bậc lớn, đây càng cho tất cả mọi người lòng tin, như thế đội hình lại đối mặt một cái tiết điểm khu vực tuyệt đối sẽ không lại gian nan như vậy, có thể so sánh nhẹ nhõm liền giải quyết. Các người vậy mà đã giải quyết một cái tiết điểm khu vực, mới gia nhập 7 người khi biết tin tức về sau, tự nhiên là vô cùng sợ hai thắng phục, mục đích của bọn hắn cũng là chiếm cứ một cái tiết điểm khu vực, nhưng thế nhưng trong đội ngũ không có tuyệt đỉnh bán thánh tồn tại, chỉ có thể trước hết nghĩ. Đồng thời hách thiên tồn tại cũng làm cho bọn hắn 7 người phi thường có xem chừng, có một tên tuyệt đỉnh bán thánh áp trận, tính an toàn có cực lớn bảo hộ. Bất quá 7 người đồng thời cũng mang đến một cái khiến cho người khác có chút trầm mặt tin tức, đội ngũ của bọn hắn vốn là 8 người. Có một người phía trước tiến quá trình bên trong bị đa số cùng cấp độ bán thánh sinh mệnh vây công, dù cho bọn hắn liều mạng đi cứu, cuối cùng cũng không thể đem nó cứu. Cũng là tại cái này thời điểm bọn hắn mới biết do, nguyên lai cường đại bán thánh sinh mệnh có được cấm chỉ ngoại lực năng lực, bọn hắn trước kia căn bản không nghĩ tới sẽ có người sẽ vỡ lạc. Ai tại tiến đến thời điểm còn không có đạt được các thánh nhân ban thưởng mấy món bảo vật phòng thân. Bọn hắn nhớ rõ tên kia đồng bạn tử vong lúc nhắn thần, kia là cực độ không cam lòng cùng không bỏ, chính rõ ràng thánh đạo vừa mới bắt đầu, nhưng lại kết thúc như thế đột ngột. Nếu như không tính ban đầu ở vực ngoại bị hoặc tâm tộc chiếm cứ thân thể mà bị mình dùng cái chặn giấy hai hướng trấn sát học tỷ, đằng sau bị cực thánh sống lại, đây xem như hứa thịnh tiếp xúc đến người khác tử vong gần nhất một lần. Trước mắt có thể khẳng định một điểm là, tại mảnh này không biết khu vực bên trong mất mạng, có thể bị phục sinh xác suất cực nhỏ, không phải trước đó những cái kia thất thủ tại nơi này, bán thánh nhóm cũng sẽ không tới này đều không có tin tức. Đồng thời cũng là bởi vì đồng bạn diệt vong, để bảy người này cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, bọn hắn luôn luôn cảm giác mình thân ở một mảnh cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, mình thời khả năng đều như cái này đồng bạn Vĩnh Viễn ngủ say ở chỗ này. Yên tâm đi, chỉ cần nhóm chúng ta đem lực lượng tập hợp ở cùng một chỗ, liền tuyệt sẽ không lại có người tử vong. Tại Hân Di trấn An 7 nhân đạo. Chương 614, kỳ hạn tới gần. Hứa Thịnh ngầm trộm nghe đến bên cạnh mục sáng tỏ phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy tiếng thở dài. Nhìn nhìn lại mặt mũi của hắn, tựa hồ cũng có chút phiền muộn ý vị, mặc dù không có hỏi thăm, nhưng là Hứa Thịnh biết do hắn khẳng định là nhớ tới đã từng một ít đồng bạn. Mới gia nhập 7 người đều là phổ thông nhất lưu đại học học sinh. Bọn hắn cơ bản coi là mình trường học xuất sắc nhất một nhóm nhưng là phóng tới lần này tiến vào người bên trong lại có vẻ thường thường không có gì lạ ngày bình thường mỗi người cùng bên ngoài trường người tiếp xúc kỳ thật không nhiều tiếp xúc nhiều nhất vẫn là cùng mình trường học không sai biệt lắm trình độ trường học học sinh giống như là càng kinh đại học cùng khôn hải đại học học sinh ngoại trừ cả nước đại học tranh tài bên ngoài cũng cơ bản không có gặp nhau cũng là cái này thời điểm bọn hắn mới chính thức ý thức được mình cùng cấp cao nhất những cái kêu học sinh chên lệnh. lúc đầu thi đại học lúc thành tích không bằng còn có thể tự an ủi mình bất quá là cất bước chậm ma thôi Theo 4 năm sinh viên sống tẩy lễ đã quên không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại lại lần nữa nhớ lại, giật mình lẫn nhau trên lệch không chỉ có không, có kéo nhỏ, ngược lại trở nên lớn hơn, lớn đến cơ hồ đã nhìn không thấy. Bọn hắn rất rõ ràng lần này hai chỗ bá chủ cấp đại học tới cơ bản đều là niên cấp xếp hạng rựợ vào sau học sinh, mà cho dù là những năm này cấp rựợ vào sau học sinh, cũng tuyệt đại bộ phận đều so với bọn hắn mạnh, những cái kia tuyệt đỉnh bản thánh cùng định phong bán thánh lực lượng để bọn hắn thấy rung động trong lòng. Một tên tuyệt đỉnh bản thánh, sáu tên cường đại bản thánh, 14 vị phổ thông bản thánh. Cố lực lượng này đã là cực kỳ cường đại. Phản ứng tại trong hiện thực chính là mặc kệ trên đường gặp phải là nhỏ khu vực vẫn là đại khu vực, tất cả mọi người là một đường quan ngang. Tự nhiên cũng phát hiện một cái tương đối gần cũng tương đối thích hợp tiết điểm khu vực, nhưng là đám người thương lượng qua sau quyết định trước chậm rãi, hiện tại gia nhập thành viên mới, lẫn nhau phối hợp muốn tôi luyện đến tốt nhất mới được, đến lúc đó có thể làm ít công to. Ở trong quá trình này, hứa thịnh lĩnh ngộ pháp tắc số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, cái này gia tăng tốc độ để người chung quanh một lần lại một lần dẫn mình, đến đằng sau cho dù là đã đều quen thuộc ngủ sáng tỏ cùng tại Hân Di đều cảm giác có chút bị đả kích. Có người dạng này quái vật ở bên người, ta đều nhanh không biết mình tu luyện ý nghĩa ở đâu. Thật sự là người so người tức chết người, mình lĩnh ngộ một loại pháp tắc mệt cần chết, nhưng là Hứa Thịnh bên kia liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hồi thường bọn hắn tìm kiếm một loại pháp tắc manh mối nỗ lực cố gắng, quả thực là một thanh chua xót nước mắt ta, nhưng là Hứa Thịnh cái này ra hỏa, căn bản là làm gì đều có thể lĩnh ngộ, rõ ràng tại trong con mắt của bọn họ chỉ là lại bình thường bất quá một sự kiện, hết lần này tới lần khác đến Hứa Thịnh bên kia chính là một loại nào đó giận rát. Cũng là chân chính đến cái này thời điểm. Thế thì mới càng thêm trực quan cảm nhận được tư chất mang tới khác biệt. Thiên tứ bí cảnh bên trong, thật sự là hắn đã hiểu rõ vô cùng người khác cùng mình chiến lệnh, nhưng này thời điểm còn không có trở thành bản thánh, cũng là vì đem pháp tắc hoàn thiện mà nỗ lực. Nhưng bây giờ là hơi một tí chính là một loại mới pháp tắc lĩnh ngộ, loại tốc độ này khác biệt bị cực đoan phong đại, cho dù là hắn cũng cảm giác mình thiên phú quả thực có chút kinh khủng. Nhưng hết lần này tới lần khác bạn thân hắn lại không có cái gì đặc thù cảm giác, tựa như là một người bình thường trời sinh liền sẽ hô hấp, hắn căn bản không có cảm giác được hô hấp chuyện này có bao nhiêu khó. Lại tỉ như có chút trời sinh ca hát liền tốt nghe người, bọn hắn cũng không cần giống những cái kia âm si đồng dạng đi tìm âm luật độ chuẩn xác. Vậy liền nằm ngựa đi." Hứa Thịnh cố ý nghiêm mặt nói. Người cái này ra hỏa nói người béo còn thở lên." Mộ Minh Lượng cười mắng, lẫn nhau đã rất quen thuộc, cho dù là lâm thời đồng đội, nhưng là vài vạn năm thời gian, cũng coi như được là đồng bạn. Đồng thời bọn hắn cũng rất trân quý đoạn này thời gian, bọn hắn phi thường rõ ràng tại mấy chục năm sau, Hứa Thịnh sẽ tới đạt mình nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao, cái kia thời điểm nếu như quay đầu cái này một ngày, chính là phi thường khó được một đoạn trải qua cũng là bọn hắn một đoạn chân quý tài phú. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao cười ra tiếng. Cho dù là bình thường nói ít nhất Hắc Thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra thiếu dung. Mặc dù tụ tập ở chỗ này 20-11 người đến từ khác biệt trường học, lẫn nhau thiên phú đều không tương đồng, nhưng giờ này khắp này tất cả mọi người có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho người khác. Mà đối với Hứa Thịnh tới nói, loại này trải qua hiển nhiên là cùng một mình một người lịch luyện hoàn toàn khác biệt, nhất là cùng lần trước Thiên Tứ bí cảnh chi hành so sánh, cả hai càng là ở vào hai thái cực. Ở bên kia, mình đưa mắt đều định Nhưng là tại mảnh này chưa biết tinh vực bên trong, mỗi một cái gặp phải nhân tộc đều là đồng bọn của mình. Sau đó, khiến cho mọi người im lặng sự tình liền phát sinh. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được hứa thịnh trên người tin tức lại nhiều một loại. Hiển nhiên cái này ra xúc lại cảm ứng được một loại mới pháp tắc manh mối. Ngươi, Mộ Minh Lượng ngươi nửa ngày cũng không có ngươi ra cái nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể liên lặng tìm góc nhỏ vẽ vòng tròn đi. Mặc dù đã tiếp nhận sự thật này, nhưng ngẫu nhiên vẫn là hiểu ý bên trong không công bằng a. Cũng may hắn còn có tại hắn gì, còn có cái có thể trấn an người cũng là hắn số lượng không có bao nhiêu tâm lý ưu thế điểm liên quan tới điểm này hứa Thịnh một mực không có đã kích hắn chưa nói cho hắn biết mình cũng là có đạo đức người liên quan tới Tô Lâm Nhị tồn tại chỉ có bản trường học người biết rõ bên ngoài trường nhiều lắm là có chút bộ phong trócc ảnh truyền ôn lúc này nơi này 20 người khác cũng không có cản kinh đại học học sinh thánh nhân giao diện người sử dụng hứa thịnh, tôn hủy thông thiên cảnh giới bán thánh 38 loại phát tắc đạo quả không bản nguyên nước đạo trường chưa thu hoạch được dưới bực chưa mở giáo phái, đoạn con dân, hồn thác nhân tộc, hương hỏa, 7500 điểm báo, công đức, số 0. Đây là hứa thịnh hiện tại tin tức, từ vừa mới tiến lúc đến 7 loại pháp tắc đã biến thành hiện tại 38 loại, căn bản là mỗi ngàn năm liền có thể lĩnh ngộ một loại mới, tốc độ phi thường cố định, không có bởi vì số lượng tăng nhiều mà trở nên chậm. Hương hỏa phương diện cũng tăng lên nhanh gấp đôi, bây giờ cách cựu trọng chiến thể đệ ngũ trọng 8.500 điểm báo hối đoái giá cả chỉ kém 1000 điểm báo, dựa theo trước đó tốc độ, nhiều lắm là lại có vạn năm thời gian liền có thể gom góp Đến thời điểm tại vạn vật đồng giá bên trong một hối đoái, hồn thác nhân tộc lực lượng lại đem trên phạm vi lớn kéo lên. Duy nhất không tốt điểm chính là tiếp xuống lại muốn bắt đầu từ số 0, vì hối đoái ra sưởng húc đạo thể mà cố gắng. Kế tiếp tiết điểm khu vực tiến đánh kết thúc về sau, hẳn là kỳ hạn đến thời gian, không biết do đến thời điểm mọi người sẽ có hay không có biến hóa gì. Mặt khác, Hứa Thịnh còn tại suy tư liên quan tới rời đi sự tình. Mới gia nhập 7 người không có bất luận cái gì ngoại lệ, đồng dạng không có bất luận cái gì rời đi nơi này ý nghĩ, hiện tại cự ly 1 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Đến thời điểm tất cả mọi người trạng thái đều muốn thụ ảnh hưởng. Nếu quả như thật tiếp tục như thế, có thể hay không đến thời điểm bên ngoài chờ đợi các thánh nhân coi là lần này người tiến vào toàn quân bị dị rồi. Cảnh tượng như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút liền để tâm tình của hắn nặng nghề, không qua lại tốt phương hướng nghĩ, nói không chừng trước kia người tiến vào cũng không phải là tất cả mọi người đã vất lạc, chỉ là quên đi trở về, vẫn như cũng còn ở lại chỗ này phiến chưa biết tình vực bên trong. Chương 615, hội hợp. Lại là 2000 năm đi qua, Hứa Thịnh lĩnh ngộ pháp Tắc cũng đúng hẹn đi vào 40 loại Đương nhiên chỉ là hai loại pháp tác ra tăng đối với hắn chiến lực cũng sẽ không bao nhiêu lớn tăng phúc, hắn hiện tại như trước vẫn là trong đám người yếu nhất một cái. Hắn đã từ lâu quen thuộc dạng này thời gian, nội tâm tự nhiên là muốn mỗi lần đại chiến lúc đều đứng tại nhất phía trước, nhưng là người khác cố gắng cũng không phải tốt như vậy san bằng. Cái này một ngày, ngay tại tu luyện hắn bỗng nhiên cảm nhận được cách đó không xa Hách Thiên một loại nào đó cảm xúc rung chuyển. Sau đó chính là Hách Thiên thanh âm vang lên. Tất cả mọi người tập hợp đến nơi này của ta, ta có chuyện muốn cùng mọi người nói. Mỗi người đều lập tức buông xuống trong tay sự tỉnh, nhất thời gian ngắn đến Hách Thiên bên người. Hứa Thịnh vừa tới bên này, liền thấy thần sắc kích động mục sáng tỏ cùng tại Hân Di hai người. Vẻ mặt như thế còn chưa từng từ trên mặt bọn họ nhìn thấy qua. Ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, Hứa Thịnh biết rõ khẳng định là có cái nào đó cực kỳ trọng yếu sự tình phát sinh qua. Vừa rồi ta nhận được những người khác thông chi. Đây là nhóm chúng ta nhân tộc chiếm xuống tới phạm vi thế lực. Một chương cùng loại địa đồ hình ảnh xuất hiện tại mỗi người trong mắt. Hứa Thịnh chính nhìn xem trước mặt chương này địa đồ, tuyệt đại bộ phận đều là ám, nhưng lại ở bên trái thiên hạ một chỗ, lại là có một mảnh được táp sáng. Trừ cái đó ra chính là mười mấy cái độc lập điểm nhỏ. Trong đó có một cái điểm nhỏ bị dùng màu đỏ vòng tròn không bắt đầu, để hứa thịt lập tức biết rõ cái này điểm nhỏ đại biểu chính là bọn hắn chiếm hạ chỗ này tiết điểm khu vực. Tin tức là ai gửi tới? Mỗi người đều lập tức ý thức được kia một mảnh nhỏ khu vực khẳng định là tiết điểm trên khu vực khu vực, là bọn hắn vẫn muốn chiếm cứ lại là căn bản không dám bày ra hành động địa phương. Rất hiển nhiên khẳng định là cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái đỉnh phong bán thánh liên thủ đem mảnh này khu vực chiếm xuống tới. Dung chính là Càn Kinh Đại học Tô Nam danh nghĩa. Hách Thiên đang nói đến cái tên này lúc Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, tại ý thức của hắn bên trong, một mực đem Tô Nam xem như muốn siêu việt đối thủ. Tôn Nam, mỗi người đều chấn động trong lòng, sau đó lại cảm thấy rất bình thường, lấy Tô Nam thực lực có thể chiếm tiếp theo phiến cao hơn khu vực cũng là phi thường bình thường sự tình. Sau đó Hách Thiên liền đem tất cả nhận được tin tức nói cho những người khác. Trên mặt mỗi người đều có phần chấn, tựa hồ thấy được đem mảnh này khu vực triệt để thăm dò hoàn toàn cảnh tượng, nhưng là hứa thịnh cùng những người khác khác biệt, hắn tâm tình bây giờ ngược lại là trở nên càng thêm nương trọng, tại truyền đến những này trong tin tức. Không có chút nào nghe được đi ra sự tình. Nói cách khác cho dù là Tô Nam dạng này người, đồng dạng bởi vì đặc tù nào đó nhân tố ảnh hưởng, quên đi trở lại địa cầu chuyện này. Phải nhanh một chút cùng Tô Nam tụ hợp. Đây là Hứa Thịnh hiện tại ý nghĩ, hắn không cùng những người khác nói. Làm lần này tiến đến bên trong người nhất cường đại một cái, đồng thời còn cùng mình cùng đi từ Càn Kinh đại học, muốn nâng lên hợp tác tự nhiên cái thứ nhất chính là hắn. Hứa Thịnh hiện tại một mực không dám đem thoát ly mảnh này khu vực ý nghĩ biểu lộ ra, sợ đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, để kia núp trong bóng tối tồn tại chú ý tới mình ta cảm thấy kế hoạch của chúng ta cần cải biến một cái, dựa theo bọn hắn nói tới, chúng ta bây giờ vị trí đã bại lộ, bằng vào lực lượng của chúng ta không đủ để ứng phó sau đó uy hiếp, nhóm chúng ta hẳn là lập tức cùng Tô Nam bọn hắn tụ hợp. Có người bỗng nhiên lên tiếng, mà hắn nói tới cũng chính hợp hứa thịnh tâm ý. Càng nhiều người lực lượng càng lớn, nhất là tại có đỉnh phong bán thánh tình huống giới, càng là có thể đem mỗi người lực lượng đều hoàn toàn phát huy ra. Đồng thời hắn cũng có thể tìm cơ hội nhìn có thể hay không cùng Tô Nam tiến hành câu thông, thông qua một loại nào đó mịt mờ phương thức đem mọi người lãng quên sự tình nói ra. Tại không có chạm mặt trước đó, Hắn hoàn toàn không biết do nên dùng cái gì phương thức. Đám người ý kiến không có quá lớn khác nhau, cuối cùng 2/11 người chỉ có 2 người không quá nguyện ý đánh vơ trước mắt kế hoạch, vượt qua xa như vậy cự ly đi tìm. Nhưng hai người phản đối với đại cục tới nói đã không có tác dụng quá lớn, mọi người tại đem hết thể đều sau khi tu tập xong, liền bắt đầu hướng Tô Nam đám người vị trí tiến lên. Đã chiếm xuống tới khu vực, bên trong mỗi cái thế giới trung thổ lấy nhân tộc đều tại bình ổn phát triển, chỉ cần không có ngoại lực can thiệp, bọn hắn sẽ càng ngày càng cường đại, căn bản không cần hứa thị bọn người hao phí càng nhiều tinh lực đi chú ý. Không phải dù là bọn hắn đều là bản thánh, đối mặt như thế số lượng thế giới cũng là lực có chưa đến. Xác minh lần này tới chính là người nào sao? Tô Nam bọn người chiếm hạ Hạch Tâm khu vực bên trong, phụ trách chỉnh thể sự vụ một nữ tử nói, nàng cũng là một tên đỉnh phong bản thánh, tại cái này hơn 100 người bên trong địa vị rất cao, chỉ có Tô Nam có thể tại thượng ngày bên trong ép nàng ngủ đầu. Nhưng là Tô Nam đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú, hắn hiện tại theo đuổi chính là nhanh chóng đột phá trước mắt cảnh giới, trở thành một tên chuẩn thánh. Là Lương Nguyên Đại học bất quá có cái đặc thù người cũng ở bên trong. Ai? Hứa Thịnh hỏi thăm nữ tử sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú tiêu dung, Hứa Thịnh cái tên này nàng thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, nhưng là chưa bao giờ cơ hội chạm mặt. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, có thể nhìn thấy bây giờ bị xưng là nhân tộc đệ nhất thiên tài nhân vật, nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được một chút hứng phấn. Hứa Thịnh, ngay tại tu luyện Tô Nam tự nhiên cũng bị những người khác thông chi tin tức này. Cho dù là Hách Tiên cũng không thể để bọn chúng có quá nhiều chú ý, dù sao nơi này tuyệt đỉnh bán thánh quá nhiều, chỉ có Hứa Thịnh có thể làm cho bọn hắn nghiêng vùng càng nhiều lực chú ý. Tô Nam trước đó cũng trở về từng tới trường học mấy lần, đáng tiếc trở về mấy lần thời gian điểm đều tương đối đặc tụ, lấy về phần hắn trong trường học căn bản không có gặp qua Hứa Thịnh, cho nên trước đó khi tiến vào trước hắn cũng là lần thứ nhất biết do Hứa Thịnh tướng mạo. Hắn đột nhiên kinh dị một tiếng, vào thời khắc này, hắn phát hiện một loại nào đó cùng mình liên lụy rất rộng sự tình ngay tại phát sinh. Đây là tương đương với hắn năng lực thiên phú một hạng thủ đoạn, quá khứ ở phía sau nhiều lần lịch luyện bên trong đều theo hắn nhắc nhở. Hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến liên quan tới chính mình ẩn cảm giác được cái chủng loại kia cảm giác. Dựa theo hiện tại loại này báo hiệu, hứa thịnh đến nhất định sẽ mang đến cho mình án. Lần này chẳng mặt, có thể nói Song phương cũng bắt đầu mong đợi. Mà liên tại loại này trong chờ mong, hứa thịnh bọn hắn trên đường đi chiếm cứ từng cái lớn nhỏ khu vực, sau đó cách Tô Nam bọn người càng ngày càng gần. Cũng là cách càng gần về sau, bọn hắn càng là có thể cảm giác được tiết điểm khu vực cùng hoạch tâm khu vực khác biệt, đồng thời trong lòng cũng là có chút im lặng tại bán thánh sinh mệnh nhóm động tác, rõ ràng có cùng a to lớn lại kiện toàn thông tin mạng lưới, lại là đem nó toàn bộ từ bỏ, nếu như bọn hắn một mực đầy đủ cảnh giác, Nhân tộc bên này căn bản không có khả năng chiếm, cứ bao nhiêu khu vực liền sẽ bị lập tức phát hiện, dạng này nhân tộc tỉnh cảnh nhất định sẽ cực kỳ gian nan. Là một nhóm 2-11 người rốt cục đến về sau, Tô Nam cũng từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, tự mình đến đến khu vực bên ngoài, tiến hành nên đón. Chương 616, nói toạc. Hứa Thịnh, lần đầu gặp mặt. Tô Nam bề ngoài là một người gầy ốm yếu nam tử trẻ tuổi, hiện tại song phương nhìn thấy lẫn nhau trạng thái tức là bản thể to lớn hình tượng, lại là tại trên địa cầu bộ kia bình thường bộ dáng. Chỉ là cho người cảm giác đầu tiên chị có thể nói Tô Nam là phổ thông không thể lại phổ thông loại người kia, căn bản không có người sẽ nghĩ tới hắn là âm thầm đứng tại bán thánh đỉnh điểm nhất kia một nhóm nhỏ người. Tô học trường. Hứa Thịnh cũng biểu thị ra mình kính ý, mặc kệ Tô Nam bản thân tính cách là dạng gì, liền chỉ nói hắn dẫn người đem một cái hoạch tâm khu vực cho chiếm xuống tới, cũng đã là đem lần này tham dò tâm động thôi động một bước giải. Mà tại cái này về sau, Hứa Thịnh tự nhiên là dựa theo lúc đến trên đường kế hoạch, bắt đầu dùng luôn ngữ đối Tô Nam tiến hành một chút dẫn dắt, nhìn có thể hay không để cho hắn ý thức được tình cảnh trước mắt. Đáng tiếc là hắn bất luận hắn làm sao đến thử. Tô Nam bên kia đều không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này cũng làm cho Hứa Thịnh xác định chỉ là hiện tại loại trạng thái này không được, như muốn người khác nguyên bản ý thức đều cho gọi về, cần đặc thủ nào đó đồ vật. Hứa Thịnh các loại 21 người gia nhập Tô Nam các loại đại bộ phận sau sinh hoạt cũng có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem chính mình sự tình làm tốt là được, trong quá trình này không có quá nhiều cần bọn hắn đi suy nghĩ quyết sách sự tình, dù sao nơi này chỉ là định phong bán thánh liền có mấy vị. Đương nhiên tính an toàn phương diện là hoàn toàn đạt được bảo đảm. Bảo quan Hách Thiên ở bên trong tất cả mọi người cũng rốt cục có thể lòng một hơi, không cần lo lắng Hứa Thịnh đang cùng mình tổ đội tình huống dưới xảy ra vấn đề gì. Hứa Thịnh tuyệt đại bộ phận công phu đều tiêu vào góp nhạc hương hỏa bên trên, vì góp đủ cựu trọng chiến thể đệ ngũ trọng cuối cùng cần thiết, hắn lại như thường ngày, cắt giảm phương diện khác tác dụng. Rốt cục cuối cùng đang dùng 7000 năm thời gian đem tự thân hương hỏa tăng lên tới 8.500 điểm báo. 7000 năm thời gian, hiện tại nếu đổi lại là địa cầu thời gian, đã coi như là vượt qua 20 tháng tiền, cự sau cùng kỳ hạn cũng liền 2 ngày thời gian. Hứa Thịnh cũng không cách nào lại chờ đợi tại, mỗi người trạng thái đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, hắn có dự cảm đến lúc đó tại mỗi người trên thân hẳn là sẽ xuất hiện một ít chuyện. Hiện tại đội ngũ của bọn hắn cũng mở rộng đến hơn 300 người. Cái số này rất lớn, nhưng là cũng bất quá là đã chiếm lần này tiến đến nhân số mười mấy phần một trong, có thể nói cái khác phần lớn người đều còn tại phân tán, có không biết rõ có bao nhiêu người đã vẫn lạc. Mỗi người nghĩ đều là vẫn lạc người tận lực ít một chút, nhân tộc mỗi một phần lực lượng đều cần bảo tồn. Tô Nam bên kia một mực tìm kiếm lấy đột phá, kết quả sau cùng tự nhiên cũng là không có đột phá. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn hắn Hiển nhiên còn không có gặp được mình cái kia đột phá cơ duyên không phải đối với hứa thịnh tới nói một ý chuyện có thể càng thêm dễ dàng một chút đi qua 7.000 năm thời gian bên trong hắn cơ bản tiếp xúc mỗi người tại cho cái khác người đều lưu lại không thể ấn tượng đồng thời cũng thử nghiệm có thể hay không tướng tướng quan tin tức tiết lộ cho bọn hắn nhưng cũng tiếc không có bất luận kẻ nào tình lộ tới bọn hắn tựa hồ chưa từng có cân nhắc qua hiện tại liền rời đi nơi này nghĩ đều là đem mảnh này chưa biết tinh vực hoàn toàn thăm dỏ rơi tình trạng của bọn họ hiển nhiên đã thụ ảnh hưởng Trí lực đã có khác biệt trình độ suy yếu. Hứa Thịnh trước hết nhất cảm giác được chính là Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di tình huống, thực lực của hai người rõ ràng cùng ngay từ đầu so sánh đều không tiến ngược lại tụt lùi, nhưng là hết lần này tới lần khác bản thân bọn họ không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như tiếp tục nữa, rất có thể thực lực của mỗi người đều sẽ ngã một cái cấp độ, đến lúc đó nếu như Tô Nam thực lực cũng chỉ có tuyệt đỉnh bán thánh cấp độ, như vậy đối tất cả người tiến vào tới nói đều là một trận tai nạn. Hối đoán. Hương Hỏa đã quên đủ, Hứa Thịnh cũng sẽ không có cái gì do dự, trực tiếp từ vạn vật đồng giá bên trong đổi cựu trọng chiến thể để ngũ trọng. Hồn thác nhân tộc lần nữa lên một cái cấp độ, từ đó bước vào tên đầy đủ Võ Linh giai đoạn, loại thực lực này mạnh, đã là những người khác không cách nào tưởng tượng. Cựu trọng chiến thể càng là đến đằng sau càng là thể hiện ra tự thân cường đại. Đương nhiên đối với giận bọn người tới nói, mặc dù có trợ giúp, nhưng là trợ giúp này đã không phải là rất lớn, tại nhau nhau tiến vào trung kỳ về sau, dẫn đầu giận cùng Khương viên rốt cục cách hậu kỳ cũng không xa. Đồng Dạng đối với Hứa Thịnh tới nói, hắn cũng bắt đầu cân nhắc ở nơi nào đem giận bọn người đem thả xuống tới, thẳng đến mình trở thành thánh sau lại đem bọn hắn tiếp quay về. Mảnh này chưa biết tính vực hẳn định không được đem bọn hắn để ở chỗ này tương đương với đem bọn hắn đặt ở đầm rồng hang hổ, kết quả sau cùng đại khái suất là vẫn lạc, hắn không có khả năng làm như thế. Hơn 300 người tụ tập tại một chỗ, tự nhiên tránh không được tiến hành giao lưu, đồng thời cũng đem người khác sở trường hấp thu, tăng cường mình con dân bồi dưỡng. Hứa thỉnh từ những người khác nơi đó đạt được không ít dẫn dắt, bất quá hắn cho tới bây giờ còn không có hướng bất luận kẻ nào mở ra thế giới của mình, hiện tại hồn thắc nhân tộc thực lực mạnh, bí mật nhiều, hắn đã rất khó giải thích. Cũng may không nguyện ý đem mình tiểu thế giới bạo lộ ra người cũng không phải số ít. Hứa Thịnh tại ở trong đó cũng không chút nào lộ ra đồn nột. Hứa Thịnh cuối cùng lựa chọn thời cơ là bọn hắn vừa chiếm kế tiếp tiết điểm khu vực, bắt đầu hướng phía dưới một cái tiến quân thời điểm. Chuyện gì? Hắn trực tiếp tìm tới Tô Nam, mà cái sau căn bản không nghĩ tới hắn hiện tại sẽ tìm tới mình, tất cả trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hứa Thịnh lấy lại bình tĩnh, ngay tại hắn chuẩn bị ra miệng trong chấp nhóm này, hắn đã cảm nhận được một loại nào đó dị dạng nhân tố tại trong coi u minh hướng phía bên mình tụ tập mà đứng, hết thảy động tĩnh tựa hồ cũng là đang ngăn trở hắn mở miệng. Nhưng là Hứa Thịnh đã làm tốt quyết định, chuyện như vậy làm sao có thể ngăn cản hắn? mà theo loại trình độ này tăng lên, cho dù là hứa thịnh không có lối ra, đối diện Tô Nam cũng dần dần cảm nhận được cái gì, thần sắc của hắn khi thì nghiêm túc, khi thì như mày, lâm vào một loại nào đó xoắn xuýt bên trong. Ta muốn nói sự tình vô cùng đơn giản, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghĩ qua, tạm thời ly khai mảnh tình vực này sao? Và anh, tựa hồ có vô số sấm sét tại trong hư không bắn ra. Tại hoàn toàn nói ra câu nói này về sau, Hứa Thịnh thần sắc có biến, hắn lập tức cảm nhận được một loại nào đó giống như thủy triều áp bách hướng mình mà đến, tựa như là đối với mảnh không gian này tới nói Mình hoàn toàn là có hại, nó đang cật lực muốn đem mình bãi xích ra ngoài. Loại này thể nghiệm là cực độ khó chịu, đồng thời lại bởi vì hứa thịnh thực lực còn không quá đủ để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Không có bốn nghĩ bốn qua bốn cách bốn mở bốn xa bốn. Đinh Hai nhíu óc. Lúc này Tô Nam tựa hồ vì loại nào đó thâm chấm nhất, kinh khủng nhất trong ngộng cảnh bị bừng tỉnh, để hắn lập tức ý thức được mình cho tới nay cảm giác đến dị thường là cái gì. Dài lâu như thế thời gian, tự nhiên đã quên đi trọng yếu như vậy một sự kiện. Đúng vậy à, mỗi người bọn họ đều có chân thánh luyện chế truyền tống phù. Bùi Thỏi đều có thể tìm được chưa quá nhiều địa phương rời đi trước, đem nơi này tình huống mang đi ra ngoài. Nhưng là cho tới nay, căn bản không có người ý thức được chuyện này. Chương 617, chuyến tin người. Từ ý thức được những người khác ý nghĩ đều bị ảnh hưởng về sau, Hứa Thịnh một mực tại suy tư mình bây giờ trạng thái là cái gì. Đến đằng sau hắn đã từng nhớ tới mình nhìn qua một chút linh dị phim. Bên trong nhân vật chính có được dương nhãn, nhưng là quỷ quái không biết do hắn có được, chỉ cần hắn giả bộ như nhìn không thấy những này quỷ quái, liền có thể trải qua cuộc sống của người bình thường mà một khi hắn tại con nào đó quỷ quái trước mặt cho thấy mình âm dương nhãn, như vậy tất cả phiền phức đều sẽ tìm tới hắn. Tại mảnh này chưa biết tinh vực bên trong, Hứa Thịnh thì tương đương với có được dạng này âm dương nhãn, chỉ cần hắn không ra, mảnh này chưa biết tinh vực âm thầm làm chủ đạo cái chủng loại kia không hiểu nhân tố liền sẽ không tìm tới hắn, chỉ khi nào hắn bộc lộ ra mình không tầm thường, như vậy sẽ bị lập tức nhắm vào. Có được âm dương nhãn người bị quỷ quái biết rõ sau sẽ phát sinh cái gì? Trong phim ảnh miêu tả là cuốn vào các loại nguy hiểm vòng xoáy, kết quả sau cùng đại bộ phận là lấy chết thảm chấm dứt. Hứa Thịnh tình huống tự nhiên không hết tương đồng nhưng là có giống nhau là khẳng định, tuyệt đối không phải là kết quả tốt. Đi. Ngay tại Hứa Thịnh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Nam đã trong nháy mắt kích hoạt lên truyền tống phủ. Trong lòng của hắn tự nhiên có vô tận nghi vấn, vì cái gì Hứa Thịnh có thể còn nhớ rõ? Nếu như nếu luận mỗi về thực lực, trên lệch của song phương phi thường lớn. Nhưng là hiện tại không có thời gian suy nghĩ những này, hắn tại kịp phản ứng về sau, cũng đồng dạng cảm thấy kia giống như thủy chiếu áp lực. Hứa Thịnh phản ứng cũng rất cấp tốc, tại Tô Nam nói ra đi một cái mắt, cũng đồng thời kích hoạt lên truyền tống phù. Những người khác bởi vì không có nhìn thẳng bọn hắn bên này, cho nên cũng không thấy kích hoạt truyền tống phụ con trạch. Hứa Thịnh trong lòng tự nhiên cũng hiện lên vì cái gì không phải thông tri những người khác mà là trực tiếp rời đi ý nghĩ, nhưng là cuối cùng vẫn giữ vững cùng Tô Nam nhất trí. Trong hư không kia không hiểu nhân tố cách càng thêm tới gần, thậm chí để những người khác có chút không thở nổi. Sâu xa tham thẳm ở giữa, tựa hồ tại cái này trên trời mở ra một đôi mắt, nó lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên phía dưới Hứa Thịnh đám người vị trí, giống như là đang tìm kiếm cái gì giống như, cuối cùng hoàn toàn dừng lại trên người Hứa Thịnh. Cũng chính là tại thời khắc này, Hứa Thịnh nguy hiểm báo hiệu trước nay chưa từng có mấy lệnh. Tựa như là tử vong cách mình một bước này xa, tùy thời đều có thể ngã xuống vách đá và trượt. Nhưng kỳ quái là, những người khác chỉ là tại bị đảo qua một nháy mắt cảm nhận được mồ hôi lạnh chợt trận, trận, tại về sau nhưng lại cảm giác gì đều không có, tựa như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Chuyến tống phù dù sao cũng là chân thánh luyện chế, tại không có cường đại bán thánh sinh mệnh ở bên tình huống dưới, nó mở ra vẫn là rất thuận lợi. Bất quá rất nhanh cái này thuận lợi liền biến thành không thuận lợi, kia tại trong hư không mở ra thông đạo trở nên cực không ổn định, nếu như tùy tiện bước vào trong đó, cũng không biết rõ là sẽ chôn vùi ở trong đó vẫn là đến nơi nào đó xa lạ khu vực, cho nên Tô Nam quyết định thật nhanh đem mình truyền tống phù chuyển rời đến Hứa Thịnh bên người, sau đó hai tấm truyền tống phù kịch tập một chỗ, cuối cùng là cấu xây xong một đầu mặc dù vi hình, nhưng là đầy đủ trở về lối vào cổng không gian. Đừng chậm trễ thời gian, hiện tại chỉ có người sau khi rời khỏi đây có lớn nhất có thể sẽ bảo tồn hết thẻ ký ức. Câu nói này trực tiếp đem Hứa Thịnh muốn nói lời ngăn chặn, hoàn toàn chính xác, trước đó đi ra người đều chưa hề nói mảnh tinh vực này tình huống, hiển nhiên là ký ức phương diện nhận lấy ảnh hưởng. Tô Nam kinh nghiệm sắc thực so với mình phong phú rất nhiều, thời gian ngắn bên trong cân nhắc sự tình phi thường bằng hàn diện. ta nhất định sẽ đem tin tức đưa đến." Hứa Thịnh nhìn thấy Tô Nam sau khi gật đầu, không có bất cứ chút do dự nào bước vào không gian này trong môn. Mà tại Hứa Thịnh đi vào môn này về sau, Tô Nam khuôn mặt một cái trở nên khó coi, hắn ngẩng đầu, lúc này cũng rốt cục cảm nhận được Hứa Thịnh cảm nhận được loại kia không hiểu nhân tố một chút da lông, nhưng bởi vì hắn thực lực mạnh hơn, cho nên cảm nhận được áp lực càng lớn, dù là chỉ là da lông, cũng làm cho hắn run mình. Hắn hiện tại đã không dám tùy tiện kết luận Mạnh này chưa biết tinh vực so tất cả mọi người nghĩ đều muốn nước sâu, rất có thể đây là đối với nhân tộc tới nói vô cùng trọng yếu một cái khu vực. Chỉ là bọn hắn những này đại học thực lực, có thể có chút miễn cưỡng. Chưa biết tinh vực bên ngoài, hai vị cao thánh, 55 vị sơ thánh vẫn đang chờ đợi. Đương nhiên bọn hắn hiện tại tâm tình của mỗi người đều không phải là rất tốt. Gần một tháng thời gian, vậy mà không ai trở về, cái này căn bản là ở ngoài sáng lúc lắc nói cho tất cả mọi người, các học sinh ở bên trong gặp được vấn đề. Ngay từ đầu bọn hắn cho rằng là lần này tiến vào nhân số quá nhiều, từ đó đưa tới biến hóa như thế. Nhưng là đằng sau các loại cản kinh đại học cùng Khôn Hải đại học đem trước tin tức cùng hưởng về sau, mới phát hiện cái quy luật này một mực áp dụng, chỉ bất quá trước đó xuất hiện loại này tình huống người đều bị bọn hắn định vị vẫn lạc, hiện tại đến xem, nhưng cái kia chưa hề đi ra người không nhất định chính là tử vong. Vài ngày trước, bọn hắn lại phái một tiểu đội đi vào, lần này đi vào đều là vô cùng có tham dò kinh nghiệm bản thánh cho nhiệm vụ cũng là tại tham dò đến tình huống sau lập tức trở về, nhưng bây giờ cách bọn hắn đi vào bất quá mới mấy ngày, cũng không có khả năng đem tình báo mang về. Mà đúng lúc này một cái tất cả mọi người không nghĩ tới vị trí, một cái cổng không gian chậm rãi diễn hóa mà ra. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần cản kinh đại học cao thánh lập tức mở to mắt, một giây sau thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến cổng không gian phía trước. Cái này thời điểm, cổng không gian triển khai tiến độ bất quá mới tăng tiến 1%, trạng thái cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hy vọng không muốn là khó khăn nhất cái chủng loại kia tình huống. Dự thiết qua các loại xấu kết quả, làm cao thánh mặc kệ tiếp xuống bày ở trước mắt là cái gì hắn đều có thể tiếp nhận. Khi thấy từ trong môn đi ra người là ai về sau, Hắn lập tức liền nuối lòng một hơi, chỉ cần Hứa Thịnh không có chuyện liên tốt. Đồng Thánh, Hứa Thịnh cảm nhận được phía trước rộng lớn khí tức cũng không có kinh ngạc, hắn biết mình tại trở lại Hoàn Vũ bên trong lúc lại trước tiên nhìn thấy các thế nhân. Hứa Thịnh, các ngươi nói cho ta các ngươi ở bên trong gặp cái gì sao? Đồng Hiến ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Thịnh, ánh mắt bên trong có chờ mong. Trước mắt cái này dù sao cũng là được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên tài người trẻ tuổi a. Hồi Đồng Thánh, nhóm chúng ta ở trong đó gặp phải là một loại có thể phong cấm ngoại lực bán thánh sinh mệnh, đồng thời có một loại nào đó nhân tố tại ảnh hưởng tất cả mọi người ký ức. Trừ ta ra những người khác không có bất luận cái gì sử dụng truyền thống phủ ý nghĩ hứa Thịnh lập tức đem mình tại chưa biết tinh vực bên trong trải qua lấy tin tức lưu biểu diễn ra vài vạn năm trải qua vào lúc này bất quá là mấy hơi thở liền đã bị đồng hiền xem xong xuôi Nguyên Lai like là dạng này chắc không được đồng hiền trên mặt còn lưu lại vẻ khiếp sợ, mảnh này không biết tinh vực thần bí so trường học dự đoán còn một lớn dưới mắt hứa Thịnh mang về tin tức này cực kỳ trọng yếu người bây giờ liền cùng ta quay về địa cầu chuyện về sau trường học sẽ giải quyết tiếngán hắn nói xong câu đó về sau không đợi hứa Thịnh ố ứng liền đem hắn lôi ở, hướng địa cầu phương hướng mà đi. Chương 618, phân tranh cùng bình tĩnh. Càng là tiếp cận địa cầu, Hứa Thịnh thì càng an tâm. Đây là theo bản năng cảm giác, tựa như là như yến về tổ, tựa như là người xa quê về nhà. Càng là cảnh giới cao, càng là có thể cảm giác được địa cầu tầm quan trọng. Tựa như là sinh hoạt trong nước cá không cách nào thời gian giải thoát ly nước, sinh hoạt ở trên mặt đất động vật không cách nào thoát ly không khí, bọn hắn cũng đồng dạng không thể rời đi địa cầu. Trên đường đi, đồng hiện liền từng cái phương diện đều tại hỏi thăm Hứa Thịnh, dù sao trước đó cho thấy tin tức tuy nhiều nhưng lại hoàn toàn nói rõ không được hứa thịnh vì cái gì có thể bảo trì trí nhớ của mình. Điểm này cũng không phải là hắn yêu kỳ, mà là nếu như có thể làm minh bạch trong đó nhân tố, như vậy đằng sau lại tiến vào người liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, đồng thời cũng có thể mặt đối lập người tiến hành cứu viện thường có một loại có thể thi hành thủ đoạn. Nhưng là hứa thịnh có thể nói tự nhiên là hắn cũng không biết rõ vì cái gì, hắn chính là đơn giản như vậy không có chịu ảnh hưởng. Cuối cùng đồng hiền cũng chỉ có thể đem nó quy về hứa thịnh tồn tại bản thân tiểu đạt tổ, loại phương thức này rất có thể không cách nào phục chế. Thật sự là đáng tiếc a. Đàng sau muốn tìm được phương pháp giải quyết còn không biết do muốn trải qua bao nhiêu. Tại Đồng hiền loại tiếp núi này bên trong, phi thuyền dần dần đã tới Càn Kinh Đại học trung chuyển bí cảnh. Đi thời điểm bởi vì tất cả mọi người muốn cùng nhau tiến đến, tất cả lựa chọn là công chung bí cảnh, trở về lại khác biệt, tất cả mọi người có thể lựa chọn phương thức của mình trở về. Bởi vì Đồng hiền nửa đường không có bất luận cái gì trì hoãn, tất cả làm bọn hắn từ trong phi thuyền đi xuống lúc, cũng không có người sớm chờ lấy. Đồng Hiên rất nhanh hướng trường học ủy hội gửi đi tin tức, đem lần này tình huống đại khái nói một cái. Sau đó chính là một trận hội nghị khẩn cấp tổ chức. 3 vị cao thánh cùng hơn 10 vị cao thánh toàn bộ chính diện tất cả mọi người đang nghe hứa thịnh tự thuật thời điểm biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên cổ thi dịch tại trong đó cũng không có có thể biểu hiện ra mình đối hứa Thịnh quan tâm chỉ là làm tốt chính mình vị trí việc đằng sau khiến hứa Thịnh không tưởng tượng được sự tính phát sinh trận này quay về hội nghị lái đến nửa đường thời điểm khôn hải đại học bên kia hình chiếu 3D xuất hiện tại trong phòng học bên kia tình huống cũng kém không nhiều cơ bản tất cả trường học ủ hội cao tầng đều đến trực tiếp liên lụy đến 6 vị chân thánh cùng hơn 30 vị cao thánh đối với toàn bộ nhân tộc tới nói Cái này điểm số lượng đương nhiên không tính là gì, nhưng cái này bất ngờ vị chuyện này chính là việc nhỏ. Đến cuối cùng, hai bên hiệu trưởng càng là trực tiếp xin chỉ thị phía trên cửa thánh. Cái này liên lụy đến nhân tộc cao tầng lực lượng, bất quá là một cái bán thánh cấp độ bí cảnh, cuối cùng đưa tới dung chuyển lại như thế lớn, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Người đi về nghỉ trước một cái đi, các loại kết quả ra, ta sẽ nói cho người biết. Cổ thị dịch đằng sau đem hứa thịnh gọi đến càng trước, dặn dò một fan sau liền để hắn trước rời đi nơi này. Tự nhiên là có một điểm loại hội nghị này đến phía sau cụ thể quyết sách bộ phận cũng không phải là hắn có thể tham gia, càng nhiều vẫn cảm thấy không cần thiết hắn biết rõ hứa Thịnh hiện tại tinh thần đã cực kỳ mọi mệt hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi Vâng lao sư hứa Thịnh cung kính nói một tiếng về sau ly khai phòng hội nghị bước ra cửa chính thời điểm thậm chí cảm thấy một loại nhẹ nhõn cảm giác tại chưa biết tinh vực bên trong những sự tình này tựa như là tảng đá lớn ép ở trên người hắn để hắn không chờ đổi hắn chọn vẹn bảo thủ bí mật này vài vào năm nhấn mại vài vào năm nếu như đổi lại là một cái không thận cho người Khả năng đã sớm nhịn không được đem sự tình vụn trộn cùng những người khác nói, như vậy cuối cùng khả năng dẫn phát càng hỏng bét kết quả. Hắn không dám nói mình trước mắt làm được chính là tốt nhất, nhưng tối thiểu nhất không kém. Đã lâu đi ở sân trường con đường bên trên, chung quanh nhìn thấy hắn người cũng là rất nhanh nhận ra hắn, có ít người liền sẽ nhận tình chào hỏi hắn, hắn cũng phải từng cái đáp lại. Đây hết thể là quen thuộc như vậy, mà trước đó không lâu chỗ trải qua hết thể bừng tỉnh nhu nhộng. Nếu như tính bản thân trải qua thời gian, từ kia chưa biết tinh vực bên trong ly khai đến bây giờ, bất quá là đi qua mấy tháng thời gian cùng kia vài vạn năm thời gian so sánh căn bản không đáng giá nhất tới nhưng hứa thịnh lại là không cách nào thả nhiên hưởng thụ những ngày điênĩnh những cái kia cùng mình kể vai chiến đấu đồng bạn hiện tại cũng còn tại kia chưa biết tinh vực bên trong trí nhớ của bọn hắn mặc dù nhận lấy ảnh hưởng nhưng là mục tiêu của bọn hắn vẫn là kiên định vì chiếm cứ cao hơn khu vực trên địa cầu một ngày là bên kia gần 2.000 năm dù là chỉ là một giờ thời gian bên kia cũng đi qua nhanh trăm năm một phút đều là hơn một năm thời gian có lẽ chính chỉ là ở chỗ này ngẩn người Sanna bên kia liền đã chiếm cứ một cái thế giới mới hoặc là thông qua được nào đó hạng mới quyết nghị, muốn đối mới khu vực độc thủ. Hắn muốn trở về. Đây là hắn hiện tại đơn giản nhất ý nghĩ, một khi tự thân trạng thái khôi phục tốt nhất, hắn sẽ không chút do dự trở lại kia phiến chưa biết tinh vực. Một tháng trước, nếu như hỏi hắn đi vào mục đích là cái gì, đáp án tự nhiên là tận khả năng nhanh chóng tăng lên thực lực, để cho mình sớm một ngày trở thành bàn thánh. Mà bây giờ hỏi lại, hắn sẽ trả lời cùng những người kia kể vai chiến đấu, đi đem kia hoạch tâm trên khu vực địa phương chiếm lấy xuống tới, đem toàn bộ chưa biết vực nhằm vào nhân tộc tình huống đảo ngược. Ban đêm Hứa Thịnh đã lâu ăn một lần trường học nhà ăn đồ ăn, hương vị vẫn như cũng là tốt như vậy, hay là hắn trong trí nhớ hương vị? Cũng nhất nhất đọc qua Tô Lâm nhị, Tiêu Phong bọn hắn cho mình nhắn lại, một tháng thời gian, tin tức đã tính gộp lại mấy trăm đầu, mỗi một đầu bên trong số lượng từ đều rất dài, có là tự thuật mình đoạn này thời gian tiến bộ, có là hỏi thăm Hứa Thịnh lần này trải qua thế nào, có thuận lợi hay không tin không đặc sắc. Giáo sư, đồng học, người yêu, bạn hữu, hết thể đều cách mình gần như vậy. Hứa Thịnh đang nhìn những này tin tức thời điểm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiêu dung. Ta đoạn này thời gian trôi qua còn không thể, kia phiến chưa biết tinh vực bên trong tình huống so giá đạt tụ. Hứa Thịnh cân nhắc câu nói khôi khôi phục Lâm nhị tin tức, Đại khái đem mình đoạn này thời gian trải qua nói hết ra, đương nhiên, tốt khỏe xấu che là cơ thao. Mà hồi phục Tiêu Phong tin tức liền tùy ý rất nhiều, chỉ bất quá cũng không có nói qua nhiều nguy hiểm địa phương, dù sao cái này ra hỏa là sẽ đem tin tức của mình nói cho Lâm nhị, đến lúc đó cùng trực tiếp nói với nàng khác nhau ở chỗ nào? Hắn cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Sau đó là những người khác tin tức, trạng nguyên lớp đồng học, từng có qua gặp nhau học trưởng các học tỷ chỉ cần là phát tới tin tức hắn đều cẩn thận chăm chú đưa cho hồi phục. Cuối cùng một phòng là đến từ Lục Nguyên. Thời gian cũng tương đối xảo, với lúc là ngày hôm qua phát tới. Tin tức nội dung cũng rất đơn giản. Người đi đến càng trước mặt, một năm nữa hẹn đổi thành 10 năm đi. Hiện tại đã là tháng 6, hai người năm ngoái mùa hè ước định đã đem muốn tới đến. Lục Nguyên cũng không có lựa chọn gượng trống, không bằng hứa Thịnh chính là không bằng hứa Thịnh, hắn thẳng thắn cứng rắn tiếp nhận, nhưng là đằng sau hắn vẫn là biểu thị ra ý nghị của mình, vẫn không có từ bỏ siêu Việt hứa Thịnh suy nghĩ. "Tốt, ta chờ mong kia một ngày." Hứa Thịnh cười nhạt một tiếng. Hồi phục đồng dạng ngắn gọn. Chương 619, lựa chọn. 2/1. Chương 618, lựa chọn. 2/1. Đào Mắt trở lại trường học liền một tuần lễ. Cũng là tại ngày thứ 7 thời điểm, Hứa Thịnh cảm giác được trạng thái của mình đã khôi phục lại tốt nhất, có thể lần nữa đi hướng kia phiến chưa biết tinh vực. Mà tại cái này một tuần lễ bên trong, liên quan tới chưa biết tinh vực thảo luận cũng tại thánh nhân bên trong dần dần truyền bá ra. Đến cuối cùng cả Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học có dạng này, một tinh vực đã không phải là bí mật gì, những cái kia Nghị Lưu Tam Lưu Đại học đều phải ve sầu tin tức này. Trong lòng bọn họ đương nhiên đều ẩn ẩn có chút hâm mộ, nhưng là biết rõ đây là bình thường sự tình, trước mắt Tuân ra tới chỉ là đông đảo một trong đây. Hứa Thịnh thỉnh thoảng nghe đến một chút đàm luận phong thanh, nhưng là lao sư bên kia không có thông tri hắn, hắn cũng không có tận lực đi nghe ngóng. Dù sao mặc kệ các thánh nhân là thế nào an bài, đều hẳn là không ảnh hưởng được hắn đi vào, đầu tiên là thực lực tiến độ phương diện, một tháng thời gian, lĩnh ngộ pháp tác số lượng nhiều hơn 30 loại, loại tốc độ này lần nữa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, mà khác chính là hắn có thể bảo trì ký ức chuyện này, có thể làm bảo hộ Nếu như đến lúc đó bên trong lại xuất hiện một vài vấn đề hắn còn có thể tiếp lấy ra đến chỗ của ta một chuyến Rốt cục hắn nhận được lao sư thông tri tinh thần hắn chấn động đến đến rồi chỉ tốn 10 phút đã đến phòng làm việc nhìn thấy hắn lúc cổ thì dịch không có chút nào kinh ngạc. đối với mình cái này học sinh hắn đã là hiểu rất rõ liên quan tới vùng tinh quốc kia hắn liên lụy cấp độ chi cao cho dù là ta cũng không cách nào đạt được toàn bộ tin tức nhưng có thể khẳng định là đã có chí ít một vị trí thánh đang chăm chú việc này lao sư vừa nói câu nói đầu tiên liền để hứa thịnh trong lòng chấn động mãnh liệt Trong lòng ẩn ẩn có chỗ đoán trước là một chuyện, thật nghe được lại là một chuyện. Liên trí thánh đều đang chăm chú chuyện này, rất hiển nhiên mảnh này chưa biết tinh vực tầm quan trọng đã lên cao đến toàn bộ nhân tộc cấp độ. Là bởi vì đặc biệt nhằm vào nhân tộc sao? Nếu như nói mảnh tinh vực này, điểm khác biệt lớn nhất điểm ở đâu? Đó chính là phương diện này. Có phải thế không? Cổ thị dịch để Hứa Thịnh hơi có chút mê mang. Nhưng cổ thị dịch nói chỉ là bốn chữ này sau liền không có lại nói, thoại phong nhất chuyển nói, người bên này chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai liền từ trường học xuất phát. Hứa Thịnh nghe được nói bóng gió, không khỏi hỏi: không còn phái những người khác đi vào sao? Dựa theo ngươi mang về tin tức, dù cho phái những người khác đi vào cũng sẽ tản mát tại các nơi, đến thời điểm bọn hắn khả năng cũng sẽ cùng trước đó người, ký ức chịu ảnh hưởng, cho nên cuối cùng thảo luận quyết định không còn tăng phái những người khác. Cổ thị Dịch nói đến đây hơi dừng một cái, ngươi lần này trên vai lá gan rất nặng. Hứa Thịnh cảm nhận được một cố nặng nghề, nhưng cùng lúc hắn lại một chút không biết rõ từ nơi nào xuất hiện hư vấn. Kỳ thật kết quả này hắn lại làm sao không có suy đoán qua. Đi qua một tuần lễ bên trong hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, loại này mặc dù không phải lớn nhất nhưng cũng là chiếm so rất nặng một loại, xuất hiện cũng không đủ là lạ. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Không đợi Hứa Thịnh đáp lời, Cổ thị dịch lại nói tiếp, "Là cho cho ta một chút vật phẩm trên chợ giúp à. Ý nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu, Hứa Thịnh tự nhiên rõ ràng lần này mình trở ra sẽ có các thánh nhân trợ lực, rất có thể chính là cực thánh thậm chí là trí thánh thủ đoạn. Cho tới bây giờ, hắn đã gặp cực thánh, nhưng là liên quan tới chí thánh ấn tượng, ngoại trừ những bài thi kia trên miêu tả, nhiều nhất chính là trên trời kia nam viên kiêu dương. Trí thánh đến cùng là như thế nào một loại tồn tại? Hắn không cách nào tưởng tượng cũng lần trước xuất phát lúc tràn cảnh khác biệt, lần này lại cười phi thời lúc, chỉ có mình cùng lao sư hai người. Hứa Thịnh cũng không có hứng thú nói chuyện, thường ngày cùng với lao sư lúc, tiểu gì cũng sẽ trò chuyện một chút liên quan tới trong vấn đề tu luyện. Nhưng là lần này, hắn tâm tư đều tại sắp đến trong chiến. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giao lưu, thỉnh thoảng cổ thì dịch cũng sẽ hỏi thăm Hứa Thịnh một chút liên quan tới trên việc tu luyện hoang mang, đồng thời cho chỉ điểm. Hoang mang Hứa Thịnh là không có bao nhiêu, dù sao hắn tu luyện đến còn không có gặp được cái gì bình cảnh, tiến vào bán thánh đến nay tu luyện cũng là xôi gió xôi nước. Hoang mang còn không, có sinh ra, hắn liền đã đột phá, cho nên ngược lại là vấn đề rất ít. Về phần sách cao hơn liên quan tới chuẩn thánh cảnh giới vấn đề, đây không phải là hắn hiện tại có thể lý giải, thái đạo người liên sách thánh đạo người vấn đề, bán thánh liền lý giải bán thánh con đường, chuẩn thánh liền, cầu chuẩn thánh nói, vượt cấp là tối kỵ. Theo phi thuyền thân truyền lần nữa dung chuyển, Hứa Thịnh nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạng tàu bên ngoài. Ngoài cửa sổ là một mảnh hư không, cùng nhìn lần những cái kia trảng cảnh tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng Hứa Thịnh hiện tại khôi phục bản thể lực lượng, Cho nên hắn đã nhận ra những cái kia quen thuộc thế giới, mục đích muốn tới. Lại qua một hồi, hắn nghe được tiếng của lão sư. Đi thôi. Sau đó hắn liền hiển lộ ra mình bản thể tư thái, ly khai phi thuyền. Phương xa ẩn ẩn có 57 đạo khí tức dâng lên, ngay từ đầu còn riêng phần mình triển lộ mình tương đại, nhưng rất nhanh giống như là gặp được Lao hồ mèo, nheo nhau đem mình khí tức thu liễm. Cổ Thánh. Cổ Thánh tốt. Tất cả mọi người nhao nhao hành lễ, tiện thể lấy đứng ở bên cạnh Hứa Thịnh cũng bị liếc mắt rất nhiều mắt. Hứa Thịnh kỳ thật có chút ngoài ý muốn những này các trường học các thánh nhân lại còn ở chỗ này. Tuy nói cơ hồ tất cả đều là hóa thân ở đây, nhưng cũng muốn chiếm cư không ít lực lượng, chẳng lẽ lại một ngày không ra kết quả, bọn hắn liền một ngày thủ tại chỗ này. Cho dù là hắn cũng cảm giác có chút lãng phí, mỗi một vị thánh nhân cũng là rất trọng yếu lực lượng, đừng nhìn các trường học các thánh nhân đều rất tự do, nhưng là Tuyệt Đại Bộ Phận Thời Gian bên trong bọn hắn vẫn là tại hoàn thành lấy nhân tộc các hạng nhiệm vụ, những nhiệm vụ này các học sinh cũng sẽ không biết được, đều là trực tiếp cấp cho cho thánh nhân người. Cho dù là lấy chân thánh tri tôn, hứa thịnh ở trường học Tuyệt Đại Bộ Phận Thời Gian cũng không nhìn thấy lão sư, có thể nghĩ các thánh nhân có bao nhiêu bận rộn. Trong đó tất cả thánh nhân bên trong tôn kính nhất tự nhiên là Đồng hiển, làm càng kinh đại học một phương cao thánh, cổ thánh chính là hắn lãnh đạo trực tiếp, ngày bình thường ở trường học đều đã gặp nhiều, nhưng là hai người như là dạng này tại trong hư không trực tiếp đối mặt thật đúng là không phải rất nhiều. Cổ thi dịch đối tất cả mọi người điểm quá mức về sau, liền không có chậm trễ nữa thời gian, trên tay của hắn trống rỗng xuất hiện một kiện phụ triện loại vật phẩm, hướng mặt trước vung lên, liền hướng Hứa Thịnh bay tới. Hứa Thịnh trong lòng nghiêm một chút, biết được đây chính là các thánh nhân vì chính mình chuẩn bị trợ lực. Duy nhất để hắn có chút kỳ quái là, cũng chỉ có một việc nhưng rất nhanh ý niệm này liền biến mất, bởi vì tại tiếp xúc đến cái này phù triện một mấy mắt, hắn tâm liền run mạnh. Cái này phù triện lại là trí thánh xuất thủ luyện chế chi vật. Công năng của nó rất nhiều, hạch tâm nhất công năng là phân thân, chỉ cần hứa thịnh suy nghĩ cùng một chỗ, hắn liền có thể phân ra một đạo đạo tử phù, có được giống như nó lực lượng. Mà tử phù bổ sung hiệu quả thì là bảo vệ thần trí, để cho mình ký ức không nhận cái khác nhân tố quá nhiều, sau đó chính là có được truyền tống phù lực lượng, rất hiển nhiên đây là cân nhắc đến trước đó hứa thị truyền tống gia sẽ ra vấn đề tình huống. Hạng thứ hai trọng yếu năng lực thì là ngăn cách ngoại lực Không sai, cùng những cái kêu bán thánh sinh mệnh năng lực cực kỳ tương tự. Bán thánh sinh mệnh có thể ngăn cách nhân tộc sử dụng ngoại lực, mà cái này tử phù thì có thể ngăn cách tác dụng tại nhân tộc trên người dị thường trạng thái, cái này cũng tức mang ý nghĩa chỉ cần là tay cầm tử phù người, mỗi người ắt chủ bài cũng sẽ không tiếp tục lại nhận ảnh hưởng, Hứa Thịnh biết được cái này ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn. Có thể nói là đem nhân tộc tại mảnh này chưa biết tinh vực bên trong tính nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Hạ thứ ba thì là bảo mệnh năng lực, làm người nắm giữ Lâm vào sắp chết trạng thái về sau, sẽ kích phát ra trước mắt không gian lực lượng cực hạn phòng hộ. Cái này phối hợp lên hạng thứ nhất năng lực, có thể nói là để nhân tộc ở vào thế bất bại. Chưa cái đó ra còn có các loại công năng mấy ngàn loại. Nhìn thấy Hứa Thịnh là hoa mắt, không chút nào khoa trường, cái chặn giấy hai hướng cùng chương này phụ truyện so ra. Cái gì cũng không tính là. Đây là lựa chọn của ngươi, nguyên bản ngươi có thể lựa chọn cái khác rèn luyện bí cảnh, không còn tiến đến, nhưng đã ngươi quyết định lần nữa bước vào, cũng liền muốn gánh chịu đây hết thể hậu quả. Đương nhiên, ta rất vui mừng ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cổ thị dịch thanh âm chậm rãi tại Hứa Thịnh trong đầu vang lên. Mảnh này chưa biết tinh vực chi cao cho dù là ta cũng không cách nào biết rõ toàn bộ tin tức, nhưng có một chút ta cần nói cho ngươi, nó đản sinh nguyên nhân, khả năng cùng ngươi suy đoán hoàn toàn không đồng dạng. Cổ Thi Dịch lần nữa để hứa thịnh trong lòng mê hoặc, nhưng cái trước không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, theo trước mặt không gian thông đạo triển khai, hắn biết mình muốn đi vào. Xuyên thấu qua không gian thông đạo, hắn nhìn thấy bên trong những cái kia lấm ta lẫm tấm, mới đầu nhìn thấy cái này cảnh tượng thời điểm hắn cũng không biết rõ điều này có ý vị gì, nhưng là hiện tại hắn rõ ràng, kia là từng mảnh từng mảnh khu vực, nhỏ khu vực, đại khu vực, tiết điểm khu vực, hạch tâm khu vực ở trong đó có vô số cái thế giới tại hương Thịnh giao thế, đương nhiên càng quan trọng hơn là ở đó có vô số đang bị áp bách bóc lột thổ dân nhân tộc cùng mình đã từng sóng vai chiến đấu đồng bạn. Cái này đích sắc là lựa chọn của ta. Ta tới." Hứa Thịnh hướng lao sư của mình cười cười, sau đó nghĩa vô phản cố đi vào thế giới trong thông đạo. Cổ thi dịch nhìn xem không chút do dự học sinh, trên mặt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra vui mừng biểu lộ, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, "Hứa Thịnh, chỉ sợ liền chính ngươi đều không có ý thức được, ngươi chuyến này ý nghĩa." Bọn hắn tự nhiên có thể bằng vào đại nghĩa để Hứa Thịnh không thể không đi vào. Nhưng bọn hắn cũng không muốn làm như thế, đồng dạng đây cũng là đối hứa thịnh một lần trọng yếu quan sát cùng khảo nghiệm. Làm nhân tộc đệ nhất thiên tài, rất nhiều người đối với hắn ôm lấy cực lớn chờ mong. Ta trở về. Làm cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường, Hứa Thịnh nhìn thấy chính là những cái kia quen thuộc thế giới như chi chít khắp nơi sắp xếp ở trước mặt mình. Hắn biết được hiện tại mình đã là lần nữa tiến vào mảnh này chưa biết tình vực bên trong. Sau đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tại nơi này lần nữa vượt qua một tháng thời gian, cũng chính là thực tế trải qua năm và năm. Chỉ là năm vạn năm thời gian. Hắn khẳng định không cách nào đem tự phù cấp cho cho tất cả mọi người, cho nên phía sau hắn đem lần lượt tiến vào nơi này, nói không chừng mình toàn bộ bán thánh quá trình cũng sẽ ở mảnh tinh vực này bên trong vượt qua. Nhưng cái này cũng không có gì, mảnh này chưa biết tinh vực chi lớn, đã đầy đủ hắn vượt qua toàn bộ bán thánh cảnh giới, hắn đối với cái này đã làm tốt xung túc chuẩn bị. Có cái này phụ triển nơi tay, cho dù là gặp được đỉnh phong bán thánh ta cũng có thể giải quyết. Hứa Thịnh Tâm tình bây giờ xem như phi thường bất lòng, chỉ cần có thể bảo đảm cái trận giấy hai hướng có thể sử dụng, như vậy trong vực này hắn liền không khả năng có tự vong nguy hiểm về phân phụ triện hiệu quả không dùng. Hắn căn bản không có nghĩ tới chuyện này, nếu như ngay cả trí thánh xuất thủ đều vô dụng, như vậy thì xem như hắn chết ở chỗ này cũng không có gì tốt tên với. Coi như mảnh tinh vực này thật đã cao cấp đến phía sau màn nhân tố cũng là trí thánh cấp độ, nhưng cũng đầy đủ phụ triện mở ra không gian thông đạo để cho mình ly khai. Chỉ có so chí thánh còn cao hơn một tầng lực lượng, mới có thể để cho phụ triện không có bất kỳ phản ứng nào liền chính giết chết, vậy cũng tức mang ý nghĩa trong truyền thuyết hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh đến bây giờ còn là nhất thánh một loại phòng đoán, đến cùng có tồn tại hay không còn không biết được. Nếu như ở chỗ này được chứng minh nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt ở chỗ này đem những này đều sởi thanh về sau hứa Thịnh liền bắt đầu đạp vào tìm kiếm những người khác quá trình lần trước tại mảnh này khu vực bên trong hắn làm sự tình chủ yếu là chiếm cứ thế giới tăng thực lực lên lần này thì là biến thành đem tử phù cấp cho cho cái khác người cho nên hành động quý tích cũng cùng trước đó khác biệt trước đó hắn khả năng tại cái nào đó khu vực liền dừng lại mấy ngàn năm thời gian nhưng bây giờ chỉ cần phát giác được chung quanh không ai hắn liền sẽ lập tức ly khai nhỏ khu vực hiện tại hẳn là không cần để ý Tất cả mọi người hẳn là cũng sẽ không tiếp tục là độc thân một người, càng nhiều ánh mắt đều nhắm ngay những cái kia tiết điểm khu vực. Hứa Thịnh ở trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên tốt nhất tình huống là tạo thành mười mấy cái giống bọn hắn trước đó như thế đoàn thể, dạng này hắn liên hệ tới cũng phi thường thuận tiện. Tìm kiếm lạc đàn người là nhân tiện, hắn chủ yếu vẫn là tìm tới Tô Nam đám người kia phía khu vực, chỉ cần tìm được bên kia, lập tức chính là mấy trăm người an toàn đạt được bảo hộ. Đương nhiên trước tiên vẫn là để bọn hắn trước quay về địa cầu, không phải tại tự thân trạng thái nghiêm trọng thu ảnh hưởng tình huống dưới, rất có thể để cho mình căn cơ đều bị chuyển. Đôi này lâu dài tu luyện không có chỗ tốt, nhưng muốn tìm được Tô Nam đám người phương vị không phải đơn giản như vậy. Hiện tại hắn vị trí khu vực là hoàn toàn xa lạ khu vực, tại không có vật tham chiếu tình huống giới, hắn tựa như là tại trong bóng tối sờ soạng đi đâu. Cho dù là hắn đem ánh mắt định tại những cái kia tiết điểm trên khu vực, nhưng kết quả bất quá cũng là tại mò kim đáy biển, ý đồ tại kia vô số cái tiết điểm khu vực bên trong, tìm tới một cái vừa lúc bị nhân tộc chiếm hạ. Hiển nhiên vận khí của hắn không có tốt như vậy, trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian, dấu chân của hắn đạp biến gần trăm cái tiết điểm khu vực cũng không có tìm được mảy may nhân tộc hoạt động qua dấu hiệu, hắn chỉ có thể một lần lại một lần xem trừng từ bên cạnh lướt qua, không cho những cái kia bán thánh sinh mệnh phát hiện chính mình. Có sức tự vệ không có nghĩa là liền có thể ở chỗ này mở vô song, cái chặn giấy hai hướng cùng trí thánh phụ triển lại cường đại, hắn năng lượng cũng không phải vô hạn, hắn cũng không có khả năng thật bằng hai thứ này, đổ vật liền đem mảnh này chưa biết tinh vực bán thánh sinh mệnh đều giết chết, cho nên càng nhiều thời gian bên trong, hắn đều giống như một cái ẩn núp người, lén lút ở bên cạnh nhìn một chút, tại xác định không có mình muốn tin tức về sau, liền lập tức ly khai, tựa như là chưa có đồng dạng, bất quá cố gắng luôn luôn có hồi báo, khi lại một cái ngàn năm trôi qua về sau, Hứa Thịnh rốt cục phát hiện một chút dị thường tung tích. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là, những này tung tích tựa hổ cùng bọn hắn trước đó sáng tạo không quá đồng dạng, giống như là một loại nào đó hủy diệt sau tái sinh. Chương 620, vượt qua thời gian cùng không gian giao cảm, cầu người phiếu. Hành tẩu trong tinh vực này, Hứa Thịnh cảm giác được chính là đâu đâu cũng có quái dị. Luận Quy Mô, nơi này nên tính là một chỗ đại khu vực, cũng tức là nói, mạnh tinh vực này khu vực trung tâm ít nhất có một cái cường đại bán thánh sinh mệnh. Có thể để hắn cảm giác kỳ quái là, hắn ở chỗ này cũng không có cảm thụ loại tầng thứ này khí tức, hắn một mực xem chừng cảm ứng mấy năm, cuối cùng mới có thể hoàn toàn khẳng định, nơi này thật là không có cường đại bán thánh sinh mệnh tồn tại. Nơi này chỉ có mấy cái phổ thông bán thánh sinh mệnh trình chân diện, mà lại đồng dạng cổ quái là, nơi này bán thánh sinh mệnh số lượng cũng ít đáng thương, chỉ có bọn hắn trước đó tiến đánh những cái kia đại khu vực 1/3 ba không đến. Rất tự nhiên nghĩ tới giải thích là, nơi này đã từng bị nhân tộc quang lướt qua, những cái kia biến mất cường đại bán thánh sinh mệnh cũng tốt, phổ thông bán thánh sinh mệnh cũng được, đều là bị nhân tộc bán thánh giết sát. Nhưng nơi này bán thánh sinh mệnh lại không có bị tiêu diệt sạch sẽ, cho nên Hứa Thịnh cho ra một cái để tâm tình của hắn nặng nghề kết luận, lại tới đây cái kia nhân tộc hoặc là những cái kia nhân tộc thất bại, bọn hắn vẫn lạc tại nơi này. Hy vọng là ta đơn sai. Hứa Thịnh thấp giọng tự nói một câu, sau đó tìm kiếm lấy một chút dấu vết để lại, tiểu thế giới hải cốt một loại đồ vật. Có thể khiến hắn không hiểu lại phân chân chính là, một mực đem mảnh này khu vực tìm khắp tìm một lần, hắn cũng không tìm được bất luận cái gì tương tự đồ vật. Cái này tựa hồ còn nói rõ, không có bất luận kẻ nào ở chỗ này vẫn lạc qua. Nhưng cái này có vẻ hơi mâu thuẫn. Hoặc là nhân tộc vẫn lạc, hoặc là khu vực bị toàn bộ chiếm lĩnh, cả hai là đối mặt chính sẽ chỉ ra một loại. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện cái này ba loại trạng thái, cũng tức tại nhân tộc cùng mảnh này khu vực bán thánh sinh mệnh sẽ ra chiến đấu về sau, tự thân đã không có vẫn lạc, nhưng đến tiếp sau cũng không đến đem nó chiếm lĩnh. Có thể rất thấy rõ ràng, mảnh này khu vực bên trong những cái kia phổ thông thế giới tại trải qua số trăm vạn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, bên trong quy tắc đem trước kiêm lịch chuyển tới nhân tộc tình cảnh lần nữa cải biến đến ngay từ đầu bộ dáng, thủ dẫn nhân tộc đang hưởng thụ quá ngắn tạm tự do về sau lại lần nữa về tới bị nô dịch chèn ép trạng thái. Chỉ cần một mảnh khu vực bên trong tồn tại một cái bán thánh sinh mệnh, như vậy dù cho mảnh này khu vực thế giới toàn bộ từ nhân tộc làm chủ, nhưng là theo thời gian rời đổi, nhân tộc cuối cùng vẫn sẽ bị chèn ép. Phương thế giới này thổ dân nhân tộc không cách nào đột phá đến bán thánh cảnh giới, thánh đạo người cùng bán thánh trên lệch như là hổng câu, không có ngoại lực nhúng tay tình huống, kết quả là chủ định. Cho nên muốn một mảnh khu vực thổ dân nhân tộc triệt để thu hoạch được tự do, liền cần đem mảnh thế giới này tất cả bán thánh sinh mệnh đều tiêu diệt, đồng thời còn muốn phái ra cường giả trở thành trung coi. Một khi cái nào đó thế giới ý thức có ngưng tụ dấu hiệu liền lập tức đánh nát, chỉ có dạng này mới có thể dài lâu cam đoan thổ dân nhân tộc an toàn. Đã đi tới nơi này, Hứa Thịnh tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn đầu tiên là đem hồn thác tiểu thế giới phong xuất, để bọn hắn đi tiến đánh những thế giới kia bên trong dị tộc, sau đó tự thân lặng lẽ sờ gần những cái kia bản thánh sinh mệnh, đột nhiên phát động công kích. Không có cường đại bản thánh, cũng thức mang ý nghĩa mảnh này khu vực tại hắn ngưỡng phó năng lực bên trong, cho nên kế hoạch này chế định kế hoạch là trong chốc lát ngay tại trong đầu hình thành. Vẫn như cũng là phương pháp cũ. Đầu tiên là từ thực lực yếu nhất những cái kia tới. Mảnh này đại khu vực yếu nhất bán thánh sinh mệnh, hắn chỉ tương đương với mới vào bán thánh cảnh giới thực lực, hắn đã có thể đối hắn hình thành nguyên ép, lại thêm hiện tại hắn lại có thể sử dụng bản nguyên pháp, vạn giới châu, lệ tâm thạch ba kiện trời ban bảo vật năng lực, diệt sắt bắt đầu càng lá cấp tốc, đối phương cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng liền bị hắn nhấn sát, thế giới cũng bị đánh nát. Đồng thời hồn thác nhân tộc bên kia tiến độ cũng rất nhanh, ngắn ngủi thời gian bên trong, trung bình mười mấy cái thế giới đều đã bị phong xả đến, hiện tại hồn thác nhân tộc đối thế giới như vậy chiếm lĩnh đã tạo thành thế hệ phương pháp. Hiệu suất phương diện cơ hội là tối cao, đầu tiên là chém giết những cường giả kia cùng người lãnh đạo, sau đó chính là đem lớn thế lực cùng chủng tộc trực tiếp diệt sát, tiếp theo là nâng đỡ thế giới này thổ dân nhân tộc. Đừng nói là những cái kia đại tông phái, liền liền những cái kia tiểu môn phái đều có phương pháp của mình, có những cái kia giã tâm bừng bừng hàng người, càng là muốn đến cái nào đó mức năng lượng hơi thấp thế giới bên trong xương vương làm tổ, chuyện như vậy cũng không bị cấm chỉ, bởi vì nhờ. NG thế giới này bên trong vốn chính là chế độ phong kiến, những này vị trí luôn luôn có người muốn làm Mảnh này đại khu vực lưu lại bán thánh sinh mệnh tổng cộng bất quá khoảng 40 cái hứa thịnh trước sau diệt sát hơn 20 cái còn không có gây nên mày may chú ý cũng không biết rõ những này bán thánh sinh mệnh có hay không lòng cảnh giác dạng này đồ vật rõ ràng mới gặp quá trọng thương nhanh như vậy liền tốt vết vếtsẹo quên đau bất quá đối với hắn tới nói tự nhiên là thật to chưa tốt hắn thừa dịp cơ hội tiếp tục gọn gàng mà linh hoạt diệt sát lấy bán thánh sinh mệnh các loại giết tới chỉ còn lại mười mấy thời điểm mạnh nhất cái tiêu phổ thông bán thánh sinh mệnhrốt cục kiện phản ứng nhưng là chờ hắn vừa định muốn tiêu gọi cái khác bán thánh sinh mệnh đến đối hứa thịnh tiến hành vây công lúc Hoảng sợ phát hiện trả về ứng nó tin tức bán thánh sinh mệnh chỉ còn lại 12 cái. Cái khác những cái kia bán thánh sinh mệnh đều đi nơi nào? Không có người trả lời nó, nó cũng không cần trả lời, bởi vì Hứa Thịnh đã đem mục tiêu nhắm ngay nó, nó lập tức nên đón một trận sinh tử chi chiến. Nếu luận mỗi về thực lực, nó đối với lĩnh ngộ 76 đầu pháp tắc nhân tộc, so Hứa Thịnh 47 đầu nhiều gần 30 đầu, nhưng lẫn nhau cùng là phổ thông bán thánh cấp độ, thực lực không tồn tại chất chính lệnh, Hứa Thịnh ở chính diện chiến đấu bên trong đã có cơ hội thắng qua nó. Lại càng không cần phải nói hiện tại hắn có thể vận dụng ba kiện trời ban bảo vật lực lượng vài trận giấy hai hướng lực các bách, chí thánh phủ chuyện bổ sung hiệu quả. Chiến đấu căn bản không có cái gì lo lắng, bất quá ngắn ngủi trăm năm thời gian, nó ngay tại cái khác hơn 10 cái bán thánh sinh mệnh quay chung quanh hạ bị hứa thịnh tường sát. Còn lại bán thánh sinh mệnh gặp tình huống không đúng, lập tức chạy tứ tán, nhưng là bọn chúng lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Rất nhanh bị hứa thịnh từng cái đuổi kịp giết chết, đến tận đây mảnh này khu vực không còn bất luận cái gì bán thánh thế giới sinh mệnh tồn tại. Cái này khu vực thổ dân nhân tộc cũng coi là chân chính nên đón tự do, hứa thịnh lại đem cân áp chế thế giới ý chí lời nói truyền đạt cho một chút thế giới cường giả về sau liền không quan tâm chuyện này, quay đầu bắt đầu càng tỉ mị tìm kiếm lên manh mối. Trước đó mặc dù cũng là tìm một lần, nhưng bởi vì có bán thánh sinh mệnh tồn tại, chỉ có thể nói là đại khái tìm kiếm, hiện tại tiến hành thì là toàn phương vị cẩn thận tìm kiếm, dù là chỉ là chút nào vết tích cũng sẽ bị hắn phát hiện. Thời gian không phụ người hưu tâm, tại cái nào đó không đáng chú ý thế giới bên trong, hắn rốt cuộc tìm được liên quan tới trước đó lại tới đây những cái kia nhân tộc truyền thuyết. Theo như lồn đại, tại u ám không ánh sáng cự cám niên đại bên trong, xuất hiện một vị thánh giả, hắn dẫn đầu đám tiền bối lật ngược dị tộc thống trị. Khai sáng thuộc về nhân tộc nhân đại. Hứa Thịnh chú ý tới nơi này nói là một vị, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó lại tới đây người chính là đơn độc một người, cũng rất bình thường, trước đó tiến đến thăm dò nhân tộc tổng cộng cộng lại cũng không đến trăm người, tại phân tán tình huống dưới rất khó tụ tập lại một chỗ. Bất quá hắn một mình một người liền dám tới, nói rõ hắn cho dù ở Cường Đại Bán Thánh cấp độ này bên trong, cũng coi là cường giả, tổng hợp trường học cho tư liệu, phù hợp nhân tuyển chỉ có 3 ba người. Trần Cảnh Sáng, Phương Thành, Lý Tố Lam. Ba người đều là lệ thuộc vào hai chỗ đại học thăm dò nhân viên đều có rất lớn trở thành chuẩn thánh tiềm lực. Bọn hắn đều là tốt nghiệp ở đại học hàng 2, một mực tại vực ngoại sở soạn lần mò vài chục năm, mới dần dần nhảy lên tới hiện tại cấp độ, vì thế bọn hắn bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng. Cùng Hứa Thịnh hay là cái khác cả lớn, không lớn học sinh so sánh, bọn hắn thiên phú hiển nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hứa Thịnh bọn hắn tùy tiện liền có thể đột phá cảnh giới, đến bọn hắn nơi này lại là như là trời, lấy về phần bọn hắn hao tốn mười mấy năm thời gian mới nhìn đến có thể đột phá hy vọng. Nhưng chính là dạng người, ở trong xã hội đã coi như là tiên tứ chắc truyện, càng nhiều người kẹt tại bán thánh trước đó. Dù sao trở thành bán thánh đã coi là gia cảnh không tầm thường, có thể cho hậu đại mang đến đầy đủ tài nguyên, giống như là Hứa Thịnh đã từng cùng lớp thứ nhất phương tốc, hắn liền là phụ thân hay là bán thánh cho nên mới cung cấp hắn so với những người khác nhiều tư nguyên hơn, để hắn có thể một mực tại lớp độc lĩnh phong tao, cho dù là tại Tam Trung dạng này trường. Chuyên cấp 3 bên trong cũng có thể tranh thủ 10 vị trí đầu vị trí. Chân cảnh sáng cùng Lý Tố Lam là thuộc về Càn Kinh đại học, hai người theo thứ tự là cấp từ nhỏ đội đội trưởng, ở trường học bên kia cũng là treo hảo, cấp thánh nhân cũng một mực tương đối quan tâm bọn hắn tình huống. Trước mắt đến xem Bọn hắn vẫn như cũ còn có người còn sống khả năng, nếu quả như thật có thể đem nó cứu, như vậy không thể nghi ngờ là hắn tiến vào mảnh này chưa biết tinh vực sau nhất đại thành quả. Cho nên hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề chính là, lại tới đây đến cùng là ai, hắn hoặc là nó lại gặp cái gì, hiện tại phải chăng còn sống sót. Sau đó mấy trăm năm thời gian, Hứa Thịnh đem hết toàn lực tìm kiếm lấy manh mối. Khác biệt thế giới bên trong đều lưu truyền tương tự truyền thuyết, chủ quan chính là nhất Hắc Ám thời đại bên trong xuất hiện một vị thánh giả dẫn đầu bằng hắn, sau đó đến tiếp sau miêu tả không hết tương đồng. Đem những này truyền ngôn chắp vá bắt đầu Thư Thịnh đại khái hiểu rõ trải qua, trong ba người một cái nào đó đã từng đi vào tới đây, cùng nơi này bán thánh sinh mệnh phát sinh đại chiến, ngay từ đầu hắn chọn lựa phương pháp cùng bọn hắn dùng, đều là từng bước xâm chiếm chiến thuật, nhưng cái nào đó thời khắc không biết rõ làm sao đột nhiên bị phát hiện, sau đó lâm vào trong vây công. Cho dù là cường đại bán thánh thực lực, tại hơn trăm cái bán thánh sinh mệnh vây công hạ cũng một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng hắn tại gian nan diệt sát hơn phân nửa bán thánh sinh mệnh về sau, lựa chọn tiêu đốt lực lượng cuối cùng cùng nhất cường đại cái kia bán thánh sinh mệnh tiến hành đồng quy vô tận. Chỉ từ nơi này đến xem Hiển nhiên người kia đã chết, nhưng là không có bất luận cái gì hài cốt, kết quả nói cho hứa thịnh sự tình có lẽ không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, đến tiếp sau hắn lại phát hiện một chút thế giới bên trong còn lưu truyền nhất bàn trọng sinh thần thoại truyền thuyết. Kỳ thật những thế giới này người cũng không nhất định liền cùng người kia có tiếp xúc, nhưng là bán thánh cấp độ đã đủ để cùng thiên địa hình thành giao cảm, một chút tự thân chuyển phát sinh dấu vết bị phạm tục sinh mệnh cảm giác được cũng bình thường, bình thường đều là lấy nằm mơ hay là liên tưởng phương thức. Khả năng cái nào đó thế giới trung thổ lấy nhân tộc đột nhiên thông suốt nhưng thật ra là giao cảm sinh ra. Bọn hắn cho rằng linh cảm chỉ là một loại nào đó hiện thực hình chiếu, tại trên địa cầu, tương tự sự kiện đều là đã được chứng thực, giao cảm là mơ hồ không gian cùng thời gian, phát sinh một máy mắt, nó không nhìn hết thấy. Dựa theo hiện tại siêu tập đến tin tức, hắn, nàng, sống sót xác suất đã gia tăng đến 3 thành. Hứa thịnh ánh mắt sáng rực, không có so đây càng tốt tin tức. Ba thành xác suất cũng không nhỏ, phải biết ngay từ đầu tại nhân tộc bên kia tình huống là nhận định bọn hắn đã tử vong, sau đó tại hắn đem tin tức mang về về sau, xác suất biến thành 1% còn chừng. Sau đó hắn tại đoạn này thời gian tin tức siêu tập về sau, Chậm rãi tăng lên xác suất, 3 thành tỷ lệ đã đủ để cho hắn bất kể đại giới ở chỗ này lục soát. Đương nhiên hắn sẽ không không hạn chế đem thế giới tiêu hao ở chỗ này, hắn còn có đem tử phù giao cho những người khác nhiệm vụ, hiện tại đại khái danh giới cuối cùng là lại đợi 1000 năm thời gian. Tỷ lệ có thể tăng trưởng tự nhiên cũng có thể giảm xuống, 1000 năm thời gian nếu như còn tìm không thấy người, kia đủ để cho nó biến thành số 0. Hắn không có tiếp tục tại mảnh này khu vực bên trong tìm kiếm, rất hiển nhiên người kia tại tối hậu quan đầu sử dụng một loại nào đó năng lực, đem mình rời đi ra ngoài. Có thể là cường đại bán thánh trước một bước tử vong. Khi hắn phát giác ngăn cách ngoại lực lực lượng biến mất về sau, lập tức sử dụng bảo mệnh áp chủ bài, để cho mình miễn cưỡng sống sót. Hồn thác tiểu thế giới hắn không có mang đi, hắn đem hồn thác nhân tộc lưu tại nơi này tiếp tục trợ giúp mảnh này khu vực thổ dân nhân tộc, hắn tiếp xuống tìm kiếm phạm vi là lấy mảnh này khu vực làm tâm điểm hình tròn khu vực, cho nên cuối cùng vẫn sẽ về tới đây, nhất cử lương tiện. Bị hứa thịnh vạch ra tới quả cầu này hình khu vực cũng không bao dung như thế nào cái khác khu vực, hắn phi thường rõ ràng bảo mệnh áp chủ bài sẽ tự động rời xa có bán thánh khí tức địa phương, tất cả hư không là tốt nhất nơi hội tụ. Nếu như là những người khác đến nơi này, chỉ là hai mắt một bôi đen, nhưng là hứa thịnh trên tay có lấy chí thánh phụ truyện tồn tại, đã sớm cân nhắc đến cái này tình huống, chỉ cần tiếp cận đến nhất định phạm vi sẽ lập tức cho nhắc nhở. Tính mịch trong hư không, một thân ảnh cứ như vậy chẳng có mục đích xuyên qua. 100 năm, 200 năm, 300 năm, trong nháy mắt chính là hơn 800 năm đi qua. Vẫn là không có phát hiện, xem ra trước hết nhất nhìn thấy tình huống chưa từng xuất hiện. Hứa thịnh cũng không có bao nhiêu để bại, bởi vì tương tự tâm tình tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đã biến mất hầu như không còn. Làm cái thứ nhất 100 năm không có phát hiện lúc, kia sống sót tỷ lệ đã đang lặng lẽ trong lòng hắn từ 3 thành biến thành 2 thành 9. Sau đó thứ 137 năm thời điểm biến thành 2 thành 8. Cho tới bây giờ, mấy cái chữ kia đã là 1.3, hậu tố là vạn phần chi. Gần như là vạn người không được một. Sau cùng hơn 100 năm, hắn cũng không có ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ là chuẩn bị đem sớm định ra kế hoạch hoàn thành, sau đó liền ly khai mảnh này hình tròn khu vực, lập lên tìm kiếm những người khác đường. Nhưng trên thế giới sự tình thường thường là sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Hắn vô số lần khổ tìm mà tìm kiếm không đến, lại là tại đã bỏ đi thời điểm tìm được tha thiết ước mơ đường tuyến tiêu tác, một cô yếu ớt, tại tiêu tán biên giới khí tức. Cái này khí tức mang theo lấy nồng đậm pháp tắc đồ thủ, mà tại toàn bộ hoàn vũ phạm vi bên trong, rất hiển nhiên đây chính là nhân tộc đặc biệt tiêu chí, tuyệt đối phòng ngự. Thuận cố này muốn tiêu tán pháp tắc khí tức, hắn rất nhanh lại tìm được cô thứ hai, cô thứ ba. Cuối cùng, hắn tại một mảnh hoang vu phế tích khu vực, tìm được một đoạn co quắp tại cùng nhau ẩm đạm diễm. Chương 621, trừ giác. Hỏa diễm là một loại cơ bản biểu hiện hình thái Đồng thời nó cũng mang ý nghĩa một loại bản nguyên đại đạo. Lúc này ở trong mắt Hứa Thịnh cái này đoàn đảm đạm hỏa diễm, xuyên thấu qua ngoại vi mũ miệng, có thể nhìn thấy bên trong quận mình to lớn hình người. Đây là một cái đã tiến vào trạng thái ngủ say nhân tộc, hoặc là nói là sắp chết trạng thái. Từ trên người hắn có thể cảm nhận được thuộc về sinh khí tức cực độ thưa thớt, cũng là Hứa Thịnh thấy qua cái thứ nhất suy yếu như vậy bản thánh. Thường ngày hắn nhìn thấy những cái kia bản thánh, cái nào không phải cường đại to lớn, chỉ là khí tức liền có thể uy áp chung quanh vũ trụ hư không. Nhưng là lúc này, ngoại trừ còn có thể cảm nhận được sau cùng sinh cơ bên ngoài, Cái này vậy mà cũng liền cùng một đoàn tử vật không có gì khác biệt. Nhưng cho dù là dạng này, Hứa Thịnh biểu lộ cùng tâm tình cũng trở nên kích động lên. Quá tốt rồi. Chỉ cần không phải trực tiếp vẫn lạc, trước mắt loại trạng thái này sớm tại trong dự đoán của hắn, đồng thời cũng tại các thánh nhân trong dự tính. Cho nên hắn mang theo chí thánh phụ triện, có thể trực tiếp khôi phục bọn hắn sinh cơ, để bọn hắn có được hoạt động năng lực. Theo Hứa Thịnh ý niệm dâng lên, trí thánh phụ triện từ hắn cấu tạo chuyên môn không gian bên trong hiện hiện, sau đó một chùm sáng trạch năng lượng thụ không chế của hắn phân tán mà ra, bắn ra đến phía trước cạm đạm hỏa diễm bên trên. Xoạch. Giống như là hỏa diễm hỏa tan băng tuyết, kia quang trạch năng lượng tầng ngoài bóc vỏ bị phá ra, sau đó hoàn toàn không phù hợp nó hình thái cường đại năng lượng sóng triệu mà ra. Tại hứa thịnh cảm ứng bên trong, đây quả thực so một cái cường đại bán thánh toàn thắng thời kỳ lực lượng còn muốn cường đại mấy lần. Mà phía trước cảm đạm hỏa diễm tựa như là một khối khô quắt đã lâu bị biển điên cuồng hấp thu năng lượng. Cái này quá trình hấp thu một mực kéo dài mấy chục năm, mới dần dần chậm lại, hỏa diễm ngoại hình cũng từ đạm biến thành hiện tại cháy rực rực. Ngô, giống như là làm một trận cơn ác mộng người lúc thức tỉnh phát ra lời nói mê. Xung quanh Hư Không đều quanh quần thanh em như vậy. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh từ hỏa diễm bên trong vươn ra tứ chi, đứng thẳng đứng dậy. Và anh! Cường Đại Bán Thánh cấp độ khí tức trải rộng ra, mảnh này tĩnh mịch hư không bởi vì như vậy lực lượng cường đại mà đang điên cuồng rung chuyển. Ta đây là thế nào?" Đạo này bóng người, hoặc là nói là Trần Cảnh sáng mê mang nhìn xem phía trước Hứa Thịnh, lúc này đầu óc của hắn trống không một mảnh, số trăm vạn năm quy tắc ăn mòn, để hắn hiện tại vẫn như cũ vẫn còn không hoàn chỉnh trạng thái. Sau đó Hứa Thịnh lại tiến hành bất kế tiếp động tác, một đạo tự phù bị hắn từ chí thánh phủ bên trong tách ra tiếp lấy. Hứa Thịnh đối Trần Cảnh Sáng nói một tiếng, cái sau mặc dù không hiểu, nhưng là có thể cảm giác được tử phụ là đối mình hữu ích, vô ý thức đem nó mượn nhờ. Cũng chính là tại mượn nhờ một máy mắt, những cái kia bị hắn lãng quên ký ức, những cái kia tận lực bị che đậy tin tức toàn bộ xuất hiện. Nguyên lai like là dạng này. Trong mắt mê mang rốt cục toàn bộ biến mất, hắn khôi phục thành kia phiến cường đại thăm dò đội đội trưởng. Một chương sử tại thanh niên cùng trung niên giao giới tuyến khuôn mặt xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mặt, trên mặt hắn tràn đầy cảm kích nói ra, vị này đạo hữu, Data, không biết rõ xưng hô như thế nào. Không cần Data Gọi ta hứa thịnh là được rồi. Hứa thịnh mỉm cười, chân Cảnh Sáng là mấy năm trước liền tiến vào mảnh này chưa biết tinh vực, kia thời điểm hắn còn tại trên sơ trung, cho nên cái sau căn bản không biết hắn, cũng sẽ không nhìn thấy hắn sau liền giống như người khác kinh ngạc. Hứa đạo hữu, chân Cảnh Sáng trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy cảm kích, hắn phi thường chính rõ ràng lần này có thể nhặt về một cái mạng đến cỡ nào không dễ dàng, lúc trước lựa chọn ngủ say thời điểm, hắn kỳ thật đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Trần đạo hữu, mới đầu ta là ở vùng tinh vực này bên trong thăm dò, trong lúc đó cũng muốn tìm tới những người khác bất quá cho dù là dùng vài vạn năm thời gian, cũng vẫn như cũ không thể cùng những người khác liên hệ với. Đằng sau ta liền thử nghiệm tiến đánh một chút khu vực, nhìn có thể hay không từ đó thu hoạch tin tức, phương diện này sự tình ta rất quen thuộc. Nhưng lần này không biết rõ cái gì nguyên nhân, vậy mà tại bắt đầu sau đó không lâu liền bị đột nhiên phát hiện, tựa như là nhất cử nhất động một mực đến đều là bị giám thị lấy, các loại ta đến cái nào đó tình trạng sau liền bị báo cáo đi lên. Ta cũng đồng dạng phát hiện loại kia ngăn cách ngoại lực năng lực, điều này cũng làm cho ta bị thiệt lớn, cũng may cuối cùng ta còn là trước một bước đem nó giết chết thành công dùng ra thủ đoạn bảo mệnh, các loại đến người đến. Hai người tại hắc ám trong hư không trong khi tiến lên, trong lúc đó Trần Cảnh Sáng đem trước mình trải qua tự thuật ra. Trên đại thể cùng hứa thịnh từ những thế giới kêu bên trong biết được lưu truyền tin tức không sai biệt lắm, cho nên hắn gật đầu nói, mảnh tinh vực này là cố ý nhằm vào nhóm chúng ta nhân tộc, có thể là không xem thường phát động đến cái nào đó điểm. Tự nhiên không thể nào là một mực thụ giám sát, không phải lần này bọn hắn 5.700 người tiến đến, đã sớm tự thương thảm trọng, nhưng đến bây giờ, ngoài ý muốn nổi lên cũng chỉ có cứu tiền phương một lần kia. Trừ cái đó ra hành động đều cùng dự tính không sai biệt nhiều. Đang lúc Hứa Thịnh đã không thèm để ý điểm này, chuẩn bị tiếp tục hỏi tham sự tình khác thời điểm, Trần Cảnh Sáng lại là đột nhiên nhướng mày, có chút trần chờ nói ra, nếu như nói là một loại nào đó đặc dị phát động, khả năng ta còn thực sự gặp một cái. Hứa Thịnh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó nghe Trần Cảnh Sáng nói hắn một lần kia trải qua. Cái kia hẳn là là một cái cực kỳ đặc thù không gian, bên trong cũng không có bất kỳ sinh mệnh thế giới tồn tại, thế nhưng là bên trong lại là tồn tại một loại nào đó để cho ta cảm giác rất tinh tường đồ vật cùng loại ta tại trên địa cầu cảm giác. Nghe Trần Cảnh Sáng miêu tả, Hứa Thịnh dần dần lâm vào trầm tư. Dựa theo hắn nói, không gian này ngược lại là có chút phòng theo địa cầu tồn tại ý tứ. Nhưng đây cũng là phi thường bình thường, dù sao Hoàn Vũ bên trong muốn phục chế địa cầu tồn tại chủng tộc không biết phản kích, mảnh này chưa biết tinh vực nếu là tận lực nhằm vào nhân tộc, có cùng loại địa cầu địa phương xuất hiện cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Khả Trần cảnh sáng dù sao cũng là cường đại bán thánh cấp độ tồn tại, hắn đã đem lời nói này ra, kia tự nhiên là cảm giác có liên hệ Nhưng là hứa thịt lại không thể để Trần Cảnh Sáng đem mình đưa đến cái nào phiến không gian đi xem. Hắn lời nói mới rồi bên trong đã nói phi thường rõ ràng, kia là tại hắn đối mảnh tinh vực này động thủ gần 2 vạn năm trước, hắn không có khả năng tốn hao lâu như vậy thời gian đi cầu chứng. 2 vạn năm thời gian, nói không chừng đã đầy đủ để hắn tìm tới những người khác, sau đó thông qua những người khác đường dây liên lạc, cho phần lớn người cấp cho tử phủ, cam đoan bọn hắn an toàn. Nên hiểu rõ ta đã đều hiểu, hiện tại đạo hưu tranh thủ thời gian trở lại địa cầu đi, lần này ngươi ở vùng tinh vực này lưu lạc mấy năm thời gian, cần đền bù thâm hộ. Chí Thánh phủ chuyện tự nhiên không có khả năng thay thế địa cầu tác dụng, Trần Cảnh Sáng cấp bách cần trở lại trên địa cầu, trừ cái đó ra còn có càng quan trọng hơn một điểm không nói. Cũng hẳn là trước tiên cùng người nhà báo Bình An cho thấy mình còn sống. Vậy liên phiền phất hứa lão hữu. Trần Cảnh Sáng cũng không có lễ mề chậm chạm, đồng thời hắn hiện tại cũng biết hứa thịnh thân phận, trong lòng tự nhiên nhiều hơn mấy phần trước đó không có rung động, đồng thời cũng đối hứa thịnh vô cùng tin tưởng, nếu như ngay cả dạng này thiên tài đều không làm được chuyện như vậy, như vậy đổi lại những người khác đến vẫn như cũ không được. Phổ Thông bản thánh, Cường Đại ban thánh. Tuyệt đỉnh bán thánh thậm chí là đỉnh phòng bán thánh hiện tại cũng không hề khác gì nhau tại trí thánh phụ chuyện các loại bảo vật trợ giúp dưới bán thánh cấp độ thực lực sai biệt đã không có trọng yếu như vậy bất quá trí thánh phụ chuyện dạng này đồ vật tại tầm thường thời điểm cũng sẽ không ban cho một cái bán thánh sử dụng tại hứa Thịnh nhìn chăm chú chân cảnh sáng thôi động tử phủ tại trước mặt mở ra một đầu không gian thông đạo không gian thông đạo cực hắn ổn định so với hắn trước đó mở cái kia không ổn định thông đạo cao không biết rõ bao nhiêu cái đẳng cấp chờ mong hứa đạo Hưu Khảiàn mà về bước vào không gian thông đạo trước một giây trần cảnh sáng cao giọng nói nhất định Hứa Thịnh không có khiêm tốn, hắn nhất định phải thành công cũng nhất định sẽ thành công. Chân cảnh sáng đi. Từ Hứa Thịnh vận dụng trí tôn phụ truyện đem nó gọi lên sau so đến bây giờ bất quá là mấy tháng thời gian. Nhưng khách quan góc độ tới nói, Hứa Thịnh đã vì nhân tộc cứu trở về một vị cường đại bản thánh, nói không chừng chính là tương lai một vị thánh nhân, trừ cái đó ra hắn còn chiếm được một cái trọng yếu tin tức. Về sau nếu như hắn trên đường ngẫu nhiên gặp dạng này không gian tự nhiên sẽ gấp bội xem chừng, sẽ không để cho âm thầm cặp mắt kia chú ý tới mình cơ hội. Quen thuộc không gian Làm trung quanh những cái kia quen thuộc khí tức hướng mình bao quạ mà đến thời điểm, chân cảnh sáng cho dù là thân là bản thánh, nhưng vẫn như cũ có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Nhất là tại hắn kỳ thật đã không ốm ấp sống sót ý nghĩ, lại là cuối cùng trở về, càng làm cho hắn cảm giác được sinh mệnh trọng yếu. Nhưng cảm giác trọng yếu cũng không có nghĩa là hắn e ngại tử vong, trên thế giới này luôn có một số chuyện là so sinh mệnh càng quan trọng hơn. Nhưng hiển nhiên cho hắn cảm ngộ nhân sinh thời gian không đến bao lâu, thuộc về cao thánh khí tức đã ở trước mặt hắn xuất hiện. Làm can kinh đại học trong đó một tên tham dò đội đội trưởng Trần Cảnh Sáng đối Đồng Hiền vị này cao thánh đương nhiên sẽ không lạ lắm, lúc này nhìn xem đã tại phía trước chờ đợi mình Đồng Hiền, hắn cung kính nói ra, Trần Cảnh Sáng gặp qua Đồng Thánh. Đồng Hiển kỳ thật tại không gian thông đạo mở ra một nháy mắt liền cảm nhận được ba động, đồng thời tại Trần Cảnh Sáng tiếp cận bên này thời điểm biết được hắn là ai. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Hứa Thịnh lần này đi vào thật đem trước Lâm vào thăm dò nhân viên cho liền trở lại, hơn nữa còn nhanh như vậy. Đồng Hiền đầu tiên là quan tâm một cái Trần Cảnh Sáng, sau đó tuấn hỏi, "Trần Văn Thánh, nói một cái ngươi ở bên trong trải qua đi." Lúc này xung quanh đã hội tụ hơn 30 vị thánh nhân, ở chỗ này các trường học thánh nhân đã tới hơn phân nửa. Bị nhiều như vậy thánh nhân vây xem nhìn chăm chú lên, cho dù là Trần Cảnh Sáng thường thấy cảnh tượng hoành tráng vẫn là hơi có chút cần trường, sau đó hắn liền đem mình trải qua từ đầu chí cuối nói ra, đại khái nói với Hứa Thịnh kia một đoạn không sai biệt lắm. Nếu luận mỗi về hắn đoạn này trải qua, kỳ thật không có bất luận cái gì đáng giá chú ý điểm, bất quá là gặp chỗ kia không gian đặc thù, sau đó đang tấn công khu vực thời điểm gặp được ngoài ý muốn, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến bị Hứa Thịnh cứu trở về. Một câu liền có thể khái quát trải qua, cho nên các trường học các thánh nhân tại nghe xong sau đều đã phân tán trở về. Trần Bán Thánh vất vả, bên này đã vì ngươi kêu Phi thuyền, ngươi trực tiếp đi hướng địa điểm này là được rồi. Đồng hiện cho Trần Cảnh Sáng truyền tống một tọa độ. Trần Cảnh Sáng lần nữa xung làm công cụ người thân phận, cũng không có dừng lại bao lâu, liền tiếp tục trở về địa cầu. Hắn sau khi đi, Khôn Hải Đại học dẫn đội cao thánh tới nói ra, hứa thịnh hiệu suất này vẫn còn rất cao nha, không biết rõ cuối cùng có thể bị hắn cứu trở về bao nhiêu người. Rơi vào thăm dò đội đội viên hai trường học cộng lại tổng cộng là 85 người. Nếu như tất cả mọi người là nhập Trần Cảnh Sáng như vậy trạng thái, nghĩ như vậy muốn tìm đến bọn hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, muốn gặp được một người chỉ có thể dựa vào vật khí. Liên lấy Hứa Thịnh trải qua làm thí dụ, cho dù là gặp một cái đặc tù khu vực, cũng là hao phí gần ngàn năm thời gian mới cuối cùng tìm được Trần Cảnh Sáng, hơn nữa còn là kém một chút liền không có tìm tới. Đông Hiên mỉm cười nói, có thể nhiều cứu trở về một cái là một cái, đều là nhóm chúng ta nhân tộc lực lượng. Hai người cũng không có giao lưu quá lâu, đến tiếp sau liền riêng phần mình đem tin tức truyền về trường học. Cự ly Trần Cảnh sáng trở về đã qua 300 năm thời gian. Đoạn này thời gian bên trong, Hứa Thịnh cũng vượt qua 3 cái nhỏ khu vực cùng một cái đại khu vực. Bởi vì không có cảm nhận được có nhân tộc đi vào qua dấu hiệu, đều là từ khu vực biên giới lướt qua, không chút nào chậm trễ thời gian. Nhưng là theo thời gian rời đổi, Hứa Thịnh cũng cảm giác được tiếp tục như vậy xuống dưới cũng rất khó gặp được những người khác. Kỳ thật hắn bây giờ còn có loại trực tiếp nhất cách làm, trực tiếp đem mục tiêu nhắm chuẩn một cái tiết điểm khu vực, chỉ cần đem tiết điểm này khu vực đánh hạ, liền có không nhỏ tỷ lệ bị những cái kia hạch tâm khu vực phát hiện. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất là, hắn lúc này tồn tại khu vực, có phải hay không tại tô nam bọn hắn chiếm hạ cái kia hạch tâm khu vực phạm vi bên trong? Nếu như không phải lời nói, hắn không thể cam đoan mình liền nhất định an toàn, lại bị bọn hắn phát hiện.